Chương 61: Tưởng Nghiệp Chi Mê. Tác giả: Cung Tam Cổ Dương. Cổ Dương, người làm sao vậy?" Mạc Mạn Dung thanh âm chuyển vào Cổ Dương trong hai, Cổ Dương lúc này mới bừng tỉnh, lại nhìn đến chỉ còn lại có Đồng Chân Dịch cùng Mạc Mạn Dung, hơn nữa chính mình tổng cộng ba người. Cổ Dương lắc đầu, nhìn về phía Đồng Chân Dịch, nghi hoặc hỏi: "Đồng quản sự, ngươi biết vừa rồi cái kia tưởng quản sự bên người người là ai sao?" "Bên người cái kia?" Đồng Chân Dịch nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, hắn hình như là kêu Tưởng Nghiệp, là tưởng gia chi thứ, vẫn luôn đi theo Tưởng Đồng Quang làm việc. "Làm sao vậy? Hắn có cái gì vấn đề sao?" Mạc Mạng Dung cũng lạ nghi hoặc. Hỏi. Việc này bất luận cái gì sự tình, đều không dung bỏ qua, đặc biệt là Cổ Dương tiếp xúc những người đó nhiều nhất, rất có khả năng là ở nơi nào xem qua hắn. Cổ Dương xoa xoa đầu, không nói gì mở miệng, ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy người nọ có chút quen thuộc, nhưng là nhớ không dậy nổi ở nơi nào xem qua. Vô Vương, nếu hắn thật là cái nhân vật trọng yếu, về sau sẽ nhớ tới, ta sẽ phải người đối hắn trọng điểm chiếu cố một chút, đi theo tưởng đồng quang nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải là đơn giản một cái thị vệ. Đồng Chân Dịch nhíu mày nói, đối với những người này, nếu bắt đầu độc thủ, cũng đừng tưởng nhanh như vậy dừng lại. Đúng rồi, lần này như thế nào sẽ cùng Lương gia nhấc lên quan hệ, Lương gia thuộc về Trấn Thiên Minh, bọn họ như thế nào sẽ nhúng tay phía dưới sự tình." Cổ Dương nghi hoặc dò hỏi. Ba người lên xe ngựa, Đồng Chân Dịch mới cho Cổ Dương giải thích, nguyên lai này Chấn Thiên Minh dưới, là Ngô gia cùng Lương gia chủ đạo, này hai nhà tự cổ trí kim, phát triển lên sau, liền vẫn luôn lẫn nhau không nghĩ làm. Mà Chấn Thiên Minh đối bọn họ nhằm vào đánh nhau chết sống việc, có thể nói là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên liền tạo thành hiện tại cục diện. Lương gia bắt đầu như tắm ăn lên Ngô gia thế lực, từng bước một mở rộng Lương gia lực ảnh hưởng, hơn nữa là đang âm thầm tiến hành, đã không biết bố cục nhiều ít. Mặt trên người quyết định, đối với phía dưới người tới nói, Vĩnh Viễn chỉ là vật hy sinh. Nam giữ đại lục tổng cộng tứ giới, tám châu, Vĩnh Liêu giới hai châu, vì Ninh Bình châu cùng Sương Dương châu, Ninh Bình châu tương ứng thế lực vì Chấn Tiên Minh cùng Minh Tâm Quốc. Trước nay Chấn Tiên Minh quan tâm chính là cùng Minh Tâm Quốc chiến đấu, mỗi năm đại bị là bọn họ chuyện quan tâm nhất, mà đối với giới Ngô gia cùng Lương gia chỉ có một yêu cầu, đó chính là ở đại bị giữa lấy được thắng lợi. Trong lúc nhất thời, loại này tán dưỡng xu thế, nhưng thật ra làm Lương gia dần dần bắt đầu nảy sinh ra không giống nhau ý tưởng, nếu đem Ngô gia phạm vi nạp vào chính mình trong tay, Đối với ở trấn Thiên Minh địa vị thượng, chính là sẽ có cực đại mà tăng lên, cho nên Lương Gia mới có thể như thế nghĩa vô phản cố, bắt đầu một chút một chút kế hoạch như tầm ăn lên Ngô Gia thế lực. Chờ đến sự tình bại lộ ra tới thời điểm, Nô Gia dưới thế lực, căn bản không có vãn hồi đường sống, này hết thảy đều là kế hoạch tốt. Tiêu Ngô Gia biết sự tình sao? Cổ Dương ngưng thính hỏi. Nếu là Lương Gia nhúng tay, như vậy dựa vào bọn họ lực lượng, căn bản là vô pháp chống lại, chỉ có cùng Lương Gia ngang nhau Nô Gia, mới có cơ hội ra tay. Hoặc là nói, chỉ có Ngô Gia ra tay, bọn họ mới có cùng Lương Gia đấu một trận năng lực, nếu không sẽ chỉ là châu chấu xe tự tìm tự lộ. Ta cũng là tới rồi nơi này mới biết được Lương gia có điều tham dự, đã phái người đi thông chi Ngô gia, chúng ta hiện tại muốn tận lực cha ra này tuyến, rốt cuộc là liên lụy người nào." Đồng Chân Dịch trầm mặt nói, "Có lẽ là năm đó đối cổ Dương cùng Diệp Như yên quá nhiều ấy nãy, cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện nhiều như vậy ưu quốc yêu dân việc đi. Hắn cứu không được Như yên, nhưng là lúc này đây cổ Dương, hắn nhất định phải cứu." Ta Minh Bạch. Mạc Mạn rung đầu, đối với việc này, Mạc gia toàn lực duy trì, không chỉ là vì Đồng Chân Dịch, càng là vì toàn bộ Mạc gia. Nang Lam Mạc gia gia chủ, muốn còn cấp Mạc một cái trong sạch. Liên tính là kết quả cuối cùng là chết, nàng cũng muốn thanh thanh bạch bạch đi. Từ từ, ta nhớ tới người kia là ai? Cổ Dương một phép đầu, như là đột nhiên hiểu ra giống nhau, gấp giọng nói. Đối thượng hai người vội vàng mà ánh mắt, Cổ Dương kiên định nói, hắn chính là cái kia hắc y nhân, chính là cho ta danh sách cái kia hắc y nhân, nếu ta không đoán sai, cấp vu vân duệ hợp hoàn quyết, hẳn là cũng là hắn. Người có thể xác định sao? Nếu thật là tưởng nghiệp, như vậy chỉ cần đem tưởng nghiệp bắt lấy, đây chính là đột phá tính tiến triển. Đồng dịch cơ hồ là kinh hô ra tiếng. Tưởng nghiệm là thuộc về tưởng đồng qua người, nếu hắn là hắc y nhân, nói cách khác Những việc này, bao gồm hiện giờ quan bình của việc, đều là từ Tưởng Nghiệp một tay xử lý. Như vậy bắt lấy Tưởng Nghiệp, cũng liền bắt được bóp chặt tưởng ra yết hầu một fan chìa khóa, chỉ cần hết thể đều là Tưởng Nghiệp làm, như vậy đồng ra nguy cơ, đem giải quyết dễ dàng. Bởi vì Tưởng Nghiệp là thuộc về tưởng người nhà. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, "Ta có thể xác định là Tưởng Nghiệp, nhưng là hiện tại chúng ta không thể rút dây động dừng, tưởng đồng quang nếu chịu dùng Tưởng Nghiệp làm việc, như vậy thuyết minh Tưởng Nghiệp là hắn tín những người. Ta minh bạch, bình thường dưới tình huống, nếu là ta phái ra đi làm việc người, đều là tử sĩ, nếu bị bắt được cho dù chết, cũng là sẽ không bại lộ chủ tử mày mai, huống chi hắn còn có tưởng ra huyết mạch. Kinh dị qua đi đồng trăn dịch, trên mặt là một ma tiết lặng, tuy rằng biết rõ tưởng nghiệp tồn tại, nhưng là không thể độc thủ, việc này xác thật là có chút cố kỵ. Xem ra chúng ta hiện giờ chỉ có thể đem tưởng nghiệp làm trọng điểm quan sát đối tượng, xem có thể hay không phát hiện trong đó dấu vết để lại, có lẽ sẽ cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Mạc Mạn Dung trầm giọng nói, âm nhu quỷ kế, làm thế ra người, bọn họ vĩnh viễn là có thể chơi đến xoay quanh. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, bất quá, còn có người muốn trọng điểm quan sát, đó chính là Vu gia. Vô luận Diêu ra có phải hay không cố ý tới đây, từ bọn họ điều tra vô ra, ta tổng cảm thấy không đáng tin cậy. Cổ Dương nói có lý, Diêu ra trước nay đều là cùng đồng gia bất hòa, muốn nói bọn họ là tới hỗ trợ, ta nhưng không tin, rất có khả năng căn bản là là tới bỏ đá xung giếng. Mạc Mạn dung tiếp lời nói, cũng là không trách chăng nàng có ý nghĩ như vậy, xác thật, Diêu ra trước nay đều là nhằm vào đồng gia, muốn bọn họ hỗ trợ, quả thực là không có khả năng. Hiện tại bọn họ tình cảnh hiện tại, căn bản là hai mặt thủ địch, duy nhất có thể tính nhiệm, cũng chỉ dư lại Mạc gia, mà Mạc gia lại không có như vậy đại năng lực ngăn cơn sóng dữ. Không cần lo lắng quá nhiều, chờ Ngô ra phái người xuống dưới, việc này tất nhiên sẽ có một cái kết quả, chúng ta hiện tại phải làm chính là cho bọn hắn lót đường. Đồng Chân Dịch vỗ vỗ cổ Dương bà vai, trong ánh mắt là một mặt vui mừng chi sắc, 16 năm, không nghĩ tới chính mình nhi tử đã trưởng thành tới rồi như vậy. Vừa rồi ngôn ngữ, phân tích nghiêm cẩn, vững vàng bình tĩnh, có thể ở cổ gia như vậy địa phương trở thành như thế người, thực sự không dễ. Chờ đến trận này sự kiện sau khi chấm dứt, chính mình tất nhiên muốn dẫn hắn trở về Đồng gia, năm đó chính mình thẹn với Như Yên, hiện tại chỉ có thể bồi thường ở cổ Dương trên người. Bóng đêm Melly Cái gọi là nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa tiền, này một đêm, chú định là không bình tĩnh một đêm. Chương 62, tá ma giết lửa. Tác giả, cung tam 5 người, rằng con một người, 5 người bên hông treo một cái eo bài, mặt trên là một cái đồng tự, mà đối diện một người, khuôn mặt lạnh lùng, gầy nhưng rắn chắc bộ dáng. Đây là một cái chết ngõ nhỏ, tựa hồ là có người cố ý tuyển cái này địa phương, vừa rồi đồng ra 5 người đang ở theo dõi tưởng nghiệp. Bỗng nhiên tưởng nghiệp ra tốc, sau đó liền một đường quanh co lằng ngoằng, giống như chạy trốn giống nhau, nhảy vào cái này hẻm nhỏ giữa, phía sau năm người, không chút nghĩ ngợi liền theo đi lên. Nhưng mà ngảy vào ngói nhỏ lúc sau, chờ đợi bọn họ, lại là không, có một bóng người yên lặng, tưởng nghiệp một cái đại người sống, sinh sôi biến mất. Thật dài hẻm tối, ở trong đêm đen, giống như diêm la địa ngục nhập cậu, mang theo một mặt quỷ dị không bình tĩnh. Năm người dẫn theo đao, từng bước một hướng bên trong tới gần, nhưng là kết quả cuối cùng, lại là thẳng đến cuối, như cũ cái gì đều không có. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh ở bọn họ phía sau xuất hiện, mang theo một mặt sắc bén chi thế, ầm ầm xoay người chi gian, mấy người trong ánh mắt đều là lộ ra một mặt kỳ quái trí ý rõ ràng hẳn là biến mất không thấy tưởng nghiệp, lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau, khuôn mặt trầm tĩnh, trong tay trường kiếm lạnh tấu xương Hàn Quang Tất Hiện. Ta chờ ngươi nhọn thật lâu, đồng ra người, cũng bất quá như thế." Tường Nghiệp giọng nói có chút khàn khàn, tại đây ám dạ giữa, làm người bình sinh một mặt lạnh léo, giống như từ cựu vũ truyền ra. "Tường Nghiệp, ngươi cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, rốt cuộc muốn làm cái gì?" Cầm đầu đồng ra một người, lạnh giọng quát lớn nói, cấp bên cạnh người xử cái ánh mắt, làm cho bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh, chuẩn bị phá vây. Tường Nghiệp là hậu Thiên Chu dai, bọn họ bất quá là địa cấp cao giai, liền tính là năm cái người, cũng nhiều lắm là cùng Tường Nghiệp trên cái ngang tay, thậm chí còn sẽ rơi vào hạ phòng. Đồng cấp chi gian 5 người đối 1 người còn không sợ, nhưng là này địa cấp cùng Hậu Thiên chiến lệnh, cũng không phải là chỉ cần nhân số có thể thu nhỏ lại. Hơn nữa bọn họ không thể lấy chết tương chiến, cần thiết muốn lưu lại người, trở về cấp đồng chân dịch báo tin, tưởng ra này cử, thực rõ ràng là muốn đem đồng ra một lưới bắt hết, bọn họ không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Tưởng Nghiệp lạnh lùng cười, tác động trên mặt cứng đờ cơ bắp, mang theo một mặt giữ tợn chi sắc, trong tay trường kiếm múa may chỉ gian, một kích tức trung cầm đầu một người, căn bản không có nửa phần chần chờ. Cầm đầu một người liều chết ôm lấy tưởng Nghiệp trong tay trường kiếm, không cho hắn rút ra, lấy suất đợi chi lực gào giống mà ra, đi mo phía sau bốn người, trong mắt ẩn ẩn là một mặt bi ý, nhưng là bọn họ rõ ràng biết, nếu là không đi, huynh đệ hy sinh, liền uổng phí. Chính là liền ở ôm tưởng nghiệp trường kiếm người nọ, nhìn huynh đệ tứ tán mà đi, trong lòng an ủi là lúc, làm hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra, vừa mới đã rời đi các huynh đệ, từ bốn cái phương hướng, theo thứ tự lui trở về, trong tay trường kiếm chỉ vào hướng ra phía ngoài phương hướng. Trước khi chết, hắn nhìn thấy chính là chính mình mấy người, vậy ở một vòng trùng, đôi mắt nhắm chặt, liền tính là trong lòng có lực, thân thể này cũng là vô lực. Trong lực trường kiếm bị rút ra, thân mình theo tiếng nga xuống, tưởng nghiệp đứng dậy, mũi kiếm phía trên Một giọt máu tươi lăn xuống, giống như một tiếng cuối cùng thở dài. Nhìn bốn người từng bước một bị buộc gần trung ương, Tưởng Nghiệp cười cười, mở miệng nói, "Như thế nào không chạy? Các ngươi vừa rồi không phải chạy rất nhanh sao?" Đồng ra bốn người lạnh lùng nhìn Tưởng Nghiệp, một người dương giọng nói, "Tưởng Mọi nhà nghiệp lớn đại, như thế nào? Đối phó chúng ta mấy cái, còn phải dùng đánh lén này nhất chiêu sao?" Tưởng Nghiệp cười cười, cười bình tĩnh nói, "Ta chỉ biết là một việc, đó chính là cái gọi là sát gà nào dùng như đạo, mà ta giết các ngươi này đó gà, chính là phải dùng nhu đạo, ta muốn cam đoan vạn vô nhất hết. Bốn người trên mặt là một mặt cười khổ, liền tính là năm người đều ở Hôm nay cũng là tử lộ một cái, xung quanh ít nhất là có 50 người, không chỉ có tất cả đều là địa cấp cao giai, thậm chí còn có 5 cái hậu thiên sơ dai. Cái này trường hợp, cũng là quá để mắt bọn họ huynh đệ 5 người đi, liền chỉ cần là kêu 50 cái địa cấp cao giai, đều không phải bọn họ có thể chống lại. Sắc mặt tiến lặng, bốn người nhìn nhau, nếu đi không được, vậy chỉ có một cái lộ. Trong chớp nhoáng, bốn người trong tay trường kiếm, trực tiếp đâm vào đối phương trái tim giữa, một kích bị mất mạng. Nếu Đồng Chân Dịch có thể nhìn thấy bọn họ thi thể, tất nhiên sẽ phát hiện trong đó miêu nị, có thể đưa bọn họ bốn người bước đến giết hại lẫn nhau, hơn nữa là lưu loát một kích. Chuyện này Thế thế nào đều sẽ lộ ra quỷ dị, đồng chân dịch không có khả năng không tra rõ, khi đó bọn họ mục đích cũng liền đạt tới. Bốn người đồng thời ngã xuống, Tưởng Nghiệp cười lạnh một tiếng, thu đao xoay người về phía trước, chính là lại đột nhiên cảm giác được sau lưng không thích hợp nhi. Xoay người chi gian, 5 cái Hậu Thiên Sơ giai người, chính dẫn theo chết đi 5 người kia thanh kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Tưởng Nghiệp mà đến. Tưởng Nghiệp bản năng lui về phía sau, nhưng là tụ tập 5 người kiếm phong chí lực, lại không phải Tưởng Nghiệp chỉ cần một người có thể chống lại, cổ họ một ngọt, sai lực chi gian, thân thể có chút phụ tải không được. Các ngươi này đàn hỗn rốt cuộc đang làm cái gì? Tưởng Nghiệp lạnh giọng quát: Nhưng là đáy mắt chi sắc lại phi mất khống chế. Cầm đầu một người lẳng lặng nói, "Tưởng Nghiệp, chủ công có mệnh, ngươi liền thúc thủ chịu trói đi. Chủ công có mệnh." "Ha ha ha ha, ha ha ha ha." Tưởng Nghiệp ngửa mặt lên trời thất bại, thê lương chi ngữ, bạn tiếng cười chuyển ra, không nghĩ tới này qua cầu rút ván, tới như vậy mau. Thật thật, hắn Tưởng Nghiệp làm thế ra người, trước nay không nghĩ tới cái gì trùng can nghĩa đảm, nguyện trung thành cả đời sự tình, chính là cũng không nghĩ tới, chính mình giúp nửa đời người, cuối cùng lại muốn giết chính mình. Cho dù chết, cũng muốn làm ta làm minh bạch quỷ đi, vì cái gì muốn giết ta? Kia chuyện rõ ràng còn không có làm xong. Huân Ngươi chỉ có ta mới biết được quá trình. Tưởng Nghiệp không cam lòng, trong miệng vội vàng nói, trên người hơi thở điều động, dần dần đem thân thể khôi phục đến đỉnh, hắn còn cần một chút thời gian. Ngươi cũng biết, chỉ có ngươi mới biết được toàn bộ quá trình, nếu ngươi đã chết, cái này chậu phân liền sẽ khấu ở đồng da trên người bắt không được tới, đây mới là ngươi tồn tại ý nghĩa. Ngươi nọ tự hồn là xem ở tưởng đã kinh thời gian vô nhiều dưới tình huống, đại phát tử bi nói. Tưởng Nghiệp cười lạnh, quả nhiên, chính mình nói muốn điều động 50 cái điệu cấp cao giai động thủ bộ tưởng đồng quang còn nhiều cho chính mình năm cái hậu thiên sơ giai. lai like lần này bộ không chỉ là muốn giết kia 5 cái người, còn muốn đem chính mình ở tại chỗ này, tạo thành là đồng gia 5 người giết chính mình trường hợp. Như vậy, vốn dĩ đồng gia liền tính là tra được về chính mình manh mối, cũng là ở chỗ này chặt đức, thậm chí có thể nói chính mình cùng đồng gia là một đám người. Tưởng Đồng Quang a, Tưởng Đồng Quang, ngươi lời này, hẳn là chính là ở âm nhu bên trong tồn tại đi. Không có chút nào trần chừ, tưởng đã kinh quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, hôm nay đều không thể chết ở chỗ này, nếu không trong gia tộc cùng chính mình có quan hệ người, đều đem chết không có chỗ chôn. Hắn theo Tưởng Đồng Quang lâu như vậy, Đối với tưởng Đồng Quang hiểu biết, có thể nói là chỉ nhiều không ít, nụ cổ tận ốc, đây mới là tưởng Đồng Quang. Trong tay trường kiếm, Bích Diễm kiếm pháp, trong bóng đêm, giống như ma chơi giống nhau tồn tại, thẳng tắp bắn về phía phía trước, tựa hồ là muốn lấy sức của một người, đối kháng 5 người. Chương 63, Thứ bảy cổ thi thể. Tác giả, cung tam đối diện 5 người, nhìn đến tưởng nghiệp vào tới, lấy suốt đời chi lực, thi triển kiếm pháp, năm chuôi kiếm quang nhằm phía tưởng nghiệp phương hướng. Nhưng mà, đoán trước giữa kiếm quang tương chạm vào không có phát sinh, ngược lại là một đạo thân ảnh, như lưu giống nhau, năm chuôi kiếm chiêu chi lực, bay đi phương xa. Đang lúc tưởng nghiệp cho rằng chính mình thành công, sắp chạy ra sinh thiên hết sức, bỗng nhiên cảm giác chính mình trong lực đau xót, túi đầu nhìn lên, một thanh mũi kiếm từ phía sau lưng sỏ xuyên qua trước ngực, mũi kiếm phía trên, một giọt máu tươi nhỏ giọt. Bạn kia tích máu tươi, tưởng nghiệp thân thể, giống như mất đi lực lượng giống nhau, từ giữa không chung rơi xuống, mà hắn phía sau, là một cái dấu ở chỗ tối bóng người. Hiện ra thân hình lúc sau, về tới kia 5 người giữa, trên thực tế, lúc ấy tưởng đồng quang phái đi hậu thiên sở giai, không phải năm người, mà là sáu người. Sở dĩ có thể dễ dàng như vậy đã thủ, là bởi vì tưởng nghiệp vì đạo tợ ở ra kiếm chiêu, vì mê hoặc nghe nhìn dùng hết trong thân thể vũ lực. Khi đó hắn, kỳ thật đã dầu hết đen tắt, dấu ở chỗ tối thứ sáu người, bất quá là làm một cái ám vệ, chuyện nên làm. Sắp chết Tưởng Nghiệp, nhìn không chung xoay tròn rơi xuống lá cây, bay xuống ở chính mình thân thể thượng, đáy mắt là một mặt bình tĩnh, ngươi lai, tử vong, không phải chung kết. Hai trong mắt cấm đoán, sắp đến khi chết giờ khác này, Tưởng Nghiệp mới cảm giác chính mình như là sống lãng phí cả đời, cả đời này, chính mình bỏ lỡ quá nhiều, mất đi cũng quá nhiều. Nếu có kiếp sau, chính mình tình nguyện chỉ làm một người bình thường. Cưới vợ sinh con, bạn nhi trưởng thành, như thế cả đời, tất đã Tượng nghiệp thân hình rách nát rơi trên mặt đất, đã không có hô hấp lâu ngày, nam thanh trường kiếm, thẳng tắp cắm vào tưởng nghiệp thân thể giữa. Không phải vì trả thù, mà là vì đem tưởng nghiệp chết, giá họa ở đồng ra 5 người trên người, mà tưởng nghiệp kiếm cũng là đâm vào 5 người trên người. Thi thể lưu tại tại chỗ, mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan, chậm rãi phiêu hướng về phía trước không, chờ đến đông phương hơi lộ ra mặt trời, mới có người chú ý tới hẻm tối giữa, chạy ra máu loãng. Chỉ một thoáng, kinh hoàng các nơi. Mạc gia bên trong, cũng là nhất phái khẩn trương chi sắc. Quản gia, ngươi nói chính là thật sự, chết người nọ sát thật là tượng nghiệp sao? Đồng Chân Dịch tạm thời ở tại cốc nhất mạch bọn họ tiểu viện giữa, quản gia biết sự tình sau, lập tức là tới thông báo. Là thật sự, hơn nữa không ngừng từng nghiệp, còn có 6 cái đồng gia ám vệ, hiện tại thi thể đều bị an bài ở kỳ gia sảnh trung, nội thiền các quản sự đã ở chạy tới trên đường. Quản gia vội và nói, không chỉ là Đồng Chân Dịch sắc mặt thay đổi, cổ Dương mấy người trên mặt cũng là một mặt trầm ngưng chi sắc. Người trước đi xuống đi, nói cho Mạc Mạn Dung, chuyện này ta tới xử lý, làm nàng không cần lo lắng. Mạc Mạng Dung đã nhiều ngày đều ở xử lý mạc gia việc, Đồng Dịch không nghĩ làm nàng lại lo lắng cho mình. "Là, lão nô đã biết." Quản gia gật gật đầu. Lùi đi ra ngoài, Cổ Dương trầm mặt một lát, lúc này mới ngôn nói, chẳng lẽ bọn họ đã biết, chúng ta sáng tỏ tưởng nghiệp chính là hắc ý nhân sự tỉ sao? Đây là Cổ Dương duy nhất ý tưởng, xác thật, nếu tưởng nghiệp không có bại lộ thân phận, tưởng Đồng Quang Hà tất đem một cái người một nhà như thế giết? Liên tính là tử ra, muốn bồi dưỡng một cái hậu thiên trung giai thân tín, cũng không phải đơn giản vượt đi. Đồng Chân Dịch trầm mặt, khuôn mặt chi gian là một mặt lo lắng chi sắc, sau một lúc lâu mới nói nói, nếu bọn họ là liền đồng gia người cùng nhau sát, sợ là sự tình không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là muốn gả hòa sao? Cốc Nhất Bạch nghe xong nửa ngày, bỗng nhiên nói, "Giá giễn tưởng nghiệp, không những có thể chặt đứt chúng ta manh mối, còn có thể đem tưởng nghiệp làm tưởng người nhà tri tử, thông qua đồng gia ám vệ, tính ở trên đầu chúng ta, như thế giá họa, sau lưng này cao nhân, sợ là không đơn giản đâu. Đồng Chân Dịch cười lạnh luôn nói, xem ra này tưởng ra là muốn động thật. Chúng ta đây hiện tại nên như thế nào? Chuyện này bọn họ khẳng định sẽ không liền như vậy tính. Cốc Nhất Bạch lo lắng nói, còn có một cái biện pháp, thả ra tin tức, liền nói ta trên tay có chứng minh tưởng nghiệp chính là giải giáp hợp hoan quyết người chứng cứ, cần phải đến toàn thành đều biết. Cổ Dương cười lạnh nói, Cốc Nhất Bạch cùng Đồng Dịch đều là có chút trầm mặc, nếu thật là như vậy Chẳng khác nào là đem Cổ Dương đẩy vào hố lửa giữa. Trung gian nếu là có một chút sai lầm, đó chính là vạn kiếp bất phục nơi, rất có khả năng Cổ Dương liền không phải biết tưởng nghiệp sự tình đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị người đưa đi cùng tưởng nghiệp làm bạn. Không thể lại do dự, nếu tất cả mọi người biết ta cùng Hắc Y nhân có liên hệ, cùng vu ra việc thoát không được căn hệ, như vậy liền từng kế tử từ kế, thừa dịp tưởng nghiệp vừa mới chết, nhíu loạn bọn họ tầm mắt. Cổ Dương cái này kế hoạch là rất nguy hiểm, nhưng là không thể phủ nhận, là hiện giờ nhất hữu hiệu, hiệu một cái biện pháp, có thể ngăn cản bọn họ bước chân, không ngừng một cái chớp mắt chỉ cần bọn họ có thể kiên trì chờ mặt trên Ngô ra người đến, như vậy hết thảy sự tình liền đều dễ làm, trực tiếp tìm tỏi tưởng ra, cũng không tin tìm không thấy chứng cứ, còn cấp Đồng ra trong sạch. Nếu là như thế, ta định hộ ngươi chu toàn." Đồng Chân Dịch cắn răng nói, làm hắn đồng ý làm cổ dương mạo hiểm, đã là hạ hạ chi sách. Nếu là cổ dương xảy ra chuyện, hắn cả đời này liền thật là hối hận không kịp, đến lúc đó, Đồng Chân Dịch sẽ lựa chọn lấy chết tạ tội đi, đi một thế giới khác, cùng bọn họ mẫu tử đoạn tụ. Cổ Dương nhẹ điểm đầu, có thể có Đồng Dịch những lời này, đã là là bất hối, vô luận như thế nào, hắn đều là tiểu cổ dương thân. Nếu cái tục tiểu cổ dương thân mình, như vậy hắn chưa hoàn thành sự tình, cổ dương liền giúp hắn hoàn thành đi. Đồng ra, cổ dương sẽ không làm nó liền như vậy bị hủy. Nếu những người đó như thế không màng nhân luân đạo nghĩa, cổ giác bọn người, như vậy cổ dương cũng không có lưu lại bọn họ tất yếu. Nam nhi trí tại tứ phương, chính là vì bảo hộ, muốn bảo hộ người. Làm mạng dung người tàn việc này, chúng ta đi trước kỳ ra một chuyến, xác định kia 6 cổ thi thể thân phận, ta lúc ấy rõ ràng chỉ phái 5 cái người đi theo tung từng nghiệp, vì cái gì sẽ nhiều đã chết một cái. Đồng dịch khẽ to mày, khuôn mặt có chút tiến lặng, nhiều ra tới người kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ ở hiện trường xuất hiện, này hết thể không có nhìn đến thi thể phía trước, đều sẽ không có định luận. Kỳ ra sáng chung, cấm bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, ở ngộ tiền các quản sự đã đến phía trước, kỳ ra đều là đóng cửa từ chối tiếp khách. Đương nhiên, chủ yếu là nhằm vào vu ra cùng riêu hàn quý bọn họ, đối với đồng chăn dịch cùng cổ dương mấy cái, sớm đã từ cửa sau tiến vào kỳ ra, đang ở hậu viện ở giữa, xem xét thi thể. Tổng cộng 7 cổ thi thể, hơn nữa tưởng nghiệp cùng nhau, đồng chăn dịch nhất nhất xem xét, bọn họ miệng vết thương quỷ dịch tự nhiên là phát hiện Lúc ấy 5 cái ám vệ cấp Đồng Chân Dịch lưu lại tin tức, Cổ Dương mấy người thông qua bọn họ chết, đã sớm đã phân tích ra tới, lúc này nhìn đến miệng vết thương, càng thêm xác định trong lòng ý tưởng. Nhưng mà, đứng ở thứ 7 cổ thi thể phía trước, Đồng Chân Dịch ánh mắt lập tức ngây ngẩn cả người, vội vàng là tìm người, trở về thông chi mạc mạng dùng, làm nàng không cần phát ra về Cổ Dương tin tức. Chương 64, cá trong chậu. Tác giả, cung tam đương hết thể làm xong lúc sau, Đồng Chân Dịch mới sắc mặt tái nhợt đứng ở kia cổ thi thể phía trước, đang lúc Cổ Dương kỳ quái Đồng Dịch hành động là lúc, Đồng Dịch đã mở miệng, này một cái, là ta truyền tin đi Ngô gia người xem ra là nửa đường bị bọn họ chặn giết. Đó chính là nói, Nô gia căn bản còn không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì sao? Ở góc nhất bạch tiếng kinh hô trùng, Đồng Chân Dịch gật gật đầu, Cổ Dương vô lực há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Nếu bọn họ truyền tin đi Ngô gia người đều bị giết, như vậy chỉ biết có một cái kết quả, chính là bọn họ bị nốt chết ở nơi này, trừ bỏ đầu hàng hoặc là liều chết một trận chiến, không, có cái thứ ba lựa chọn. Chúng ta đây hiện tại phải làm như thế nào đâu?" Cổ Dương ngưng thanh nói, nếu Ngô gia không biết sự tình trận tướng, như vậy bọn họ ở chỗ này, liền tương đương với là cá trong chậu. Chúng ta Cấm ngươi người nào, nơi này không chuẩn tiến vào. Đứng lại, nơi này là kỳ gia địa bàn, không phải do các ngươi dương ai." Đồng Chân Dịch đang ở nói, một trận ồn ào thanh truyền ra, mấy người quay đầu vừa thấy, thế nhưng là tưởng ra còn có Diêu Hàn Quý, mang theo Vu gia gia chủ, mấy người cường xông bảo. Phía sau kỳ gia gia chủ kỳ Hà Hiên, tức giận đến thổi dâu trừng mắt, chính là cũng ngăn không được bọn họ bước chân, hơn nữa những nhân vật này đều không phải hắn có thể đối kháng. Nói nói con hảo, chính là bọn họ nếu là cường sấm, cũng là không làm gì được, kia chính là cùng đồng gia bình tệ tuẩn gia, cũng không phải là chỉ cần có kỵ có thể chọc đến rồi. Đổng Chân Dịch một cái thủ thế, bên cạnh kỳ mọi nhà đinh lúc này mới đi xuống, trong không khí là một mặt lặng im chi ý, mấy người rằng có chăm chú nhìn Chi Gian, không khí có chút đình trệ. Cuối cùng là Diêu hàng Quý đánh vỡ bình tĩnh, đồng quản sự, không biết này phân đại lễ hay không vui mừng đâu?" "Đại lễ?" Đổng Chân Dịch lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Diêu Hàn Quý, tiếp tục nói, "Không biết này phân đại lễ là Diêu ra một người sở đưa, vẫn là cùng tưởng ra cùng nhau đâu?" Diêu Hàn Quý là người thông minh, tự nhiên rõ ràng này Đổng Chân Dịch trong miệng chi ngụ ý tứ, tùy ý cười cười nói, "Đổng quản sự là người thông minh, cần gì phải yêu cầu ta nói rõ đâu?" Đổng Dịch còn chưa mở miệng Cổ Dương thanh âm đã giống như từ cửu vũ truyền ra, mang theo một mạng xâm hàn chi ý, chuyển vào đối diện mấy người trong hai, nếu là không biết chính chủ, về sau sát sai rồi người làm sao bây giờ? Mấy người nghe cổ Dương nói, đều là cười, không hề có đem cổ Dương đặt ở trong mắt ý tứ, Tưởng Đồng Quang nhìn về phía cổ Dương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Ta là giết ngươi nhân. Cổ Dương trong miệng không có chút nào trần chừ, trực tiếp nói như thế nói, làm đối diện Tưởng Đồng Quang, cơ hội là muốn đột thủ. Cuối cùng là bị Diêu Hàn Quý giữ chặt, bám vào này bên hai, không biết nói gì đó. Tưởng Đồng Quang vẻ mặt tìm kiếm nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc cười như không cười, làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái. Bất quá, loại trạng thái này không có liên tục lâu lắm, liền nghe được Diêu Hàn Quý thanh âm truyền ra, "Hôm nay, chúng ta không phải tới tìm các ngươi náo sự, chỉ là tới thông chi các ngươi, này Đồng gia tương ứng Ngộ Thiên Các, liền giao cho chúng ta tới quản lý, các ngươi mang theo người đi thôi." "Ngươi nói cái gì?" Đồng Chân Dịch ngưng thanh nói, chau mày, "Này đó hốn đản muốn làm cái gì? Còn nghe không rõ sao? Ta Diêu gia tương ứng Toái Tinh giáo đã quy thuận tuổi Sơn hiện giờ, cũng chỉ kém ngươi Đồng gia cái này Ngộ Thiên như thế nào?" Ngươi muốn bị chúng ta tập thể công kích sao?" Diêu Hàn Quý cười nói, ngôn ngữ giữa hết sức án đuổi chi ý, chính là Đồng Chân Dịch từ giữa nghe ra tới, chỉ là một mũi bi ý, bao phủ toàn bộ quan bình quật, đem quang minh che đậy. Xem ra này Diêu ra là đã sớm cùng tưởng ra liên hệ hảo đi, này tuổi Sơn Uyển, cho ngươi bao lớn chỗ tốt." Đồng Chân Dịch cười lạnh hỏi. Diêu Hàn Quý nhìn thoáng qua Đồng Chân Dịch, trong mắt là một mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, "Ta không cần bao lớn chỗ tốt, chỉ cần vượt qua ngươi Đồng gia là được." "Ngươi? Hảo, người suy xét một chút đi, hoặc là giao ra nội chiến cát, ta còn có thể lưu các ngươi một cái cái mạng, nếu không, cũng chỉ năng động dùng đó lực." Nộ Thiên các tứ đại quản sự đã đến là lúc, chính là cuối cùng kỳ hạn. Diêu Hàn Quý Bình tĩnh nói, xoay người chi gian, cùng Tưởng Đồng Quang cùng rời đi, nên nói đều nói, tam so một, đồng gia căn bản không có lựa chọn đường sống. Tính tính thời gian, nhanh nhất nói, ngày mai tứ đại quản sự nên tới rồi. Cốc Nhất Bạch trầm giọng nói, trong thanh âm là một mặt bình tĩnh, nhưng cũng là một mặt lo lắng mảnh liệt mênh mông. Chúng ta chỉ có 12 cái canh giờ, kế hoạch một phen, có lẽ có thể tránh được ngày một kiếp. Cổ Dương gật đầu, trong miệng như thế nói, hắn trước nay đều tin tưởng, trời không tuyệt đường người. Thật sự còn có thể đủ tránh được một kiếp sao? Lô gia đã là chúng ta cuối cùng cơ hội, hiện tại cái này cuối cùng cơ hội cũng mất đi. Đồng Chân Dịch vô lực ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn trời, đây là cổ Dương lần đầu tiên nhìn đến, ở đồng chân dịch trên mặt, lộ ra loại này thần sắc, là một loại thật sâu cảm giác vô lực cùng thất bại cảm. Cho dù lực có mãnh hổ, nhưng nghề hà thân ở trong lòng, cái loại này tất cả lực lượng, lại không cách nào thi triển cảm giác, một chút đều không tốt. Sự tình còn chưa tới cuối cùng một bước, chúng ta lại chuyển tin đi, vô luận là bổ câu đưa tin vẫn là người, thật thật rả rả, làm cho bọn họ mệt mỏi ứng đối, chờ đến ngộ tiền các người tới, tận lực kéo dài thời gian. Có lẽ còn có một đường sinh cơ." Cổ Dương nói, đồng trăn dịch ánh mắt chậm rãi di động tới rồi Cổ Dương khuôn mặt phía trên, mang theo một tia run rẩy mở miệng nói, "Cổ Dương, người rốt cuộc là đã trải qua chút cái gì, mới có thể đủ ở như thế tuổi, trưởng thành đến như vậy làm ta đều theo không kịp nắm nổi. Đối đầu kẻ địch mạnh, gặp nguy không loạn, thậm chí ở hằn phải chết chi cục giữa, đều còn không buông tay, muốn dây dụ một phen, như thế thiếu niên, có thể nói tuyệt thế." Cổ Dương chỉ là cười cười, ngửa đầu nhìn bầu trời, dung sắc chi gian, ra một mạt phảng phất giống như cách một thế hệ thần sắc, nhẹ giọng luôn nói, "Có chết mới có sống, chết quá mới biết được." Tồn tại là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự tình, nam nhi cách sống là vì bảo hộ, bảo hộ bản tâm, bảo hộ chính mình trước mắt người, sự vật. Đồng Chân Dịch tiếp lời nói, không phải nói nam nhân hẳn là bảo vệ quốc gia, lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình sao? Như thế nào đến nơi này liền biến vị nhi? Cổ Dương đối thượng Đồng Chân Dịch hai trong mắt, lặng lặng nói, ta không như vậy đại chí hướng, cũng không như vậy đại năng lực, chỉ nghĩ bảo hộ chính mình trước mắt có thể nhìn đến, dùng hết toàn lực, sẽ không tiếc. Đồng Chân Dịch sửng sốt một chút, ở Cổ Dương trong mắt, nhìn đến như là một cái khác chính mình, một cái khác ở hồi lâu phía trước, cũng đã biến mất chính mình hoặc là nói là tồn tại quá, nhưng không, có nhìn thẳng vào quá chính mình. Trong miệng thấp giọng nỉ non, người đã biết sao? Cổ Dương gật đầu, nhẹ giọng nói, đối, ta đã biết, đã biết chính mình thân thế, cho nên, đồng ra không chỉ là ngươi muốn bảo hộ, cũng là ta muốn bảo hộ. Thực xin lỗi, ta chưa bao giờ chiếu cố quá người, lại muốn ngươi lúc này, bồi ta đi này đoạn nhất gian nan lộ." Chương 65, kế hoạch có biến. Tác giả, Cung Tam Đồng chán dịch nhìn Cổ Dương, trong ánh mắt là một mạt bi sắc, làm người động dung. Cổ Dương lắc đầu nói, "Không, người cùng ngũ thân, cho ta đi vào thế giới này cơ hội, ta đã thực cảm kích." Cổ Dương nhẹ giọng nói, Trong miệng chi ngữ mang theo một kia thật thở, "Thật thật, nếu không có tiểu cổ Dương tồn tại, hiện tại cổ Dương có lẽ còn ở thị huyết châu giữa phiêu lắm đi." Đạt Tạ, "Người ta phụ tử, cần gì nói cảm ơn, lần này lúc sau, chúng ta cùng nhau trở về cổ gia, cho mẫu thân thượng một nén nhang đi." Cổ Dương thấp giọng nói, Đồng Chân Dịch run rẩy gật đầu, "Có nhi như thế, cuộc đời này vô cầu." "Cái kia, ta không nghe lầm đi, hắn là cha ngươi, ngươi là con của hắn." Hai người lừa tình nói, nhưng thật ra đã quên một bên cốc nhất bạch tồn tại, tiểu tử này nghiêng đầu nghe xong nửa ngày, Lúc này mới nghe hiểu trước mắt hai người quan hệ, trong miệng tri ngữ mang theo kinh ngạc chi ý cổ Dương lưu lướt mắt trợn trắng, đối thượng Cốc Nhật Bạch, mở miệng nói, ngươi có ý kiến sao? Khu khụ. Bị cổ Dương chừng, Cốc Nhất Bạch lập tức là xua tay nói, không, không, các ngươi vui vẻ liền hảo, vui vẻ liền hảo. Đi thôi, việc này cũng không thể trì hoãn. Đồng Chân Dịch trên mặt người, việc này có bọn họ phụ tử cùng nhau đối mặt, liền tính là kết quả cuối cùng không được như mong muốn, nhưng là bọn họ tự lực, cũng liền mất hối. Ba người từ đường cũng phản hồi, về tới Mạc gia sản trung, Mạc Mạn Dung đã trở về, ở Đồng Dịch phái người trở về thông tri nàng thời điểm, Nàng liền đoán được sự tình không đúng, cho nên ở trong tiểu viện chờ. Nên diện đi tới ba người, trên mặt đều là một mặt bình tĩnh chi sắc, giống như sự tình không nghiêm trọng lắm giống nhau, cùng chi phía trước thái độ một trời một vực, nhưng thật ra là mạc mạng dùng cùng Bạch Dư Huân xem không rõ. Các ngươi không có việc gì đi. Cái gọi là vật cực phát phản, ở Bạch Dư Huân xem ra, bọn họ rõ ràng chính là biết rõ sự tình đã xong đời, sau đó bất chấp tất cả bộ dáng. Đặc biệt là Cốc Nhất Bạch, vốn là vài thiên không có nhìn đến hắn kêu bí bí thần sắc, hôm nay cũng là toát ra tới, đạo thật là làm các nàng hai nữ nhân tò mò, đây là đã xảy ra sự tình gì? Đồng Trăn Dịch bưng trà lên uống một ngụm, lắc đầu, lúc này mới hỏi: "Ngươi còn không có phát ra về cổ Dương tin tức đi?" Mạc Mạn Dung cho hắn thêm thủy, gật đầu nói: "Ân, các người thông chi đúng lúc, ta phái người còn không có đi ra ngoài, làm sao vậy? Kế hoạch có biến động sao?" "Ân, đối, phía trước vốn là nghĩ thông suốt quá chuyện này, nhiễu loạn bọn họ tầm mắt, ngăn cản bọn họ bước chân, chỉ cần kiên trì đến Ngô ra người tới, như vậy chúng ta liền có một đường sinh cơ, nhưng là hiện tại sự tình có biến. Chẳng lẽ Ngô ra bên kia có cái gì vấn đề sao?" Mạc Mạn Dung mày nói: "Đúng, chúng ta lần này đi nhận đi." Phát hiện nhiều ra tới kia cụ đồng ra ám vệ thi thể, chính là ta phái đi ngô ra chuyển tin cái kia. Ngươi nói cái gì, đó chính là nói, hiện tại chúng ta nơi này, là tương đương với vây thú, hoàn toàn bị tưởng ra không chế ở quan bình quận giữa. Mạc Mạng Dung như mày nói, ngôn ngựa giữa hết sức lo lắng chi ý, xác thật, bọn họ lo lắng nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra. Kỳ thật, không chỉ là tưởng ra, còn có cùng phụ thân cùng nhau tới riêu ra. Cổ Dương cũng là như mày nói. Chính là vừa giất lời, Mạc mạn Dung cùng Bạch Dư Huyên đều là nhìn chầm chầm hắn xem Mặc Mạn Dung Nghi hoặc nhìn về phía Đồng chăn Dịch, nhịn không được cười, bỗng nhiên Minh Bạch bọn họ vì cái gì như thế hoàn cảnh, còn có thể bình tĩnh tràn đầy. Nguyên lai like là này phụ tử hai người tương nhận. Phu thân ngươi là ai a? Không phải là hắn đi? Bạch Dư Viên vẻ mặt run rẩy, chỉ chỉ Đồng Chân Dịch, đối với Cổ Dương hỏi. Cổ Dương nhìn nàng cười cười, sờ sờ cái mũi hỏi, ngươi có ý kiến gì sao? Không, không, khu khụt, thật là không nghĩ tới a. Bạch Dư Viên cũng là say, này cốt chuyện phát triển như thế nào giống như có điểm không thích hợp nhỉ này Cổ Dương không nên khi cổ ra người sao, như thế nào lại biến thành Đồng Dịch nhi tử. Hảo. Hiện tại cũng không phải là thảo luận cái này thời điểm, việc cấp bách là ngẫm lại trước mắt nên như thế nào vượt qua lần này nguy cơ." Mặt Mạn Dung cười nói, trong mắt tình tố là thiệt tình. Đối với nàng tới nói, Đồng Chân Dịch cao hứng, nàng liền vui vẻ, từ biết Cổ Dương thân phận kia một khắc khởi, kỳ thật nàng vẫn luôn nóng trong ngày này, chỉ là không nghĩ tới sẽ là ở như vậy tình cảnh hạ tự nhận. Ta cùng Cổ Dương thương lựa quá, phái người dùng thật giả tin hàm, tốc độ cao nhất đi trước Ngô gia, cần phải làm Ngô ra biết tình huống nơi này, phần thiên huyện khẳng định là dựa vào không được, Diêu gia không biết bố trí nhiều ít chuẩn bị ở sau. Đối, chúng ta không thể mạo hiểm. Cho nên chỉ có thể nhảy qua phần thiên luyện, trực tiếp liên hệ nô gia, mà không phải giống phía trước như vậy, chuyển tin đến phần thiên luyện, làm cho bọn họ liên hệ nô ra. Cổ Dương như thế nói, này đã xem như bọn họ nhất bảo thủ cũng là nhất đáng tin cậy một cái phương pháp, tổng so ở chỗ này ngồi chờ chết hiu thắng. Chính là nếu bị bọn họ bắt lấy nên làm cái gì bây giờ? Như vậy chẳng phải là muốn hy sinh rất nhiều người. Mạc Mạn dùng rõ ràng những người đó ngân độc, liền người một nhà đều không dung tha, huống chi là bọn họ người. Cổ Dương cười nói, trực tiếp thông chi sở hữu truyền tin người, gặp được có người chặn lại, trực tiếp đem tin cho bọn hắn, sau đó người trở về đạo đầu. Cứ việc nguy hiểm, nhưng là có thể thử một lần, nếu không, chân chính bị bọn họ hoàn toàn chiếm lĩnh, liền không phải đơn thuần chuyển tin trăm người hy sinh kết quả. Đồng Chân Dịch ngưng thanh nói, Đồng ra không thể hủy ở chính mình trên tay, còn có chính mình nguyện trung thành nửa đời người phần thiên luyện, cũng không thể hủy hoại. Có thể dùng loại này để tiện phương thức lấy được thắng lợi tuổi sơn luyện, còn không đáng Đồng ra vì hắn nguyện trung thành, cho nên vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều phải đánh cuộc một phen. Hạo, ta lập tức đi xử lý chuyện này, các ngươi chuẩn bị một chút, như thế nào ứng đối Ngộ các tới lúc sau nguy cơ đi." Mạc Dung ngưng thanh nói, đứng dậy đi, mang theo một mạt kiên định chi ý. Mặc ra đã hoàn toàn cùng đồng ra buộc ở cùng nhau, liền tính là muốn bước ra, cũng là không thể. Ta nói lao cha, như vậy xinh đẹp cái cô nương, ngươi như thế nào liền nhẫn tâm làm nhân ra chờ đâu. Tiểu tử ngươi làm ấm ý cha ngươi đúng không, tin hay không ngươi nương tử ngầm đi lên tìm ngươi. Thiết. Được rồi đi, cha ngươi ta có chừng mực, hiện tại cũng không phải là nói này đó như nữ tình trường thời điểm. Minh Bạch, dù sao ta chỉ nghĩ là ngươi biết, ta sẽ không phản đối ngươi cùng nàng cùng nhau, ta tưởng mẫu thân, cũng là sẽ không phản đối, ta cho ngươi cam đoan. Hai phụ tử lầm nhầm lầm nhầm nói. Xem đến góc nhất Bạch hai anh em là vẻ mặt hồ nghi chi sắc, chỉ cảm thấy kia hai người có phải hay không có điểm không bình thường. Trong tiểu viện thảo luận đến nửa đêm, một đám đều là vây được ngủ rồi, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, quản gia tới thông tri, nói là Ngộ Thiện các bốn vị quản sự tới rồi, mấy người lúc này mới xoay người bỏ lên. Bạch Dư Uyên cũng là xảo muốn đi, nàng nói chính mình là Bạch người nhà, người khác ít nhất là phải cho vài phần mặt mũi. Tối hôm qua thượng thảo luận nửa đêm đều là không có kết quả, chỉ có thể đi một bước xem một bước, đến nỗi Bạch Dư Huyên, liền ngựa chết làm như ngựa sống y đi. Chương 66, thân thế bại lộ. Tác giả Cung Tam Mạc Mạn Dung đã ở cửa chờ, Đồng Chân Dịch hơn nữa cổ Dương ba người, tổng cộng 5 người, xuất phát đi kỳ ra, nơi đây nhưng thật ra không ai nói chuyện, hôm nay chính là mấu chốt một ngày. Tới rồi kỳ cửa nhà, đã có không ít người đều tới rồi, quan binh quận tứ đại gia tộc gia chủ đều là trình diện chờ, hơn nữa ngộ thiển các quản sự, cùng tưởng ra Diêu ra, hôm nay kỳ ra chính là rất náo nhiệt. Vài vị bên trong đình, tất cả mọi người đều ở phía trước trong sảnh chờ. Cửa có gia đình nhanh đón, mang theo cổ Dương mấy người đi qua. Rất xa, liền nhìn đến mọi người ngồi, chia làm hai phái, Đồng Dịch cùng Tri tưởng Đồng Quang cùng nhau, ngồi trên thủ vị, hai người đối diện chi gian. Trợ hồ là có ánh lửa bạn toé. Mạc Mạn Dung cùng mấy đại gia tộc gia chủ ngồi ở cùng nhau, thanh thanh lạnh lùng, tựa hồ không hề có đã chịu phía trước những cái đó lời đồn đại ảnh hưởng, như cũng là cái kia một người khởi động Mạc gia nữ trung học viện. Đến nỗi cổ Dương ba người, dựa gần cái đuôi tùy ý ngồi, hôm nay là tới hôn cái ma thủ, để người vào nhất, thuận tiện âm thầm quan sát một chút những người này thái độ. Đồng quản sự, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền lại gật mặt, không biết hôm qua theo như lời, ngươi suy xét thế nào, chúng ta chính là rất có thành ý. Hàn Quý nhìn về phía Đồng Châm Dịch vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, cũng là không có chút nào lo lắng, cá nhân đều có át chủ bài chỉ là không có bại lộ ra tới mà thôi, này nô thiên cát, bọn họ nhất định phải được. Thành ý, không biết Diêu quản sự nói thành ý là chỉ cái gì, hậu viện bảy cổ thi thể sao? Này thành ý, chúng ta chính là chịu không dậy nổi. Đồng Chân Dịch trầm thanh lạnh lùng nói, không có chút nào nhiệt khí. Diêu Hàn Quý cũng là không ực, tùy ý nói, kia nếu là lại nhiều một chút thành ý, đồng quản sự có thể hay không cảm thấy, sự tình có thể hào thương lượng một chút đâu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đồng Chân Dịch trong lòng thầm cảm thấy không tốt, nhưng trên mặt vẫn sắc giả vừa bất biến, bình tĩnh hỏi. Diêu Hàn Quý cười cười nói, 127 Không biết đồng quản sự đối với cái này con số, hay không cảm thấy quen thuộc đâu. Người đối bọn họ làm cái gì? Không chỉ là đồng chăn dịch sắc mặt thay đổi, còn thừa bốn người trên mặt đều là khó coi. 127, chính là ngày hôm qua an bài chuyển tin đi ra ngoài người, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng một cái không dư thừa tất cả đều dừng ở riêu hàn quý trên tay. Riêu hàn quý tự hồ là thực với lòng bọn họ trạng thái, bình tĩnh nhìn quét một vòng, lúc này mới đối thượng đồng chăn dịch hai chóng mắt, tùy ý nói, bọn họ tạm thời không chết được, bất quá, bọn họ mệnh quyền quyết định là ở đồng quản sự ngươi trên tay, là ngộ thiên các thuộc sở hữu quan trọng, vẫn là kia 127 người tính mạng quan trọng, tin tưởng đồng quản sự sẽ không làm ta thất vọng đi. Thất vọng tự nhiên là sẽ không làm ngươi thất vọng, nhưng là chỉ sợ có người sẽ thất vọng chính là. Cổ Dương đứng dậy đứng lên, tản bộ đi đến tưởng đồng quang phía trước, đối diện tưởng đồng quang, khuôn mặt phía trên là một mặt đốt đốt chi sắc. Tường đồng quang nhìn thoáng qua Diêu Hàn Quý, lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía Cổ Dương, mở miệng nói: "Hôm nay trường hợp này, là ngươi có thể làm cản sao?" "Làm cản?" Tường quản sự nói ta làm cản, như thế nào liền không hỏi xem, là ai sẽ thất vọng đâu? Ta chính là rất muốn nói cho Tưởng quản sự." Cổ Dương bình tĩnh nói, khoe miệng là một mặt nhạt méo tươi cười, không biết vì sao, lại mang theo một mặt tà mị quỷ dị chi sắc, yêu dị mộc thành cụm. "Ha ha, ngươi nguyện ý nói, Tưởng quản sự còn không nhất định sẽ nguyện ý ngay đâu." Tưởng Đồng Quang không có mở miệng, ngược lại là Diêu Hàn Quý tiếp lời nói. Cổ Dương ánh mắt tâm trầm, nhìn phía Diêu Hàn Quý, sau đó một chút một chút một lần lươi chuyển hướng Tưởng Đồng Quang phương hướng, trong miệng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ nói, Tưởng quản sự lo lắng, ta sẽ nói ra, kỳ thật tưởng nghiệm, chính là lúc ấy cấp Vu Vân hợp hoàn quyết hắc y nhân, cũng là lúc ấy cho ta vu ra buổi ra danh sách hắc y nhân sao? Xung quanh người đều bởi vì Cổ Dương nói, nhiều nửa phần ồn ào, ánh mắt đều là nhìn phía Tưởng Đồng Quang phương hướng, khe khe nói nhỏ nói, Tưởng Đồng Quang một bộ thẹn quá thành giận chi sắc, đối với Cổ Dương quát, nói bậy, ngươi có cái gì chứng cứ, có thể chứng minh việc này, còn có, chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái gì thân phận sao? Thân phận? Ha ha, ta thân phận có cái gì hiếm lạ, tưởng nghiệp thân phận, mới là chúng ta chân chính quan tâm sự tình, chuyện này, căn bản là là tưởng gia chủ đạo, mục đích là muốn gộm thâu chúng ta quan bình quận. Cổ Dương không chút do dự, dựa thế trực tiếp đem Tưởng Đồng Quang bọn họ mục đích bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Mọi người đều là một mảnh ồ lên chi sắc. Nếu cái kia cái gọi là hắc y nhân thật là tưởng gia tự nghiệp, như vậy về vu gia sở làm những cái đó thương thiên hại lý việc, căn bản là là tưởng gia sở làm, nếu là bọn họ quy thuận tuổi xuất luyện, chẳng lẽ không phải là tử lộ một cái. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ phía trước có thể không đánh mà thắng đưa bọn họ những người này hợp nhất, đem sở hữu đầu mâu chỉ hướng đồng ra, bởi vì cổ Dương một lời, lại nháy mắt phản chiến. Tường Đồng Quang khó thở, hai đấm năm chặt, trong miệng chi ngữ sâm hàn truyền ra, ở mọi người trùng răng, giống như tiếng sấm, đại gia còn không biết đi, cái này cổ Dương Kỳ thật chính là đồng quản sự thân sinh nhi tử, này hết thể đều là đồng gia muốn khống chế quan bình quận giữa sở hữu thế lực, cố ý tạo thành, mà ta Tùy Sơn Uyển là phụ mệnh tới cha rõ chân tướng, còn cấp đại gia một cái an bình. Đại gia hẳn là còn không biết đi, kỳ thật ta Diêu ra, đã thoát ly phần thiên luyện, bởi vì hiện tại phần thiên luyện, đã không phải trước kia phần thiên luyện, bọn họ là ác ma, Tùy Sơn Uyển mới là chân chính vì ba tánh lưu phúc lợi chính đạo. Diêu Hàn Quý cũng là tiếp lời nói, từng bước từng bước ra tức, đem nội các tứ đại quan sự, còn có các gia chủ, căn bản đều là tạm hôn mê. Trong lúc nhất thời, Hai phương bên nào cũng cho là mình phải, một bên nói đối phương là vì xâm chiếm quan bình quận, cho nên cố tình phái người chế tạo này đó không màng dân chú việc. Bên kia nói, kỳ thật là quan bình quận chủ quản đồng ra, vì tự thân ích lợi, tản ta công, nhân cơ hội thu hoạch lợi nhuận kết sủ, thậm chí còn dính dáng đến phần thiên luyện, cũng trở thành ác thế lực nhất lưu. Mà mọi người càng tin tưởng, tựa hồn là cái thứ hai lý do, bởi vì tưởng nghiệp chết vô đối chứng, hơn nữa là từ đồng ra ám vệ rất chết, thuyết minh bọn họ là sớm có dự lưu. Hết thảy chính là vì ở bắt nước bẩn thời điểm, sẽ không có phản đối thanh âm xuất hiện, bởi vì người đã chết, người chết là sẽ không phản bác. Đến nỗi một cái khác quan trọng nguyên nhân, chính là Cổ Dương tồn tại, trừ Bỏ Mạc Gia mấy người, những người khác đều là ở hôm nay mới biết được Cổ Dương thân phận. Mà Cổ Dương lâu dài tới nay, ở Mạc ra sản trùng, thân phận của hắn chính là tốt nhất chứng cứ, hắn tham dự sở hữu sự tình, mà hắn vẫn là đồng chăn dịch chi tử. Đồng chăn dịch trên mặt là một mạt khẩn trương chi sắc, đối với tưởng đồng quang thế nhưng chơi chiêu thức ấy, hắn xác thật không nghi tới, đang muốn muốn giải thích, lại bị Cổ Dương một cái thủ thế dừng lại. Cổ Dương nhìn về phía mọi người, sắc mặt bình tĩnh, không hề có lo lắng chi sắc, phản phất hết thảy đều là ở hắn đoan trước giữa. Nhìn quanh buôn phía, cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía tưởng đồng quang, mở miệng nói, ta xác thật là đồng chăn dịch chi tử, ta cũng không có tính toán dấu diếm. Chương 67, Nguyễn Giả Thượng Câu Tác giả, Cung Tam nghe được cổ dương chính miệng thừa nhận, mọi người đều là một mảnh ồ lên chi sắc, nhưng mà tưởng đồng quang lại bị cổ dương bình tĩnh cảm nhiễm, khuôn mặt cảnh giác, tiểu tử này rốt cuộc là ở ngoạn nhi cái gì hoa chiêu. Nếu không tính toán dấu diếm, nói cách khác, ngươi là chuyện này tình hành động giả, mà đồng ra là việc này chủ như sao. cổ dương tùy ý cười cười Lắc đầu nói, nếu là sự tình thật sự dễ dàng như vậy bị các ngươi đoán được, chúng ta đây phụ tử diễn thời gian dài như vậy diễn, còn không phải là bạch diễn sao? Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Ngay cả Diêu hàng Quý cũng là nhịn không được mở miệng hỏi, nơi đây chân tướng tựa hồ trở nên có chút khó bề phân biệt. Cổ Dương ánh mắt nhìn phía hắn, khóe môi là một tiêu quỷ dị độ cung, thanh âm chuyển dần ra, "Kỳ thật, ta chính là ở Mạc gia năm vùng, tính toán tìm ra các ngươi chân tướng người, hơn nữa ta trên tay đã coi chứng cứ, chứng minh tưởng ra chính là việc này phía sau màn lạm chủ chứng cứ." Cố Dương giọng nói rơi xuống, toàn bộ trong sảnh lặng ngắt như tờ, Cốc Nhất trực tiếp chấn váng. Bạch Dư nguyên mắt trợn trắng, lầm bẩm nói: "Tiểu tử này thật là nói dối lời nói đều không đỏ mắt sao?" Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Một trận tiếng cười to chuyển ra, Tưởng Đồng Quang cười lạnh nhìn về phía Cổ Dương, mở miệng nói: "Ngươi nhưng thật ra nói nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Chứng minh này đó đều là ta tưởng ra làm." Cổ Dương dương mắt nhìn về phía Tưởng Đồng Quang, môi gian hé mở, một cái thật nhỏ độ cũng xuất hiện, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là thượng câu sao. "Cái gì chứng cứ? Ta đương nhiên là sẽ không nói cho ngươi, ta vốn là không tính toán nói, này đó đều là các ngươi mức ta, ngày mai ta sẽ khởi hành đi trước nô gia, các ngươi tưởng ra?" liền chuẩn bị hụy giựt đi. Cổ Dương nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, đồng trăn dịch mấy người đều là một bộ mặt lạnh bộ dáng, phản phất thực sự có cái gì chắc chắn giống nhau, trực tiếp đi theo Cổ Dương đi rồi. Dư lại tưởng đồng quang cùng Diêu Hàn Quý cho nhau liếc nhau, đều là từ này trong ánh mắt nhìn ra nghi hoặc chi ý, bởi vì bọn họ căn bản không biết, Cổ Dương theo như lời chứng cứ, rốt cuộc vì sao? Chính là, bọn họ cũng không dám chắc chắn, cái này Cổ Dương nhất định là gạt người, rốt cuộc Cổ Dương cùng bọn họ người tiếp xúc quá nhiều, có lẽ thật là từ giữa được đến cái gì dấu vết để lại cũng không nhất định. Phía trước sở dĩ không có bại lộ là bởi vì bọn họ muốn chờ đến Ngô gia đã đến khi đem tưởng ra thế lực một lưới bắt hết, hiện giờ nói ra là bất đắc dĩ. Như vậy tưởng tượng, Tưởng Đồng Quang cùng Diêu Hàn Quý hai người, sắc mặt đều là hắc đáng sợ, trực tiếp là đi ra cửa, dư lại trong sảnh một đám người, đều là một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng. Hồi trình trên đường, Cốc Nhất Bạch nghi hoặc hỏi Cổ Dương, "Ta nói, ngươi thật sự biết về tưởng ra chứng cứ sao?" Cổ Dương gật đầu, phục lại lắc đầu nói, "Ta cũng không xác định, nhưng là nếu đúng như trong lòng ta suy nghĩ, có lẽ còn có một đường si cơ, mấu chốt ở kia tên thật sắc Danh sách, hiện giờ danh sách ở phần tiên viện giữa, chính là người như thế nào đi ra ngoài đâu?" Đồng Chân Dịch nhíu mày nói, "Liên tính là danh sách giữa thực sự có cái gì manh mối, bọn họ hiện tại là cái trong trầu, căn bản cái gì đều làm không được." Cổ Dương lắc đầu, trong mắt một mặt vẻ mặt giảo hoạt, nhìn quanh bộ phía, người đều tề, nhỏ giọng ở mọi người giữa, nói kế hoạch của chính mình. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ cười như không cười ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương, làm khó hắn như thế nào sẽ nghĩ vậy sao bận cận chú ý đừng như vậy nhìn ta, chỉ nói nói cái này kế hoạch có thể hay không hành đi. Cổ Dương nhìn bọn họ bộ dáng, nhịn không được mắt trợn trắng nói, Đồng Chân Dịch gật gật đầu, cười nói, "Không tồi, như thế nghe nhìn lẫn lộn, hơn nữa ngươi hôm nay theo như lời, bọn họ khẳng định sẽ đột thủ, chúng ta chỉ chờ bọn họ thừa câu." Dư lại sự tỉnh, liền giao cho ta chuẩn bị đi. Mạc Mạn Dung cũng làm mở miệng nói, trên mặt một mạt mỉm cười chi sắc, hiển nhiên cũng là cảm thấy cái này kế hoạch được không. Ngay kế sáng sớm, Đồng Chân Dịch cùng Bạch Dư Viên bốn người ngồi ở xe ngựa giữa, một đường là hướng ngoài thành bước vào, từ ra khỏi thành bắt đầu, bọn họ liền cảm giác được, mặt sau có cái đội đi theo. Bất quá bọn họ một bộ phảng phất giống như chưa biểu tình, chỉ là lao thần khắp nơi đi tới. Thẳng đến trải qua phía trước khe sâu nhất Tuy Thiên, lúc này mới bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Xem ra nơi này là bọn họ cấp Đồng Chân Dịch mọi người lựa chọn hào địa phương, tổng cộng 6 cái hậu thiên sơ dai, là lúc ấy đối phó tưởng nghiệp đám người kia. Đến nỗi ngay lúc đó những cái đó địa cấp cao giai, lúc này nhưng thật ra không có nhìn đến, không biết là dấu ở chỗ tối, vẫn là bọn họ cảm thấy này 6 người, căn bản là đủ rồi. Ta chờ ngươi nhóm thật lâu, bất quá không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy danh tác. Đồng Chân Dịch nhìn về phía 6 người, tùy ý cười cười nói, trên mặt không có nửa phần khẩn trương chi sắc, phản phất như thế lâu không thấy bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau tự nhiên cầm đầu một người, là ngày đó cuối cùng đánh lén tưởng nghiệm người, lần này hành động, tựa hồ là từ hắn chủ đạo, khỏe môi một tia cười lạnh, không nhiều lắm lời nói, trong tay trường kiếm trực tiếp đối với xe ngựa phách trạng mà đi. Một tức chi gian, toàn bộ xe ngựa trực tiếp là bị chém thành hai nửa, nhưng là hắn thực chú ý, không có thương tổn đến bên trong người tánh mạng. Rốt cuộc, bại lộ trước mặt người khác thân phận, một cái là phần thiên luyện quan sự, đồng gia nhị ra, một cái là Vân Vũ giới bạch gia đại tiểu thư, cùng Lương gia, Ngô gia bình tệ gia tộc. Cố Dương, mới là hắn chuyến này mục đích, nếu không, bị thương không nên tu người, hắn đậu cũng liền trở nhà. Chính là Chờ hắn đem xe ngựa bổ ra là lúc, mày lại là nhĩu chặt dựng lên, đây là có chuyện gì, vì cái gì người kia, không phải cổ dương. Hơn nữa bên cạnh người nọ, cũng đều không phải là là bạch nhất cốc. Chứ bỏ đồng chăn dịch cùng bạch dư viên hai người là thật sự, còn lại hai người, đều chỉ là ăn mặc cổ dương cùng cốc nhất bạch quần áo người khác, này căn bản là bị người bày một đạo đi. Hôn trướng. Cầm đầu người nọ nhịn không được nhất kiếm phách trả mà đi, đối thượng bạch dư viên chống nạnh thân sắc, kiếm phong lại là sinh sôi rời đi nửa phần, bổ Bạch Dư Nguyên bị hoảng sợ, đối với người nọ chính là giẫm chân quất, rất có một lời không hợp, cũng có thể đánh thượng một hồi hương vị. Đồng Chân Dịch lấy tay vịn ngạch, thật là người không biết không trách, nếu là Bạch Dư Nguyên biết, này mấy người, tùy tùy tiện tiện đều có thể đem bọn họ hai người đại ta tá táng gói, không biết còn có thể hay không như vậy là ầm bị sáu người hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Chân Dịch liếc mắt một cái, mở miệng nói, xuống xe ngựa đi. Nhìn người nọ thân sắc, Đồng Chân Dịch tức khắc minh bạch hắn là có ý tứ gì, chỉ là một cái lắm mình, liền đem mặt khác ba người cấp mang ly xe ngựa. Chỉ là trong chốc lát, xe ngựa đã bị vây thành tạt bã. Xem ra bọn họ là lo lắng này xe ngựa có tường kép, Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch là dấu ở thường kép giữa. Đem xe ngựa giải quyết lúc sau, bọn họ lúc này mới biến mất mà đi, như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, như gió thổi qua không lưu dấu vết, nếu không có trên mặt đất một mảnh hôn độn nói. Bạch Dư Huyên nhìn bị tạm thành tra xe ngựa, bặm miệng nói, "Đại thúc, chúng ta như thế nào trở về đâu?" Đồng Chân Dịch nhướng mày nói, "Đi đường." "A." Bạch Dư Huyên đầy mặt khóc tương, liền kém ngạ xuống đất kêu "Được rồi, chúng ta như vậy, Ít nhất là bề ngoài ngăn nắp lực lệ, so Cổ Dương bọn họ khá hơn nhiều đi." Đổng Chân Dịch nhìn Bạch Dư Huân không tình nguyện bộ dáng, cười cười nói: "Chương 68, điệu hổ ly sơn." Tác giả, cung tam nghe đồng Chân Dịch như vậy vừa nói, Bạch Dư Huyên như là nghĩ tới cái gì, khuôn mặt run run dậy, nhịn không được dùng mình một cái, vô ngữ nói: người nói đúng." Ha ha ha ha. Đổng Chân Dịch cười lớn một tiếng, tâm tình nhưng thật ra thoải mái được ngay, bốn người một đường tới rồi phụ cận thị trấn, một lần nữa mua lượng xe ngựa, lúc này mới tiếp tục khởi hành đi trước đồng ra. Nay một đường nhưng thật ra bình tĩnh, bọn họ nhiệm vụ cũng là hoàn thành, đến nỗi này tránh chủ, lúc này đang ở đám khách cái bên trong đâu. Nay Cổ Dương nghĩ ra được phương án, chính là binh chia làm hai đường, một đường là cải trang thành khất cái, sau đó xen lẫn trong khất cái đội ngũ trung ra khỏi thành, tóm lại là có thể tới đồng gia liền thành. Một đường là đồng chân dịch cùng Bạch Dư Huyền, mang theo ăn mặc Cổ Dương cùng cốc nhất bạch quần áo người, nên ngang cưới xe ngựa, từ quan bình quận xuất phát. Hiện tại này đội nhân mã, nhưng thật ra thành công hấp dẫn tưởng ra tầm mắt, rốt cuộc bọn họ sẽ không nghĩ đến, kỳ thật Cổ Dương hai người cũng không phải ngày hôm sau buổi sáng đi, mà là vào lúc ban đêm, mua được trong thành khất cái, làm cho bọn họ nơi nơi ra khỏi thành tứ tán đi. Sau đó Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch hai người, lặng yên hôn đám người rời đi. Rốt cuộc, này mùi hôi Vân Tiên khất cái, liền tính là cửa thành cũng sẽ không cẩn thận kiểm tra, ai ngờ cùng khất cái nói chuyện. Đương nhiên, này đối với Cốc Nhất Bạch tới nói, thật đúng là cái khiêu chiến thật lớn, dọc theo đường đi không biết bị chính mình cấp ghê tởm bao nhiêu lần. Tốt xấu hắn cũng là đường đường bạch ra đại thiếu gia, đâu chịu nổi loại này ủy khuất, dọc theo đường đi không biết là cùng Cổ Dương oán giận bao nhiêu lần, chính là kết quả cuối cùng như cũng là đi theo Cổ Dương xen lẫn trong đám cái chung. Đầy mặt khóc không ra nước mắt, ra, làm hắn muốn chết tâm đều có. Đến cuối cùng, Cốc nhất Bạch đã lá chết lặng, bình thường dưới tình huống ngồi xe ngựa từ Đồng ra đến Quan Bình Quận là ước chừng một tháng thời gian, mà bọn họ suốt đi rồi 3 tháng. Nay 3 tháng rưỡi, bọn họ cơ hội là sở hữu phía trước không có trải qua quá sự tình đều là đã trải qua một lần, nếu không phải Cổ Dương tâm trí cứng cỏi, sớm một bước. Cuối cùng tới rồi Đồng ra thời điểm, trực tiếp ở cổng lớn đã bị đánh ra tới, hai người lúc này mới chú ý tới, người đường đã quên thay quần áo. Xét thật, án mặc một bộ khất cái quần áo, đồng mọi nhà đình chưa cho đánh vượng ném ra, chỉ là đánh ra đi, đã là đủ ý tứ. Đầu năm nay, có cái nào khất cái lá gan như vậy lại? cũng dám đến đồng cửa nhà tới xin cơm, sống không kiên nhắm đi. Cơ hội là quán tính xúc ở góc tường, cốc nhất bạch đôi mắt đều hoàn toàn không hết, trong miệng ngay đại bánh bao, chính là trên người hương vị, sớm đã đem bánh bao hương vị cấp cái đi qua. Cổ Dương không nói gì, chính mình biện pháp này xác thật là thành công, hơn nữa hiệu quả không tồi, chính là này đại giới, hình như là quá lớn điểm. Một cái tung tăng nhảy nhót đại thiếu ra, làm chính mình cấp lăn lộn thành này phó quỷ bộ dáng, thật là con mẹ nó bi thôi a. Ai, hảo, hảo, đi trước mua bộ quần áo, sau đó lại đi tranh nhà tám. Cổ Dương vô vô cốc nhất bạch bà bay, thấp giọng nói: Cốc Nhất Bạch trực tiếp vang một tiếng liên khóc, trong miệng Ngụy Khôn nói, "Lâu như vậy, ngươi rốt cuộc nói một câu tiếng người." Cổ Dương đầy đầu hấp tuyến, vỗn vữu nói, "Ngươi nhà có đi hay không, nếu là không đi, ta liền chính mình đi." "Đi đi đi." Cốc Nhất Bạch vội không ngừng bỏ dậy, chỉ cảm thấy là bỏ qua lần này cơ hội, đời này đều là muốn bao phủ tại đây thân khất cái phục bên trong. Suốt 3 tháng, Cốc Nhất Bạch cảm thấy, so với chính mình phía trước 16 năm nhân sinh còn dài lâu, liền tính năm đó chính mình mất đi vũ lực, bị người khinh thường, nhưng ít nhất sạch sẽ sạch sẽ đi. Dọc theo đường đi xuyên qua ở đồng gia phạm vi giữa trên đường người nhìn đến này hai người đều là lẽ e sợ cho tránh còn không kịp tới rồi may vá cửa hàng lao bản đôi mắt đều cho tròn giận dữ hết hai người các ngươi cút cho ta đi ra ngoài nơi này lời nói còn chưa nói xong đã bị một tỏi bạc cấp tạp hôn mê sau đó là thanh âm chuyển vào trong tay dựa theo chúng ta thân hình tới hai bộ đơn giản điểm của não là, là là quả nhiên là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma nay xem ở bạc phần thượng lao bản lập tức là thay đổi một bộ sắc mặt miệng đều mau liệt đến lô thai mặt sau đi bất quá là dây lắcu hai bộ quần áo liền cấp bao hảo từ đầu đến chân Từ trong ra ngoài, giống nhau không kém. Đang muốn tìm linh, chính là xoay người nhìn lại, người đều không thấy, lao bản tự nhiên là vụng trộm vui vẻ. Đến nỗi Cổ Dương hai người, đã sớm đến vừa rồi nhìn đến nhà tắm bên trong đi, đi vào trực tiếp là dọa chạy một đống người, nếu không phải cho gấp ba giá, lao bản sớm đem bọn họ cấp đuổi ra đi. Pháo hai cái cánh rở, này hai tiểu tử cảm giác chính mình đã muốn phao chốc ra, lúc này mới đi lên, mặc xong quần áo, cái loại này đã lâu thoải mái cảm giác mới trở về, Làm Cốc nhất mạch cơ hồ là muốn rên ra tiếng. Dùng sức nghe nghe, trên người rốt cục là không có thảo người ghét hương vị. Cốc Nhất Bạch đang muốn đi ra ngoài, ba một tiếng, đã bị Cổ Dương cấp khấu đỉnh đầu đấu lạc. "Đại ca, ngươi làm gì?" Cốc Nhất Bạch vơ ngụ nói, ý ngoài lời thực rõ ràng, đại gia ta như vậy soái, như thế nào có thể che. Cổ Dương mắt trận trừng nói, ngoan ngoan mang đi, khẳng định có không ít người đang chờ chúng ta trở về, không hào hào chống đỡ sao được. Cốc Nhất Bạch đầy mặt ủy khuất nói, đến đến đến, nghe ngươi đi, dù sao chờ sự tình giải quyết, buồn thiếu gia liền tự do. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Cốc Nhất Bạch, hai người từ cửa sau đi rồi, hắn trong tay có đồng gia bạn vẽ mặt phẳng, này đồng dịch khẳng định đã về tới đồng gia, Cổ Dương phải làm chính là tìm được hắn. Bất quá này lại bất tiện, nhưng không quá thích hợp, cho nên xuyên qua sau hẻm lúc sau, trực tiếp tìm ra khách điếm tạm thời trú hạ, chờ đến buổi tối thời điểm, lại tiến hành thám hiểm kế hoạch. Không thể không nói, cổ Dương kế hoạch là thành công, một đường đi tới, chính là thành công hỗn qua tưởng ra cùng diêu ra mọi người cơ sở ngầm, liền tính là tới rồi đồng ra cũng là không người nào biết. Bọn họ đều còn ở thủ quan bình quận, đến nơi đi theo đồng chân dịch bọn họ trở về người, ở đồng chân dịch bọn họ tiến vào đồng ra phạm vi sau, liền vào không được. Mà hiện giờ, cổ Dương bọn họ sớm đã là ở đồng gia trong phạm vi, cho nên Bọn họ liền tính là tại đây loại bại lộ thân phận, cũng là an toàn. Ít nhất tại đây đồng gia nội thành giữa, còn không có người dám dương ai. Bóng đêm mê ly, toàn bộ đồng gia sản trung đèn đuốc sáng trưng, lặng lặng ngồi ở cửa trên cây, ẩn tậntang thân hình, chờ đợi ngọn đèn dầu lắm đi, tùy thời hành động. Tiểu Tâm cẩn thận 3 tháng, Cổ Dương cũng sẽ không bởi vì này nhất thời thả lỏng, đêm này mấy tháng nỗ lực công phí, có không thành công, liền ở tối nay. Trong bóng đêm đồng gia, mang cho Cổ Dương chính là một loại cảm giác căn toàn, nương ánh trăng nhạt mẽo hoa, lợi dụng nhớ dục với tâm bản đồ, ở đồng gia sản trung tận tình xuyên qua. Dừng ở đồng chân dịch trong viện, vừa mới đặt chân, lại đột nhiên cảm giác không quá thích hợp nhỉ, nên diện một cái lời lớn, trực tiếp đem Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch cất cất vào đi, sau đó một đạo sức kéo treo ở giữa sân. Toàn bộ quá trình, trực tiếp này đây Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch nhiệt tình ôm nhau kết thúc, chính là tư thế có điểm trướng thai gai mắt chính là. Chương 69, vạn sự không sợ. Tác giả, cùng tam kéo kẹt. Một tiếng, bên cạnh nhà môn bỗng nhiên khai, một đạo bạch khí thân ảnh, lẳng áp ra tới, nói, dáng tới qué giày buồn, cô nương thanh mộng, làm ta nhìn xem là cái nào hỗn mới là đản, ngu ngốc, ta là ngươi ca. Mau buông ta xuống." Cốc Nhất Bạch vừa nghe thanh âm liên tạp, "Con mẹ người, này không phải người khác, đúng là Bạch Dư Viên, Bất quá này một chút nhưng thật ra vội vàng cười trộn, không hề có đưa bọn họ xuống ý tứ. Cười xong lúc sau, Bạch Dư Viên trực tiếp giữ cửa một quan, hoa sát, không để ý tới bọn họ, mặc cho này hai tiểu tử làm ầm ĩ, chính mình đi ngủ ngon đi. Cuối cùng này hai làm ầm ĩ mệt mỏi, bị treo ở trong trùng, liền như vậy ngủ rồi, dù sao nếu này Bạch Dư Viên đều có thể ngủ được, hai người bọn họ khẳng định là không nguy hiểm, bởi vì nguy hiểm nhất người đã ngủ. Tuy rằng tư thế có điểm kỳ quái, Bất quá so với phía trước màn trời chiếu đất còn có những cái đó mùi hôi vân tiên hoàn cảnh chính là thoải mái quá nhiều ngày hôm sau đồng trăn dịch trở về thời điểm vừa vào cửa liền thấy như vậy một màn bất đắc dĩ cười lúc này mới đem bọn họ cấp luôn xuống Nguyên Lai like hắn là nghe được tin tức nói là diêu ra ở đồng gia không xa địa phương phát hiện cổ dương thân ảnh cho nên cô ý đi xem xét tới rồi lúc sau mới biết được chỉ là ô Long hai người các ngươi khi nào đến vừa thấy này cái tác liền biết là bạch dư mới làm thật là phục cô nương này suốt ngày đầu dưa bên trong không biết là suy nghĩ cái gì những việc này nơi nào là cái cô nương có thể làm ra tới sự tình Thật là vì này bạch người nhà lo lắng à, có như vậy một cái hồn thế ma vương ở nhà. Hai người bị buông xuống, cổ dương xoa xoa đầu, lúc này mới nói, tối hôm qua thượng đến, vốn là tưởng tiến vào tìm ngươi, chính là bị nha đầu ám toán. Thật là gặp người không tốt, ta như thế nào liền quán thượng như vậy một cái muội muội Cốc nhất bạch vẻ mặt bị thương chi sắc, một cái chữ to nằm ở trên mặt đất. Đông nhiên cảm giác giống như đỉnh đầu ánh mặt trời bị chặn, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, như thế nào, ta làm ngươi muội muội làm ngươi thực mất mặt sao Nói trực tiếp là một đôi chân ngọc lạnh cạch liền dẫm lên cốc nhất bạch trên mặt, cốc nhất bạch tức khắc ngất đi rồi, sau đó bị Bạch Dư Nguyên một chân, đổ chiều lên. Lộng xong lúc sau, quay đầu nhìn đến Cổ Dương chính nhìn chính mình, nghi hoặc hỏi, như thế nào, ngươi cũng muốn thử xem sao. Cổ Dương vẻ mặt cườm liễu, liên tục xua tay nói, không được, không được, ta chịu không dậy nổi, chịu không dạy nổi. Nói bắt lấy Đồng Chân Dịch, trực tiếp đứng dậy, lén đến trong phòng đi, nơi này chính là nước sôi lửa bỏng, một chút cũng không dám nhiều đãi. Vào nhà lúc sau, Cổ Dương lúc này mới hỏi Đồng Chân Dịch, phụ thân, hiện tại phần thiên luyện tình huống như thế nào đâu? Đồng Dịch bình tĩnh nói, Sự tình còn không có phát triển đến không thể vãn hồi nông nỗi, Diêu Hàn Quý làm phần Thiên luyện quận sự, tuy rằng đem thoái tinh giáo cung phụng cho tối Sơ Uyển, nhưng là bản thể chưa động, ở Diêu ra giữa, này cổ thế lực tựa hồ là đang âm thầm hành sự. Nói cách khác, trước mắt tới xem, chưa thương cập căn bản đúng không? Cổ Dương trầm giọng nói. Đồng Chân Dịch gật đầu, tiếp tục nói, ngươi nói đúng, ta trở về trong khoảng thời gian này, cũng là cơ bản tham dò rõ ràng bọn họ kế hoạch, bọn họ là tính toán đem phía dưới 4 quận toàn bộ chiếm lĩnh, sau đó bức bách phần Thiên Uyển, đem phần Thiên Uyển nhập vào tối Sơn Uyển giữa. Này kế hoạch có thể nói là thiên ý vô phùng. Phần Thiên huyện không có kế tiếp lực lượng duy trì, liền tính là làm một cái ngàn năm truyền thừa tông môn, cũng là không có khả năng cùng ngang nhau Tối Sơn viện chống lại. Tối Sơn viện hành động có vi đạo đức, nếu làm cho bọn họ quản lý, này An Thiên quận cùng quan Bình quận, không biết sẽ biến thành bộ răng gì. Cổ Dương thanh âm tức giận, đối với loại người này, nên nổ cổ tận gốc, còn có những cái đó chỉ lo chính mình lợi lợi, không màng bình dân người, đều hẳn là cướp đoạt bọn họ vốn có quyền lợi. Đi thôi, chúng ta đi trước phần Thiên huyện giữa, đồng ra bên trong, có một cái mật đạo, có thể nối thẳng phần Thiên huyện, hiện giờ phần Thiên huyện còn xem như an toàn. Đồng Dịch nhìn Cổ Dương bộ dạng, Vỗ vỗ hắn bạ bay, An Duệ nói: "Ân, bọn họ hiện tại hẳn là chính là đang đợi này phân chứng cứ, nếu đúng như trong lòng ta suy nghĩ, lúc này đây Trọ Khơi Hải hẳn là sẽ có kết quả." Cổ Dương gật đầu, theo Đồng Chân Dịch tiến đến, Đồng Chân Dịch tri niệm, làm Cổ Dương trong lòng sinh ra một tia ấm áp. Kỳ thật Cổ Dương cũng không thể xác định trong lòng ý tưởng hay không có thể giải cứu giờ phút này nguy cơ, nhưng là Đồng Chân Dịch lại nghĩa vô phản cố hỗ, trợ, này phân tình, Cổ Dương thừa. Lần này cứu Đồng gia, cứu quan bình quận, cũng coi như là cấp tiểu Cổ Dương một công đạo. Xuyên qua một đạo, tiến vào phần thiên giữa, kỳ thật Bên trong trừ Bỏ Diêu Hàn Quý cùng Đồng Chân Dịch ở ngoài, cùng sở hữu 5 vị quan sự. Bọn họ mới là chân chính trưởng quản phần thiên luyện mạch máu người, sở dĩ đồng ra cùng Diêu ra sẽ có một cái danh nghịch, kỳ thật là vì bảo đảm hai đại gia tộc quy thế mà thôi. Năm đại quản sự chuyên môn xử lý chính là phần thiên luyện bên trong vấn đề, mà Diêu Hàn Quý cùng Đồng Chân Dịch xử lý chính là phần ngoài vấn đề. Nhưng mà cũng chính là như thế, nảy sinh Diêu Hàn Quý sối dục chi tâm, chưa từng được đến phần thiên luyện thực chất quyền lợi, gần là một cái thừa kế quan sự, hắn cũng không vừa lòng. Một khi đã như vậy, Còn không bằng Quy Thuận Tồi Sơn huyện, làm Tồi Sơn huyện chiếm linh toàn bộ Chu Dương đế quốc, mà không phải gần là trong đó 1/2. Hơn nữa cùng mặt trên lương ra liên hệ, này hết thảy, tựa hồ thực dễ dàng làm ra lựa chọn. Một cái là Chu Dương đế quốc 1/2 phần, phần thiên huyện trên danh nghĩa quan sự, một cái là Chu Dương đế quốc toàn bao trùm Tồi Sơn huyện quan sự. Tương đối so quyền lợi tới nói, Diêu Hàn Quý khẳng định là lựa chọn cái thứ hai, chỉ là, hắn lựa chọn Tồi Sơn huyện thông đồng làm vậy, liền không nên trách người khác vô tình. Tham kiến chư vị quan sự, Cổ Dương tới. Một gian phòng tối giữa, từ đã biết Diêu gia việc sau, bọn họ liền đem này đạo nhập khẩu nói cho Đồng Chân Dịch làm hắn có thể tùy thời tiến vào thông báo mới nhất tình huống. Kỳ thật đi thông diêu ra cũng có một cái, nhưng là thông đạo nhập khẩu chưa khai, liền tính là diêu ra người biết có như vậy một cái nhập khẩu tồn tại, cũng là không có khả năng tìm được. Nam vị quan sự đều là dâu tóc bạc trắng, xem ra tại đây phần thiên luyện trung đợi niên đại cũng không đoản, bọn họ hơi thở hùng hồn, đều là hậu thiên đại thành. Xem ra này phần thiên luyện truyền thường là năm, trong đó nội tình, quả nhiên không phải thường nhân có khả năng đủ chống lại, tại đây linh khí loãng nam giữ đại lục, có thể đạt tới hậu thiên đại thành, trong đó tài nguyên, căn bản vô pháp hết. Người chính là cổ Dương Như thế tuổi liền có như vậy kinh tài tuyệt diễm khả năng, ta chờ đều là già rồi." Đại quản sự cười cười nói, tựa hồn là đối với Cổ Dương lập với Đồng Chân Dịch phía sau, không chút nào khiếp nhược bộ dáng, bình sinh ra thưởng thức tri ý Cổ Dương bình tĩnh cười nói, "Nam nhi cuộc đời, trong lòng không sợ, tự vạn sự không sợ, nếu trong lòng có sợ, tắc vạn sự sợ, Cổ Dương cuộc đời này, trong lòng không sợ, vạn sự không sợ." "Hảo, hảo, hảo." Hào một cái vạn sự không sợ. Cổ Dương một lời nói được thanh lánh bình tĩnh, nhưng là nghe vào này, nam vị đã gần đất xa trời người trong thai, lại là khác phong thái, liên tiếp ba cái hảo tự, liền Đồng Chân Dịch cũng chư nghị đến chính mình đứa con trai này lợi hại như vậy. Chương 70, năm người hiền thân. Tác giả, cung tam phải biết rằng, được đến 5 vị quản sự tiếp kiến người trẻ tuổi, đều không phải là lạ số ít, Cổ Dương có thể nói là trong đó vũ lực cấp bậc thấp nhất người, nhưng là lại là nhất được đến này 5 người thường thức người. Người sau, so người trước quan trọng gấp trăm lần. Chờ đến sự tình kết thúc, Cổ Dương muốn tiến vào phần thiên luyện, hẳn là không phải vì khó. Lần này sự tình, ta tưởng ngươi cũng là biết này nghiêm trọng tính, kia phân danh sách, thật sự có ngươi theo như lời đã bán sao? Tam quản sự trầm sau một lúc lâu hỏi, hiển nhiên trong lòng một chút đều không có vương chuyện này. Cổ Dương gật đầu, phục lại lắc đầu nói, "Ta chỉ có nhìn đến danh sách mới có thể đủ trả lời ngài vấn đề này, lúc này ngài lại như thế nào hỏi, ta cũng là không có đáp." "Hào đi, đứa nhỏ này đều không phải là là bắn tên không đích người, đem danh sách lấy tới cấp hắn đi." Đại quản sự mở miệng nói, tang quản sự theo tiếng mà đi, Cổ Dương bái tạ. Không bao lâu gian, tang quản sự trở về, cầm đúng là ngày đó tưởng nghiệp làm hắc y nhân khi, giao cho Cổ Dương kia phân danh sách, còn nguyên bộ dáng. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Cổ Dương động tác, không có chút nào rời đi, mắt sáng như đuốc, chờ đợi Cổ Dương đáp. Cổ Dương tiếp nhận danh sách, từ phía sau mở ra, thực rõ ràng có thể nhìn đến, ở bìa mặt nội sườn là có sẽ qua dấu vết, cổ Dương muốn tìm, chính là cái này dấu vết. Hắn còn nhớ rõ, ở ngày đó hắn y nhân cấp chính mình danh sách là lúc, danh sách là có một loại phơi làm dấu vết, hoặc là vũ lực hàng khô. Chứng minh phía trước này tên thật sách dính quá thủy, mà danh sách giữa tự thể vững khai, cũng là chứng minh rồi cái này phòng đoán chính xác tính. Như vậy sẽ rất bộ phận chính là tưởng nghiệp không nghĩ làm cổ Dương nhìn đến bộ phận, rất có khả năng chính là danh sách giữa những người khác. Ở trang giấy dính ước vượng nhiễm qua đi, ở nhất tới gần bia mặt kia một trường trên giấy mặt mặt ngân, liền sẽ thẩm thấu đến bia mặt hượng. Cổ dương chính là nghĩ tới điểm này, cho nên mới hội phí lớn như vậy sức lực, vô luận như thế nào, đều phải tự mình tới xác định một chút. Vô luận làm ai đem danh sách mang ra tới, đều có khả năng phá hư chứng cứ, hơn nữa khi đó, bọn họ căn bản không có có thể tín nhận người. Một chút một chút dùng lưới dao, đem phong bì mặt trên lụa bối hoa tạp. Hiện ra bên trong ngạnh giấy cả cổng, ánh mắt mọi người đều bởi vì ngạnh giấy cả cổng xuất hiện, nhiều một mặt kinh ngạc chi ý bởi vì ở ngạnh giấy cả cộng thượng, thật sự có một đoàn sâu cạn không đồng nhất mà ngân, nhưng là đại bộ phận đều thấy không rõ lắm, Cổ Dương muốn một phần tưởng ra Diêu ra cùng Lương ra danh sách, bắt đầu một đám phân biệt. Cuối cùng, có thể phân biệt ra tới, cũng chỉ có 5 cái người, Tưởng Túc, Tưởng Triệt, Diêu Dụ, Diêu Thiên Dương, Diêu Trấn. Này 5 cái người tên gọi, đối với mọi người tới nói, có thể nói là đột phá tính tiến triển, bởi vì cơ hội là mỗi cái tên, đều cùng Tưởng Đồng Quang, Diêu Hàn Quý có chặt chẽ quan hệ. Có thể nói là Nếu bọn họ không có tham dự Tồi Sơn viện việc, là căn bản không có khả năng. Trong đó, Tưởng Túc là Tưởng Đồng Quang nhi tử, mà Tưởng Triệt là Tưởng Đồng Quang cháu trai, Diêu dụ là Diêu Hàn Quý cháu trai, Diêu Thiên Dương là Diêu Hàng Quý đường đệ, đến nỗi Dư lại Diêu trấn là Diêu Thiên Dương nhi tử. Lúc này, hình như là có một cái cực kỳ rõ ràng tuy lộ, hiện ra ở mọi người trước mắt, tuy rằng không biết bọn họ xuất phát từ cái gì mục đích phải làm một phần như vậy danh sách, nhưng là không thể phủ nhận, cấp cổ Dương cung cấp rất lớn trợ giúp. Cái gọi là Sơn trọng thủy phục nghi không đường, Liêu Bánh Hoa tươi lại một thôn, có lẽ ngay cả tưởng nghiệp đều không có nghĩ đến chính mình trong lúc vô ý lười biếng giao ra đi một phần danh sách, cuối cùng lại trở thành cấp chính mình báo thủ cơ hội. Kỳ thật, ngày đó tưởng nghiệm nhiệm vụ là đem đi phân danh sách giao cho Cổ Dương, lợi dụng Cổ Dương cùng Mạc gia giao tình, còn có tưởng cứu cấp nhất mạch tâm tình, đem Cổ Dương cuốn vào trận này sự kiện giữa. Bởi vì bọn họ cần thiết muốn đem chính mình đứng ngoài cuộc, chờ đến nhận việc không nhiều lắm thời điểm, lúc này mới ra tới, cấp mọi người cuối cùng một tích. Chỉ là ngày đó đầu cả đêm, không cẩn thận đem danh sách cấp rất trúng nước, vội vàng vứt lên hốc khô, nhưng là mặt trên chữ viết đều đã có chút vương hai. Danh sách vốn là là tưởng ra vì tự bảo vệ mình viết, mọi người tên đều ở mặt trên, nếu sự tình tới rồi cuối cùng một bước, tưởng ra liền sẽ công khai này phân danh sách. Đối với mọi người, có thể nói là một cái uy hiếp, cũng là một cái chế hành, chỉ tiếc cờ sai một. Tưởng nghiệp đem danh sách một lần nữa sao chép một phần, sau đó đem tân danh sách thu hảo, đem dính thủy danh sách xé xuống mặt sau một thờ, sau đó cho Cổ Dương, cuối cùng làm Cổ Dương phát hiện những người này. Xem ra chúng ta chuyến này mấu chốt hẳn là liền ở này đó nhân thân thượng. Đồng Chân Dịch nhìn đến danh sách người trên, cười cười nói, trong lời nói là một mặt vui mừng chi ý lăn lộn lâu như vậy rốt cục là có điểm đã bán, kết quả này vẫn là làm người vui mừng. Những người này liền từ Đồng Gia Âm Thầm phụ trách bắt giữ, Phần Thiên luyện hiện giờ không hào hành động, Đồng Gia hẳn là không thành vấn đề đi. Đại quản sự như thế nói, xác thật, Phần Thiên luyện buột động, chỉ biết rút dây động dừng, còn không bằng vẫn luôn bên ngoài Đồng Gia Âm Thầm phụ trách. Đồng Chân Dịch gật đầu, cùng Chi Cổ Dương rời đi, Cổ Dương tạm thời là ở tại Đồng Chân Dịch giữa sân, mỗi ngày đều là nhìn từng hồi tuồng chính diễn, quả thực là vì cốc nhất bạch bi ai. Quán thượng như vậy cái muội muội, quả thực là ra môn bất hạnh, này cốc nhất cuối cùng trực tiếp là chạy đến Đồng Gia mật giữa tức giận phân đấu, tăng lên vũ lực. Nếu không là chết địa phương cũng chưa. Cốc Nhất bật chạy, Bạch Dư Huyên đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương trên người, như thế rất tốt, Cổ Dương cũng chạy, anh em cùng cảnh ngộ, đều là súc ở mật thất giữa không dám ra tới. Nếu không phải Đồng Chân Dịch đúng lúc xuất hiện, sợ là sớm muộn gì sẽ ra mạ người, nguyên lai là người đều bắt được, ba người lúc này mới an tĩnh lại, đi theo Đồng Chân Dịch đi xem náo nhiệt. Đồng gia tử lao giữa, đưa độc nhà tù là dùng sắt lá phòng ngăn cách, chỉ cần đại môn một quan, bên cạnh người căn bản nghe không được bên kia truyền ra thanh âm. Đây là chuyên môn vị trà tấn mã thiết trí, có thể nói, chết ở này nhà tù giữa, tự cổ chí kim Đã không đếm được bao nhiêu người. Đương nhiên, nếu không có là đại gian đại ác người, cũng là sẽ không nốt tại nơi này, chết, cũng là bị chết có lý do. Vừa tiến vào tử lao giữa, liền cảm giác các nơi đều là âm chầm chầm, thần hồn nát thần tính, từ lỗ thông gió dốc tiến vào phòng, giống như quỷ linh kêu rên, bằng thêm nửa phần khủng bố. Đen dâu tối tăm, ngọn lửa thường thường nhảy lên nửa phần, lại lập tức cắm đi, làm cho cả thông đạo, giống như đi bước một thông hướng diêm la vực sâu. Nhưng là trái lại 5 cái đóng lại người thiết lao giữa Mấy người lại là một bộ bình tĩnh chi sắc, thiết lao giữa, đèn dầu tuy rằng tối tăm, nhưng là nghe không được bên ngoài nửa phần thanh âm, đạo thành nơi này nhất có cảm giác cả an toàn nơi. Cũng là khó trách, bọn họ có thể ở bên trong này, nhìn như bình tĩnh ngồi, như là không có chút nào lo lắng bộ dáng. Cái thứ nhất, Diêu Thiên Dương, làm Diêu Hàn quý đường đệ, ở tuổi thượng, theo Diêu Hàn quý cũng là càng lâu, biết đến tin tức cũng nên là càng nhiều. Chương 71, Lăng Chỉ chi diễm. Tác giả, cung tam cho nên đồng chân dịch đem hắn làm cái thứ nhất hỏi chuyện đối tượng. Hắn là ở chính mình cấp tiểu thuyết mua biệt viện giữa bị trảo, một chai gỗ trực tiếp gõ mê, sau đó phong vũ lục bị đưa tới nơi này. Thế nào, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm đi, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thích nơi này." Đồng Chân Dịch bưng chương ghế, ngồi ở Diêu Thiên Dương trước mặt, cười nói. "Thế nhưng là ngươi?" Diêu Thiên Dương ngẩng đầu, nương tối trong đèn dầu, thấy rõ Đồng Chân Dịch khuôn mặt, trong miệng nghiến răng nghiến lợi ngôn nói, "Lấy hắn đi theo Diêu Hàn Quý trình độ, không quen biết Đồng Chân Dịch mới là lạ." Bất quá, nhìn đến Đồng Chân Dịch khoảng khắc, trong lòng có chút hiểu ra, đồng nhiên đã biết, vì cái gì Đồng Chân Dịch phải bắt được chính mình, vô luận Đồng Chân Dịch nói như thế nào, đánh chết không thừa nhận là được. "Đối, là ta, nếu biết là ta, như vậy cũng nên biết." Vì cái gì ta sẽ bắt ngươi đi." Đồng Chân Dịch trên mặt một mặt cười lạnh, tùy ý nói. Diêu Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, phun Đồng Chân Dịch một ngụm, Dương giọng nói, "Phần Thiên luyện chó săn, ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng được đến bất luận cái gì tin tức." Đồng Chân Dịch chưa bực, nhưng là trong lòng trầm tư, người này tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó, xem ra lấy hắn làm điểm đột phá, tựa hồ không đủ. Tung tung. thiết lao bên ngoài chuyển đến đánh thanh, tựa hồ là bên ngoài có người tìm Đồng Chân Dịch. Hỏi lại đi xuống cũng là sẽ không có kết quả, Đồng Dịch cũng liền đứng dậy đi ra ngoài, bất quá, ra cửa vừa thấy, tựa hồ là thiếu cá nhân, Cổ Dương không thấy. Cậu Dương đâu, không phải là hắn sẽ ra chuyện gì đi?" Đồng Chân Dịch gấp giọng hỏi. Cốc Nhất Bạch lắc đầu, ý bảo Đồng Chân Dịch nhìn về phía nhà tù phía trước đất chống phương hướng, đó là một cái đơn độc địa phương, mặt đất là đỏ như máu, hoàn toàn là bị máu tươi nhuộm hồng. Bởi vì nơi này là chuyên môn hành hình địa phương. Trung quanh là một mảnh hắc ám, chỉ có trung gian một phòng lớn nhỏ vị trí, bại lộ ở ánh sáng chung, mà kêu mặt ánh sáng đều không phải là là đèn dầu hoặc là cây đuốc, mà là lựa trại quân mang. Ở pháp trường giữa, chính giữa nhất vị trí, là một cái giá chứa thập, mặt trên chính cột lấy một người, chói go, trừ đầu năng động ở ngoài. Liên khung có năng động địa phương. Ma lửa trại liền ở giá chữ thập phía dưới, khoảng cách một thức phạm vi, chậm rãi thiêu đốt, một chút một chút hướng vào phía trong tới gần, giống như tử thân bước chân, làm ở giữa người, trên đầu không ngừng đổ mồ hôi. Đến nỗi Cổ Dương, chính lao thần khắp nơi ngồi ở trước mặt hắn, nhìn ánh lửa bốc cháy lên, một chút đều không có lo lắng ý tứ. Bị trói ở giá chữ thập người trên, đúng là Diêu Hàn Quý cháu trai, Diêu dụ, lúc này đã là bị dọa đến tiếng khí thiếu, ra khí nhiều. Cả người đều ở run chính là bị như vậy chói gô, căn bản là cái gì đều nhìn không ra tới. Theo ánh lửa một chút một chút lan tràn, Diêu Vũ tâm lý phòng tuyến cuối cùng bị tồi suy sụp, Tiêu Dên nói: "Ta thật sự cái gì cũng không biết ta, ta chỉ biết là kia chuyện cùng Vu ra Bùi ra có quan hệ, mà khác thật sự không biết ta. "Vậy ngươi biết cái gì?" Cổ Dương ngẩn đầu hỏi. Mắt thấy chính mình phải bị thiêu, Diêu dụ gấp giọng nói: "Chúng ta cùng một cái hắc y nhân bàn bạc, sau đó đem thiếu nữ đưa đến Vân Hương Các, giám sát Vu ra cùng Bùi ra xử lý, lúc sau liền không liên quan chuyện của chúng ta." "Út, phải không? Kia hắc y nhân là ai? Việc này đã tiến hành rồi đã nhiều năm, ngươi sẽ không, không biết hắc y nhân thân phận đi." Cổ Dương lạnh lùng cười, như thế nói. Diêu Vũ nhìn ánh lửa tới gần, tưởng động động không được. Quả thực là sắc khóc, vội vàng nói, "Thật sự không biết à, chúng ta mỗi người chỉ phụ trách chính mình kia một bộ phận sự tình, mặt khác sự tình đều là từ người khác phụ trách." "Hảo, chính là ta nghe nói, cái kia hắc y nhân là tưởng người nhà, không biết có phải hay không đâu." Cổ Dương đỡ chán nhàn nhạt hỏi, chính là đối diện lại chuyển đến một trận tiếng thét chói tai, bị trói giá chữ thập thượng diêu dụ, đã bốc cháy lên. Đồng chân dịch đang muốn động thủ, lại bị cộc nhất mạch kéo lại, sau đó liền nhìn đến, theo Cổ Dương vung tay lên, diêu dụ trên đầu mặt, đột nhiên xuống dưới một chậu nước, đem giễu dụ cấp dớt cái thông thấu. Theo này một chậu nước xuống dưới, ngọn lửa tạm thời thối lui lại bắt đầu ở một thức phạm vi bắt đầu chiếu đốt, trên mặt đất và nước, một chút một chút bị lửa làm, lại dần dần bắt đầu rồi tiếp theo luôn lăn trận. Mà cả người Ướt đẫm diêu dụ, vẻ mặt kinh hồn chưa định chi sắc, quật vào giá chứa thạp thượng, cơ hồ là bị dọa cho váng. Ta một lần nữa nói một lần ta vấn đề, cái kia Hắc Ý nhân là tưởng người nhà, đúng hay không? Cổ Dương thanh âm chuyển vào diêu dụ trong tai, giống như tiếng sấm giống nhau. Diêu dụ cả người kinh thanh hét lên một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chính là Cổ Dương lại như là không có nhìn đến giống nhau, đem ghế giữa xoay cái phương hướng, đối mặt diêu dụ bên cạnh Hắc Ám. lên, lại làm một đạo ánh lửa sáng lên đồng dạng giá chữ thập, đồng dạng lựa trại đôi, đồng dạng chói go, chỉ là vai chính đổi thành tưởng tốc. Lúc này tưởng tốc, nhìn cổ Dương ánh mắt, giống như nhìn đát mà, vừa rồi một màn, hắn tất cả đều thành thành sở sở thấy được. Thậm chí khoảng cách gần, liền cuối cùng giêu dụ trên người thịt nướng hương vị đều là nghe thấy được, cả người sợ tới mức thiếu chút nữa mất không chế. Nghiêm hình mức cung, tưởng Túc không sợ, hơn nữa hắn là tưởng đồng quang, tưởng gia nhị gia nhi tử, từ tham dự chuyện này sau, cũng là tiếp thu quá các loại huấn luyện. Nhưng mà, loại này so lăng trì tử vong còn muốn đáng sợ hơn phạt, lại làm tưởng tốc tiếp thu vô năng, một chút một chút bị lựa đốt chết lại còn có không phải một lần thiêu chết, mà là thiêu quá một lần sau, một lần nữa lại thiêu một lần, cái loại này sợ hãi cảm, so Tử Thần lưỡi hái còn đáng sợ. Nếu hắn không chịu nói, như vậy ta liền hỏi ngươi hảo, cái kia hấp ý nhân là Tưởng Nghiệp đi." Cổ Dương nhìn phía Tưởng Túc, khỏe môi lan tràn khởi vẻ tươi cười nói. Tưởng Túc cảm thụ được trung quanh ánh lửa độ ấm, trong đầu không ngừng hiện lên chính là vừa rồi giêu dụ cuối cùng một màn, gấp giọng nói, "Đúng đúng, là Tưởng Nghiệp, là Tưởng Nghiệp." Cổ Dương cười cười, ôn nhu ánh mắt, xem ở Tưởng Túc trong mắt lại là một mặt giữ tận chi sắc, thanh âm truyền vào trong tai, "Kì nói một chút đi, làm ta thả ngươi lý do." Nhìn xem có thể hay không có làm ta vừa lòng tin tức. Người, tượng túc trên mặt là một mặt phẫn nộ chi sắc, chính là lại ở trong phút chốc bị sợ hãi tràn ngập, bởi vì bên cạnh Diêu dụ đã lại lần nữa bị ánh lửa bao vây. Dưới chân dây thường đều không phải là là bình thường dây thừng, mà là tinh làm bằng sát tạo, lửa đốt không ngừng, chỉ có thể tùy ý ánh lửa ăn mọn, toàn bộ nửa người dưới đều ở thiêu đốt giữa. Ánh lửa trong khoảnh khắc nướng làm trên người và nước, bắt đầu thiêu đốt ra thịt, một củ đốt trọi vị, bắt đầu lan tràn ở toàn bộ nơi sân giữa. Mà ở tượng túc đối mặt Diêu dụ, tình trạng không biết làm sao là lúc, một cổ đau nhức, bạn một cổ nhiệt khí Từ dưới chân nhảy lên, cao dựng lên. Tưởng Túc muốn động, lại phát hiện vô luận như thế nào tránh thoát đều là tránh thoát không được, Hoàng sợ nhìn phía đã cả người bị ánh lửa bao vây diêu dụ, gấp giọng quát, "Ở tưởng ra mật thất giữa, có chứng minh đồng ra trong sạch chứng cứ." Chương 72, tưởng ra mật thất. Tác giả: Cung Tam Xuân Sao. Một tiếng, hai người trên đầu, cắt xuống dưới một chậu nước, ngọn lửa tức khắc tới diệt, bên kia diêu dụ, tuy rằng như là một khối tiêu thi, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm. Là người đem giêu dụ dẫn đi, lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng Túc, mở miệng nói, "Nói đi, vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì?" Tường Túc trong mắt đã mất đi thần thái, hắn sợ làm hết thể huấn luyện, đều là ở không mất đi tánh mạng cơ sở thượng, mà Cổ Dương cách làm đã hoàn toàn vượt qua hắn cực hạn. Trong miệng chi ngữ lộ ra bất đắc dĩ, nhẹ giọng truyền ra, "Kỳ thật, những cái đó bị lửa bán nữ nhân, đại bộ phận đều là tưởng người nhà, tất cả đều là tưởng ra bồi dưỡng á vệ. Tưởng ra tướng các nàng từng nhóm thứ đưa ra đi, giao cho Diêu gia, sau đó từ Diêu gia giao cho Vân Hương Các, từ Vân Hương Các tưởng người nhà, thông chi Vu Vân Duệ cướp lấy Nhưng là trong đó có một bộ phận người, là tưởng ra bồi dưỡng người không đủ, từ bên ngoài tìm trở về người." ở hoàn thành cuối cùng một bước đều bị nhốt tại tưởng ra mật thất giữa các nàng là tiếp xúc mọi người mỗi một cái phân đoạn mỗi một lộ tuyến biết được sở hữu sự thật người cũng là tưởng ra dụng tới uy hiếp diêu ra vu ra cùng bùi ra người nói như vậy kia phân danh sách cũng là cái này tác dụng đi cổ dương Nếu mày nói tưởng túc trên mặt là một mặt cười khổ buồn bã nói nguyên lai like các nguyên là bắt được kia phân danh sách chắc không được sẽ tra được trên đầu chúng ta tới nhìn về phía cổ Dương tưởng túc gần từng chữ một nói kia phân danh sách không chỉ là dùng để uy hiếp tiêu ba cái gia tộc trong đó còn bao gồm lửng ra là ta tưởng ra vì tự bảo vệ mình cử chỉ Vậy ngươi hiện tại nói ra, còn có thể trở về tưởng ra sao? Tưởng Đồng Quang sẽ không bỏ qua ngươi đi." Cổ Dương cười cười nói. Tượng Túc trên mặt hiếm thấy chính là một mặt chính xác bộ dáng, gật đầu, phục lại lắc đầu, cuối cùng nói, nếu nói này đó, liền khẳng định hồi không được tưởng ra, bất quá, lấy ta nhiều năm tích tụ, cũng không cần đi trở về. Ngươi trước tiên ở nơi này đợi đi, chờ đến sự tình kết thúc, nội bật qua đi ngươi lại đi ra ngoài, tính ta hôm nay thiếu ngươi." Cổ Dương lẳng lặng nói, đứng dậy rời đi. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, dò hỏi, nếu ta thật sự cái gì đều không nói, có phải hay không sẽ là cùng giêu dụ giống nhau kết quả? Sẽ không, nếu ngươi có thể thừa nhận một ngày 12 cái canh giờ, bị nướng làm đốt chọi, sau đó lại bị tới diệt, lúc sau lại bị nướng làm đốt chọi luôn hồi, ta tưởng ta sẽ suy xét cho ngươi lưu cái toàn thời. Xem ra ta là chính mình cứu chính mình cái mạng. Phía sau Tưởng Túc Chua sót luôn nói, bị người thả xuống dưới, sau đó một lần nữa quan vào thiết lao giữa, Cổ Dương một người độc hành, thần sắc nhà nhạt, nhạt. Hành đến đồng trăn dịch phía trước, Cổ Dương bình tĩnh nói, các ngươi vừa rồi đã nghe được đi, này hẳn là chúng ta vận đạo tưởng ra duy nhất cơ hội. Cốc nhất Bạch nhìn Cổ Dương bình tĩnh bộ dáng, nuốt nước miếng một cái, không tự đứng ở đồng trăn dịch mặt sau đi. Sau đó Bạch Dữ Nguyên vội không ngừng chạy tới Bạch Nhất Cốc mặt sau. Đầu ở Cốc Nhất Bạch đầu vai nhìn Cổ Dương bộ dáng, rất giống Cổ Dương là cái gì ăn thịt người ác ma, ngay cả ngày thường bình tĩnh đồng trăn dịch, sắc mặt cũng là có chút e ngại, Cổ Dương này thủ đoạn, quá mức tàn nhẫn chút. Cổ Dương nhìn bọn họ bộ dáng, tự nhiên biết là vì cái gì, nhưng là hắn đối chính mình vừa rồi hành động, cũng là cảm giác xa lạ, nhưng là cái loại này xa lạ giữa, rồi lại có một tia quen thuộc. Cái loại này quỷ dị cảm giác, ở Cổ Dương trong lòng vút đi không được, như là một hồi thật lâu xa ký ức, ở một chút một chút xốc lên sương ngủ. Vừa rồi kia giết dọa khỉ động, Tựa hồ là ở nơi sâu thẳm trong ký ức, người nào đó giáo chịu, nhưng là Cổ Dương nhớ rất rõ ràng, hắn nói, đối địch nhân, mới có thể như vậy. Nhìn về phía ba người, Cổ Dương ôn nhu cười, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, làm sợ các người, bất quá, các người tin tụ ta, ta còn là cái kia Cổ Dương, đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính chúng ta tán nhẫn. Cổ Dương, ta đây trước kia khi dễ ngươi, ngươi sẽ không trả thù trở về đi." Bạch Dư Huyên ở phía sau run run rẩy rẩy nói, có thể đem cái này tiểu ớt cay dọa thành như vậy, có thể thấy được vừa rồi kia trường hợp đem nàng chấn động không nhẹ. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Được rồi, ngươi khi dễ ta như vậy nhiều lần, lần này dọa dọa ngươi, coi như huề nhau, làm tránh sự đi." Cổ Dương chưa từng ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi, với hắn mà nói, đối trước mắt ba người tới nói, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì Cổ Dương chính mình cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì sẽ có như vậy hành động, mà vừa rồi hết thảy, phản Phất hồn nhiên tiên thành, phản Phất trong trí nhớ chính mình, nên là như thế này. Từ thăng lên huyền cấp bắt đầu, thường thường liền có chút xa lạ cảm giác này lên tới, làm Cổ Dương sở không được đầu óc, chỉ hy vọng này hết thảy không phải chuyện xấu. "Ta tin tưởng ngươi." Đồng Chân Dịch vỗ vỗ cổ Dương bà vai, "Ngưng vừa nói nói, Vô Luận cổ Dương làm cái gì, chỉ cần là đúng, hắn đều duy trì. Chúng ta cũng tin tưởng ngươi." Cốc Nhất Bạch cùng Bạch Dư Huyên chăm miệng một lời nói, bởi vì cổ Dương chưa từng có đem dao kiếm đối với người một nhà. "Đa tạ, nhưng là hôm nay ta thẩm vấn việc, vẫn là không cần chuyển ra đi, vạn nhất trêu chọc phiền thoái liền không hảo." Cổ Dương vẫn là cẩn thận một lời nói, "Ta minh bạch, ngươi lúc sau tính toán như thế nào làm, tưởng ra bên kia thủ vệ nghiêm ngặt, cũng không phải là đơn giản là có thể đù đi vào, hơn nữa thượng tốc chi ngôn, ta cảm thấy còn cần lọc một chút." Đồng Dịch trầm nói, "Hắn lo lắng không phải không có lý." Vạn nhất này căn bản là là cái bẫy dập, đến lúc đó không chỉ có không đối phó được tưởng ra, còn đem phần thiên luyện trực tiếp kéo xuống nước. Lúc sau nếu muốn lại lần nữa xoay người lên, đã có thể không phải sự tính đơn giản. Cổ Dương nghĩ nghĩ, ngừng đầu nói, không bằng chúng ta ba người qua đi, trước cha xét chân tướng lúc sau, sau đó lại thông tri các người tiền đến. Chính là như vậy quá nguy hiểm. Đồng Chân Dịch không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp phản đối nói. Tốc Nhất Bạch cầm nắm tay, kiên định nói, luyến tiết hài tử bộ không lang, đồng gia tướng Cổ Dương ở quan bình quận tin tức tặn đi ra ngoài làm cho bọn họ đem trọng điểm đặt ở quan bình quận, ai cũng sẽ không nghĩ đến, kỳ thật chúng ta đã ở tưởng ra sẵn chung. Đối, cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất, hiện tại bọn họ đã không có đường lui, mà ta trên tay có bọn họ chứng cứ, bọn họ mục đích liền ở ta, thả ra tin tức kiểm chế bọn họ, chúng ta nhất định có thể bắt thủ. Cổ Dương cũng là gật đầu nói, lần này hành động từ bọn họ tới làm, có thể nói là nhất thích hợp, rốt cuộc tưởng ra như thế nào sẽ nghĩ đến, Cổ Dương thế nhưng nên ngang tiến vào tưởng ra nội thành. Nhưng là các ngươi muốn thay đổi dung mới được, bằng không ta sẽ không cho các ngươi mạo hiểm. Đồng Dịch ngừng vừa nói nói, đây là hắn cuối cùng đợt Cổ Dương ba người cũng là gật đầu, xem như đồng ý, thay đổi dung mạo mà thôi, vô phương. Hành, không thành vấn đề, chúng ta chuẩn bị một chút, việc này không nên chậm trễ, đêm nay xuất phát, nhưng là phần Tiên luyện bên kia, tạm thời không cần nói cho bọn họ, để tránh bọn họ động tác rút dây động rừng. Cổ Dương chỉnh trọng nói, trước khi đi, đây là chuyện quan trọng nhất, chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, nếu không rút dây động rừng, hết thể liền đều kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ. Chương 73, bán mình tăng ca. Tác giả, cung tam tử lao giữa, tràn ngập một trận không tiếng động khói thuốc súng, vô luận kết quả cuối cùng là cái gì, nỗ lực quá kiên trì quá, phương bất hối, chỉ là có người lựa chọn lầm đường. Một bước sai, từng bước sai, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Tưởng ra nội thành giữa, Tưởng Đồng Quang lúc này còn còn ở Quan Bình quận ở giữa, trải qua mấy ngày quan sát, cổ Dương bọn họ phát hiện về này tưởng ra miêu nhị. Nay tuần ra, tựa hồ như giêu ra giống nhau, kia chuyện cũng là âm thầm tiến hành, bởi vì trong đó đều là ấm áp chi xác, hơn nữa không có nhìn thấy người quen. Lần này Tưởng Đồng Quang tiến đến Quan Bình quận, tựa hồ là đem mọi người mang đi, trong lúc nhất thời, một cái kế hoạch ở ba người giữa sinh ra. Gió thu phơ phất, bạn tin tức diệp, mang theo một chút lạnh lẽo, tưởng gia cực lớn. Một đạo bạch ý cô tịch thân ảnh, quỳ gối một giường chiếu phía trước, thần sắc đau thương, khỏe mắt lệ ý, như khóc như tố. Sợi tóc nhẹ thúc, rũ với bên hông, một cây màu trắng dài lụa, mang theo một mặt bi thương chi ý, tiếng khóc đưa tới tượng phụ gia đình, mang theo mấy người đi vào. Đi đi đi, nơi nào tới người, hiểu hay không quý củ, không biết nơi này là địa phương nào sao, thế nhưng ở chỗ này khóc, khóc đến ta đều xui xẻo. Gia đình chính là mặc kệ nữ tử yếu kém khuôn mặt, cầm trong tay trường côn, trực tiếp quát, nếu như bị người khác nhìn đến loại này đen đuổi cảnh tượng, bọn họ chính là ăn không hết gói đem đi. Bạch Dư Huyên khuôn mặt chảy nước mắt, dung đáng thương tiếng cũng nói, "Đại ca, cầu ngài, làm ta đi vào tưởng phủ làm người hầu, ta hảo an táng, ca ca ta, cầu ngài." "Đi, ai là đại ca ngươi, đừng loạn nhận thân thích, đi mau, đi mau." Gia đình không kiên nhẫn hồ, "Này một chút đúng là tưởng phủ vài vị đi ra ngoài thời điểm, nếu là làm cho bọn họ gặp được, kia còn phải." "Đại ca, đi mau, lại không đi, ta đã có thể côn đồng hầu hạ, cũng mặc kệ là ngươi có phải hay không nữ nhân." Ở nhà đinh xem ra, thực rõ ràng là chính mình bắt cơm sánh bằng sắc quan trọng, Bạch Dư viên chiêu này mỹ nhân kế, tựa hồ là thất bại. Đang lúc Bạch Dư nghĩ chỉ thể tạm thời thối lui. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác trà trộn vào tường ra khi, cổng lớn lại bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm, ai ở nơi đó? Thanh âm rất là tuổi trẻ, nhưng là cũng không nạm lớn, ngược lại là mang theo một mạt trầm ổn chi ý, cùng chi tuổi tựa hồ không tương xứng hợp. Mấy cái gia đình vừa nghe thanh âm này, trên mặt tức khắc là một mặt hoảng loạn chi sắc, Bạch Dư Huân không biết người đến là ai, nhưng là bọn họ chính là biết đến. Mấy cái gia đình đồng thời xoay người, đem Bạch Dư Huân chắn phía sau, sau đó đối với phía trước cung kính nhất bái nói, đại thiếu gia sớm. Đại thiếu gia. Bạch Dư trong lòng một mạt ý mừng, như thế một cơ hội, chậm từ khe hở trung nhìn một cái, cái này đại thiếu gia có lớn lên dùng cái tiểu bạch kiểm dường như. Hạ quyết Tâm, Bạch Dư Huyên nhẹ nhàng nước nở lên, mấy cái gia đình đều là mặt như màu đất, quả nhiên, thành công khiến cho đại thiếu gia Tưởng Văn chú ý, Tưởng Văn đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên nghe được kia mặt ôn nhu nước nở, thanh âm như khóc tự tố, làm người động dùng, phản phất dung với cảm xúc giữa vô pháp tự kiểm chế. Các người phía sau là ai? Tưởng Văn nghi thanh hỏi, lúc này mới phát hiện, này mấy người thần sắc như thế nào giống như có điểm kỳ quái. Mấy cái gia đinh đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào, chỉ nghe được phía sau một trận ôn nhu thanh âm truyền ra. Tiểu nữ tử Tiểu Yên, cha mẹ bị sơn tặc giết chết, duy nhất ca ca cũng là trọng thương chết bệnh, xa rời quê hương, không nơi nương tựa, muốn bán mình tiến tưởng phụ làm người hầu, đổi ngân lượng an táng ca ca, còn thỉnh đại thiếu gia thành toàn. Tiểu Yên, làm ta nhìn xem người dung mạo." Thường Văn mở miệng nói. Mấy cái gia đình còn che ở phía trước ngây ngốc đứng, Bạch Dư Uyên từ bọn họ bên người, nhẹ dịch sen, nâng mi nhìn phía Thường Văn. Trong lúc nhất thời, thời gian giống như dừng hình ảnh. Nếu đơn nói diện mạo, Bạch Dư Uyên có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một dung mạo, da như ngưng chi, cơ như tuyết trắng, mày lá liễu thon dài, đôi mắt linh động, chớp mũi tiểu xảo. Muội vì rất, anh đảo cái miệng nhỏ, Hạo sĩ Như Viên. Lúc này một thân bạch y tố bọc, tóc đen như mực, dáng người tinh tế, hoàn toàn nhu nhược bộ dáng, làm nơi xa cổ giường, nhìn không được rủi rủi mắt, nha đầu này thật là Bạch Dư Huân sao? Như thế giai nhân, thật sự là cái kia điêu ngoa nha đầu sao, hoàn toàn không giống hào đi. Đối diện Tưởng Văn Cơ hổ là xem chằm váng, cả người nhìn Bạch Dư viên ngây ngô cười, Bạch Dư viên liên tục kêu vài tiếng công tử, hắn lúc này mới tỉnh thần lại đây. Trực tiếp ném cho gia đinh một bạc, làm hắn đi mua một bộ tốt nhất có tài, sau đó đi theo Bạch Dư Huân đi đem người cấp tôn, lúc sau lại đuổi về tới, cho hắn đương bên người nha hoàn. Mấy cái gia đình vội không ngừng đi, Bạch Dư Uyên một bộ muốn nói nước mắt trước Liêu Độ Dáng, trực tiếp cấp tưởng Văn quy xuống, Tưởng Văn một tay đem nàng nâng dậy, vội là nói, "Cô nương, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi vào tử phủ, liền sẽ không có người thường tổn ngươi, đi chôn ca ca ngươi, yên tâm trở về đi." "Đa tạ công tử, kia tiểu huynh đi." Trong thả ung dung thi lễ, đầu ngón tay vi xúc Tưởng Văn lòng bàn tay, Bạch Dư Uyên bỗng nhiên lùi về, giống như chấn kinh mai con giống nhau, thôi hơi thoáng nhìn Tưởng Văn ánh mắt, mặt bị bừng. Thơi hơi mặt, hồ là thẹn này mới đi theo gia đinh đi rồi, đoàn người đã đi xa, xem Tưởng Văn lại như cũ tại chỗ. Ánh mắt Meli, tâm tư rung động, chưa bao giờ gặp qua như thế làm nhân tâm động nữ tử, kia tiểu thiếu bộ dáng, chính là xem trăm lần cũng không đủ. Nơi xa Cổ Dương, nhìn tưởng Văn bộ dáng, khẽ thở dài, chỉ có thể vì Tượng Văn bi hay, trước nay bị Bạch Dư viên mặt ngoài lựa gạt, đều không có kết cục tốt. Đuổi kịp Bạch Dư viên cùng gia đình bước chân, đợi đến bọn họ tuyển quan tài, sau đó đem cốc nhất mạch cấp bỏ vào đi, Bạch Dư viên thuận tay cấp quan tài cái đấy tạc cái động. Tuy rằng là đem cốc nhất cấp điểm huyện, nhưng làn này cơ bản hấp, vẫn là muốn cam đoan, nếu không chờ quan tài một đích lượng, cốc không được bị chết sao? Bạch Dư Uyên một đường hướng mộ địa, đều là bi thương chi sắc, diễn kịch chính là đủ bộ, chờ chôn hào tẩu xa lúc sau, Cổ Dương mới đi đem cốc nhất bạch cấp đào ra, sau đó hai người một lần nữa đem mộ cấp đôi hảo. Lúc sau, liền vẫn luôn đều ở tưởng phủ bên ngoài thủ, viện cạnh cửa thượng che trời đại thủ phía trên, cất giấu hai cái giống như linh hầu thân ảnh. Đến nỗi Bạch Dư Uyên, bị Tưởng Văn an bài ở phòng cho khách giữa, mỹ danh rằng làm nàng trước chủ hạ, bất quá người sáng suốt đều xem ra tới, này Tưởng Văn thiếu gia, là coi trọng cái này cô nương. Bạch Dư Nguyên như cũng là ôn nhu bộ dáng, cáo lui lúc sau, đi trở về chính mình phòng trực tiếp một cái chữ to nằm ở trên giường, này chàng tiểu thư khuê các, ôn nhu nữ tử, thật là khiến người mệt mỏi a. Trực tiếp giữ cửa cấp hóa, miễn cho bị người cấp xuyên qua thân phận, Bạch Dư Huyên sup ở trên giường, an tính đã ngủ, đêm nay thượng mới là vợ cả lớn. Cầm chiều có người tới gọi, Bạch Dư Huyên đứng dậy, cùng Tưởng Văn Đại thiếu ra dùng cơm chiều, cơm còn không có ăn xong, liền nói là mệt mỏi, sau đó trở về phòng đi. Ý liền nàng như vậy thông minh đầu góc, như thế nào sẽ không thể tưởng được, cái này Tưởng Văn thiếu gia đối chính mình là nổi lên lòng xấu xa, chỉ là ngại với mặt mũi, không hiếu độc làm, Bạch không chạy mới có quỷ. Chương 74 Tượng Đồng Quang trốn đi. Tác giả, cung tam chết tưởng văn, cũng dám ăn bổn tiểu thư đậu hũ, chờ ta bắt được chìa khóa, xem ta không cho người đẹp. Bạch Dư Nguyên méo méo tiểu nằm tay, mềm miệng nói, đối với này tưởng văn nan bớt, nàng đã là nhịn rồi lại nhịn, nếu là lại đến, cũng chỉ có không thể nhịn được nữa. Bóng đêm mông lung, Bạch Dư Nguyên trong phòng, chỉ có phô đệm chăn phía dưới hơi hơi phổng lên gối đầu, chân thân kỳ thật đã ở nóc nhà tượng. Trong đầu hồi ức về tượng báo cho tượng gia bản vẽ mặt phẳng, phân biệt tượng Đồng Quang thư phòng vị trí, thân hình giống như vô hình đi tính là có người cảm giác được, cũng chỉ tưởng một trận gió mà thôi, một đường thuận lợi Tới rồi cửa thư phòng cậu. Nơi này có thị vệ giao ban chờ đợi, nhưng là cũng không có cố tình an bài người, nếu không không phải biến thành lệ ông tôi ở buổi này sao? Lạc Yên từ sau cửa sổ tiến vào thư phòng giữa, bên trong không người, căn cứ tưởng túc theo như lời, chìa khóa vị trí liền ở kệ sách sau lưng ám cách giữa. Bạch Dư Hiên hướng trong tìm đòi, quả nhiên là ở, cái này tưởng tốc, nhưng thật ra rất ngoan ngoãn, một chút đều không có nói dối, đánh gia nếu lúc ấy bị Cổ Dương sợ hãi, Tưởng tự đến lúc ấy Cổ Dương thủ đoạn, Bạch Dư Hiên liền nhịn không được một trận ác hàn, cái gì tra tấn bất cùng, tàn khốc thủ đoạn, cùng Cổ Dương so sánh với, căn bản là một cái bầu trời, một cái ngầm. Người khác chơi là sinh lý lạc lột, Cổ Dương chơi là sinh lý thêm tâm lý hợp tác, hiệu quả tự nhiên chắc đàn. Đường Cũ phản hồi, một đường đều là bình tĩnh, chính là liền ở phải đi đến tiểu viện thời điểm, bỗng nhiên phía sau có người lạnh giọng quát lớn, là ai? Bạch Dư Nguyên không dám quay đầu lại, cẩn bộ đi vào một gian phòng giữa, nhìn đến phòng chưa từng lượng đèn, cho rằng không người, kết quả mới vừa đi vào, đã bị một bóng người ôm vào trong lực. Bên hai là một tiếng hô nhỏ, "Tiểu Huân, ngươi cũng thích ta đúng hay không, cho nên mới sẽ như vậy muộn tìm ta." Không cần xem cũng biết, chính mình trùng hợp tiến vào này gian phòng, thế nhưng là tượng văn phòng. Nghe được bên ngoài càng ngày càng gần tiếng bước chân, Bạch Dư Huyên cố nén trụ muốn hung hăng một chân đá hướng Tưởng Văn xúc động, Ôn Nhu nói, "Tưởng Văn thiếu ra, tiểu Huyên muốn cả đời cùng thiếu ra ở bên nhau." Thật vậy chăng? Tưởng Văn trong thinh ầm, rõ ràng mang theo run rẩy tri ý, ôm Bạch Dư Huyên tay, càng thêm khẩn nửa phần. Đến tận đây khi, ngoài cửa thủ vệ đã gần, bọn họ tự nhiên biết đây là đại thiếu gia phòng, chính là vừa rồi cái kia bóng trắng, xác thật là đi vào trong đó, nếu là đại thiếu gia sẽ ra chuyện, bọn họ cũng xong rồi. Cầm đầu một người lá gan, gõ gõ môn đạo, "Đại thiếu gia, ngài an nghỉ sao?" Vừa rồi có một bóng người vào ngoài phòng, Ngài không, có việc gì đi? Tưởng Văn đối với Bạch Dư Viên đang muốn có điều động tác, đã bị thanh âm này quấy rầy, bỗng nhiên ngẩng đầu, tức giận nói, buồn thiếu gia có thể có chuyện gì, không cần quấy rầy buồn thiếu gia. Nghe Tưởng Văn nói, mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, loáng thoáng nghe được một tiên nữ tử hừ hừ tức khắc Minh Bạch phát sinh sự tình gì? Mấy người lắc đầu đi rồi, chính là mới vừa đi đến nửa đường, liền nghe được một tiếng Tưởng Văn kêu sợ hãi, mấy người còn ở cười trộm, này hai người thật đúng là hảo hứng thú. Chính là kia thanh tiếng kêu sợ hãi qua đi, liền cái gì thanh âm cũng chưa Cầm đầu một người tức khắc cảm thấy không thích hợp nhì trực tiếp nhằm phía tưởng văn phòng dùng sức gõ cửa chính là không ai theo tiếng tướng môn một chân đá văng ra dự kiến Trung Hương Diễm cảnh tượng không có nhìn đến ngược lại là thấy được thế xỉu trên mặt đất tử văn xem xét hơi thở không có vấn đề chỉ là phần đầu bị điểm vết thương nhẹ xem ra người nọ không có hạ tử thủ sau cửa sổ chính mở ra thực rõ ràng, người đã chạy lập tức phân phó mọi người ở tưởng ra sản trung tìm kiếm một cái bạch đi nữ tử chỉ là tới rồi ngày hôm sau buổi sáng như cũng không có người tí tức Toàn bộ tưởng gia sản chung đều là một mạt phẫn nộ hơn nửa không cam lòng chi sắc, đường đường tưởng gia, thế nhưng bị như vậy một tiểu nha đầu cấp 7 một đạo. Bọn họ đã họa ra Bạch Dư Viên bức họa, ở tường gia nội thành giữa toàn thành tán, một bộ muốn đem nàng bắt được đại tá tám khơi ý tứ. Đến nỗi người khởi sướng, Kỳ Thật đã sớm chạy ra đi, thừa dịp hỗn loạn giữa, Bạch Dư Viên đi mật thất phương hướng, xác định người lúc sau, liền cùng Cổ Dương hai người hội hợp. Ở tưởng gia bốn phía lùng bắt thời điểm, Kỳ Thật bọn họ đã sớm rời đi tường gia nội thành, đã bước lên trở về động lộ. Bọn họ muốn đem trong tay chìa khóa cùng được đến đồ vật, giao cho Ngô gia người tới ở bọn họ rời đi là lúc, Đồng Chân Dịch không chỉ có tản về bọn họ tin tức, còn thông chi Ngô ra người, đi vào Đồng ra. Lúc này đây, cần phải muốn cho Tưởng ra, lâm vào vĩnh thế không được xoay người nấm nỗi. Bên này tiến lên cực kỳ thuận lợi, Tưởng Đồng Quang bên kia, lại bởi vì tưởng ra loạn cục, làm hắn tâm thần không yên. Bố câu đưa thư cùng nhau đưa tới, còn có một trương bạch dư huyên bức họa, nhìn đến bức họa kia một khắc, Tưởng Đồng Quang hoàn toàn đốc. Nhưng là còn không thể xác định bọn họ đại náo tưởng ra mục đích, không màng giêu quý, Tưởng Đồng mang theo người, suốt đêm đi trở về Tưởng gia. Chưa từng tiến vào Tưởng gia nội thành, lúc này tình huống không rõ chỉ là phái ám vệ trở về, liên hệ từng tốc, nhưng mà ám vệ lại là tờ báo, Tưởng Túc thiếu ra đã hồi lâu chưa từng đi trở về. Tưởng Đồng Quang thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức làm người đi điều tra Tưởng gia sản trung tham dự giả hay không đều ở, cuối cùng ám vệ tờ báo, mất tích chỉ là Tưởng Túc cùng Tưởng Triệt. Tưởng Đồng Quang lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất, việc này chính mình tiến đến tọa trấn Quan Bình quận lúc sau, đều là từ Tưởng ký chủ đạo, nếu là cái kia không thấy, việc này liền xong rồi. Tưởng Đồng Quang trong lòng vô cùng hy vọng, chỉ là Tưởng Túc cùng Tưởng Triệt hai cái tiểu tử ham chơi, không biết đi nơi nào du sơn man Thừa dịp bóng đêm từ cửa sau đi vào, Một đoàn người hầu nhìn đến hắn, đều là cảm thấy kỳ quái, này nhị ra khi nào trở về, hơn nữa vẫn là từ cửa sau tiến bảo. Tưởng Đồng Quang không màng chung quanh người kinh ngạc ánh mắt, một đường tiến lên, thẳng nhập thư phòng giữa, hướng kệ sách mặt sau ám cách một sở, cả người thân mình đều là cứng đờ ở tại chỗ. Trong đầu chuyển động vô số ý niệm, cuối cùng cắn răng, hiện tại chỉ có thể đi cuối cùng một bước, đem án thư phía dưới một phần danh sách đặt ở trong lòng ngực. Từ trong phòng đi ra ngoài, Tưởng Đồng Quang như cũng là từ cửa sau đi ra ngoài, hắn đã sớm vì hôm nay chi tình trạng chuẩn bị được lui, ngoài thành năm chỗ, có một cái tiểu viện tử, nơi đó hầm trùng, chính là Tưởng Đồng Quang đường lui. Hắn ở nơi đó tồn vàng bạc châu báu, liền tính là dùng tới mấy đời cũng là dùng không xong, hiện giờ phải làm là cách ngăn xem hổ đấu. Thoát thân chính mình mới là quan trọng nhất. Đến nỗi Diêu ra Vu Gia, thậm chí là Bùi Gia, tưởng đồng quăng nhưng không như vậy thiệt lương, hắn liền chính mình nhi tử đều không có hỏi một câu, lại như thế nào sẽ quản bọn họ. Có lẽ đây là di truyền đi, Hoàng Hốt nhớ rõ, lúc ấy tưởng túc cũng là cái dạng này ý tưởng. Kỳ thật bọn họ đều cấp chính mình để lại đường lui, chỉ có Vu ra cùng Bùi Gia, ngây ngốc lưng ác, bị tử tộc cuốn vào trong đó, căn bản không có lui về phía sau đường sống. Tu thư một phong, đưa đến Lương Hoa trong tay. Kỳ thật Lương Hoa vẫn luôn ở chú ý Ngô gia động tác, ở Ngô ra Ngô Hoán nhận được tin tức xuất phát lúc sau, Lương Hoa cũng là đi theo xuất phát. Chương 75, Lương Nô cùng đi. Tác giả, cũng Tam nhận được tưởng Đồng Quang thư từ lúc sau, trong đó chỉ là đơn giản mà nói sự tình trải qua, cũng không có hoàn toàn tuyên minh, Lương Hoa ngay sau đó vào ở tưởng ra, nhưng là lại tìm không thấy tưởng Đồng Quang. Hiện giờ Ngô ra đã phát hiện dấu vết để lại, Lương ra không dám động tác, cho nên chỉ là ở tại tưởng gia phòng cho khách giữa, âm thầm điều tra, sự tình bại lộ tới rồi nào một bước. Tượng gia gia chủ Tượng Đồng Minh cũng không biết Tượng Đồng Quang sở làm việc, nhưng thật ra đối với Lương gia đã đến cảm thấy kỳ quái, này lương gia khi nào cùng tưởng ra quan hệ tốt như vậy. Nhưng mà, bất quá mấy ngày lúc sau, càng làm cho tưởng đồng minh tụ sủng nhược kinh sự tình đã xảy ra, thế nhưng là Ngô gia người tới, còn nói muốn tìm này nhị đệ tưởng đồng quang. Tùy theo Ngô đoán cùng mà đến, còn có đồng chân dịch cùng Cổ Dương, Bạch Dư Huyên cùng Cốc Nhất Bạch chưa tới, rốt cuộc ngày đó này Bạch Dư Huyên bại lộ dung mạo, mà Cốc Nhất Bạch là nàng chết đi kaka. Nếu như bị tưởng ra gia, gia đình cùng tưởng thiếu gia nhận ra hai người thân phận, chỉ biết cấp vốn di thuận lợi sự tình đồ tăng trở ngại mà thôi. Hiện giờ hết thảy chính thuận lợi, Cổ Dương nhưng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Phòng khách giữa Tưởng ra gia chủ Tưởng Đồng Minh, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, hỏi Nô Doán, "Nô quản sự, này trấn Thiên Minh phái hai vị quản sự xuống dưới, là có cái gì chuyện quan trọng sao?" Xét thật, này Nô Doán cùng Lương Hoa hai người đều là trấn Thiên Minh người, Tưởng Đồng Minh tự nhiên là tiềm thức cho rằng, việc này khẳng định là cùng trấn Thiên Minh có quan hệ. Nô Doán nhìn thoáng qua Lương Hoa, tùy ý uống ngụ trà, cười cười nói, "Cổ Dương, ngươi tới nói nói việc này đi." Nô Doán lời này, tức khác đem sự tình phòng ngừa đặt ở Cổ Dương, là một cái van bối độ cao, như vậy liền tính là đến lúc đó có cái gì phản đối hoặc là ngoài ý muốn phát sinh, hắn cũng có thể khống chế toàn cục. Đối diện Lương Hoa muốn nói chuyện, tự nhiên là trâm trọng trí ngữ, nói Cổ Dương bất quá là cái vô danh hàng người, có chuyện gì nhưng nói. Sau đó, lời nói còn không có nói ra, đã bị Ngô Doán cắt trở, "Lương quản sự, Cổ Dương lời nói chính là đại sự, hy vọng Lương quản sự tôn trọng một chút." Này Ngô Doán đều nói như thế, Lương Hoa cũng là không hảo lại ngăn trở, trực tiếp mở miệng nói, "Ta nhưng chưa nói muốn ngăn trở, nếu Ngô quản sự cảm thấy hẳn là nghe một chút, liền thỉnh vị thiếu ra này, nói một chút đi." Cổ Dương trong lòng cười lạnh, lần này không có thể tìm được danh sách ở phương nào, không thể động lưỡng ra, nhưng là này viên đú ác tính lại là tồn tại. Chờ xem ta cổ dương là sẽ không bông tha các người một này, có rắc mạng người người mạng người không phải quyền lực giả trò chơi bọn họ cũng có lựa chọn chính mình sinh tồn quyền lợi cổ dương trong lòng tưởng bãi khuôn mặt đ nhiên đối chi mọi người hành lễ sau đó đem trong lòng lòngực kia đem mật thất chìa khóa đem ra mở miệng nói không biết tưởng ra chủ có vô gặp qua này đem chìa khóa đâu tưởng đồng minh không biết cổ dương ý gì nhưng vẫn là tiếp nhận chìa khóa nhìn kỹ vừa thấy lúc này mới nói nếu ta không có đó sai này hẳn là ta nhị để mật thất chìa khóamật thất lương hoa trong miệng lầm bẩm ra tiếng đống nhân mạch Vì cái gì Tưởng Đồng Quang sẽ bỗng nhiên biến mất, nguyên lai like là kia chuyện bại lộ. Ngay lúc đó tin Trùng chỉ là nói sự tình có biến, nói là đồng gia bắt đầu tra rõ, nhưng là lại không có nói sự tình đã tới rồi tình trạng này. Xem ra cái này Tưởng Đồng Quang, căn bản là là cô ý, chỉ là kia mật thất giữa, rốt cuộc là cái gì, đây mới là Lương Hoa chân chính quan tâm. Nếu Tưởng gia chủ nhận ra này đem chìa khóa, như vậy có không mang chúng ta đến mật thất sở tại đi một chuyến đâu? Lô Văn tùy ý muốn nói, ánh mắt cô ý vô tình liếc về phía Lương Hoa, tựa hồ là ở khiêu khích giống nhau. Tưởng Đồng Minh hơi hơi nhíu mày, trong lòng tư, chẳng lẽ nói hai vị này quan sự Đều là vì Tưởng Đồng Quang mà đến sau. Châm Mạc sau một lúc lâu, lúc này mới nói, "Cái này, ta nhị đệ không ở, hơn nữa các ngươi là từ chỗ nào được đến này chìa khóa, việc này ta làm tưởng ra gia, gia chủ hẳn là có quyền lợi biết chân tướng đi." Xét thật như thế, nếu này đem chìa khóa là thuộc về Tưởng Đồng Quang tưởng gia nhị gia, như vậy tự nhiên là phải đợi tưởng gia nhị gia trở về, sau đó lại mở ra mất thất. Lương Hoa cũng là nói như thế nói, nô đoán nhìn về phía Lương Hoa, cười cười nói, "Chẳng lẽ Lương quản sự là biết Tưởng gia nhị gia sẽ không đã trở lại, cho nên tính toán làm mất thất giữa độ vận, vĩnh viễn không thấy con sao?" Lương Hoa chau mày, đang muốn xuất khẩu giải thích, lại nghe đến Tưởng Đồng Minh nghi hoặc hỏi: "Các vị, này cùng quăng sẽ không đã trở lại, là có ý tứ gì?" Lô Oán nhìn thoáng qua Lương Hoa, phục lại nhìn về phía Cổ Dương, gật đầu nói: "Ngươi lại nói nói đi." "Là?" Cổ Dương gật đầu, dựa theo kế hoạch, đem lúc ấy cùng chi Ngô Oán thương lượng tốt cách nói, đem Lương ra vứt bỏ bên ngoài, sau đó nói cái gọi là chân tướng. Nửa thật nửa giả chi gian, đem Tưởng Đồng Quang làm phía sau màn làm chủ, muốn gồm thâu phần thiên luyện, nắm giữ toàn bộ tưởng gia tài nguyên, làm Tưởng Đồng Minh cái này gia chủ biến thành con rối. Cổ Dương miêu tả sinh động như thật, tưởng Đồng Minh sắp mặt, là thanh một khối bạch một khối, trái lại bên kia Lương Hoa, trên mặt lại là một mặt nghiền ngẫm chi sắc nhìn phía Cổ Dương, tiểu tử này, có điểm ý tứ. Tuy rằng biết này sau Lương khẳng định là Ngô ván ở chỉ thị, nhưng là có thể làm được này trổng cho bước, Cổ Dương đã coi như là trẻ tuổi giữa đứng đầu người. Người này khí thế phong độ, liền tính là không ít Lương gia đệ tử đều so ra kém, người này thân phận, đến lúc đó đến hào hào cha một cha mới được. Cùng Ngô gia có quan hệ người tài ba, chính là Lương gia đệ nhân, tuy rằng vũ lực không đủ, nhưng là tại đây sự trùng Một vòng khấu một vòng biểu hiện ra ngoài trí nhớ, đã cũng đủ đủ bộ tóc này phân quyết tận. Phía trước ở Tưởng Đồng Quang trong kế hoạch, mỗi một cái phân đoạn đều xuất hiện thiếu niên, hẳn là chính là hắn. Nếu sự tình như thế nghiêm trọng, tưởng ra cũng là ở ta Lương Gia phụ trách phạm vì giữa, nếu thật là có Tưởng Đồng Quang loại này phản đồ, ta Lương Hoa, tất nhiên đem hắn trừng trị theo pháp luật. Lương Hoa chi luôn, tràn ngập một mặt lòng đầy căm phẫn chi sắc, hắn đã là nghe minh bạch, này nô đoán chỉ là tưởng cứu đồng gia, đoạn tưởng đồng quang đường lui mà thôi. Nếu Tưởng Đồng Quang đã bại lộ, thuyết minh việc này đã không có tiếp tục đi xuống tất yếu, lại nói, hắn giống như phát hiện càng thú vị sự tình. Còn không bằng vào lúc này, bán cho Ngô Đoán một thân tỉnh. Này, này Lương Hoa đều đã lên tiếng, Tưởng Đồng Minh nói thêm gì nữa cũng là không có ý nghĩa, những người này, một cái đều không phải bọn họ có thể chọc đến thời. Nếu Lương quản sự đều nói như thế, chư vị liền đi theo ta, nếu là đúng như vị này thiếu niên theo như lời, ta tất nhiên sẽ không dễ dàng chấm dứt việc này. Trong lòng rõ ràng việc này tầm quan trọng, Tưởng Đồng Minh trịnh trọng muốn nói, cấp mọi người đánh tâm lo, rốt cuộc, việc này ảnh hưởng quá lớn, nếu là không nghiêm trị, sợ là khó có thể cấp mọi người một công đạo. Hành đến mật thất giữa, Cổ Dương vừa thấy cảnh vật trung quanh tức khác minh mạch, vì cái gì lúc ấy Bạch Dư vẫn có thể thuận lợi vậy, liền đi vào mật thất giữa. Bởi vì mật thất vị trí liền ở tưởng đồng quang phòng ngủ dương đệm phía dưới, đem ám muôn mở ra lúc sau, tổng cộng 3 đạo ngàn năm hàn thiết lục ra thiết khóa, không, có chìa khóa căn bản mở không ra. Chương 76, trở về đồng ra. Tác giả, cung tam giới một đạo ván sắt trong vòng, mới là một cái đi thông mật thất giới cầu thang, mọi người cùng đi xuống, chỉ là nội bộ cảnh tượng, có chút nhìn thấy dây người. Phía dưới là có cũng đủ nguồn nước cùng đồ ăn, nhưng lạ bởi vì hoàn cảnh phong bế, các loại hỗn loạn dư vị quả thực làm người hít thở không thông. Các góc chung ngồi bóng người, nhìn đến người tới, đều là một bộ hoảng sợ bộ dáng, trên người quần áo rách nát, mơ hồ có thể nhìn đến tứ tung ngang dọc vết thương. Xem ra các nàng ở chỗ này nhập tử, kỳ thật cũng hoàn toàn không hà quá, ở cái này cái gọi là tuyệt đối an toàn nơi, lại không có nửa phần tự do. Có lẽ chỉ biết oán hận, cái kia làm các nàng đi đến này một bước người đi. Chân tướng như thủy triều trào ra, một chút một chút kể ra chân tướng, làm các nàng phản phất về tới lúc trước, ở cái kia chính mình đều không thể khống chế địa phương, còn có quan hệ với nơi này Vào giờ phút này, rốt cục là kết thúc. Sở hữu thẩm vấn, là từ Ngô Doãn chủ đạo, Lương Hoa bản tính, Tưởng Đồng Minh cũng là ở, hắn đem làm cuối cùng chấp hành giả, cam đoan sẽ không lại có cùng loại sự tính phát sinh. Có lẽ, thế giới này chính là như thế vô tình, liền tính là đến cuối cùng tới bồi thường, cũng buộc không trở về lúc trước thương tổn, nhưng cái đó trải qua, càng so bóng đẻ còn đáng sợ. Bảo hộ, bảo hộ muốn bảo hộ người, bảo hộ, bảo hộ chính mình trước mắt sự vật, hộ bọn họ cả đời chu toàn. Đây là Cổ Dương muốn làm. Không sợ này tàn nhận thế giới. Cổ Dương, ngươi có thể cùng ta trở về đồng gia sao? Đồng Dịch nhẹ giọng nói. Lần này trở về, cũng không phải đơn giản mà trở về đồng gia đơn giản như vậy, mà là bái kiến đồng gia liệt tổ Li tông, nhận tổ quy tông, trở thành đồng người nhà. Cổ Dương gật đầu, nhìn xa tượng phủ lại môn, gần là một tưởng chi cách, đều đã là địa ngục thiên đường, nhưng là, này hẳn là tiểu Cổ Dương tâm nguyện. Cho nên, Cổ Dương sẽ giúp hắn thực hiện, đến nơi chính mình, còn có một hồi xương mụ chờ chính mình đi vật trần. Lúc này đây nhận tổ quy tông đồng gia, xem như chấm dứt tiểu Cổ Dương trần duyên, sau này chính là chân chính thuộc về chính mình nhân sinh. Từ ban đầu, Cổ Dương sinh mà đến, là muốn trả thù hình gia, làm cổ gia trở về an yên quật, chính là kết quả cuối cùng lại là tứ thúc thân chết, cổ gia ở lui, thậm chí biết được chân chính chính mình thân phận cũng đều không phải là là cổ gia chi tử, này hết thảy chung bi là một giấc ngộng, mộng trong ngộng, không biết như thế nào tỉnh. Có lẽ, kỳ thật nhân sinh vốn dĩ chính là ngộng, làm sao gọi tỉnh không tỉnh. Nhập đồng gia, thường một lần tiến vào, là trèo tường mà nhập, Cúc Nhất Bạch cùng Bạch Dư Huyền đã đã trở lại, đưa độc ở tại phía trước tiểu viện từ giữa. Cổ Dương cùng Chi Đồng Chân Dịch đến lúc đó vẫn chưa tức khắc trở về, mà là đi tìm chính mình đại ca, Đồng gia gia chủ Đồng Chân Duyên. Đại ca? Đồng Chân Duyên đang ở thư phòng giữa, Đồng Dịch nhẹ giọng một lời, "Này thanh đại ca" Đúng là thế tình, với hắn mà nói, này đồng gia sản trùng, có thể làm hắn tôn trọng, cũng chính là cái này đại ca. Nhiều năm qua, tuy rằng đại ca chưa nói, nhưng là Đồng Chân Dực biết, kỳ thật hắn vẫn luôn đều đang âm thầm hỗ trợ tìm kiếm Diệp Như Yên, chỉ là cuối cùng kết quả không được như mong muốn mà thôi. Người cái này nhĩ đệ, còn biết ta cái này lại ca đâu, chuyện lớn như vậy, ngươi một người liền đem nó giải quyết, còn khi ta là huynh đệ sao? Đồng Chân duyên tức giận một quyền truy hướng Đồng chăn dịch Dực, chính là kính không lớn, chỉ là huynh đệ gian nói giỡn mà thôi. Đồng Chân Dực nói, còn không phải sợ đại ca lo lắng sao, từ tiểu đều là đại ca che chở chúng ta huynh đệ, lúc này đây cũng làm nhị đệ vì gia tộc thật dài mặt đi. Tiểu tử ngươi, không phải năm đó cái kia lăng đầu thanh. Đồng Chân duyên thở dài, vui mừng nói, bỗng nhiên nhìn đến ngoài cửa Cổ Dương, đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi ý, nhưng là càng có rất nhiều ôn nhu. Nhìn về phía Đồng Chân Dịch, chỉ chỉ Cổ Dương nói, "Chính là hắn sao, ta cháu trai." Đồng Chân Dịch gật gật đầu, với tay làm Cổ Dương tiến vào, mở miệng nói, "Cổ Dương, đây là ta đại ca, ngươi kêu đại bá." "Đại bá?" Cổ Dương nhẹ giọng một lời, trong lòng có chút khác thường cảm xúc, xem ra tiểu Cổ Dương hẳn là thật cao hứng. "Hào hào hào." Lần này sự tình ta nghe nói, ngươi chính là công không thể không, về sau phải hào hảo ở Đồng gia đợi đi." Đồng Chân duyên dương giọng nói, vỗ vỗ cổ Dương bả vai, trên mặt ý cười chân thành, đạo thật là làm cổ Dương sinh ra một loại nhìn thấy nhị thúc cổ đồng tế cảm giác. Đồng Chân duyên là thiệt tình hy vọng cổ Dương trở lại Đồng gia. "Ta nói đại ca, này tìm đứa con hoang trở về, liền nói là nhị ca hài tử, có phải hay không quá qua loa điểm?" Một đạo lỗi thời thanh âm, dōng nhiên từ ngoài cửa truyền đến, làm cổ Dương mày nhăn lại, Đồng Chân dịch hai người, cũng là sắc mặt không vui. Quay đầu chi gian, một cái cùng hai người có năm phần giống người, đang đứng ở cửa. Bộ phệ bộ dáng, xem ra tại đây đồng gia sản trung, cũng chính là cái người rảnh rỗi. Ở trên đường, Đồng Chân Dịch cấp Cổ Dương đơn giản giới thiệu quá trong nhà tình huống, huynh đệ ba người, Đồng chăn duyên cầm đầu, Đồng Chân Dịch vì nhị, bọn họ còn có cái Tam đệ Đồng Chân thượng. Cái này Tam đệ lúc trước cùng Đồng Chân Dịch tranh đoạt phần thiên luyện quản sự kế tụ, cuối cùng thua ở Đồng Chân Dịch trên tay, cho nên nhiều năm qua, hắn đối Đồng Chân Dịch luôn là bất mãn. Cổ Dương không muốn cho Đồng Chân Dịch khó xử, nhưng là như thế người, nếu hắn không tự nhận chính mình thân phận, Cổ Dương cũng liền không cần thiết đối hắn như vậy sắc mặt tốt. Lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Đồng thượng, Cổ Dương liền nhìn phía nơi khác như là căn bản không có nhìn đến hắn giống nhau, Đồng Chân Thượng lạnh giọng quát lớn một tiếng nói, "Hỗn chương tiểu tử, nơi này là ngươi có thể dương ai địa phương sao? Nơi này cũng không phải ngươi có thể dương ai địa phương." Cổ Dương còn không có nói chuyện, liền nghe được Đồng Chân Dịch thanh âm chuyển đến ra, không có chút nào khách khí chi ý, đáy lòng tràn ra một trận ấm áp, nghĩ tới lúc ấy hắn đối phó cổ đồng tạng. Đồng Chân Dịch liền tính lúc trước không phải một cái xứng chức trợ phụ, nhưng hiện tại hắn là một cái xứng chức phụ thân, giúp chính mình hài tử, sở hữu mưa gió, không chỗ nào sợ hãi. Đồng Chân Thượng tựa hồn là không nghĩ tới Đồng Chân Dịch thế nhưng sẽ nói như vậy, trong lòng tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, "16 năm, căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói hắn là đồng người nhà?" Đồng Chân Dịch nhìn về phía Đồng Chân Thượng, khỏe môi là một mặt lạnh lẽo, thanh âm chuyển đến ra, "Chỉ bằng ta, ta nói hắn là đồng người nhà, hắn chính là đồng người nhà." "Hắn có cái gì tư cách?" Cơ hồ là gào giống mà ra chân tâm lời nói, cổ Dương trong lòng chầm xuống, chính mình có cái gì tư cách trở thành đồng người nhà, chẳng lẽ Đồng Chân Dịch thân sinh nhi tử, cái này thân phận còn chưa đủ sao? Chưa từng cấp cổ Dương quá nhiều tự hỏi thời gian, Đồng Chân duyên đã mở miệng nói, "Đồng Chân thượng, ta nói cho ngươi, nếu không phải cổ Dương, Đồng gia hiện tại đã không có, tư cách này còn chưa đủ sao?" "Đại ca." "Không cần lại nói, cổ Dương là nhị đệ nhi tử, chọn một cái ngày tốt, đem tên ghi vào gia phả giữa, sau này, cổ Dương chính là Đồng gia một phần tử." Đồng Chân duyên không màng Đồng Chân thượng phản đối, trực tiếp tuyên bố về cổ Dương thân phận quyết định, Đồng chăn khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không có nửa phần phản đối đường sống. Chương 77, thần bí người tới. Tác giả, cung tam cổ Dương thật sâu nhìn hắn một cái, chung quy cái gì đều không có nói ra, này hết thảy Bất quá là vì hiểu rõ một cái tâm nguyện mà thôi, cần gì phải miệt mài theo đuổi. "Phụ thân, chờ nhà ngươi tộc Nghi thức sau khi trầm dục, ta tưởng tiến vào phần thiên luyện." Cổ Dương mở miệng nói. Đồng Chân Dịch gật đầu, Ôn Nhu muốn nói, "Cái này hẳn là không thành vấn đề, bao gồm cốc nhất bạch, lần này hẳn là đều có thể đi vào, lần này có thể ngăn cản từng ra, các ngươi chính là công không thể không." "Đa tạ. Người ta phụ tử, cần gì nói cảm ơn." "Phụ thân, còn có một chuyện, ta tưởng đối ngoại tên của ta bất biến, gia phả thượng có thể sửa vì họ Đồng." Cổ Dương nói như thế nói. Đổng Chân dật sững sốt một chút, đương nhiên như là nghĩ tới cái gì, trần chờ một chút, lúc này mới hỏi, là bởi vì vừa rồi Đổng Chân thượng nói sao, ngươi có thể không cần phải xen vào hắn. Cổ Dương lắc đầu, ánh mắt nhìn xa phương xa, tên này không chỉ là đại biểu cho một cái tên, còn có một cái thuộc về chính mình nhân sinh. Sống lại một đời, Cổ Dương không nghĩ mất một tấc lông, Cổ Dương, gần chỉ là Cổ Dương mà thôi. Không phải, ta chỉ là cảm thấy, có lẽ che giấu tung tích, càng có thể rèn luyện chính mình, ta không nghĩ làm người bởi vì ta là đồng người nhà, mà cố tình rất tốt với ta. Cổ Dương bình tĩnh nói, ngôn ngữ giữa hết sức rõ ràng chi ý. Cổ Dương không nghĩ bởi vì như vậy một cái dòng họ, làm chính mình nhân sinh chuyển hướng. Ần ầ̀n có một loại cảm giác, đồng ra không phải chính mình trung điểm, cái kia huyết sắc thân ảnh, cùng tứ thuốc cuối cùng nói, đều đem là cổ Dương đi tới động lực. Có lẽ ngươi nhân sinh, thật sự cũng không ở chỗ này. Đồng Chân Dịch thấp giọng ôn nói, phục lại cười nói, bất quá, ngươi nhớ kỹ, vô luận ngươi đi đến chỗ nào, ở đồng ra còn có ta cái này phụ thân, ngươi tùy thời có thể trở về." Cổ Dương trịnh trọng gật đầu, hai người đối diện, phụ tử chi gian, toàn vô ngăn cách, cùng mặt đối cổ đồng đẳng, hoàn toàn bất đồng cảm giác. Thời gian ở đi, chúng ta chậm rãi đi. Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch tiến vào phần thiên viện đã một tháng thời gian, tại đây một tháng rưỡi, Cổ Dương đều là đang bế quan tu luyện, rốt cục là tới rồi huyền cấp thất giai, khoảng cách huyền cấp bát giai còn kém Lâm Môn một chân. Đến nơi Cốc Nhất Bạch, dù sao cũng là một lần nữa tu luyện mà thôi, hắn vốn là thiên phú thật tốt, giờ phút này đã là cùng Cổ Dương cùng cấp, cùng là huyền cấp thất dài. Hai người tiến bộ không thể nói không mau. Cổ Dương, Cổ Dương, Người ở đâu? Một đạo thanh âm, bạn tiếng đập cửa truyền ra, Cổ Dương đang ở tu luyện ở giữa, chậm rãi rơi chậm lại vũ lực vận chuyển tốc độ, sau đó ngừng lại, đứng dậy mở cửa. Trong phút chốc, Vương Tình nhớ tới chính mình vừa trở về khi, cũng là cái dạng này cảnh tượng, bị hai cái đệ đệ đá nát chính mình viện môn. Hiện giờ tưởng tượng, hơi có chút dường như đã có mấy đời cảm giác, kỳ thật khoảng cách chính mình trở về, cũng bất quá là một năm tài hữu. Thanh âm kia, Cổ Dương rất quen thuộc, không cần đoán cũng biết là ai, đã nhiều ngày thường xuyên tới tìm chính mình, đến nỗi thân phận, đồng chăn thượng chi tử đồng ưu, ta theo như ngươi nói, ngươi nếu là thật sự muốn tài nguyên, liền chính mình đi dùng ngang nhau phương thức đổi, ngươi tìm ta có ích lợi gì? Đồng ưu thiên phù giống nhau, nhưng là dựa vào trong gia tộc tài nguyên, cũng là thăng lên huyền cấp tiểu giai. Hiện giờ muốn thăng lên địa cấp, yêu cầu tài nguyên cấp bậc cùng phẩm giai đều là muốn càng cao. Ở đồng gia sản trùng, cái loại này cấp bậc đồ vật, căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc đến, ngay cả phụ thân hắn đều không được. Cho nên, cân nhắc dưới, Đồng View có người khác tới tìm Cổ Dương, hắn biết Cổ Dương cùng phần thiên luyện quan sự, còn có gia chủ giao tình không tồi, nếu là hắn mở miệng, khẳng định không thành vấn đề. Chính là cổ vốn không có tính toán giúp hắn, muốn không làm mà hờ người, Cổ Dương chưa bao giờ sẽ nuốt chiều, nếu muốn đạt được ngang nhau tài nguyên, liền phải chính mình tranh thủ. Cổ Dương, ngươi liền giúp một chút đi. Ta biết, ngươi khẳng định có biện pháp, chỉ cần ngươi giúp ta làm đến được cái bồi môn đan, ngươi làm ta làm cái gì đều được." Đồng Vũ đầy mặt tươi cười, đối với Cổ Dương, hết sức định hot chi ý, chỉ cần đồ vật tới tay, ai còn sẽ nhận thức ngươi Cổ Dương. "Ngươi không cần phải nói, cũng không cần tới tìm ta, ta sẽ không giúp ngươi, thần muốn muốn cái kia bồi môn đan, ngươi liền chính mình đi đổi." Cổ Dương như cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu, như thế nói. Đồng Vũ nóng nảy, vội là nói, "Cổ Dương, ngươi liền giúp đỡ đi, ta thiên phú ở phần thiên viện trung, chỉ rơi xuống cấp thấp đệ tử thân phận, ngươi là cao đẳng đệ tử, chỉ là một câu sự tình, ngươi sẽ không, không giúp đi?" Cổ Dương nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Không phải một câu vấn đề, mà là phẩm cách vấn đề, ngươi có thời gian ở chỗ này cầu ta, còn không bằng đi nhiều làm điểm nhiệm vụ, có lẽ nhiệm vụ điểm đã sớm đủ rồi. Ngươi nói đủ rồi không có, không nghĩ hỗ trợ cứ việc nói thẳng, như vậy quanh co lòng vòng nói chút lung tung rối loạn, ta nói cho ngươi, có bản lĩnh ngươi cả đời như vậy điếu." Tựa hồ là mấy ngày giữa tụ tập tức giận, đều là ở hôm nay bạo phát, đồng view trực tiếp là đối với Cổ Dương quát. Cổ Dương ánh mắt nhẹ ngó hắn liếc mắt một cái, cười cười nói, "Ngươi tâm, ta có phải hay không cả đời đều như vậy điếu, không cần ngươi tới bình phán." Hỗn Ta hôm nay khiến cho ngươi cái này đồng ra bại hoại, chết ở ta dưới kiếm." Đồng Vũ trong tay một thanh trung giai binh khí thanh hoa kiếm, thi triển đồng ra chiêu bài tuyệt kỹ linh xà kiếm pháp, một kích chi gian, đem Cổ Dương quấn quanh trong đó, như linh xà xương ngu bàn chân. Cổ Dương trên mặt một mặt cười lạnh, đồng ra linh xà kiếm pháp, kiếm đi huyền chuyển nhẹ nhàng chi thế, chú ý chính là một cái trận tự, nhưng là chỉ là huyền cấp cấp thấp. Cổ Dương trong tay minh viêm đao xuất hiện, bị kiếm quang quấn quanh trong đó, lại không có chút nào kinh hoàng chi sắc, theo vũ lực vận chuyển, một đạo tiếng sấm vang bỗng nhiên dựng lên. Tiếng sấm nổ vang, Đồng Vũ không tự giác hướng bầu trời nhìn lại, nhưng là nhìn đến lại là ban ngày ban mặt, nào có nửa phần tiếng sấm chi thế. Lúc này mới nhìn phía phía trước, đột nhiên phát hiện, tiếng sấm thanh thế nhưng là từ cổ Dương thân thể giữa phát ra. Tiếng sấm thanh đinh thái nhức óc, cổ Dương trong tay mình kiếm nào, xoay tròn quay lại, bạn tiếng sấm tiếng động, giống như một con tiếng sấm chi hổ, dương buồn máu mồm to, đối với Đồng Vũ lao xuống mà đi, trực tiếp chạy ra khỏi linh xà kiếm pháp vòng đây, một kích chi gian, Đồng bản không kịp phản ứng, đã bị cổ Dương một kích sấm đánh hung hăng đánh ra hơn 10 mét Phần thiên huyền buôn lôi pháp, quả nhiên không giống bình thường chỉ rằng có thể là đồng Vưu Linh Sà kiếm pháp chưa từng tu luyện về đến nhà. Nhưng là buôn lôi kiếm pháp thức thứ nhất, liền như thế bẻ gây miền nát, đạo thật là làm Cổ Dương không nghĩ tới. Đối diện đồng Vưu rãy rụa một chút, tựa hồ là muốn lên tái chiến, nhưng là cuối cùng vẫn là không có lên, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Cổ Dương đang muốn qua đi đem hắn đưa về chính mình sân, lại thấy đến đồng chân dịch hơn nữa đại quan sự, ba người đã đến, trong đó một người không biết, không biết là đến đây lúc nào. Đại quan sự, phụ thân. Cổ Dương đối tri tam người, cung kính thi nói, trên mặt có chút vẻ xấu hổ, rốt cuộc chính mình vừa mới là đồng môn tương tàn. Bất quá Đại quản sự chỉ là làm người đem Đồng Vũ dẫn đi, sau đó mở miệng nói, vừa rồi việc chúng ta đều thấy được, đều không phải là là ngươi chi sai, ngươi không cần tự trách. Đa tạ đại quản sự. Cổ Dương cung kính một lời, tùy theo hỏi, không biết vị này chính là. Chương 78, Dung trời một Minh. Tác giả, cung tam ở đại quản sự cùng Đồng Chân dịch trung gian một người, từ vừa rồi hiện thân, tạm tha có hứng thú nhìn Cổ Dương, nhưng thật ra làm Cổ Dương không cấm tò mò thân phận của hắn. Đại quản sự cười cười nói, vị này chính là Chấn Thiên Minh ngô nhất thần, cũng là Ngô quản sự đệ tử, ngươi có thể xưng hô hắn thần sư huynh. Thần sư Minh Lô Đoàn lúc trước cấp cổ Dương ấn tượng không kém, này dạy ra đệ tử, đảo đều không phải là là lệnh người chán ghét người, cổ Dương cũng là gật đầu chào hỏi. Ân. Lô Nhất Thần cười cười ứng thanh, vốn dị đối với lúc ấy sư phó cực kỳ tôn sùng cái gọi là cổ Dương, không phải thực cảm mạo, cho nên mới sẽ cố ý tới nơi này. Hắn làm sư phó thủ tịch đệ tử, như là tuyển nhận đệ tử bực này sự tình, căn bản là không cần hắn làm, lúc này đây tới, đều là bởi vì đối với cổ Dương tò mò. Bất quá, cái này cổ Dương không có làm hắn thất vọng chính là, vừa rồi thi triển phần tiên huyền pháp, khí thế bằng bạc, hùng vĩ đô cũng không phải là tiến vào phần thiên luyện một tháng liền có thể đạt tới hiệu quả. Vừa rồi một kích, thậm chí có thể cùng lúc ấy hắn nhìn đến, Đồng Chân Dịch Sở thi triển đào pháp có điều điều mạng, hôm nay mới thiếu niên, quả nhiên danh xứng với thực. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đồng quản sự có một cái hảo nhi tử. Lỗ Nhất Thần cười nói, với hắn mà nói, có thể làm hắn khích lệ người, một bàn tay đều có thể số lại đây. Đồng Chân Dịch khuôn mặt cười nhạt, chắp tay nói, đa tạ thần sư huynh khích lệ, ngày sau quyẩn tử vào trấn thiên Minh, thần sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Trấn thiên Minh. Cổ Dương nghi hoặc, nay hẳn là còn không đến phần thiên huyền đại bị thời điểm đi. Lúc này tuyển nhận cái gì đệ tử?" Đồng Chân Dịch giải thích nói, "Là ngô quản sự mệnh lệnh, làm ngươi trước tiên tiến vào trấn Thiên Minh." "Chỉ có một mình ta sao, Cốc Nhất Bạch đâu?" Cổ Dương nhưng không muốn làm thất tín bộ nghĩa người, nếu nói muốn chiếu cố Cốc Nhất Bạch, liền sẽ không ném xuống hắn mặc kệ. Nói nữa, Cốc Nhất Bạch nếu muốn hồi Bạch gia báo thủ, tiến vào trấn Thiên Minh giữa, chẳng khác nào là có cùng Bạch ra cùng ngồi cùng ăn thân phận. Cơ hội này, Cổ Dương tự nhiên là muốn giúp hắn tranh thủ một phen. Cốc nhất Bạch, Nô nhất thần tựa hồ là nghe sư phó nói lên quá, cái này Cốc Nhất Bạch rất có khả năng là minh trưởng giới Cốc gia người." Sau một lúc lâu, lúc này mới cười nói, chính là cùng ngươi cùng nhau vào sinh ra tử cái kia huynh đệ đi, sư phó công đạo quá, nếu là hắn nguyện ý đi, liền mang theo hắn cùng nhau. Đa Tạ Thần sư huynh. Cổ Dương trên mặt không giấu cao hứng chi sắc, việc này xác thật là làm hắn cảm thấy cao hứng, bọn họ huynh đệ hai người lại có thể cùng nhau kể vai chiến đấu. Hảo, không cần đa lễ, các ngươi từng người thu thập đồ vật đi, ngày mai sáng sớm chúng ta khởi hành xuất phát. Nỗ Nhất Thần nói xong lúc sau, trực tiếp là cùng Đồng Chân Dịch hai người rời đi. Cổ Dương đang muốn đi trong phòng tìm cốc nhất bạch, lại thấy đến hắn từ phía sau đại thụ đi ra, như là vừa rồi vẫn luôn ở nơi đó. Nhìn đến Cổ Dương, Cốc Nhất Bạch trực tiếp vang một tiếng liên khóc, ôm cổ Dương Quát, "Cổ Dương à, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy, liền ta cha mẹ đều không có ngươi rất tốt với ta." Cổ Dương bị hắn lắc cổ, thiếu chút nữa là không thở nổi, dùng sức đem hắn lay xuống dưới, lúc này mới nói, "Hảo, chúng ta này anh em cùng tình ngộ, lẫn nhau nâng đỡ đi đến hiện tại, gặp nạn đều cùng đường, có phúc tự nhiên là muốn cùng hưởng. Cảm ơn ngươi, Cổ Dương." Cốc Nhất Bạch xoa xoa đôi mắt, thanh âm có có chút nghẹn nào, Bạch Dư Nguyên đã đi trở về Bạch gia, hiện tại hắn thân nhất người chính là Cổ Dương. Cổ Dương lắc đầu nói, "Cốc Nhất Bạch, chờ ngươi muốn trở về Bạch gia thời điểm, nhớ rõ tính thượng ta một phần." Hào huynh đệ, ngươi yên tâm đi, chờ ta chuẩn bị tốt, chúng ta cùng nhau hướng hồi bệnh ra, làm cho bọn họ biết ta Bạch Nhất Cốc còn sống được hảo hảo." Cốc Nhất Bạch dương giọng nói, trong thâm âm là một mặt lòng đầy căm phẫn tri sắc, năm đó trật vật từ trong gia tộc rời đi, là hắn cả đời sỉ nhục, hiện giờ muốn dựa thực lực tới rửa sạch này phân sỉ nhục. Ngay kế sáng sớm, Lô Nhất Thần mang theo cổ Dương hai người rời đi, lúc này đây vốn là là chuyên môn tới đón bọn họ, nhiệm vụ hoàn thành, trở về trên đường cũng là nhẹ nhàng sướng. Cùng lúc đó, một phong thư từ cũng là theo bọn họ đi, đưa đến một người trong tay, người nọ nhận được thư từ là lúc Trên mặt là một mà tiên lặng chi sắc. Phòng tối giữa khói mù che kín, cuối cùng vẫn là gọi một người tiến bảo, ám vệ cung kính nhất bái, ngưng thanh nói: "Tham kiến quan sự." Lương Hoang luôn nói: "Đem cái này cổ Dương cùng cốc nhất bạch cho ta nhìn chằm chằm khẩn một chút, vẫn là, cái kia cốc nhất bạch thân phận cha thế nào?" Ám vệ trần chờ một cái trước mắt, lúc này mới ngôn nói: "Chúng ta đã tiến đến minh trường giới cốc gia cha quá, căn bản không có cốc nhất bạch người này, có lẽ là giả danh tự." Giả danh tự? Có ai dám nói giỡn, chạy đến cốc gia trên đầu, lại tra, cái này cốc nhất bạch lai lịch không rõ, hiện giờ cùng Ngô gia lên quan hệ, không thể coi khinh. Là thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ này liền đi. Ám vệ rời đi, phong tối giữa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là kia o mặt bình tĩnh lúc sau, còn có một tia sóng ngầm mấy liệt. Lộ quá giải, người quá nhiều, quyền thế ngập trời, chế hành nhiều. Trấn Thiên Minh, một cái tiếp trước cổ Dương chưa từng có tưởng tượng quá địa phương, cũng coi như là đứng ở một người dưới, vạn người phía trên vị trí. Từ giới giữa, Vĩnh Liêu giới tương đối đặc tụ, Linh Bình Châu chia làm Trấn Thiên Minh cùng mình tấn công, Sương Dương Châu chia làm Tản Dương Minh cùng huyết gốc. Hướng lên trên, chế hành Linh Bình Châu cùng Sương Dương Châu thế lực chỉ có một thế lực, đó chính là Bát Kiều, mặt khác tam giới giữa Hướng lên trên cùng bắt kỳ ở Bình Tế đều là hai cái thế lực. Như Minh chúng giới, chia làm Thanh Bình Châu cùng Danh Định Châu, Thanh Bình Châu có Vô Thượng Sát cùng Thiên Hải Quốc hai phương, Vương gia cùng Thạch gia thuộc về Vô Thượng Sát, mà Cốc gia cùng Đạm gia thuộc về Thiên Hải Quốc. Danh Định Châu trung chia làm Phong Mạch Đường cùng Khai Sơn Trại hai phương, Lục gia Khổng gia thuộc về Phong Mạch Đường, mà Khâu gia cùng Hầu gia là thuộc về Khai Sơn Trại một phương. Lại hướng lên trên, Thanh Bình Châu phía trên chính là Cửu Tinh Môn, sau đó chính là Đến Chưa làm Vạn Nguyên Châu cùng Xuyên Linh Châu, Vạn Nguyên Châu là Phượng Nguyệt môn tương ứng, mà Xuyên Linh Châu là Linh Tâm Sơn tương ứng. Đi xuống, Vạn Nguyên Châu giữa chia làm Vô Nhai Điện cùng Lượng Nghi Đường, Phó gia Khương gia thuộc về Vô Nhai Điện, mà Nhậm gia cùng Bạch gia chính là thuộc về Lượng Nghi Đường. Xuyên Linh Châu giữa là Hỗn Nguyên Điện cùng Bất Bại Sơn Trang hai phương thế lực, Tần gia cùng Cố gia thuộc về Hỗn Nguyên Điện, đến nỗi Tạ gia cùng Yến gia chính là thuộc về Bất Bại Sơn Trang. Xa xa, giữa, đi, vẫn luôn giữa, tháng thứ nhất ra tới. Học xong Chấn Thiên Minh khai Vân Đao pháp lúc sau, liền không trở ra quá. Khai Vân Đao pháp chú ý đại khai đại hợp chi thế, nhưng thật ra phù hợp này Chấn Thiên Minh danh hào, bất quá, này đao pháp phẩm cấp mới là cổ dương chân chính chú ý địa cấp cấp thấp, tiếp trước Sương Bá An Thiên quận hội nguyên đao pháp, bất quá là hoàng cấp chụp rai, mà nay thế, trọng sinh bất quá là một năm thời gian, cũng đã được đến như thế đao pháp. Chẳng lẽ này hết thảy đều là chú định sao? Chương 79, cơ quan tháp. Tác giả, Cung tam hơi thở một chút một chút thăng cấp đến đỉnh, cổ dương cả người, bàn chướng sau đó co rút lại, trở nên cao lớn. Phục lại khôi phục bình thường dáng người, hết thể giống như ảo thuật giống nhau. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, chỉ có chậm rãi linh khí chạy xuôi, càng thấy chạy xiết chi sắc, ở cổ dương trong thân thể xuyên qua lập lại. Hô hấp lâu dài, mang theo một mặt linh khí nhộn nhạo, thân thể bành trướng dần dần trở nên bình thường, một tiếng thấp há từ cổ dương trong miệng tiết ra, linh khí giống như nuốt trường giống nhau, tiến vào cổ dương thân thể giữa. Trong phòng cơ hồ là dây lát khôi phục bình thường, chỉ có cổ dương thân ảnh gì thế ẩm ướt, lặng, lặng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thân mình vẫn không nhúc Tâm thần trầm tĩnh, rơi vào một mảnh đại dương mênh mông biển rộng giữa, mênh mông vô màu lam đem Cổ Dương thân hình bao vây, nhưng làn này mặt trầm tĩnh cũng không có liên tục lâu lắm, rõ ràng cảm giác được, biển rộng bắt đầu chấn động. Thân thức xuất hiện ở biển rộng trên không, trên biển sóng gió tiềm khởi, nơi xa tựa hồn là có bao táp muốn tới lâm điệp báo. Cổ Dương thần thức chung quanh là một cái hoàn chỉnh vòng bảo hộ, đem hắn hộ ở trong đó, nhìn trước mắt bao táp càng ngày càng gần, cuộn sóng càng ngày càng cấp, Cổ Dương trong lòng sinh ra lại là nửa phần hưng phấn. Phản phất, tại đây biển rộng giữa, có thứ gì đang ở lan tràn mẹ sinh, một chút một chút lao ra mà biển, mà thứ này còn cùng Cổ Dương có quan hệ. Toàn bộ không chung, cơ hồ là đen ng̀n nịt rừng ở biển rộng phía trên, Hải Thiên tương tiếp, chiếu rọi toàn bộ biển rộng đều biến thành không chung màu đen. Cung cáo bao táp không biết rằng có bao lâu, theo báo táp dần dần thu thế, không chung dần dần khôi phục lượng sắc, cổ Dương trước mắt xuất hiện quỷ dị một vật. Một tòa tháp tiêm. thân thức vừa động, tiến vào biển rộng giữa, có thể nhìn đến một tòa màu đen cự tháp, không biết ra sao tại trước, giống như định hải thần châm cắm ở biển rộng giữa. Càng la tới gần, cái loại này quen thuộc cảm giác liền càng là mãnh liệt, cổ Dương muốn giơ tay chạm đến, nhưng là lại bị tháp thân bỗng nhiên vặn ra, sau đó thần thức từ cái kia không gian giữa rời khỏi, nghiêm nghị lại. Ngoài cửa là một trận tiếng đập cửa, Cổ Dương ngưng thần cảm giác, thân mình vừa động, lại không cẩn thận đem thủ hạ chống một phen ghế dựa cấp đè ép cái giẫm nát. Này mới vừa thăng lên địa cấp, lực lượng so phía trước thế địa cấp siêu việt mấy chục lần, Cổ Dương trong lúc nhất thời, có điểm vô pháp khống chế cảm giác. Thở sâu, đem linh khí ở trong cơ thể vận chuyển mấy cái chu thiên, lúc này mới khôi phục lại, mở cửa, quả nhiên không ngoài sở liệu, trừ bỏ cốc nhất bạch, liền không có người khác. Bất quá, này cốc nhất bạch trạng thái, nhưng thật ra làm Cổ Dương có điểm kỳ quái, giống như lưng phấn trung lại mang theo điểm trường, nhưng lại còn có một tia lo lắng. Tiệp Ty lo lắng đang xem đến Cổ Dương quành khắc, liền trực tiếp biến mất không thấy, vội vàng lôi kéo Cổ Dương liền chạy, hình như là có cái gì đại sự phát sinh. Thằng đến đại sảnh cửa, Cốc Nhất Bạch mới ngừng lại được, hướng bên trong nhìn lên, nhìn đến còn không có người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người sốt ruột cuống quýt đem ta kéo qua tới, là chuyện gì nhỉ a? Tới chỗ này làm cái gì? Cổ Dương nhìn này một chút thời gian còn sớm, nghi hoặc hỏi. Cốc Nhất Bạch nhìn nhìn trung quanh, vẻ mặt thần bí mà nói, người gần nhất bế quan không biết, 3 ngày phía trước, Lại Minh trưởng giới ra đại sự. Ra đại sự? Cổ Dương lại càng không biết Sở Vân, này Minh Trường giới cùng Chi Chính mình cùng Cốc Nhất Bạch đều không có cái gì quan hệ, xảy ra chuyện cũng tìm không thấy bọn họ trên đầu đến đây đi. Nhìn Cổ Dương thần sắc liền biết hắn hiểu sai, Cốc Nhất Bạch bám vào Cổ Dương bên thai nhẹ giọng nói, "Này Minh Trường giới giữa, xuất hiện một tòa cơ quan tháp." Cơ quan tháp, không phải là ở Minh Trường giới cùng Vân Vũ giới tương tiếp minh trong biển đi. Cổ Dương do dự nói, trong lời nói mang theo một mạt không xác định chi ý, nhưng là nhìn đến đối diện Cốc Nhất Bạch thần sắc, Cổ Dương liền biết, chính mình đoán đúng rồi. Nói cách khác, chính mình ở thăng lên địa cấp là lúc, thông qua thần thức nhìn đến kia phân hình ảnh, là chân thật tổ tại. Ngươi là làm sao mà biết được?" Cốc nhất bạch miệng há hốc bà, kinh hô nói. "Đoán." Cổ Dương thực dứt khoát trả lời, Cổ Dương ẩn ẩn cảm thấy, chính mình sẽ gặp được nhiều như vậy chuyện cổ quái, đều là bởi vì thị huyết châu nguyên nhân. Hoài Bích có tội, vô luận cái này thị huyết châu có phải hay không có điều gọi biết trước công năng, Cổ Dương đều không thể bại lộ nó tồn tại, nếu không đem chết không có chỗ chôn. Nếu mỗi người đều là dựa vào đoán, còn có cái gì tất yếu tu luận đâu? Phía sau là một đạo lỗi thời thanh âm chuyên gia, lộ ra một loại thực thiếu đánh vị. Cổ Dương xoay người chỉ dàn, tổng cộng 3 người đi vào, vừa rồi nói chuyện người nọ, đúng là lương gia lương đạc. Tôi có chút oan gia ngọ hẹp cảm giác. Ngày đó Cổ Dương một người, làm lương gia chủ tính hồi lâu kế hoạch mắc cạn, chính là trở thành lương gia nhân vật phong vân, càng là một cái lương gia mọi người coi là cái đinh trong mắt nhân vật. Hôm nay vừa thấy, này phiên tranh phong tương đối chi thế, làm Cổ Dương nháy mắt minh bạch chính mình tình cảnh, xem ra chính mình ở bất chi bất rất giữa, đã lựa chọn chiến đội. Trấn thiên Minh hai phường, nô ra cùng lương gia chiến đấu, Cổ Dương đã đứng ở lương gia mặt đối lập. Nếu lương Đạc thiếu gia thích nói vũ lực, như vậy nếu không chúng ta đánh một hồi, nhìn xem là ta đối, vẫn là lương Đạc thiếu gia càng tốt hơn. Cổ Dương không chút nào yếu thế. Lương Đạc Tiến vào trấn Tiên Minh đã 2 năm, là điệu cấp tầm dày, làm tuổi này xem như không tồi, dù sao cũng là lương già trực hệ người. Lương Đạc khỏe môi một tia cười lạnh, trực tiếp kéo ra tư thế, chưa từng sử dụng vũ khí, ngày đó Lương gia đã được đến Cổ Dương mới nhất tin tức, huyền cấp thấp dày, đối Lương Đạc tới nói, dễ như trở bàn tay. Chính là, bất quá sau một lúc lâu, Lương Đạc trên mặt sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đối diện Cổ Dương trên người hơi thở, thế nhưng cùng chính mình giống nhau, đều là địa cấp. Hơn nữa, ẩn ẩn giữa, còn có vượt qua chính mình xu thế, sao có thể, bất quá 3 tháng thời gian, Cổ Dương cũng đã từ Huyền cấp thất giai thăng lên địa cấp tam giai sao? Nay tốc độ tu luyện căn bản không phải người, liền tính là có chấn thiên minh giữa linh trận thêm vào, nhưng là cũng không có khả năng tạo thành như vậy kết quả. Người lúc trước thế nhưng là ẩn tàng rồi vũ lực. Lương Đạc trong miệng cắn răng nói, trong tay một thanh trung giai trường kiếm xuất hiện, hiển nhiên là không tính toán dấu giấu. Đối mặt cùng chính mình lực lượng ngang nhau, thậm chí còn vượt qua chính mình vũ lực cấp bậc Cổ Dương, đối địch nhân coi khinh chính là lấy chính mình cánh mạng nói giỡn. Cổ Dương trên mặt là một mạt buồn cười chi ý, thật đúng là động tác mau, sợ chính mình đem hắn cấp phế đi sao? đang muốn động thủ hết sức, nơi xa bỗng nhiên một đạo thanh âm chuyển ra, dừng tay. Cổ Dương bất đắc dĩ, liền không thể làm chính mình thông thông khoé khoé đánh một hồi sao, mỗi lần đều như vậy, không biết còn tưởng rằng chính mình đánh không lại hắn đâu. Thu hồi minh viêm nào, Cổ Dương ngẩng đầu nhìn phía thanh âm chuyển ra phương hướng, lại là ba người, cầm đầu một người Thiệu một Xuân, đã đạt tới thiên cực, khoảng cách hậu thiên cấp bậc, chỉ kém Lâm môn một chân. Hơn nữa hắn vẫn là quản sự Lương Hoa thân truyền đệ tử, có thể lấy một cái họ khác người, trở thành Lương Hoa đệ tử, người này nhưng không chỉ là tiên phú chắc đẳng đơn giản như vậy. Cổ Dương chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, nếu đã có người tới, như vậy hôm nay cùng Chi Lương Đạt là khẳng định đánh không đứng dậy. Còn không bằng bán thiệu một Xuân một cái mặt mũi. Trương 80 mắt cho xem người thấp. Tác giả, Cung Tam nhìn thấy hai người dừng lại, thiệu Nhất Xuân lúc này mới mặt lạnh nói, sư huynh đệ chi gian cho nhau chiến đấu, giống bộ rắn, gì, nếu muốn đánh nhau chết sống, trở về sau tông phái đại bị thời điểm, chậm giải đấu. Lương Đạt hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có nói nữa, Triệu Nhất Xuân mặt mũi, vẫn là phải cho, đến nỗi Cổ Dương, vốn là vô cảm, cũng không cái gọi là. Triệu Nhất Xuân nhìn Lương Đạt liếc mắt một cái, trong mắt là một mặt lạnh lẽo nhưng lại kia mặt lạnh lẽo chợt lóe lên qua, Phạng Phật giống như chưa giác. Trong lòng cười lạnh, nếu không phải bởi vì ngươi là Lương gia trực hệ, và ngươi thiên phú, có thể có hôm nay cơ hội này. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, nhanh lên đi, chúng ta còn chờ xuất phát đâu. Lương Đạc nhìn thoáng qua Triệu Nhất Xuân, ánh mắt dừng ở phía sau nô hàn cùng nô tiên trên người, trong miệng không thể chí không nói. Triệu Nhất Xuân trên mặt khôi phục bình tĩnh, nhất phái vân đạm phòng khinh chi sắc, mở miệng nói, nếu người đều đến đông đủ, liền cùng nhau vào đi thôi. Cố Dương trên mặt còn là một mặt nghi hoặc chi sắc, vừa rồi bị cái kia Lương một chút, đều đã bạch, là vì cái gì muốn tới nơi này? Bất quá nơi đây cũng không phải nói chuyện thời điểm, Cổ Dương vội đầu đi theo đi vào, lúc này đây người tới là hai cái lương gia trực hệ, hai cái Ngô gia trực hệ, sau đó một cái Ngô oán thân truyền đệ tử Cảnh Tiểu Huy, một cái lương hoa thân truyền đệ tử Triệu Nhất Xuân. Hơn nữa chính mình hai người, này đội ngũ, thấy thế nào đều là như thế nào kỳ quái. Một đường đi theo cuối cùng đi vào, ngay cả ngày thường sinh động thực cốc nhất bạch, đều là cụt mi rú mắt, an tính bộ dáng. Tám người chia làm hai bài đứng thẳng, dự bài, một loạt bốn cái, đều không có nói chuyện, một bộ lặng lặng chờ bộ dáng, chán đến chết hết sức, lúc này mới nhìn đến Ngô oán cùng lương hoa tới. Cổ Dương đỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Cốc Nhất Bạch theo như lời việc, chẳng lẽ lần này triệu tập những người này là cùng kia máy bản quan sát có quan hệ sao? Trong lúc nhất thời, Cổ Dương tức khắc là minh bạch trận này đội ngũ an bài, hai cái gia tộc, trừ bỏ Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch ở ngoài, vừa vặn là một người một nữa. Như vậy, chính mình cùng Cốc Nhất Bạch, vì cái gì sẽ ở đội ngũ giữa đâu? Cổ Dương tạm thời tưởng không rõ, bọn họ này nhóm người, mỗi ngày đều là sống ở Âm Nhu Quỷ cái giữa, ai biết lại nghĩ tới cái gì chú ý, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thực hảo, chư vị đã đến đông đủ, thượng một lần chỉ là công bố danh sách, lúc này đây nhân viên đầy đủ hết. Ta liền tới nói nói nhiệm vụ lần này. Lô Đoán Dương giọng nói, mọi người đều là một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, Cổ Dương cũng là đã biết, Cốc Nhất Bạch vì cái gì cứ thế cấp tới tìm chính mình, hẳn là sợ chính mình bỏ qua lần này cơ hội đi. Cơ quan tháp, nếu thật là Cổ Dương ở hình ảnh trông được đến cái kia, như vậy đem không phải là đơn giản đoạn ý nhị, chỉ cần là đem như vậy một tòa tháp đặt ở trong biển, còn kéo dài không bị người phát hiện, đều là hạng nhất kỹ thuật sống. Cổ Dương trong lòng suy tư, theo Lô Đoán nói, dần dần đột nhiên những bạn, cái này cái gọi là cơ quan tháp sư ngủ, cũng một chút một chút mà Tại thượng cổ thời kỳ, Có một vị trận pháp đại sư, danh rằng Công Tôn Minh, hắn ở lúc sắp chết, chế tác một tòa cơ quan trùng, đem chính mình suốt đời bắt được hiếm quý chí vật đều để vào trong đó. Cái này cơ quan trùng, tổng cộng 18 tầng, mỗi một tầng đều có thể liên hệ, nhưng là cũng không thể khống chế chính mình ngay sau đó sẽ bị chuyển tống đến kia một tầng. 18 tầng giữa, cũng đều không phải là là mỗi một tầng đều có chỗ lợi, càng có rất nhiều nguy cơ thật mạnh, trong đó lớn nhất chỗ tốt chính là bên trong có Công Tôn Minh cả đời giữa, bắt được các loại pháp. Tại thượng cổ thời kỳ, chủng tộc đại chiến lúc sau, bởi vì trận pháp sư nghịch thiên tính, bị toàn bộ triều cổ Công Tôn Minh lúc ấy mượn dùng trận pháp mê thiên, đem cơ quan trùng phong ấn tại trong biển, mượn này tránh được một kiếp. Nhưng mà, cũng là bởi vì này, trận pháp xưa cái này lĩnh vực, lại không người đạt chân, ở lúc sau truyền thừa giữa, dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần phát hiện một ít về trận pháp tàn quyện. Vân Vũ giới xuyên linh châu yến ra, chính là như vậy một cái trận pháp thế gia, truyền thừa đến nay, đã trưởng thành như bạch gia một phương thế lực. Nếu không có là trận pháp tu luyện cực kỳ hạ khắc, sợ là toàn bộ Vân giới, thậm chí toàn bộ Nam giữ đại lục đều bị yến gia chiếm lĩnh. Lúc này đây, bọn họ quả quyết là sẽ không bỏ qua trong đó trận pháp bí kíp, này căn bản là có thể cho bọn họ tiến ra, thậm chí bất luận cái gì một cái gia tộc chiếm linh toàn bộ nam giữ đại lục cơ hội. Bất quá tiến vào cơ quan này chủ giữa, có một điều kiện, chính là không thể sử dụng vũ lực, vì thế tứ giới giữa, lập với đứng đầu 24 cái gia tộc, đặt thành một cái ăn ý bọn họ từng người gia tộc giữa chọn phái đi hai cái danh nghịch, sau đó giữ lại bốn cái danh nghịch, từ từ giới giới giữa hai châu tương ứng thế lực chọn phái đi. Cũng liền có hiện giờ cổ Dương chứng kiến đội hình, Lương gia cùng Ngô gia các gia hai người, sau đó trấn Thiên Minh tương ứng ra bốn người, chính mình hai người không biết sao cũng tại đây bốn người giành nghịch giữa, vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tóm lại có thể được đến cơ hội này, Cổ Dương sẽ hào hào quý trọng, hắn cũng phải tìm đến, kia phó hình ảnh xuất hiện ở chính mình trong óc nguyên nhân. Nguyên nhân này, hẳn là chỉ có tiến vào cơ con trùng mới có thể đã biết. Đường xa xa xôi, nam giữ đại lục tứ giới, Vân vụ giới cùng Chi Minh trưởng giới cư tả, một mảnh mênh mông vô bờ minh hải, đưa bọn họ liên tiếp. Vĩnh Liêu giới cùng Thủy Khúc giới cư hữu, dựa vào ổn núi non liên tiếp, rất có bốn phần thiên hạ xu thế, tứ giới giữa cũng là phân biệt có giới chủ chế hành, đa số thời điểm, là nước giếng không phạm nước sông. Lúc này đây quan hệ đến thượng của trận đại sư di tích, đối với toàn bộ nam giữ đại lục chúng thế lực tới nói, đều là một cái vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Nếu có thể có tư cách tu luyện trận pháp, truyền thừa công tôn minh trận pháp bí kíp, vậy có thể trở thành như công tôn minh giống nhau kinh tài tuyệt diệt người. Không nói đến là khiếp sợ đại lục, chỉ cần là trở thành các thế lực trung lĩnh quân nhân vật, đối địa vị của bọn họ đều là một cái cực đại tăng lên, hoặc sẽ trở thành một cái truyền kỳ sáng lập giả cũng nói không chừng. Cho nên, lúc này đây mọi người đều là dốc hết sức lực, muốn tại đây cơ quan chủ giữa, phân một ly canh, không có người muốn bỏ qua lần này cơ hội. Một đường tiến lên, Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch giống như là đều không phải là cùng bọn họ là một đường người, xe ngựa vốn là chuẩn bị bố lượng, hai người một chiếc, vừa vặn. Chính là không biết có phải hay không cố ý nhầm vào, bọn họ đem chính mình hành lý, tất cả đều đặt ở Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch xe ngựa giữa. Dọc theo đường đi số này, làm Cốc Nhất Bạch như là cái hỏa dư thùng, một điểm liền trúng. Ăn cơm. Xe ngựa dừng lại, cửa ném vào tới hai cái làm bánh bột nô, Cổ Dương bọn họ từ lên đường bắt đầu, liền vẫn luôn chỉ có gặp này làm bánh bột nô. Mà kia sáu cá nhân, lại là có thịt khô ăn. Cốc Nhất Bạch tìm bọn họ lý luận, bọn họ lại nói, Cổ Dương hai người chỉ có ăn này làm bánh bột ngô tư cách. Nếu không phải Cổ Dương lôi kéo, Cốc Nhất Bạch khẳng định đương trường theo chân bọn họ làm lên. Nay đàn mắt chó xem người thấp huấn đàn, không giáo huấn bọn họ, lao tử liền không gọi Cốc Nhất Bạch. Cốc Nhất Bạch một phen quăng ngã kia làm bánh bột ngô, trực tiếp gầm nhẹ nói, Cổ Dương một bên bình tĩnh ăn, một bên mắt trợn trắng khinh bị Cốc Nhất Bạch, mở miệng nói, ngươi vốn dĩ liền không gọi Chương 81, kỳ quái thiếu niên. Tác giả, cung tam Cốc Nhất Bạch nhìn Cổ Dương bộ dáng, cái mặt, nói, ta nói Dương ca, liền không tức giận sao? bọn họ này đản nhãi danh đều khi dễ đến trên đầu. Cổ Dương lộc cục lộc cục rốt một hồ dưới nước đi, lúc này mới thở dài nói, không có biện pháp, hiện tại là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, bất hòa bọn họ cùng nhau, chúng ta như thế nào đi minh trường giới đâu? Hơn nữa, liền tính tới rồi minh trưởng giới, nếu bất hòa bọn họ cùng nhau, y theo lần này sự tình nghiêm trọng tính, sợ là liền cơ quan chủng mặt cũng không thấy. Cốc Nhất Bạch cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ta có biện pháp, lần này bạch gia cũng tới người, đến lúc đó, ta tìm Bạch đi. Bạch Lăng? Chư bộ Bạch Dương Cổ Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được Cốc Nhất Bạch trong miệng tên này. Túc Nhất Bạch gật gật đầu, giải thích nói, Bạch Lăng là Bạch gia dư trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng là ta thân ca, lúc này đây Bạch gia khẳng định là hắn dẫn đầu. "Bất quá, ngươi tìm Bạch Lăng, hắn chịu giúp ta nhông sao? Ngươi ở Bạch gia tình cảnh, giống như không tốt lắm a." Cổ Dương Chi ngôn đều không phải là là bắn tên không đích, mà là lời nói thật. Túc Nhất Bạch nhìn liếc mắt một cái bên ngoài những người đó, thở dài nói, ở nhà ngàn ngày hào ra cửa nhất thời khó, ta hiện tại tình nguyện bị Bạch Lăng cấp nói một đốn, cũng không muốn vì bọn họ những người này chịu bực này ủy khuất. "Ngươi yên tâm đi, Bạch Lăng cùng Bạch Dư Huyên giống nhau, đều là đứng ở ta bên này, lần này trở về "Không chừng sẽ bị hắn cấp đánh một đốn, bất quá có thể gặp được ngươi, ta cảm thấy thực đáng giá." "Được rồi, nếu tiểu tử ngươi có hậu lộ, chúng ta buổi tối trộm rời đi, tới rồi phía trước thành trấn, một lần nữa mua hai con ngựa tiến lên." Cổ Dương gật đầu, xem như đồng ý cốc nhất mạch ý tưởng, hai người ở nửa đêm khi, thừa dịp mọi người ngủ say, suốt đêm rời đi. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, mọi người lúc này mới phát hiện hai người không ở, một đám đều là chết không lương tâm, trực tiếp liền vội vàng xe ngựa xuất phát, liền tìm đều không tìm một chút. Lương gia người trong, ghen ghét Cổ Dương. Lương gia người trong, oán hận Cổ Dương. Cổ Dương vừa đi, bọn họ không biết nhiều thanh tịnh, nhắm mắt là ngơ, thật đúng là hy vọng Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch hai cái, trực tiếp là bị linh thú cấp ngậm đi rồi. Nhìn mấy người rời đi, Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch lúc này mới từ trong rừng trốn tránh chỗ đi rồi, nhìn đến bọn họ kia phó đáng lê tẩm sắc mặt, đảo thật là hy vọng bọn họ bị linh thú cấp ăn. Đừng nóng giận, chờ làm đến trận pháp, xem bọn họ còn có thể giễu võ Dương ai đến chỗ nào đi. Cổ Dương nhìn Cốc Nhất Bạch một đường đều là tức giận bất bình bộ dáng, cười cười nói, Cốc Nhất Bạch nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, không nói gì nói, ngươi liền như vậy chắc chắn, ngươi có thể tới tay kia trận pháp sao? Lần này người tới, chính là từ giới tệ Cổ Dương thản nhiên cười, Dương giọng nói, sơn nhân tự có diệu kế. Cổ Dương không lo lắng, thăng cấp đến địa cấp, vì cái gì sẽ xuất hiện về cơ quan chủng hình ảnh, Cổ Dương không biết, hắn duy nhất biết đến là, cơ quan trùng khẳng định cùng thị huyết châu có quan hệ. Một khi đã như vậy, kia Cổ Dương chính là nhất định phải được. "Gì? Đúng rồi, phía trước ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết cơ quan trùng, ngươi còn không có trả lời ta đâu." Bị Cổ Dương như vậy vừa nhắc nhở, Cốc Nhất Bạch nháy mắt nhớ tới phía trước hỏi Cổ Dương sự tình, lúc ấy Cổ Dương thực rõ ràng là có lệ hắn. Cổ Dương ánh mắt trầm, chăm chú nhìn Cốc Nhất Bạch liếc mắt một cái, thần bí nói, "Thiên lại không thể thế lộ." Nói xong lúc sau, trực tiếp là đi nhanh về phía trước đi, nhìn Như Tâm tình thực hảo bộ dáng. Phía sau Cốc Nhất Bạch vẻ mặt vô ngữ, thật là bị cái này Cổ Dương cấp tức chết rồi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Cổ Dương thật sự có thể tu luyện trận pháp, bọn họ huynh đệ đã có thể sống. Không nói đến là Bạch gia, liền tính là tứ đại giới chủ, cũng không nhất định có thể đối phó Công Tôn Minh trận pháp đi. Như thế ngẫm lại, Cốc Nhất Bạch nhưng thật ra đầy mặt cao hướng bộ dáng, một đường đi theo Cổ Dương, nhưng thật ra cũng có cố ý ẩn tàng thân hình, hành nuôi ngay ngắn đến chính, hắn Cốc Nhất Bạch lại không phải đạo phạm. Liền tính là Bạch gia biết hắn đã trở lại, lại có thể như thế nào? Huyền cấp kiểu dai, gần một năm thời gian, chính mình đã đã trở lại. Nếu không có là cảm thấy không đủ chấn động, nếu không hắn đã sớm đi trở về, dựa vào hiện tại vũ lực cấp bậc, đã cũng đủ làm cho bọn họ những người đó ngã phá mắt tính. Lúc trước những người đó từ chính mình trong tay cướp đi, cốc Nhất bạch toàn bộ đều phải cầm lại tới. Bạch Vĩnh Miên, một cái nho nhỏ chi thứ đệ tử, cũng dám phế đi chính mình, này tư vị, Bạch Nhất Cốc cũng nhất định phải làm hắn hảo hảo nếm thử. Nếm thử kia từ thiên đường rơi vào địa ngục cảm giác. Vì tiết kiệm thời gian, hai người ở gần đây thị trấn ăn một đốn, sau đó cưỡi ngựa đi rồi, so xe ngựa chính là ít nhất mau một nửa tốc độ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, chỉ có đi vào trước bố trí hảo đường lui, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Này Lương gia cùng Lô gia, tuy rằng không phải nơi này bọn gián độc, nhưng là ít nhất cũng là vĩnh Liêu giới tám đại gia tộc chi nhất. Nếu là thật muốn cấp cổ dương bọn họ xuyên làm khó dễ, cũng đều không phải là lạ việc khó, huống chi, bọn họ vốn dĩ liền đối hai người không hài lòng, càng phải cẩn thận vì thượng. Không khí giữa là một mạt ồn ào náo động chi ý, tới gần thành trì, càng thêm ồn ào, làm nhân tâm đều là nhiều vài phần hỗn độn. Lần này sự tình, là phát sinh ở Minh Trường giới Thanh Bình Châu. Lệ thuộc với Lâm Hải Đế quốc, chủ yếu người phụ trách là Thiên Hải quốc, chủ sự giả vì quốc gia cùng đảm ra. Nhưng là bởi vì người tới thật sự đông đảo, cho nên quốc gia cùng đảm ra chủ yếu là phụ trách an bài ở hoàng đô giữa rừng chân còn có tiếp đai trọng điểm khách cửa, cửa thành đều là giao cho nguyên bản thủ vệ phụ trách. Đến nỗi một ít tiểu lâu la muốn tiến vào xem náo nhiệt đều là bị cự chi ngoài cửa, nhưng mà, chính là như vậy quý củ, lại trong lúc vô ý thôi sinh hạng nhất sự nghiệp. Bình thường dưới tình huống, tứ giới khắp nơi thế lực tiến vào trong đó, đều là sớm có người thông báo, sau đó có chuyên gia lên đón, đến nội dư lại người thường, ở giao cũng đủ bạc dưới tình huống cũng là có thể tiến vào. Xem người làm việc, nếu là xem ngươi xe ngựa hoặc là ăn mặc hoa lệ, như vậy hắn liền nhiều thu điểm, nếu là ăn mặc bình thường, hắn liền ít đi thu điểm, bất quá là mấy ngày thời gian, cửa thành một chúng thủ vệ liền kiếm được buồn mãn bắt mãn. Nay sở hữu đại nhân vật đều là vội vàng mặt trên sự tình, nào có người quản bọn họ, vốn dĩ đều là tưởng ăn không có việc gì, đại gia cảm thấy giao điểm tiền đi vào cũng là không có gì. Nhưng chính là có người, không nghĩ dựa theo như vậy quy củ làm việc, vốn dĩ chính là đại thai Long đội ngũ, bởi vì này ngoài ý muốn đình trệ, trực tiếp là đổ đến thảm không đỡ nhịn. Ta nói cho ngươi, nơi này hôm nay chính là tiểu gia ta định đoạt, ta nói không cho các ngươi đi vào, liền không cho các ngươi đi vào, nếu muốn đi vào, đưa tiền lại nói. Cửa thủ vệ chính là không có chút nào khách khí, đã nhiều ngày đều là thuận lợi quán, những người này, ngươi cùng hắn hảo luôn tương nói, hắn đương ngươi đành rắm. Nay Lâm Hoài Đế quốc, xem ra là lướt qua càng về sau, cho nên mới sẽ nảy sinh ra các ngươi này đó bại hoại. Một đạo thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, mang theo một tia giống như hàn băng lạnh lẽo, người này vũ lực cấp bậc không thấp, ít nhất là thiên tử, nhưng là thanh âm lại mua. Như thế một thiếu niên, là các thế lớn tọa thượng tân. Vì cái gì lại ở chỗ này xếp hàng đi vào?" Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc chi xác, bên người Bạch Nhất gốc, cũng là vẻ mặt hồ nghi. Chương 82: Cấp gia cấp đống. "Tác giả, cung tam làm sao vậy, ngươi nhận thức hẳn sao?" Cổ Dương nhỏ giọng hỏi. Bạch Nhất gốc đưa lỗ thai nhẹ giọng nói, "Ta chỉ là cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, hình như là ở đâu nghe qua, nhưng là nhớ không rõ ràng." "Không phải là Bạch gia người đi?" Cổ Dương bỗng như nói. Bạch Nhất gốc lắc đầu nói, "Hẳn là không phải, Bạch gia người, liền tính là nghe thấy âm, ta đều có thể toàn bộ nhận ra tới." "Nhạc, bọn họ ở nơi đó?" Bạch Nhất Cốc đối với một chúng từ cửa chính đi vào đội ngũ đi Môi, Cổ Dương theo ánh mắt qua đi, này đội nhân mã, hẳn là lưỡng nghi đường. Trong đó một cái cầm đầu thiếu niên, cùng chi Bạch Nhất Cốc có vài phần tương tự, nhưng là khuôn mặt càng thêm lạnh lùng sắc hàn, dẫn theo đội ngũ, rất có đại gia phong phạm. Đoàn người, khí độ phi phạm, ở chuyên gia dẫn rất hạ, trực tiếp tiến vào Lâm Hoài Đế quốc hoàng đô bên trong, Cổ Dương nhíu mày, nếu là bỏ qua cơ hội, muốn tìm được bọn họ nơi là chân, sợ là sẽ rút dây động rừng. Nhìn đội ngũ tiến vào cửa thành giữa, Cổ Dương trực tiếp hai túi bạc cấp ném tới rồi thủ vệ trong lòng lực, sau đó từ đội ngũ trung dẫn đầu mà đi, chỉ để lại một câu Đi thôi, đừng chống đỡ mặt sau người. Xe ngựa phía trên đánh xe xa phu sững sốt một chút, lúc này mới thấp giọng hướng bên trong xe ngựa dò hỏi, "Thiếu ra, chúng ta đi sao?" "Đi thôi." Như cũng là vừa mới thanh âm kia truyền ra, nhưng là trong thanh âm cảm xúc lại cùng vừa rồi có một chút bất động. Thôi hơi sốc lên xe ngựa bức màn, là một cái tóc dài xóa trên vai công tử, khuôn mặt tuấn mỹ, không giống nữ tử nhu hòa, ngược lại là nam tử anh khí. Một đôi hẹp dài hai trong mắt, Hàn Quang nghiêm nghị, đến cổ Dương cùng bạch nhất cốc bóng dáng, mang theo một mạt không giống nhau ánh sáng. Tiên môi mỏng cánh hé mở, không tiếng động, chỉ là cánh môi khẽ nhúc nhích. Hai chữ từ giữa nhẹ thở mà ra, thú vị. Lượng nghi đường người đi vào Minh Dương khách điếm giữa, chúng ta muốn theo vào đi sao? Cứ ngựa mà đi, hai người lặng lẽ đi theo ở bọn họ phía sau, phân biệt hành tung. Cổ Dương lắc đầu nói, nếu là theo vào đi, quá mức rõ ràng chút, chúng ta trước tìm cái phụ cận khách điếm trú hạ, đến lúc đó lại xem, dù sao hòa thượng chạy được miếu đưng yên. Nhìn quanh bốn phía hoàng thành giữa đường phố, Cổ Dương tuyển một nhà khách điếm, vân lai like khách sạn, khách tựa vẫn tới, nhưng thật ra cái tên hay. Lão bản, tới hai gian phòng. Cổ Dương mở miệng nói. Trưởng quay vẻ mặt cười miệng nói, xin lỗi, vị này đệ Chúng ta nơi này không có phòng, đều bị định ra tới, không bằng ngài đổi một nhà đi. Ta ra gấp đôi. Cổ Dương cũng không có giở đi tính toán, khách điểm này vừa vẫn có thể giám thị bên kia lượng nghi đường người động tính, Cổ Dương vô luận như thế nào đều phải làm tới tay. Vị này huynh đệ, thật không phải tiền sự tình, ngươi cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào, cần gì phải khó xử chúng ta này đó tiểu nhân vật đâu. Gấp 3. Huynh đệ, thật không phải ta không muốn cho ngươi phòng, căn phòng này xác thật là đều bị định ra tới, thật sự không có. 5 lần, gấp 10 lần. Cổ Dương không đình miệng hướng lên trên thêm trực tiếp là đem trưởng quầy cấp hù đến sừng suốt sừng suốt, sau một lúc lâu mới khẽ cắn môi nói, nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi một giải phòng, nếu không chính là các ngươi lại nhiều tiền, cũng không có biện pháp. Cổ Dương nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc, Bạch Nhất Cốc nún núm vài nói, ta không ý kiến. Ân. Cổ Dương gật đầu nói, một gian, liền một gian, chuẩn bị điểm nước tắm, chúng ta dọc theo đường đi chính là phong trần mệt mỏi tới. Hảo liệt. Không thành vấn đề. Tiếp nhận trong tay một tỏi vàng, trưởng quầy mặt đều cười nở hoa rồi, cái này chính là bạc kiếm. Cổ Dương nhưng thật ra không đệ bụng, dù sao lúc gần đi, từ đồng gia mang đi không ít bạc, này dọc theo đường đi cũng là đủ dùng vận có cái cấp thấp nhận chữ vận, làm sự tình phương tiện không ít. Chờ đến thu thập hảo xuống dưới, chuẩn bị làm tiểu nhị đi lượm một bàn đồ ăn, Bạch Nhất Cốc lại nhìn đến đại đường trong một góc mặt ngồi một người, bên người đứng một cái gã sai vặt. Cái tia gã sai vặt đúng là vừa rồi đánh xe xa phu, nói cách khác, ngồi ở trước bàn cái kia quý công tử, chính là ở trong xe ngựa mặt người đi. Bạch Nhất Cốc nhìn đến quý công tử kia một khắc, ánh mắt kinh ngạc một chút, nhưng là dây lát liền khôi phục bình thường, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tựa hồ là chính mình nhận thức hắn, hắn lại không quen biết chính mình. Chỉ là vừa rồi kia màn ánh mắt đã khiến cho tóc dài công tử chú ý. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Quốc phân phó tiểu nhị đang muốn lên lầu, tóc dài công tử bên người gã sai vật lại lại đây. "Nhị vị công tử, nhà ta thiếu ra muốn cảm tạ nhị vị vừa rồi cửa thành giải vây, thỉnh nhị vị cùng nhập tòa uống một chén nhưng hảo." Cổ Dương nhìn liếc mắt một cái Bạch Nhất Quốc, nhìn thấy này không giấu vết gật đầu, lúc này mới mỉm cười nói, "Đa tạ nhà ngươi công tử, vậy cùng tính không bằng tuân mệnh." Tóc dài công tử đứng dậy, phong độ tự sinh, giơ tay nhấc chân chi dàn khí độ, đủ để cùng lúc ấy thoáng nhìn Bạch Lăng xế vai. Người này giàu rốt, đây là cổ Dương duy nhất ý tưởng. Tại hạ cổ Dương, không biết công tử danh hiệu Cổ Dương dẫn đầu ngôn nói, này chính mình đều hãy xưng tên ra, đối phương cũng không hảo không để ý tới. Bất quá, Cổ Dương hiển nhiên nhiều lo lắng, tóc dài công tử mỗi mỏng hé mở, đạm nhiên nói, cấp gia cốc đóng. Thiên Hải quốc đệ nhất thiên tài, như thế đại danh, chính là Như Sấm bên hai. Cổ Dương như thế nói. Tên này, ở Cổ Dương hiểu biết về minh trường giới lịch sử là lúc, xuất hiện số lần chính là nhiều nhất, đặc biệt là đề cập đến Thiên Hải quốc, cùng với cấp gia bộ phận. Năm nay bất quá là 23 tuổi tuổi tác, cũng đã đạt tới thiên cực trùng giai, nhảy trở thành Thiên Hải quốc đệ nhất đệ tử. Cũng là vì như thế Vốn dĩ hẳn là nhị gia cốc sĩ nho kế tục thiên hải cốc quản sự chi vị, cũng là dừng ở tam gia cốc sĩ dung trên người. Bởi vì tam gia cốc sĩ dung là cấp đống phụ thân. Có tự như thế, còn có gì cầu. Nghe đồn này cốc đống cực kỳ liệp thấp, không mừng nhân thế phồn hoa, chỉ là say mê với tu lệ giữa, làm người cực đoan, tính cách có chút cổ quái. Hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra cảm thấy đồn đãi không thật, làm cấp gia thiếu gia, lần này thiên hải cốc dẫn đầu người, bất hòa đội ngũ đi trước, lại là một người độc hành, còn cố ý ở cửa thành giả vờ không có tiền. Nhưng lại đối chính mình hai người, lại có ý kết giao, không biết là ý gì từ? Theo lý thuyết, bực này người thường, là sẽ không nhập hắn mắt mới đúng không? Bất quá là thế nhân tán thưởng, ta chỉ là say mê tu luyện, đối bên sự vô tình mà thôi." Cốc Đống tùy ý nói, phục lại nhìn về phía Bạch Nhất Cốc, nghi hoặc hỏi, không biết vị này chính là. Bạch Nhất Cốc nhàn nhạt nói, "Bạch Nhất Cốc, Bạch ra gia, gia chủ chi tử, Bạch ra bất xuất thế thiên tài, xem ra lúc trước việc quả nhiên là đồn đãi, Bạch công tử tựa tự hồ là hào hảo đâu." Bạch Nhất Cốc chỉ là năm đó đi theo ca ca đi qua một lần Thiên Hải Cốc, cho nên gặp qua Cốc Đống, hiện giờ tự báo gia môn, cũng là đúng là bất đắc cuộc, đối người khác đã có thể cho người hiểu lầm chính mình là quốc người nhà, nhưng là tại đây quốc người nhà trước mặt, tựa hồ là cố ý chọc cười đi. Bất quá, làm Bạch Nhất Cốc không nghi tới chính là, cái này quốc đóng, tựa hồ cũng không phải giống đồn đãi như vậy, chỉ biết là tu luyện, đối với trong trốn giang hồ sự, cũng là đồng dạng hiểu biết. Chương 83 phản thượng cao chi nhi. Tác giả, công tam bất quá là việc nhỏ mà thôi, làm phiền quốc thiếu ra quan tâm." Bạch Nhất Cốc tùy ý nói, tựa hồ cũng không tưởng tại đây chuyện thượng miệt mãi theo đuổi. Ta nói các ngươi như thế nào như vậy thống khoái liền đi rồi, nguyên lai like là đã sớm leo lên chức cao, thật là không tới. Hai vị vừa đến trấn Thiên Minh không lâu, liền cùng Thiên Hải Cốc liên hệ thượng đâu. Nhân gia vị kia vốn di chính là cốc người nhà, tới chúng ta trấn Thiên Minh đương nằm vùng, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lương đạo thanh âm âm dương quái khí truyền ra, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đưa lưng về phía bọn họ, trong mày, ánh mắt nghiêm nghị, đang muốn động thủ hết sức, lại thấy đến đối diện cốc đống vây tay một cái, tức khắc, toàn bộ khách điểm giữa, ra tới hai ba mươi hào người, trực tiếp đem Lương đặt bọn họ cấp vây quần lên. Nộ mặt lạnh lùng sắc biến đổi, âm thanh lùng nói, "Cổ Dương, phí ta nô như vậy tín nhiệm các ngươi, các ngươi thế nhưng cùng Thiên Hải Cốc cấu kết ở bên nhau." Nô gia tín nhiệm Nếu không phải muốn cho chúng ta đương pháo hôi, sẽ làm chúng ta tới chỗ này sao? nô ra cùng lưng ra, trước nay liền không có đem chúng ta coi như là người một nhà. Bị Ngô Hàn như thế không phân xanh đỏ đèn trắng nói chuyện, tuy là tượng đất cũng nhiều ba phần cốt tức, dọc theo đường đi đều không có phát hóa cổ dương, lại vào lúc này bà phát, tựa hồ là muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ hoàn cảnh, Bạch Nhất Cốc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng gần chỉ là chợt lóe lướt qua. Người nói như thế, chính là thừa nhận các người cùng Thiên Hải Cấp cấu kết sao? Đều không phải là lão Ngô Hàn, mà là Triệu Nhất Xuân đã mở miệng, lồn giữa, hết sức lánh mô ý nói gì có kết, như thế thiên tài thiếu niên, Các ngươi trấn tiên minh không biết quý trọng, là các ngươi chính mình sự tỉnh, đi thôi, nơi này là ta cốc gia bảo hạ, không chào đón các ngươi. Triệu Nhất Xuân không nghĩ tới, cốc đồng thế nhưng chính miệng thừa nhận việc này, này một thừa nhận, hoàn toàn chính là đem Cổ Dương hai người cột vào một cái trên thuyền. Nhìn đến xung quanh ám vệ, một đám vũ lực không thấp, hảo hán không ăn trước mắt mệt, Triệu Nhất Xuân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo người đi rồi, một chút không có chần chờ. Nhìn đến bọn họ rời đi, Cổ Dương trong mắt một mặt tàn khốc dây lát hiện lên, chắp tay bái đến cốc đồng, ra, cốc đồng thiếu giả, vừa rồi đang tạ giải vây. Chỉ là ta huynh đệ hai người là thật sự muốn đi cơ quan trùng giữa nhìn xem, không biết cốc đống thiếu ra hay không có thể hỗ trợ an bài. Cốc đống thản nhiên muốn nói, việc này các ngươi cứ việc yên tâm, nơi này là ta cốc gia chủ tràng, trấn thiên minh những người này, tiêu ngạo không đến chạy đi đâu, các ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào đó là. Đa tạ cốc đống thiếu ra. Hai người cộng đồng muốn nói, hiện giờ bạch ra tình huống không rõ, nếu là có thể mượn dùng cốc gia thế lực, trước thu phục trận pháp việc, lại làm sau so đo, có lẽ sẽ hào rất nhiều. Ba người hành trình, thả là các có tâm tư, nhưng lại chỉ cần mục tiêu nhất chí, đối bọn họ tới nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bất quá là dễ như trở bàn tay việc, nếu muốn đi lâu dài, liền phải có ngang nhau thực lực. Như cốc đóng một người, liền tối lui đi chấn thiên mình một hàng, trừ bỏ cốc đóng cốc ra thân phận, còn bởi vì hắn là Thiên Hải Quốc đệ nhất thiên tài. Thực lực mới là thế lực. Có thực lực, càng phải có thế lực tương xứng đôi, hai người thiếu một thứ cũng không được. Ba ngày sau, tứ giới giữa thế lực đều là đến đông đủ, mọi người tụ tập ở bên nhau, sau đó hướng cơ quan trùng phương hướng đi. Nơi này đã có thể không phải tùy tiện một người có thể đi vào, trông coi bốn phía nhập khẩu người, tất cả đều là Thiên Hải Quốc đệ tử. Bao gồm dưới nước, cũng là tất cả đều thiết trí chói vóng can đoan sẽ không có không nên đi vào người, tiến vào trong đó. Hết thể chuẩn bị đều là vì hôm nay, này máy bản quan trùng mang cho nam giữ đại lục sẽ là một cái chiều đại hương suy. Cổ Dương cùng Chi Bạch nhấc gốc, đi theo cốc đống đồng hành, nhưng thật ra không có khiến cho mọi người chú ý, rốt cuộc mọi người ánh mắt đều là ở kia máy bản quan trùng trên người. Mọi người lập với con thuyền bóng tàu phía trên, mọi người tâm tư đều bởi vì trước mắt chi vật, từ giếng cổ không động sóng, trở nên sóng gió mấy liệt. Cơ quan tháp tháp tiêm, cùng Chi Cổ Dương chứng kiến hình ảnh trung tương đồng, cũng là vượt qua mặt biển 5 mét hữu, chỉ là lúc này cũng không có ngay lúc đó sấm sét âm Mặt biển gió hiếm sóng lặng, chỉ có một tòa tháp tiêm cao ngất, màu đen thâm thân, không biết bị nước biển cọ rửa nhiều ít năm, mang theo nửa phần ánh sáng chi sắc. Càng la tới gần, kia bôi trên hình ảnh trung quen thuộc cảm giác, liền càng thêm trùng liệt, thậm chí làm Cổ Dương cảm giác, này căn bản là là thuộc về chính mình độ vận. Trên mặt không dám lộ ra nửa phần dị sắc, nếu không, nếu là làm người phát hiện chính mình khác thường, đến lúc đó tiến vào trong đó, sợ là sẽ có trở ngại. Lần này, Thiên Hải cốc tới 3 vị quan sự, đều là tiên thiên chi cảnh, đủ để chứng minh bọn họ đối với việc này coi trọng. Nhưng là bọn họ sẽ không tiến vào trong đó. Bởi vì vô luận cấp bậc rất cao, chỉ cần tiến vào cơ quan này trụ giữa, đều là sẽ bị hạn chế vũ lực, vô pháp thi triển. Cũng là nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới có thể đem cái này làm người trẻ tuổi một hồi thí luyện, tất cả mọi người là trí tại tất đắc. Đương nhiên, nếu là không liên quan người được đến, bọn họ liền còn có một cái nhiệm vụ, ngăn cản hắn hoặc là giữ hắn. Tóm lại, lần này được đến trận pháp người, nếu là thiếu năng lực, sợ là mang không đi này phân bí kíp. Đoàn người theo thứ tự tiến vào trong đó, Cổ Dương đã công đạo quá Bạch Nhất lốc, làm hắn bảo mệnh là chủ, nếu là cơ quan này chủng thật là cùng thị huyết châu có quan hệ nói. Khu nơi này tất cả mọi người đem bất lực trở về. Một bước bước vào, nội bộ quả thật là có khác đầu tiên, cơ quan trùng, kỳ thật gọi là cơ quan tháp càng vì thích hợp, bởi vì nó vốn là là một cái tháp trạng. Tiến vào lúc sau, Cổ Dương mới chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là xảo đoạt thiên công, toàn bộ cơ quan trùng là hiện ra hình trụ hình, thượng tiểu hạ đại. Lâu các tạo hình tinh mỹ, cùng ở ngoài giới kém vô nhị, phòng xa nhà, đều là khắc hoa, xa hoa lộng lẫy, mang theo một chút sương ngủ, rất có tiên cảnh cảm giác. Tổng cộng là 18 tầng, mỗi một tầng đều có mấy cái phòng, nhưng là cửa phòng nhắm chặt, không biết bên trong thứ gì. Cổ Dương sợ chạm vị trí là ở thứ 17 tầng hành lang. Đi phía trước nhìn lại, nhất mặt trên đường kính ít nhất là 10m, nhất hạ tầng đường kính ít nhất là 20m trở lên. Mỗi một tầng chi gian liên tiếp đều là dựa vào hành lang phía trước cầu thang, bất quá cầu thang chỉ có một nửa, Cổ Dương chưa từng tiến vào phòng giữa, mà là bước lên cầu thang, thử xem này cầu thang thông suốt hướng phương nào. Từng bước một bước lên, đi xuống nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến mặt khác cầu thang, từ các tầng hành lang kéo dài ra tới, đều là cùng Cổ Dương nơi tương đồng, nhìn không ra đi thông nơi nào. Cầu thang chỉ có nửa thứ khoan có thể cất chứa hai người song song đứng thẳng, nhưng là cầu thang cũng không có lan can, càng chạy, Cổ Dương càng cảm thấy chính mình là ở tìm chết. Ở mới vừa tiến vào thời điểm, Cổ Dương cũng đã cảm giác được, chính mình vũ lực bị phong bế, cứ việc thị huyết quyết như cũng là ở vận hành, nơi này linh khí cũng so bên ngoài trận đậy, nhưng là Cổ Dương lại không thể vận dụng chút nào. Hơn nữa cùng chi Cổ Dương cùng tiến vào người, Cổ Dương một cái đều không có nhìn đến, tận mắt nhìn đến cái khác tần số giống như có bóng người đông đưa, nhưng là xem không rõ. Cuối cùng Cổ Dương bước lên cầu thang cuối cùng nhất, giai, này nhất dai so phía trước cầu thang khoan gấp đôi, tài chất tựa hồ cũng là có điều bất đồng, mặt trên còn có một cái quỷ dị đồ án. Cổ Dương thở sâu, một bước bước lên, chỉ thấy một trận bạch quang hiện lên, cổ Dương thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Chương 84, tụ lực đang hiện. Tác giả, cung tam chờ đến cổ Dương cảm giác đứng đất bằng giơ kỳ, lúc này mới mở to mắt, phát hiện chính mình đứng ở hành lang phía trên, ra bên ngoài vừa thấy, thực rõ ràng, nơi này không phải 17 tầng. Nay chẳng lẽ là truyền tống trận, cổ Dương trong lòng suy tư. A, một tiếng kêu sợ hãi, đương nhiên từ bên cạnh phòng truyền ra. Cổ Dương lúc này mới chú ý tới, bên cạnh phòng mở ra, hướng trong nhìn lên, nhất thời cảm thấy huyết khí dâng lên. Ngọc Kỳ Lân. Cổ Dương trong miệng nỉ non ra tiếng, này Ngọc Kỳ Lân hắn vẫn là ở sách cổ trông được quá, ở Nam giữ Đại Lục giữa đã là đã không có. Bởi vì Ngọc Kỳ Lân có thượng cổ huyết mạch, có thể có được tiến vào thần thú tư cách, hơn nữa bản thân thực lực không tầm thường, có thể nói hiếm khi có người gặp qua, càng đừng nói là bắt được. Mà này chỉ Ngọc Kỳ Lân, đã thành niên, ít nhất là hoàng thú cấp bậc, tương đương với nhân loại tiên tiên cứng, giả. Ở Nam Giữa Đại Lục, thú, thấp kém nhất cấp là thú, tương đương với nhân loại địa giai, mà linh thú Tương đương với nhân loại tiền giai, hoàng thú liền tương đương với nhân loại tiên tiên, hướng lên trên còn có tôn thú, tương đương với nhân loại thánh giai cường giả. Đến nỗi trong truyền thuyết thánh thú, thần thú một loại, căn bản là là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, ngay cả điển tích giữa đều là hiếm khi có ký lục. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy một con hoàng thú cấp bậc Ngọc Kỳ Lân, căn bản là cổ Dương không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng mà, không nghĩ tới người, còn có rất nhiều, liền như trước mắt một người, chính dẫn theo trường kiếm, đứng ở Ngọc Kỳ Lân phía trước, vẻ mặt thái sắc. Hơn nữa người này đối với cổ Dương tới nói, vẫn là người quen. Lúc này đây Trấn Tiên Minh mang đội chi nhất, Cảnh Thiệu Huy cùng Chi Thiệu Nhất Xuân Tương Đồng, bất quá là ngô đoàn đệ tử mà thôi. Nếu là bình thường, khả năng Cảnh Thiệu Huy còn có thể sinh ra cùng chi nhất chiến xúc động, chính là ở chỗ này, vũ lực bị phong, Cảnh Thiệu Huy căn bản là lạ một phía nhân. Lóa mắt thoáng nhìn cửa Cổ Dương, hắn không nghĩ tới, vừa rồi chính mình thanh âm, thế nhưng đưa tới tiểu tử này. Trong lòng dùng mình, ngựa chết làm như ngựa sống ý, ý, có tổng so không có cường, làm Cổ Dương ngăn cản một phen, chính mình nắm chặt cơ hội chạy thoát sinh tiên. Trong lòng như thế nghĩ đến, trong đầu đã có kế hoạch, từng bước một hướng cạnh cửa thượng lui. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Kỳ Lân, một người một thú, vòng tròn giằng co. Đang tới gần Cổ Dương là lúc, Cổ Dương đang ở suy xét, muốn hay không hỗ trợ, nhưng chỉ là nháy mắt cơ phù, Cổ Dương đã bị bỗng nhiên tới gần cảnh Tiểu huy, một phen ném tới Ngọc Kỳ Lân trước mặt. Trong lòng đúng là một mặt kinh ngạc, thói quen tính đem Minh Viêm đau móc ra, ít nhất là muốn ngăn cản một vài, nhưng mà, liền ở Cổ Dương hơi thở hiện ra là lúc, Ngọc Kỳ Lân động tác lại là thay đổi. Vốn là một trào chuột vào Cổ Dương, buồn máu mồm to mở ra, tựa hồ là muốn đem hắn chặn ngang căn đức. Nhưng là lại ở Cổ Dương tới gần mấy mắt, thân hình chợt bỏ qua Cổ Dương Một ngụm cắn ở đã đi ra ngoài thân mình Cảnh Thiệu Huy trên người. Chỉ là trong mấy mắt, Cảnh Thiệu Huy cánh tay trái đã bị Ngọc Kỳ Lân xé rách mà rơi, một tiếng thét kinh hãi chi gian, Cảnh Thiệu Huy thân mình đi ra ngoài phòng. Ngọc Kỳ Lân trong miệng tuốt ra cái kia của tay, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ở mùi máu tươi kích thích hạ, tựa hồ còn tưởng nhằm phía đã đi ra ngoài Cảnh Thiệu Huy. Nhưng là ở nhắm phía cửa khoảnh khắc, thật lớn thân hình lại bị bắn trở về, căn phòng này cửa, giống như có chuyên môn nhắm vào Ngọc Kỳ Lân sở hạ chế. Ngọc Kỳ Lân táo sau một lúc lâu, chung đồng đại đôi mắt, nhiên nhìn phía cổ Dương Phương hướng đều không phải là là vừa tài năng danh vọng cảnh thiệu uy tán cốc, ngược lại là mang theo một mặt nhu ý cổ dương nương minh viêm đào chi lực đứng dậy, chậm dại đến gần rồi Ngọc Kỳ Lân, tướng nó vươn tay, làm người không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, nguyên bản hung ác Ngọc Kỳ Lân, thế nhưng đem cái đầu nhẹ nhàng rượi vào cổ dương trên tay, cổ dương khẽ vuốt nó lông tóc, giống như nó là chính mình bằng hữu giống nhau. Động nhiên thoáng nhìn bên ngoài cảnh thiệu uy hoàng sợ ánh mắt, cổ dương sờ, sờ Ngọc Kỳ Lân cái đầu, nhẹ giọng nói, ngươi trước tiên ở nơi này tự tự ta, ta quá một lát trở về tìm ngươi. Ngọc Kỳ Lân đầu cọ cọ, cọ cổ dương, Trợ hồ là có điểm luyến tiếp, nhưng là trong mắt cũng là hết sức ôn nhu chi sắc, một đôi đại móng vuốt đen cổ dương nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài, sau đó cửa phòng đóng lại. Người rốt cuộc là ai? Cảnh Tiệu Huy đem trên người vệt đạo phong bế, để tránh đổ máu quá nhiều mà chết, vừa rồi một màn vẫn luôn quanh quẩn ở chính mình trước mắt, căn bản làm người không thể tin được. Vì cái gì một số vạn năm trước cơ quan trùng, bên trong linh thú sẽ đối như vậy một thiếu niên như gái, cảnh Tiệu Huy như thế nào cũng là tưởng không rõ. Duy nhất khả năng chính là, cổ dương không phải cổ dương. Kia cổ dương lại là ai? Trải qua Ngọc Kỳ lân một trận chiến, Cổ Dương đã hoàn toàn minh bạch, cái này cái gọi là cơ quan trùng, cùng thị huyết châu có mặt không thể phân liên hệ, hiện tại chính mình muốn tìm kiếm, chính là bọn họ liên hệ nguồn nguồn. Chỉ là lạnh lùng nhìn Cảnh Thiệu Huy liếc mắt một cái, Cổ Dương bình tĩnh nói, mau chóng đi ra ngoài đi, thương thế của ngươi không thích hợp ở chỗ này nhiều đãi. Cảnh Thiệu Huy là Ngô Doãn đệ tử, lúc trước đồng ra việc, cũng là ít nhiều Ngô Doãn dạy dỗ, mà chính mình cùng Bạch Nhất Cốc có thể tiến vào trấn Thiên Minh, cũng là Ngô Doãn hỗ trợ. "Này phân tỉnh, Cổ Dương thừa." Cổ Dương trực tiếp rời đi, cũng không có lại để ý tới Cảnh Thiệu Huy, hắn nên làm đã làm, nếu Cảnh Thiệu Huy muốn tiếp tục lưu lại tìm chết nói. Cổ Dương cũng sẽ không phản đối. Ra bên ngoài nhìn lại, đứng ở cầu thang hành lang ngoại cầu thang thượng, phân biệt phương hướng, nơi này hẳn là tầng thứ 5, tầng thứ 5 là một con bắt giai hoàng thú Ngọc Kỳ Lân, nói cách khác, khả năng đều không phải là duy nhất. Cổ Dương lại lần nữa đứng ở truyền tống trận phía trên, thân ảnh biến mất tại chỗ, dư lại cảnh tiểu Huy, cường chóng đứng lên, ánh mắt nhìn Cổ Dương rời đi vị trí, trong mắt một mặt phức tạp chi sắc. Ánh mắt dừng ở đã đứt gãy cánh tay phía trên, trong miệng thấp thấp truyền âm, chả giá lớn như vậy lại rối, không mang theo điểm độ vật trở về sao được. Nói xong lúc sau, trực tiếp hướng bên cạnh phòng đi, có vừa rồi Ngọc Kỳ Lân vết xe đổ. Hắn biết, bên trong dị thú liền tính là lại hung mãnh, cũng là chạy không thoát phòng này. Thứ 13 tầng, ngay một tầng giống như không ai, đương nhiên, cũng có khả năng là có người, nhưng là bị không biết thứ gì đã ăn. Cổ Dương sáng tỏ, nơi này, nhưng không chỉ là Ngọc Kỳ Lân một loại dị thú, nhiều như vậy phòng, bên trong ít nhất còn có 180 đầu đều nói không chừng. Bất quá, Cổ Dương không sợ, người mang thị huyết châu, đối với này đó dị thú tới nói, liền giống như chủ nhân giống nhau, cổ vốn là không có gì hào lo lắng. Nhẹ đẩy cửa ra, Cổ Dương khắp nơi nhìn nhìn, này gian phòng giữa, giống như không có dị thú chỉ có dựa không chung một cái hộp trôi nổi, Cổ Dương duỗi tay một xúc, liền đem nó lấy ở trong tay. Hộp mở ra, một cổ nồng đậm đan hương nháy mắt truyền ra, hô hấp chi gian, một cổ từ tâm mà sinh lực lượng tràn ngập toàn bộ thân thể. Tam phẩm đan dược tụ lực đan, vật ấy cũng không phải là phàm vật, có thể gia tăng trăm năm công lực, lúc ấy đồng view muốn bồi nguyên đan cũng bất quá là nhị phẩm mà thôi. Vật ấy không chỉ có ở Trấn Thiên Minh không nhiều làm thấy, thậm chí ở bát kỳ ổ giữa đều đều không phải là là thường thấy chi vật, có thể thấy được vật ấy trân quý. Chương 85, đệ thập bát tầng. Tác giả, Cung tam thật không nghĩ tới, thế nhưng là một viên tụ đan Quả thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tổn công, cho ta đi, ngươi là không dùng được cái này." Cổ Dương đang chuẩn bị mang theo đan dược rời đi, liền sau khi nghe được mặt chuyển đến này, Lôi Thời thanh âm, xoa xoa lốt hai, cảm giác giống như nghe lầm giống nhau. Nhìn đến Cổ Dương không phản ứng, người nọ lại nói chuyện, "Ta chính là Miêu gia Miêu Cao Chớp Vót, thứ thời, liền đem đan dược cho ta, ta còn có thể tha cho người một mạng bất tử." Cổ Dương không nói gì lắc đầu, xoay người nhìn lại đây, trước mắt một thanh niên người, thân khoác màu xanh đen áo choảng, sợi tóc túc khởi, gò má bên cạnh còn để lại một sợi, nói một lời, ném cái đầu Nếu nói hắn là muốn trang cái tà bị người nói, diện bạo lại hơi chút thiếu điểm, lưng hồn vai gấu, khuôn mặt tục tằng, cùng chi cốc đống là khác nhau như trời với đất. Hắn quả thực giống như là họa miêu không thành phản loại hổ, cốc đống nếu là đồng dạng tạo hình, tất nhiên là hấp dẫn một số lớn người tiếng thét chói tai. Mà hắn cái này bộ dáng đi ra ngoài, đồng dạng là tiếng thét chói tai, bất quá chính là bị do đến, thật là bội phục cùng hắn cùng nhau tới người, không đem hắn đánh thành đầu heo. Miêu ra miêu cao chót vót sao? Chưa từng nghe qua. Cổ Dương cũng không quay đầu lại, nói thẳng nói, xoay người liền đi ra ngoài. Nhưng mà Miêu Cao chốt Vót lại không có muốn dễ dàng như vậy bông Tha cổ Dương, này tụ lực đan chính là chân quý chi vật, người phi thường nhưng đến, Miêu Cao chốt Vót không có khả năng từ bỏ. Trong tay Tả Phong kiếm xuất hiện, thẳng tắc đối với cổ Dương phong đi, cổ Dương hiện lên một kích, đang muốn động thủ, lại phát hiện tìm không thấy Miêu Cao chốt Vót bóng dáng. Trong lòng cẩn thận, để ngừa Miêu Cao chốt Vót có cái gì đặc thủ phương thức đánh lén, rốt cuộc Miêu Cao chốt Vót là thủy khúc giới người, cổ Dương đối bọn họ võ kỹ chiêu thức cũng không hiểu biết. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, cổ Dương nghe được, lại là một trận kêu rên thanh, ánh mắt nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng, nhịn không được cười. Xem ra nếu muốn tại đây cơ quan trùng giữa cùng chính mình đấu, quả thật là tìm chết mới là. Lúc này Miêu Cao Chót Vót, cả người bị một vòng một vòng dây đằng quấn vòng, trực tiếp biến thành một cái đại bánh trưng, liền đôi mắt cái mũi đều là không thấy. Cổ Dương thử không chế dây đằng, làm nó đem Miêu Cao chốt Vót đầu lộ ra tới, lập tức liền thành công, đang muốn muốn hỏi một chút Miêu Cao chốt Vót có phải hay không chịu phục, hắn trực tiếp một ngụm liền phun ở cổ Dương trên người. Cổ Dương nổi giận, nhặt lên trên mặt đất tà phong kiếm, nhất kiếm liền đâm vào Miêu Cao Chót Vót trái tim, tùy theo Miêu Cao Chót Vót sinh mệnh mất đi, dây đằng cũng là biến mất vô tung. Dây đằng biến mất lúc sau, Miêu Cao Chót Vót thân mình giống như rách nát bút bệ vậy giống nhau, trực tiếp dừng ở góc tường, nửa dựa vào thân mình, bị mất mạng. Lục soát đi rồi hắn trên người đồ vật, thuận tiện đem Tà Phong kiếm chiếm làm của riêng, đây chính là một thanh cấp thấp pháp khí, có thể một vốn một lời thần công kích có 20 thêm vào, cũng không là người bình thường có thể được đến. Ở nam giữ đại lục giữa, duy nhất hiện thế, cũng chỉ có binh khí cùng pháp khí, phân biệt đều là chia làm cấp thấp, trung giai cùng cao giai. Đến nơi hướng lên trên linh khí, tiết khí, thần khí, căn bản chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, tựa hồ là tại thượng của một trận chiến giữa, hết thảy đều phá hủy. Trôi này Tà Phong kiếm hẳn là cũng coi như là miêu gia thứ tốt. Cái này miêu cao chót vót thân phận không thấp, nếu không cũng sẽ không cầm vào đấy. Cổ Dương trong lòng tưởng bãi, vì nay chi kế, vẫn là trước rời đi lại nói, đi mặt khắc tầng trệt nhìn xem, hay không còn có thứ tốt. Cổ Dương vừa mới một bước bước ra chuyển tầng trận, một bóng người liền tùy theo xuất hiện, nếu là Cổ Dương hơi chút chậm một bước, có lẽ liền sẽ nhận ra hắn, bởi vì hắn đúng là lần này trấn thiên minh Ngô ra Ngô Hàn. 11 tầng, Cổ Dương được đến linh dược sương lại trì, còn có một viên tứ phẩm hộ tâm đan, sau đó ở thứ 9 tầng, được đến địa cấp cao giai công pháp ngàn thứ 9 tầng chuyển tầng trận. Cổ Dương bị chuyển tống tới rồi đệ thập bát tầng, tới rồi đệ thập bắt tầng Cổ Dương lúc này mới phát hiện, từ lúc ấy thứ 17 tầng nhìn đến 18 tầng, kỳ thật là dạ. Từ 17 tầng hướng lên trên xem, kỳ thật 18 tầng cùng phía dưới không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng là chân chính tới rồi đệ thập bát tầng, lúc này mới phát hiện, nơi này hoàn toàn bất động. Toàn bộ 18 tầng là một cái đơn độc ngôi cao, ở giữa chi vị có một chỗ nửa người cao ngôi cao, mặt trên có một cái dị thú đồ đằng, hình dạng như hạc, một đủ đứng thẳng, giương cánh bay, trên người hình như có thần viêm Cổ Dương đang muốn muốn đụng vào cái kia đồ đằng, Đúng nhiên sau khi nghe được mặt có thanh âm truyền ra, Sau này vừa thấy, một cái hắc ý thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hắc nhân nhìn đến Cổ Dương là lúc, cũng là kinh ngạc một chút, nhưng là dây lát hồi phục bình tĩnh. Hai người lẫn nhau đối diện tri gian, tựa hồ là ở suy đoán đối phương thân phận, hắc tơ vàng đại lưng, hơn nữa tơ vàng ủng, tơ vàng đồ mang, này tạo hình chỉ có một gia tộc. Hắc ý chỉ vàng, tiến ra. Vân Vũ giới xuyên linh châu, Bất bại sơn trang hiển ra. Trận pháp thế ra, dựa vào trận pháp, trở thành nam giữ đại lục đứng đầu gia tộc, nơi này vốn dĩ nên là bọn họ nhà, nhưng là lại mạc danh bị Cổ Dương cấp chui Đây cũng là vì cái gì hiến uy tiến vào đến 18 tầng là lúc. Nhìn đến Cổ Dương, trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc nguyên nhân. Tuy rằng không biết Cổ Dương là như thế nào tiến vào nơi này, nhưng là hắn chính là cùng Yến Phong hợp tác, phí sức của chín châu hai hổ, lúc này mới tìm được rồi chính xác tuyến lộ. Bình quân một tầng có 10 tả hữu cầu thang, tổng cộng 18 tầng, từ phía dưới xem, xác thật đệ thập bắt tầng cầu thang cũng là tồn tại. Nếu muốn thuận lợi từ phía dưới tiến vào đệ thập bát tầng, liền phải ở 18 thừa lấy 10, tổng cộng 180 tầng cầu thang chung, tìm một cái chính xác tuyến lộ. Cổ Dương là vừa khéo, bọn họ chính là chân chính thông qua nơi này trận pháp suy tính. Lúc này Yến Phong bởi vì trên đường đi gặp người khác, vì ngăn cản bọn họ tiến vào, cho nên làm Yến Nguy đi vào trước. Lại không nghĩ rằng, nơi này đã là bị Cổ Dương nhanh chân đến trước. Vô luận như thế nào, trước đổi ở Yến Phong đã đến phía trước, đem nơi này xử lý sạch sẽ, xem Cổ Dương bộ dáng, hẳn là cũng là vừa đến mà thôi. Bàn tay phía trên, nháy mắt nhiều ra tới một đôi hổ trảo, tuy rằng không biết ra sao tài chất, nhưng là liền xông lên mặt lạnh tấu xương Hàn Quang, cũng tất nhiên là kiến huyết phong hầu chi vật. Không có một câu nói nhiều, Yến Nguy trực tiếp động thủ, với hắn mà nói, không cần phải cùng người chết nói quá nhiều, Cổ Dương với hắn mà nói, chính là một khối thi thể. Tiến nguy thế công sát bén, Cổ Dương không dám coi khinh, trong tay tả phong kiếm nhập trượng, mũi kiếm đối thượng đầu ngón tay, sắc bén chi gian, tinh quang bắn tóe. Gần là thân thể cùng vũ khí một trận chiến, chọn dung nhất nguyên thủy phương thức, từng quyền đến thịt, hai người lực lượng ngang nhau. Cổ Dương thể lực thật tốt, đặc biệt là trải qua tẩy kinh phạt tùy lúc sau, thân thể mềm dẻo độ cùng lực độ tất cả đều gia tăng rồi. Mà Yến ra am hiểu trận pháp, vì cự ly xa công kích, vì cùng chi bộ tốc, tiến ra người thường, thường đều sẽ sử dụng một ít gần người vũ khí. Liên như thế khi Yến My sử dụng chảo, nếu là ở Yến My trận giữa, Yến thường, thường là có thể làm được một kích phải giết. Nhưng lúc này cùng chi Cổ Dương đối chiến, lại là khó khăn thật mạnh, ở chỗ này, hắn cùng Cổ Dương tương đương với là đứng ở cùng vạch xuất phát, hơn nữa hai người lực độ càng là không sai biệt mấy. Mắt thấy là muốn rằng có hết sức, Tiễn Mị bỗng nhiên thật cao hứng nhìn về phía Cổ Dương phía sau, cao dọng hô, "Tiễn Phong, mau tới hỗ trợ." Chương 86, tự địa hậu sinh. Tác giả: Cung Tam Cổ Dương biết do Yến Phong lợi hại, nếu là bị hai người giáp công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng nghiêm nghị, Ngạnh Sinh Sinh khiêng Yến Uy cũng muốn tránh thoát hai người hợp lực. Cổ Dương eo bụng gian bị qua, tuy rằng không đến mức bỏ mạng, nhưng là cũng rất là làm người khó chịu hung hang đánh vào ở giữa ngôi cao thượng, lúc này mới thấy rõ, phía sau nào có yến phong bóng dáng. Cổ Dương động thủ phong huyết, nhíu mày nhìn về phía Yến Uy, vô ngữ nói, đường đường yến ra người, cũng chơi bực này tiểu xiết sao? Yến Uy cười lạnh nói, bên bất tiếm trá, có cái gì từng nói, đi tìm Diêm vương ra nói đi. Giọng nói rơi xuống, Yến Uy trong tay hổ trảo xông thẳng cổ Dương, cổ Dương cắn răng chống môi cao xoay người một trốn, trong thai hoàng hốt nghe được cái gì thanh âm. Chỉ là nháy mắt, liền cảm giác dưới thân không còn, toàn bộ môi cao thế nhưng biến mất vô tung, hơn nữa cổ Dương thân mình, liền vừa lúc là ngừng ở không chỗ. Căn bản không đợi Yến động thủ, Cổ Dương trực tiếp liền rất đi xuống, Yến Uy thân mình xông thẳng lỗ trống, mắt thấy liền phải ngã xuống, một bàn tay bắt được hắn sao eo, đem hắn ném tới rồi một bên. Sống sót sau hai nạn Yến Huy, nhìn đến là Yến Phong cứu chính mình, thở phào khò khí, vô lực dựa vào ven tường tượng. Yến Phong cùng tri Yến Uy đồng dạng trang phục, nhưng là ánh mắt gian khí độ lại là bất đồng, nhìn như bình thường bộ dáng, nhưng trong đó lại có một loại không giống nhau khí chết. Giờ phút này chính trong mày, nhìn Cổ Dương rơi xuống đi lỗ trống, như suy tư gì bộ dáng, nhưng là phía dưới một mảnh đen nhánh, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Sau một lúc lâu quay đầu hỏi Yến Uy, hắn là người phương nào? Tiễn Uy đứng dậy, lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, ta mới vừa tiến vào thời điểm, liền nhìn đến hắn ở bên trong, bất quá thoạt nhìn là vừa tiến vào, chúng ta liền đánh nhau rồi, ngươi đâu? Bên ngoài như thế nào?" Tiễn Phong đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, trong miệng lẳng lặng nói, "Ta hạ cái ảo trận, làm cho bọn họ ở bên trong trước chơi chơi, chờ ta đem chính sự làm, lại thả bọn họ ra tới." Khu khụ, kia cũng muốn bọn họ còn có mệnh xuất hiện đi, ngươi sẽ không lại là biến thành cái loại này huyết thứ phần phật tạo trận đi, kia độ vật không phải người chịu được. Tiễn Uy hồ rất là hiểu biết Tiễn Phong bộ dáng, không cấm là không nói gì nói, này Tiễn Phong, có năng lực, chính là hứng. Yến Phong nhàn nhạt nhìn Yến Uy liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, "Ta đã cho bọn họ cơ hội, nếu bọn họ kiên trì không được, lại có cái gì tư cách cùng ta Yến Phong tranh đoạn. Là là la, ta Yến đại thiên tài, ngươi tìm tới nơi này mấu chốt chi vào sao?" Yến Uy mắt trận trắng vô ngữ nói, "Này đến Phong tuy rằng là trong gia tộc thiên tài, bất quá cùng cũng chỉ có chính mình mới có thể chịu được hắn cái này số tính tính đi, một giây tức chết người." Yến Phong ngón tay một tấc một tấc luốt với tường, lỗ thai bám vào vách tường phía trên nghe, cũng không quay đầu lại nói, "Nếu ngươi có thể không nói lời nào, ta có lẽ nên tìm được rồi." "Đến, ngài trầm rãi tịnh." Yến ngữ, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Dù sao cũng không cần lo lắng người khác tiến vào, giống Cổ Dương, cái loại này trùng hợp tiến vào, có thể nói là vạn trùng vô nhất. Mà đi theo chính mình hai người những người đó, đều bị vây ở Yến Phong nào chặn giữa, nói trắng ra là cũng chính là sinh tử chưa biết, căn bản không có gì nhưng lo lắng. Hiện tại phải làm, chính là chờ. Nếu nói, lần này tiến vào cơ quan trùng người giữa, có ai là nhất có hy vọng được đến công tôn minh trận pháp truyền thừa, trừ Bỏ Yến Phong, Tiễn Huy không thể tưởng được cái thứ hai. Linh hồn chi lực vạn trung vô nhất, tu luyện trận pháp suy một gia ba, thậm chí so nhà trong tộc thế hệ chức cường giả còn mạnh hơn thượng một đường, Yến Phong người này, độc nhất vô nhị. Từng bước một đi, Yến Phong theo cơ quan chủ giữa, trận pháp bố trí đường bộ, bước chân cuối cùng ngừng ở cái kia cổ dương ngã xuống lỗ trống bên cạnh. Tiễn Uy nhìn Yến Phong động tác, cũng là nghĩ tới cái gì, lập tức xoay người ngồi dậy, trong miệng kinh dị nói, chẳng lẽ đồ vật ở dưới sao? Yến Phong chau mày, không biết là ở tự hỏi phía dưới hoàn cảnh, vẫn là ở tự hỏi cổ dương thân phận, sau một lúc lâu, lúc này mới nói, ta muốn đi xuống một chuyến. Tiễn Uy sắc mặt lo lắng, ngưng thanh nói, cái này mà xem không rõ, vạn nhất là cái bẫy dập làm sao bây giờ, cũng không thể xả giá chuyện. Yến Phong từ nhận không gian giữa lấy ra tới một cây dây thừng. Dùng thiết khóa thuốc ở bên hông, một khắc đầu trói buộc ở phòng sảnh nhà phía trên. Thử thử lực độ, lúc này mới phân phó nói, ngươi ở mặt trên chờ, nếu ta không ra tới, ngươi liền lập tức rời đi nơi này, phân phó trong gia tộc người, không cần tới gần nơi này. Tiễn Phong, Tiễn Uy, ta không chỉ là vì ta, cũng là vì gia tộc, đây là chúng ta duy nhất cơ hội, công tôn minh truyền thừa, đối yến gia quan trọng nhất. Tiễn Uy còn tưởng lại nói, chính là Yến Phong thân ảnh đã biến mất ở lỗ trống giữa, vô lực ngồi xuống, có đôi khi, loại này bị động chờ đợi, kỳ thật so thân sinh trải qua càng tốn Không biết sợ hãi cùng bất an bao phủ, vô luận kết quả như thế nào cũng là chỉ có thể chờ đợi. Cổ Dương viết hầu giống như bị cái gì phong bế, hạ truy trong quá trình, liên nhiệm gì thanh âm đều là phát không ra. Mặt trên ánh sáng, giống như hết ngồi đáy giếng chứng kiến không chung giống nhau, sáng ngời động là người, lộ ra một tia hy vọng, nhưng là Cổ Dương lại ly nó càng ngày càng xa. Cấp tốc rơi xuống, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại cơ hội, chung quanh là hoàn toàn hắc ám, Cổ Dương thậm chí không biết biên cảnh ở phương nào. Muốn dùng tay chạm đến xung quanh, nhưng là cuối cùng rơi vào trong tay, lại là một mạt vô hình, tựa hồ đi xuống rơi xuống, là đi thông địa ngục nhập đầu. Chậm rãi, Cổ Dương cảm giác được trung quanh xương đen càng ngày càng ngưng hậu, thậm chí biến thành thực chất, nâng Cổ Dương thân mình, làm hắn giảm xuống tốc độ, dần dần hòa hoan xuống dưới. Mặt trên kia mặt ánh sáng, theo rơi xuống càng sâu, còn có trung quanh xương đen bao vây, đã biến thành một cái quan điểm, cuối cùng biến mất. Trung quanh hết thảy, quy về hư ám. Chậm rãi nhắm mắt, Cổ Dương thần thức dần dần phiêu ra bên ngoài cơ thể, so thân thể càng thêm tự do, xuyên qua ở xương đen lên giữa, sau đó nhằm phía rơi xuống trung điểm, tựa hồ có cái gì ở triệu hoán. Trong giây lát, Cổ Dương nhiên hoàn hồn, thần thức đã về tới thân thể giữa, mà thân thể của mình đang ngồi ở một mảnh đất bằng phía trên. Ta không chết. Cổ Dương lược hiện kinh dị. Trung quanh hết thảy đều là ở hắc ám giữa, Cổ Dương xem không rõ, đứng dậy, đùng nhiên phắt rác, chính mình miệng vết thương thế nhưng hảo. Eo bụng chi gian, bị yến nguy hổ chảo gây thương tích, như thế nghiêm trọng, thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, giờ phút này đã là một tia vết xẹo cũng không. Cổ Dương không kịp kinh ngạc, vừa mới nhắm mắt một cái chớp mắt, hắn thấy được một ít phía trước chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Một lần nữa nhắm hai mắt lại, vốn dĩ hắc ám địa phương, lại trở nên thoáng như ban ngày giống nhau, xung quanh là một cái giống như 18 tầng phòng, lớn nhỏ cũng là không sai biệt làm tương đồng. Ở ở giữa vị trí lại cũng không là cùng 18 tầng đồng dạng pho thượng, mà là một viên thú hạch, còn có một viên tinh thạch. Cổ Dương từng bước một tới gần, duỗi tay chạm đến ở thú hạch thượng, cảm giác được một tia ấm áp chi ý, chỉ là nháy mắt, từ thị huyết châu giữa, liền nhiều ra một mặt lực lượng, đem thú hạch bao bọc lấy. Chương 87, thần viêm hỏa vũ quyết. Tác giả, cung tam một cổ nóng bức chi lực, từ cổ Dương trong thân thể phát ra, giống như bị liệt hòa bùng cháy, từ trong màng ngoại, thiêu hủy nội tạng, thiêu hủy kinh mạch, thiêu hủy cốt cách, chỉ còn lại có một bộ tối ra. Cổ Dương đã không kịp tự hỏi này viên cuộc là cái gì, gì thú thú hạch, hắn toàn bộ thân thể đều là bị bao vây ở ngọn lửa giữa. Thân mình căn bản không động đậy, thần thức lại là dị thường thanh tĩnh, bị thiêu hủy thân thể, bắt đầu trọng tố, phục lại hòa tan, Cổ Dương thừa nhận phi người chi đau. Loại này đau, so chi lang chỉ càng sâu. Đương nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước đối phó tưởng ra người khi dùng phương pháp, hiện tại đến phiên chính mình nhấm nháp một liền, cảm giác này giống như không thế nào hảo. Không biết qua bao lâu, Cổ Dương thậm chí không biết là thật sự ngọn lửa đình chỉ đốt cháy, vẫn là bởi vì chính mình đau đến chết lặng, đã không có tri giác. Thân thức một chút một chút cảm giác chính mình thân thể tồn tại, giống như ngọn lửa thật là biến mất, lúc này mới xoay người ngồi dậy, trong giây lát, trong đầu giống như nhiều thứ gì Một con cả người thần viêm lượn lờ một đủ chi hạc, đang ở trong đó bay múa, chẳng qua gần chỉ là một cái hư ảnh, mà không phải giống cổ dương chứng kiến pho tượng giống nhau thực chất. Bạn học thân bay qua, một hàng tự xuất hiện ở mờ mịt hạt thân lúc sau, Thần viêm hỏa vũ quyết, Tất phương nhất tộc trời sinh dị hỏa, pháp vị 3 tầng, tập đến này pháp, đến Tất phương tri truyền, Dương Tất phương chi uy, triển dị hỏa khả năng, châm bẩn thiên hạ vạn vật, vĩnh sinh bất diệt. Tất phương nhất tộc, này không phải thượng cổ thời kỳ yêu tộc sao? Thượng cổ thời kỳ đều không phải là nhân tộc nhất tộc, mà là còn có mặt chủng tộc sinh, phương chính là yêu tộc trong đó một đạo chi nhánh. Cổ Dương vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng là hiện tại vừa thấy, tựa hồ cũng không phải. Bản thân viêm hỏa vũ quyết xuất hiện, cổ Dương trong thân thể giống như nhiều ra một ít đồ vật, nếu là tất phương truyền thừa, trời sinh dị hỏa, như vậy hiện tại chính mình là có được tất phương chi phát hỏa sao? Ý thức chậm rãi chạm đến cái kia tất phương hư ảnh, tác động này lực lượng, đến ngón tay mà ra, đều không phải là là không thể chịu đựng phòng cảm giác, mà là một mã thấm áp chi ý xem ra, vừa rồi thân hình trọng tố, chính là vì cổ Dương có thể thừa nhận dị hỏa khả năng, bất quá, nhìn đầu ngón tay cái kia tiểu lửa, nhưng thật ra không giống trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Đem ngọn lửa thu hồi, Ngày sau có thời gian, có thể thử một lần, ánh mắt nhìn phía vừa rồi đặt ở Tất Phương thú hoạch bên cạnh tinh thạch, doanh doanh quan mang, ấm áp như ngọc. Đầu ngón tay khẽ chạm, một sợi bạch quang tiến vào cổ Dương thân thể giữa, trong đầu sinh ra một tia hiểu ra chi ý, một bóng người ở cổ Dương trước mặt chậm rãi dâng lên. Hư vô bộ dáng, người mặc thanh bố y sam, dâu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, lại ánh mắt như cửa, nhìn cổ Dương, không biết hay không còn có thể nói chuyện. Bất quá, cổ Dương cảm giác trong đầu tin tức đã rõ ràng minh bạch trước mắt người là ai, đúng là này mấy bản quan chủng nhân vật chính tôn minh. Mà chính mình ý thức giữa cũng là nhiều rất nhiều trận pháp, bất quá Y theo chính mình năng lực, còn có không ít khó có thể vận dụng. Trận pháp chia làm ảo trận, sắt trận, vây trận. Trong đó ảo trận tương ứng có xương khô ảo trận, ngũ hành mê tung trận. Sắt trận so nhiều, có tất sắt trận, hỏa viêm trận, băng diễm hai cấp trận, phong giống trận, hàn băng trận, nghèo chúng trận. Vây trận vị vạn hồn trận, bắt đầu lưỡng nghi trận, câu linh trận. Xương khô ảo trận, dùng võ giả xương khô vị trận cơ, đem võ giả xương khô ma phân phóng với linh tịch giữa, tương đồng cách dùng, võ sinh vũ lực tăng cao, sau khi chết xương khô uy lực tăng lớn. Ở trong đó, võ giả xương khô sẽ trọng tố thân hình Cùng chi bị nốt giả tương chiến hơn nữa là bất tử bất diệt, làm bị nốt giả không duyên cớ lãng phí tự thân vũ lực chủ trận giả bất tử trận pháp không phá ngũ hành mê tung trận lấy kim một tủ hỏa thổ, ngũ hành thi triển, 5 loại linh thú thu hoạch mê tung, chú ý một cái vây tự. ngũ hành cấu trúc thế gian và vật có thể chế tạo thế gian và vật, căn cứ bị nhốt ra ký ức chế tạo bị nốt giả nhất sợ hai việc đem sợ hai thực chất hóa chỉ cần ngươi nghĩ đến cái gì liền sẽ xuất hiện cái gì người sợ nhất cái gì liền sẽ xuất hiện cái gì hơn nữa sợ hai là chính mình chế tạo thuộc về vô địch loại hình tỷ như nói Bị Nốt giả biết là Cổ Dương đem chính mình vây ở trong trận, tưởng tượng Cổ Dương sẽ giết chính mình, một cái ảo rất chung, có thể giết bị Nốt Dạ Cổ Dương liền sẽ xuất hiện. Bọn họ cuối cùng là bị chính mình tưởng tượng giết chết. Ảo trận, kỳ thật là tọa lạc tại vây trận cơ sở thượng, vây trận là vĩnh sinh vĩnh thế vây khốn, nhưng là ảo trận, lại có khả năng mất đi tính mạng. Đến nơi sát trận, chủ sát phạt, vào trận giả, hữu tử vô sinh, trừ phi là giết người phá trận, nếu không căn bản ra không được, chỉ có sinh tử nói tiêu chí lý. Trận pháp cũng là một cái lấy yếu thắng mạnh vũ khí sắc bén, cũng là như thế, mới có thể tại thượng cổ thời kỳ bị toàn viên tiêu diệt, chính là bởi vì này nghịch thiên tính. Chân pháp cấu tạo, chủ yếu là lấy linh thạch cấu thành, linh hồn chi lực đủ cường đại, liền tính là người vô pháp tu luyện, cũng là có thể giết chết so với chính mình cao quá nhiều địch nhân. Như thế chi vật, liền tính là tu luyện hạ khắc, cũng là làm rất nhiều nhân tâm sinh bất an, cuối cùng không thắng nổi trong lòng sợ hãi, mọi người không thể khống chế, tình nguyện hủy diệt. Cái loại này chân thật sợ hãi, vì thời tùy chỗ đều không có an toàn cảm giác, mới là trận pháp đáng sợ chỗ. Trận pháp nơi phát ra với sáng tạo, trận pháp chung thế giới, kỳ thật hoàn toàn có thể biến thành chân thật thế giới, đây là vây trận cảnh giới cao nhất. Chân thật thế giới giữa thế gian và vật đều là từ hỗn độn cấu thành, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tam tài, tam tài sinh tứ tượng, tứ tượng sinh ngũ hành, ngũ hành sinh lục hợ lục hợp sinh thất tinh, thất tinh sinh bát quái, bát quái sinh cửu cung, hết thể về thập phương. Đây là cổ ngữ, nhưng lại là trận pháp dược nguyện ban đầu, trận pháp chỉ ở chân thật thế giới giữa, sáng tạo một cái khác chân thật thế giới. Đến nỗi hay không chân thật, toàn bằng cá nhân lĩnh ngộ năng lực, cùng trận pháp ý lực, thiên can địa chi, dương ngũ hành, nếu thật, tức thật, nếu giả, tức giả. Giả như thật là thật cũng giả, vô vi có có còn vô. Cổ Dương nhìn chăm chú Công Tôn Minh hư ảnh, tối xuống thân hình, cung kính ba quỳ chín lệ chi lễ, nếu chính mình đến trận pháp này truyền thừa, như vậy cũng coi như là Công Tôn Minh đệ tử, như thế chi lễ, hẳn là. Hành lễ xong, Cổ Dương đứng dậy, ánh mắt nhìn phía Công Tôn Minh, này trong ánh mắt ánh sáng dần dần tăng dã, này nói hư ảnh, tựa hồ chỉ là vì một đạo truyền thừa mà thôi. Truyền thừa xong, này nói hư ảnh cũng liền công thành lưu thân, mà Công Tôn Minh cuối cùng một sợi tung tích, cũng theo đó mất đi với trận. nhiên, một ngụm máu tươi ra, Cổ Dương thân mình trực tiếp rơi xuống tại tiền phương ngôi cao phía trên, chợn mắt khắc, lúc này mới nhìn đến Không biết khi nào, Yến Phong thế nhưng ở chính mình phía sau. Nguy Lai, like, Cổ Dương nhắm mắt sở dĩ có thể thấy rõ bên trong hết thảy, kỳ thật là Công Tôn Minh thông qua linh hồn chi lực chuyển một cái hình ảnh, mà đều không phải là là chân thật hiện tại, Yến Phong tồn tại, không thuộc về hình ảnh giữa, hơn nữa Cổ Dương nhắm mắt, không biết nơi này bí quyết, cho nên mới chứ hiện Phong nói. Chương 88, cấp thấp linh khí. Tác giả, cung tam mũi kiếm đâm thẳng nhập trái tim, một cách chí gian, Cổ Dương chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh lực ở chóng trôi đi, đã không nói gì sức lực, phảng phất một mở miệng, liền sẽ theo gió đi. Bên cạnh Yến Phong, nhìn tụi hồ thân chết Cổ Dương, côn mặt phía trên là một bộ lạnh lùng chi sắc, trong mắt lại là khó nén ý mừng. Công Tôn Minh trận pháp truyền thừa, chỉ có thể là hắn Niên Phong, đến nỗi người khác được đến cũng muốn cho hắn lộ ra. Chính là, đang lúc hắn chuẩn bị đem Cổ Dương thần thức giữa bí kiếp lấy ra khi, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cổ Dương đã ánh mắt tán dã, không có thần thái, nhưng là ngôi cao phía trên, liên tiếp Cổ Dương tâm huyết vị trí, lại phát ra một mặt lóe mắt quan mang. Quan mang nở rộ chi mãnh liệt, đem Niên Phong lập tức đẩy đến gốc tượng, căn bản vô pháp đứng thẳng, mà ngôi cao phía trên Cổ Dương, giống như hồi quang phản chiếu giống nhau, đứng lên. Một đạo huyết sắc ảnh Chỉ cứ nửa cái không gian, hùng vĩ đổ sộ, nguy nga khí phách, đây là Cổ Dương cùng Chi lần thứ hai gặp mặt. Lô Nhi, vật ấy tên là cơ quan trùng, vì công tôn minh chi vật, ở hắn sau khi chết, vi phụ đem vật ấy luyện hóa, tùy ta chinh chiến ma vực thiên hạ. Sau tao biến cố, vật ấy một lần nữa về tới mới bắt đầu mà, chờ đợi Lô Nhi. Đây là cấp thấp linh khí, nhưng cụ trận pháp chi huy, hiện giờ cùng nhi tâm huyết liên tiếp, vật ấy tác dụng, liền từ người chậm rãi thâm tượng. Vi phụ, chờ ngươi. Phu thân. Cổ Dương dỗng nhiên mở to mắt, nhưng là trước mắt kia nói huyết thân ảnh đã biến mất không thấy, lần thứ 2 gặp mặt như cũng tự sưng vị phụ, huyết vực huyết hồn, Cổ Dương nhớ rõ thân phận của hắn, còn có ma vực, chính là nhìn xem chính mình nhân thân, như thế nào cũng không giống như là ma tộc đi. Hú hồn ma tộc cùng chi yêu tộc đồng dạng đều là tồn tại với trong truyền thuyết. Từ từ, chính mình được đến Tấp Phương nhất tộc truyền thừa, nói cách khác bọn họ là chân thật tồn tại, mà ma vực cũng là chân thật tồn tại. Chẳng lẽ ma tộc đều không phải là là bị diệt tuyệt, mà là vây ở nơi nào đó, mà chính mình được đến cái này thị huyết châu, có thể là ma tộc chi vật, cho nên cái kia hồn mới có thể vẫn luôn xuất hiện. Cổ Dương cau Ánh mắt giữa hiện lên một tia kinh sắc, thì Huệ Châu, năm đó làm bạn chính mình thị Huệ Châu. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường chi vật, phụ trợ tu luyện mà thôi, nhưng không ngờ, thế nhưng rắc ra như thế bí tần. Ma tộc, chính mình căn bản một chút đều không hiểu biết đi, nói gì cứu người, hiện tại liền chính mình đều cứu không được. Bất đắc dĩ cười khổ giữa, tay phải nhịn không được xoang ngực, trong mắt một mặt dị sắc, không tấm túi đầu nhìn lại, suy sụp thở dài nói, còn có thể hay không làm ta hào hảo bị thương, như thế nào lại hảo. Tâm thần khẽ nhúc nhích, từ ngôi cao thượng nhảy xuống, lúc này mới cảm giác được, chính mình cùng chi cơ con trùng, tựa hồ có một loại thực thân mật liên hệ. Muỗi một tầng giữa mỗi một chỗ, chỉ cần chính mình muốn, là có thể đủ nhìn đến, quả thực là giống như nội coi giống nhau. Bất quá, giờ phút này nhất hẳn là xử lý, tự hồn là trước mắt người này, liền tính là chính mình thương hảo, nhưng là vừa rồi kia nhất kiếm mang đến thống khổ, chính là chân thật cảm thụ. Yến Phong, ngươi cớ gì tìm chết? Một cổ vô hình lực đạo, đem Yến Phong chói chặt ở trên tường, cùng chi cơ quan trùng tương liên, Cổ Dương tự nhiên là sẽ không lại đã chịu cơ quan trùng chế hành. Thiên cực chi lực, kiếp trước tha thiết ước mơ chi lực, tiếp này lại như vậy dễ dàng đó là được đến, nhưng mà, tiếp này giữa, thiên cực cũng đã xa xa không phải Cổ Dương mục tiêu đi được càng xa, tầm nhìn càng ngoan, tiếp này mới biết, kiếp trước ở An Thiên quận, bất quá là hết ngồi đại giếng thôi. Vô hình linh lực, làm Yến Phong không thể lập đậy, nhưng là càng có rất nhiều khiếp sợ, một là cổ dương chết mà sống lại, đệ nhị, cũng là vừa rồi kia nói huyết sắc thân ảnh, rốt cuộc là ai? Kia cổ lực lượng, làm Yến Phong cảm thấy chính mình, ngay cả nhìn lên đều là không có tư cách, ở trước mặt hắn, so chi con kiến không bằng. Người rốt cuộc là ai? Tiễn Phong cắn răng hỏi. Cổ Dương cười lạnh, nghiêm nghị nói, ta là ai, cùng ngươi không quan hệ, bất quá hôm nay ngươi biết đến quá nhiều, cũng là không thể để lại. Cổ Dương không nghĩ quá nhiều giải thích cũng không biết nên gì từ giải thích, không màng Yến Phong hoàng sợ ánh mắt, đầu ngón tay một sợi ngọn lửa, dừng ở Yến Phong trên người. Bất quá là nháy mắt, ngọn lửa liền chạy rộng Yến Phong toàn thân, chỉ dư một tiếng két kinh hãi, Yến Phong thân hình đó là hóa thành một bãi một phấn. Cổ Dương trên mặt là một mặt kinh sắc, thực sự không nghĩ tới, này nho nhỏ một sợi ngọn lửa, uy lực thế nhưng như vậy lợi hại. Nay còn gần là sơ dai, tổng cộng 3 tầng, hiện giờ liền tầng thứ nhất cũng không từng đi lên, liền có như vậy uy lực, xem ra là thật sự nhặt được bảo. Có thể nói là hủy thi diệt tích tốt nhất lựa chọn, liền xương cốt đều không mang theo dư lại, theo gió đi, tích vô. Bất quá Trước mắt lại là muốn trước rời đi nơi này lại nói, cơ quan này chuẩn bị chính mình luyện hóa, đến mau rời khỏi mới là, nếu không chính là kiếp số khó thoát. Bên ngoài như vậy nhiều người, cũng không phải là chỉ cần vũ lực hoặc là thần viêm có thể đối phó. Nhưng thần cảm giác, Cổ Dương tìm được rồi Bạch Nhất Cốc, thân hình chợt lóe, từ tại chỗ biến mất mà đi, lúc này Bạch Nhất Cốc đang ở lầu hai ngủ. Dù sao nếu là có chỗ lợi, Cổ Dương khẳng định sẽ tính thượng chính mình một phần nhi, chạy mấy cái địa phương, nhìn đến đều là những người khác bị giết, cho nên hắn tìm cái hảo địa phương đợi chờ Cổ Dương. Ai ai, đi lên. Cổ Dương đá Bạch Nhất Cốc một chân, Bạch Nhất Cốc rủi dụi mắt, nhìn đến là Cổ Dương, lúc này mới xoay người lên, nhìn xem xung quanh, đưa lỗ thai nhỏ giọng hỏi, "Thế nào, tới tay sao?" Ân. Cổ Dương gật đầu, Bạch Nhất Cốc chính tao hứng, lại bị Cổ Dương giữ chặt, thấp giọng nói, "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước đi ra ngoài, chờ lát nữa lại nói." "Hảo hảo hảo." Bạch Nhất Cốc nghĩ chính là, này Cổ Dương được đến bí kíp, liền tương đương với là được đến cơ quan chủng tán thành, về sau nếu muốn tiến vào, không phải tùy thời đều có thể chứ? Hắn cũng sẽ không nghĩ đến, Cổ Dương là trực tiếp đem toàn bộ cơ quan chủng đều tới tay. Linh khí chưa làm cấp thấp linh khí, trung giai linh khí, cùng cao giai linh khí, cấp thấp linh khí không có khí linh, nhưng là cũng có thể đủ cầu thông thiên địa chi lực, nhưng thăng cấp. Các loại thú hoạch ở luyện chế khi hữu thế, có thể có được bất đồng công năng, tỉ như cơ quan trùng giữa linh khí tràn đầy, kỳ thật chủ yếu là hiến tế dị thú vì huyền linh thú, có thể tụ tập bảo tồn thiên địa linh khí với một chỗ. Đến nỗi mà khác công năng đều là từ trận pháp tới khống chế, các phòng giữa có thể căn cứ cổ dương chính mình yêu cầu, đặt dị thú hoặc là hiếm quý chi vật, tương đương với làm một cái chứa đựng không gian. Nhưng mà cái này chứa đựng không gian, có thể so bình thường nhận không gian lợi hại nhiều không những có thể chứa đựng vật chết, còn có thể chứa đựng vật còn sống, thậm chí dị thu ở trong đó, còn có thể đủ hấp thu linh khí, thông thả thăng cấp, cùng cơ quan trùng cùng nhau cộng đồng trưởng thành. Đến nội phía trên trung giai linh khí, cụ bị khí linh, nhưng đạt được hiến tế dị thú thiên phú kỹ năng, hơn nữa có thể dựa vào linh khí tự chủ thi triển, không cần người sử dụng thao tác. Cao hơn cao giai linh khí, cụ bị khí linh, khí linh cùng người sử dụng phù hợp độ đạt tới 80, có thể sử dụng cao giai linh khí phụ trợ thi triển chính mình vô pháp thi triển công pháp, cỗ bị trung giai linh khí sở hữu công năng. Chương 89, toàn thành đội giết. Tác giả, cùng ta mất quá. Vô luận là bí khí, pháp khí, vẫn là linh khí, thậm chí phía trên tiên khí thần khí, đều là đồng dạng, chia làm công kích tính cùng phòng ngự tính hai loại. Như là cơ quan chủng như vậy công phòng nhất thể, đã có thể hoàn toàn sánh vai trung giai linh khí, thậm chí tác dụng càng sâu. Đúng rồi, chúng ta như thế nào đi ra ngoài, tất cả mọi người đều còn ở bên trong, chúng ta đơn độc đi ra ngoài, có phải hay không quá trói mắt điểm. Cổ Dương đang ở lôi kéo cốc nhất bạch hướng xuất khẩu phương hướng đi, nghe được cốc nhất bạch nói, cười cười nói, yên tâm đi, tất cả mọi người đều sẽ cùng nhau đi ra ngoài. Cổ Dương vừa nói, một bên khống chế được mọi người hướng xuất khẩu phương hướng tụ tập, mọi người căn bản không chịu khống chế, hình như là có một loại vô hình lực lượng đưa bọn họ đẩy đi. Cổ Dương vốn là tưởng trực tiếp đem mọi người đưa ra đi, nhưng là bên ngoài là biển rộng, một không cẩn thận, bại lộ chính mình khả năng lớn hơn nữa, còn không bằng cùng mọi người cùng nhau, từ tiến vào khi xuất khẩu rời đi, tiểu ổn ổn với sơn, đại ổn ổn với thị, nguy hiểm nhất địa phương, an toàn nhất. Chỉ cần sau khi ra ngoài, tìm cơ hội rời đi liền hảo, lặng hồi cơ quan trùng, là sẽ không có người nhìn đến. Cổ Dương thân ảnh mơ hồ, cùng Chi nhất cốc theo đám người đi ra ngoài. Chờ đến mọi người sau khi ra ngoài, Cổ Dương đem cơ quan trùng thu hồi, ẩn với vô hình, hạ xuống thức hải giữa. Cơ quan trùng biến mất, làm vốn dĩ ở trên thuyền như lọt vào trong sương mù người, trực tiếp nộ tung trảo. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người, cũng là giả vờ không biết bộ dáng. Cơ hồ là tất cả mọi người ở nghi hoặc, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ có ai được đến công tôn minh chuyển thừa, nhưng là lại cô ý không nói sao? Đặc biệt là Thiên Hải Quốc ba vị quả sự, cũng là như lọt vào trong sương mù bộ dáng, không biết là chuyện như thế nào, không khí giữa tràn ngập một cẩu nghiêm nghị chi khí. Rốt là ai được đến cơ quan trùng, đây là tất cả mọi người muốn biết đến sự tình. Yến Phong như thế nào không ở? Yến Uy ở 18 tầng giữa cũng là bị đội ra tới, ra tới nháy mắt, hắn thậm chí tưởng Yến Phong được đến cơ quan chủ chuyển thừa. Chính là khắp nơi tìm kiếm giữa, lại không có tìm được Yến Phong thân ảnh, Thiên Hải Quốc quản sự vì điều tra rõ là ai được đến cơ quan chủng, làm mọi người tất cả đều đi Thiên Hải Quốc làm khách. Lên bờ là lúc, Yến Uy bỗng nhiên phát hiện một đạo thân ảnh, Cổ Dương cùng Yến Phong cùng nhau đều ở dưới, nhưng là hiện tại cơ quan chủng biến mất, Yến Phong cũng đã biến mất, Cổ Dương lại ở trong lòng ý tưởng như suối phun không ngừng, mắt lạnh nhìn Cổ Dương phương hướng, nhìn thấy hắn cùng bên người một người, tựa hồ là muốn đột phá phòng tuyến, thoát đi nơi đây. Ngựa chết làm như ngựa sống y lý, Yến Nguy không thể bông tha cơ hội này, nếu là lúc này không đem Cổ Dương lưu lại, như vậy mặc kệ là Yến Phong trấn tướng, vẫn là cơ quan chủ trấn tướng, đều đem tùy cổ Dương biến mất. Cơ quan trùng ở cổ Dương trên người, đại gia bắt lấy hắn. Một tiếng tràn ngập vũ lực tiếng hô to, cơ hội là đinh thay nhất gốc, mọi người nghe được thanh âm lúc sau, đều không phải là là nhìn phía Cổ Dương, mà là nhìn phía Yến Uy. Cổ Dương biết sự tình không đúng, lúc này không chạy càng đại khi nào, nếu này câu là giả, Cổ Dương còn có thể giải thích một phen, chính là nề hào việc này vì thật. Lôi kéo Bạch Nhất Cốc Hai người trực tiếp là hướng thành trấn trung phong đi, hết thể tựa hồ bởi vì Cổ Dương này một động tác, các mọi người mang đi một cái thật lớn mục tiêu. Tất cả mọi người là nhằm phía Cổ Dương phương hướng, chỉ có hai người, khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng là trong mắt chi sắc lại là bất động. Một người vì Bạch Lăng, hiển nhiên là nhận ra Bạch Nhất Cốc, nhưng là nghi hoặc lại là, Bạch Nhất Cốc là như thế nào cùng Cổ Dương giao ở bên nhau. Hiển nhiên, Bạch Dư Huyên cái này muội muội vẫn là thực sướng trước, về Bạch Nhất Cốc tung tích, ngay cả Bạch Lăng đều không có nói cho. Một người khác tóc dài xoa trên vai, ở trong đám người chợt lóe qua, không biết đi hướng phương nào, tuy rằng không giống truy kích Cổ Dương. Nhưng là đại khái phương hướng lại là tương đồng. Đến nỗi Cổ Dương, thiên cực chi lực cấp tốc bùng nổ, bạch nhất cốc trên người đã bị dán lên chính mình nhãn, nếu là không mang theo hắn đi, hắn cũng chỉ có tử lộ một cái, không thể chiến, chỉ có thể trốn. Nếu không thiên hại cốc ba cái tiên thiên tri cảnh, liền không phải Cổ Dương có thể đối phó. Trong tay thần viêm lấy hoàng trạng nhế lên, gần đây dính lên người, tất cả đều bắt đầu thiếu đốt, giống như một đạo vô hình cái chắn. Hơi chút chờ bọn họ truy kích, Cổ Dương hai người nín thở tức, một đường xuyên qua ở đỉnh đài lầu các bên trong, tận lực nhiễu loạn bọn họ truy tung. Nhưng mà Dù sao cũng là ba cái tiên thiên cấp bậc, Cổ Dương gần bay lên thiên cực, liền tính là lợi hại, cùng Chi Tiên Thiên cũng là kém hơn một đoạn. Còn mang theo Bạch nhất gốc, ba người cùng Chi Cổ Dương khoảng cách càng thêm gần, vừa rồi Cổ Dương ra tay thần viêm, làm cho bọn họ ba người đều là lòng còn sợ hãi, nếu không đã sớm đổi theo. Một chút hoảng tinh, liên lượn lờ toàn thân, này căn bản là vì sợ không nghe thấy việc, duy nhất đáp án chỉ có một, đó chính là Cổ Dương ở cơ quan chủng giữa có kỳ ngộ. Nếu là bọn họ ba người có thể được đến Cổ Dương chí lực, như vậy ở Thiên Hải Cốc, thậm chí hướng lên trên Cựu Tinh môn, nhưng đều có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Dục vọng sử dụng làm cho bọn họ thậm chí không sợ tánh mạng. Nhưng mà, liền ở sắp đuổi theo là lúc, Cổ Dương hai người thân ảnh lại là bỗng nhiên biến mất không thấy, hư không tiêu thất, giống như là đột nhiên bị hôm nay không nuốt giống nhau. "Đại ca, này Cổ Dương thấy thế nào như thế nào cổ quái a?" "Hừ, cổ quái, là người đem này Lâm Hoài Đế quốc lật qua tới, ta xem hắn có thể chạy chạy đi đâu. Đối, dám ở chúng ta địa bàn thượng dương ai, cũng không nhìn một cái chúng ta huynh đệ là ai." Ba người ở Cổ Dương biến mất địa phương đương nhiên, thân thức một tấc một tấc tìm đòi, như cũng là không có kết quả, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi, làm người toàn thành lùng bắt Cổ Dương cùng Bạch Nhất Lộc. Chờ đến ba người sau khi rời khỏi cổ dương ba người mới hiện ra thân hình tới kỳ thật bọn họ liền ở kia ba cái quản sự dưới chân chỉ là cái gọi là điểm mù hơn nữa cố tình đến thở cho nên tránh được một kiếp. đa tạ cốc thiếu ra tương trợ cổ Dương vô cùng cảm kích không sai vừa mới cứu người chính là cốc đống hắn vừa rồi rời đi chính là vì tìm kiếm cơ hội đem cổ Dương cứu cốc đống lắp đầu nói chuyện nhỏ không tốn sức gì gì đủ nói đến hai vị đi theo ta tới trước trong khách sạn đi nơi đó là ta cốc gia địa bàn tạm thời là an toàn này như thế nào hảo nếu là liên lụy đến gốc gia cổ Dương luôn lần chết không thể thoái thác tội của mình "Chúng chi, cơ quan này chủng, đều không phải là ở ta trên tay, mà là ở Yến Phong trong tay." Cổ Dương nhất phái lời từ đáy lòng, hoàn toàn là quan tâm chi ý, nhưng tốc đống lại là thần sắc chưa biến, như cũng đạm như nói, "Cổ Dương huynh lời này đều nhiều lo lắng, ta đối chi cơ quan chủng không có gì hứng thú, chỉ là người ta hữu ý." Cổ huynh gập nạ, "Ta có thể giúp tất nhiên muốn rút, liền thỉnh Cổ huynh không cần chối tử. Cổ Dương trần chờ sau một lúc lâu, giả vờ lo lắng bộ dáng, lúc sau mới nói nói, "Nếu Cốc gia tỉnh tỉnh, liền làm phiền Cốc đống thiếu gia. Đi thôi, nơi này có đạo, đi Thông Vân Lai khách sạn." Cốc đống dẫn đầu mà đi, Cổ Dương hai người tùy theo đội kịp. Đối với Cốc Dống, Cổ Dương tự nhiên là không tin nhiệm ra tộc người, Cổ Dương chưa bao giờ tin, người trước khuôn mặt tươi cười doanh doanh, sau lưng phọc dao nhỏ chính là nhiều đến không suể. Chương 90, Bạch Lăng đã đến. Tác giả, cung tam nếu là tùy tiện tin tụng người, chẳng khác nào là đem chính mình đầu, suy ở người khác trong túi, hiện giờ đi theo Cốc đống đi, cũng bất quá là kế sách tạm thời. Đây cũng là vì cái gì Cổ Dương vừa rồi sẽ đem Cốc đống lực chú ý dẫn tới Yến Phong trên người nguyên nhân, Yến Phong đã bị Cổ Dương giết, có thể nói là chết vô đối chứng, mà vừa rồi bại lộ Cổ Dương, lại là hiện ra hiến uy, một khắc trọng ý tứ cũng liền rất rõ ràng. Yến gia yến phong được đến, cơ quan trùng, dấu ở âm thầm, sau đó đem đầu mâu cố ý dẫn hướng cổ Dương. Vô luận cốc đống hay không tin tưởng, đều có thể cấp cổ Dương tranh thủ một chút thời gian, làm hắn có thể nghĩ đến biện pháp, đi ra ngoài Minh Trừng giới, nếu không theo tìm tòi phạm vi thu nhỏ lại, cổ Dương bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì nay chi kế, chỉ có thể tạm thời đi theo cốc đống, vô luận kết quả như thế nào, cổ Dương đều có thể tìm được giải quyết phương thức, năm đó nhiều ít sự, không phải như vậy lại đây. Vân Lai like khách sạn, vì cam đoan an toàn, sẽ không bị từng cái đánh bại, cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc như cũng là ở cùng cái phòng, sau cửa sổ đột nhiên mở ra, tiến vào một người, Cổ Dương tức khắc một kích tức đến, ca, thiếu chút nữa liền đâm đến trên người, nghe được Bạch Nhất Cốc một tiếng thét kinh hãi, vội vàng dừng lại tay, lúc này mới thấy rõ tiến vào người, đúng là Bạch lăng. Vung trường kiếm, Cổ Dương lúc này mới hơi hơi chấp tay, trên mặt một mạng xin lỗi, không chỉ là đối Bạch lăng, còn có đối Bạch Nhất Cốc, nếu không có là chính mình, Bạch Nhất Cốc cũng sẽ không lâm vào như thế hoàn cảnh. Bất quá, Bạch lăng lại là đáp lễ, tựa hồ là không có trách quá Cổ Dương, khắp nơi xem qua, lúc này mới mở miệng nói, ta thấy đến Cốc đống rồi đi, lúc này mới tiến vào. Ca, ngươi như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Bạch Nhất Cốc cười cười hỏi, có lẽ có Cổ Dương cùng Bạch Lăng ở, giống như Thiên Đại nguy cơ đều là có thể giải quyết giống nhau. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc trước không đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi, ngươi trong mắt còn có ta cái này ca ca sao? Bạch Lăng liếc liếc mắt một cái Bạch Nhất Cốc, lạnh lùng nói, Bạch Nhất Cốc vẻ mặt cười miệng, ngoan ngoãn nói, ca, ta hảo ca ca, ta kia không phải sợ ngươi lo lắng sao, nói nữa, ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Hảo hảo? Bạch Lăng vừa nghe lời này, tựa hồ là giận sôi máu, trực tiếp nắm Bạch Nhất Cốc lỗ tai nói, ngươi thật đúng là đường, kia tiểu nha đầu cái gì đều không nói cho ta đúng không? À, chính nói, nói Cổ đa như vậy cái ca ca che chở ngươi, ngươi chết cái gì chết, có thể hay không có điểm nam nhân bộ dáng? Ta, ta kia không phải bị ma quỷ ám ảnh sao? Dư Nguyên thật sự cái gì đều nói cho ngươi sao? Bạch Nhất cốc vội là xoay đề tài, nói thêm gì nữa, hôm nay này đồn đánh, chính là trốn không thoát. Bạch Lăng nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu nói, chính là cái này kẻ thần bí không nói cho, ta đánh nàng một đốn, nàng Lăng nói là cái kẻ thần bí, cái gì cũng không chịu nói. Khu khụ. Thật là phục cái này Bạch Lăng, thoạt nhìn là người mưu người dạng, phiên phiên giai công tử, như thế nào như vậy bạo lực, bất quá giống như Bạch Dư Nguyên điêu ngoa tùy hứng cũng có ngọn nguồn bộ dáng. Vô luận như thế nào, đa tạ ngươi lúc trước cứu Bạch Nhất Cốc, này phân tình, ta Bạch Lăng sẽ còn. Dương mắt nhìn phía Cổ Dương, Bạch Lăng trầm giọng nói. Cổ Dương liên tục xua tay nói, "Không không, lúc ấy là chuyện nhỏ không tốn sức gì, bất quá, hiện tại ta nhưng thật ra đem Bạch Nhất Cốc cấp liên lụy vào được, việc này nếu là giải quyết không tốt, sợ là nguy hiểm thật mạnh." Nam Nhi hành trên thế gian, vốn là là cùng nguy hiểm hai chữ song hành, nếu là hắn liền điểm này khổ sở đều chịu không nổi, liên phí ngươi lúc trước cứu hắn một mạng. Bạch Lăng mắt nhìn Bạch Nhất Cốc liếc mắt một cái, âm truyền vào Bạch Nhất Cốc trong tai. Làm hắn nhịn không được một cái run run, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Cổ Dương cũng là không nói gì, vốn tưởng rằng Bạch Lăng sẽ trách tội hắn một phen, nói hắn mang theo chính mình đệ đệ, biến thành toàn dân công địch, kết quả đâu, này hình như là hắn hy vọng bộ dáng. Lấy tay vịn ngạch, này, này Bạch ra ra chủ dục tự hành trình, như thế nào giống như có điểm kỳ quả a, này dạy ra hoa, quả thực không phải người bình thường, là nhị. Bất quá, đạo thật là không nghĩ tới, làm Bạch Dư Huân như thế tôn sùng cái kia kẻ thần bí, thế nhưng như vậy tuổi trẻ. Bạch Lăng tựa hồ là có chút cảm thán, đơn từ mặt ngoài xem, thiếu niên này nhiều nhất là cùng Bạch Nhất Cốc cùng năm. Không kém 1 2 tuổi bộ dáng, nhưng thật ra có một loại chính mình già rồi cảm giác. Cái này, tuổi trợ hồ không phải ta có thể khống chế, chúng ta vẫn là ngẫm lại, như thế nào đi ra ngoài minh trường giới đi. Cổ Dương sờ sờ cái mùi nói, nếu là không đem đề tài quay lại tới, không biết cái này Bạch Lăng còn muốn xả rất xa. Ân, đúng vậy, hiện tại chúng ta chính là bị truy nã, nhìn xem có thể hay không về trước Vân Vũ giới lại nói. Bạch Nhất Cốc cũng là gật đầu nói. Nhưng mà Bạch Lăng lại là gật đầu phục lại lắc đầu, mở miệng nói, ta ở chỗ này người không nhiều lắm, không, có biện pháp xử lý, xác thật là muốn về trước Vân Vũ giới lại nói, bất quá Ngươi trở về Bạch Gia việc còn muốn suy xét một chút. Suy xét cái gì, ta hiện tại bất quá một năm thời gian, đã về tới lúc trước cấp bậc, những người đó sẽ không nói cái gì đi. Tuy rằng Bạch Nhất Cốc cảm thấy hiện tại trở về giống như không đủ chấn động, nhưng là tiến vào Bạch Gia, ở Bạch Gia dưới sự bảo vệ, ít nhất so với bọn hắn đơn thương độc mã hiếu tháng đi. Cổ Dương nhìn Bạch Lăng trầm mặc bộ dáng, thấp giọng nói, ta tưởng, Bạch Lăng hẳn là không phải ý tứ này, là về lúc trước Bạch Nhất Cốc bị phế việc, có tân tiến triển đi. Bạch Lăng nghe được Cổ Dương nói, kinh ngạc một chút, nhìn về phía đầy mặt nghi hoặc Bạch Nhất Cốc, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, ngươi khôi phục vũ lực sự tình trong gia tộc không ai biết, ta chỉ nói cho phụ thân cùng mẫu thân, bởi vì lúc trước việc, tựa hồ không chỉ là Bạch Vĩnh Miên, hắn bất quá là một viên quân cờ mà thôi. Quân cờ? Ngươi là nói, Bạch Vĩnh Miên phía sau còn có người sao? Bạch Nhất Cốc kinh ngạc nói. Bạch Lăng gật đầu, sau một lúc lâu mới nói nói, kỳ thật ngươi sau khi rời khỏi, ta vẫn luôn đang âm thầm điều tra, một cái chi thứ đệ tử là không như vậy lớn mặt tử, hắn mặt sau, là Bạch Trấn Ninh. Nhi thúc. Bạch Nhất Cốc nhi thành nói, trong trí nhớ ái dễ gần nhi thúc, sao có thể là phế đi chính mình phía sau màn hung thủ? Nhìn Bạch Nhất Cốc không tin bộ dáng, Bạch Lăng khẽ thở dài. Kỳ thật hắn tra ra dấu vết để lại thời điểm, hắn cũng không tin, chính là cuối cùng, lại không thể không tin. Vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là về trước Vân Vũ giới rồi nói sau. Cổ Dương vũ nhẹ bạch nhất gốc bả vai nói, lúc này, làm hắn không cần suy nghĩ, mới là tốt nhất. Các người nếu muốn trở về, hỏi qua ta ý kiến sao, tốt xấu ta cũng là cái chủ nhà. Môn trực tiếp 2, một đạo lệnh nhạt tiếng động truyền ra, không có một tia ấm áp, phía trước quen thuộc cảm, ngược lại biến thành xa lạ. Ba người khẽ to mày, nhìn về phía người tới, chỉ có hai người, xem ra là tính toán giải quyết riêng, một người là người quen, đống. Một người khác, trung nhân nhân, nhưng là trên người lại có một loại lâu cư địa vị cao khí thế, không khó đoán ra thân phận của hắn, Cấp đống chi phụ, Thiên Hải cốc kế tục giả, cấp sĩ dung. Cổ Dương biết rõ, này hai người hẳn là tới ngả bài, đồ vật ở chính mình trên tay, nếu là bọn họ muốn mà tới, như vậy chính mình đưa bọn họ dẫn đi, giữ lại hai người, có lẽ còn như chạy ra sinh thiên. Chương 91, Cấp đống trấn ý. Tác giả, cung tam đứng hai người phía trước, Cổ Dương trên mặt là một mặt mỉm cười, mở miệng nói, chủ nhà, ta xem là ngư ông già đi, dạ vợ hỗ trợ, trên thực tế lại là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cấp nghe Cổ Dương nói không có chút nào phản bác, chỉ là trên mặt một mặt ngoài cười nhưng trong không cười thân sắc, mở miệng nói, nếu ngươi đã biết ta ý tứ, vậy không cần ta giải thích, đem cơ quan chủng giao ra đây, nếu không ta liền tự mình động thủ. Ta nói rồi, cơ quan trùng không ở ta trên tay, chuyện này căn bản là là Yến ra làm." Cổ Dương không có chút nào hoảng loạn, khuôn mặt tiến lặng nói. Cốc đống cười lạnh một tiếng, tùy theo ngôn nói, ngươi thật khi ta hảo lựa sao, ta đã chắc qua, lúc ấy chỉ có ngươi cùng Yến Phong đi xuống cơ quan chủ cái đấy, mà ngươi ra tới, lại biến mất, nghĩ như thế nào đều có thể biết đáp án đi. Ha ha, liền không thể là chúng ta cái gì đều không có được đến mà yến gia đối cơ quan trùng nhất định phải được, đem các ngươi bảy một đạo sao?" Bạch Lăng âm thanh lạnh lùng nói, đối với cấp đống, không có chút nào khách khí, từ dưới giữa, sẽ nhiều năm thanh một thế hệ xếp hạng tốt 10 bằng đơn. Vân Vũ bảng đệ tứ Bạch Lăng, Minh Trường bảng đệ tứ cấp đống, liền tính là không thường thấy, nhưng chung có một trận chiến, ai thắng ai phụ, ai cũng chưa biết. Bất quá cốc đống lại là chưa bực, chỉ là nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái Bạch Lăng, ánh mắt nhìn phía Cổ Dương, trong thanh âm là một mạt lạnh lẽo truyền ra, vô luận ra hay không được đến cơ quan trùng, tóm lại, tiến vào cơ quan trùng phía dưới trừ bảo yến phòng, chính là ngươi. Trở từ nguyên nơi này tìm không thấy cơ quan trùng, lại đi tìm Yến phòng cũng không mượn. Nguyên lai like ngươi đánh chính là cái này chủ ý." Cổ Dương cười lạnh nói. "Bất quá chiêu này hình như là trước mắt nhất hữu hiệu phương pháp, đối phó Cổ Dương, tổng so đối phó Yến Phong hảo, không chỉ là thực lực nguyên nhân, càng là thân phận. Tiến ra đệ nhất thiên tài, phía sau to như vậy một cái quái vật khổng lồ, mà Cổ Dương, danh điều chưa biết, thậm chí ngay cả Trấn Thiên Minh người một nhà đều không thích. Vô luận Cổ Dương hay không được đến cơ quan trùng, đống đều có 1 phần 2 cơ hội. 50, cơ hội này đã cũng đủ làm cốc đống mạo hiểm thủ chứa chấp Cổ Dương." Sau đó đem cổ dương để lại cho chính mình. Một khi đã như vậy, chúng ta nói cái điều kiện như thế nào? Cổ Dương dương mắt nhìn về phía Cốc Đống, đột nhiên mở miệng nói. Cốc Đống trên mặt rất có hứng thú bộ dáng, cười cười nói, "Ngươi lại nói nói." Cổ Dương trên mặt là một mặt vân đạm phong khinh cười nhạt, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là bất qua sau một lúc lâu, ánh mắt mọi người đều bị Cổ Dương trên tay một vật hấp dẫn. Là Lạc tiểu xảo, mỉm cười động lòng người, toàn thân đen nhánh, màu đen như đêm, hoàn toàn chính là hôm nay chứng kiến cơ quan trùng thu nhỏ lại bản. Cốc Đống ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương, ý có điều chỉ nói. Xem ra hôm nay, ta cái này bảo là áp đúng rồi." Cổ Dương bình tĩnh cười, trong tay cơ quan trùng đột nhiên phóng đại, dừng ở trên mặt đất, nhưng là lại phi như trong biện chứng kiến khổng lồ, rốt cuộc này trong khách sạn nhưng không có vị trí tới phóng cái này. "Bất quá, như thế linh vật đã hoàn toàn hấp dẫn bọn họ tâm thần, Cổ Dương tùy theo nói, đã có duyên gặp nhau, không bằng tùy ta đi vào đánh giá như thế nào, phương diện này chính là có không ít đồ vật, cũng chưa lấy đi." Tốc sĩ Dung chưa tiến vào quá, tự nhiên không biết, hoàn toàn đem ánh mắt đầu hướng về phía Cốc Đống, Cốc Đống nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn phía cơ quan trùng, hiển nhiên trong lòng dục vọng chiến thắng lý trí. "Hảo." Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể chơi cái gì hoa chiêu?" Cốc Đống trong miệng thanh âm truyền ra. Cổ Dương chỉ là đạm đạm cười, không nói gì, trong mắt chi sắc lộ ra quỷ dị, đang muốn dẫn đầu mà đi, lại bị Cốc Đống gọi lại, "Từ từ." Cổ Dương nghi hoặc quay đầu, đang lúc hắn cho rằng Cốc Đống muốn đổi ý thời điểm, Cốc Đống lại là chỉ hướng Bạch Lăng cùng Bạch Nhất cốc hai người, mở miệng nói, làm cho bọn họ cùng nhau đi vào. Cổ Dương bình tĩnh cười, đối với hai người vẫy tay, làm cho bọn họ đi vào, Cốc Đống lúc này mới đi theo đi vào, theo sau là Cổ Dương, Cốc Sĩ dùng cuối cùng. Tiến vào lúc sau, trừ bọn Cốc Sĩ dùng, giữ lại mấy người đều là một loại quen thuộc cảm giác. Hơn nữa, người đứng ở cơ quan chủ bên trong, tựa hồ sẽ không bởi vì phần ngoài lớn nhỏ mà có chút ảnh hưởng. Bọn họ hiện tại đang ở 16 tầng giữa, ở cổ Dương không chế hạ, kỳ thật Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc ở mới vừa tiến vào thời điểm, cũng đã bị chuyển tống đi ra ngoài. Toàn bộ cơ quan chủ giữa, chỉ còn lại có cổ Dương cùng Cốc Đống phụ tử, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi, mà Cốc Đống tựa hồ thực vừa khéo cùng cổ Dương ở cùng cái địa phương. Cơ hồ là thấy rõ ràng tình thế cùng thời gian, Cốc Đống trực tiếp rút ra trường kiếm, một cách chi gian, liền muốn cho cổ Dương mệnh tang đường trường. Không trách Đống Đối với Cốc đống tới nói, như thế tình thế, là Cổ Dương chính mình chế tạo ra tới, chẳng trách người khác, chính là ngay sau đó, Cốc Dống liền trực tiếp sững sờ ở đường trường. Trường kiếm thẳng chỉ chỗ, căn bản không có Cổ Dương thân ảnh, vừa rồi nhất kiếm đâm vào không chỗ, Cổ Dương sớm đã biến mất không thấy. Cốc đống nhanh chóng chạy đến lan can bên cạnh nhìn lại, xung quanh không ai ảnh, hướng lên trên xem, ở 17 tầng thấy được chính mình phụ thân. Mà Cổ Dương ba người, hoàn toàn là một người bóng dáng đều nhìn không thấy, xung quanh tình lình xảy ra xương đen, làm cho cả cơ quan trùng phát giống như vực. Cổ Dương, nếu là làm tái kiến ngươi, tất nhiên đem ngươi bầm thây vạn đạo. Cốc Đống thanh âm ngửa mặt lên trời truyền ra, vốn dĩ hẳn là tiếng vang từng trận, nhưng lại là cổ dương thanh âm truyền vào trong tai, chờ ngươi có thể nhìn thấy ta rồi nói sau. "Hỗn đản, cổ dương ngươi đi ra cho ta, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu." Cốc Đống tóc dài không gió tự khởi, trong miệng tiếng động tiêm lệ, bạn chung quanh xương đen lờ lờ, bình sinh nhiều ra vài phần ác quỷ bộ dáng. Nhưng mà, hồi phục hắn lại là không tiếng động xương đen, giống như bị giam cầm ở hắc ám giữa, chung quanh không người yên. Trong lát, một cổ vô pháp ngăn cản áp lực từ phía sau lưng truyền ra, bị cơ quan trùng giam cầm vũ lực Đống. Cùng thượng một tầng cốc sĩ dung, thân mình có thể thấy được mà bị hút vào phía sau phòng giữa. Bang, một tiếng, cửa phòng đóng lại, một cổ lực lượng tràn đầy thân thể, vũ lực giá trị đã trở lại. Cốc đống trên mặt là một mặt kinh hỉ chi sắc, đang muốn mở cửa đi ra ngoài, chính là mới vừa đi tới cửa, lại bị bắn trở về, cửa có cấm chế. Đương nhiên, cốc đống nghĩ tới một kiện đáng sợ sự tình, ở cơ quan chủ giữa, bọn họ tiến vào là lúc, ở các tầng trong phòng, phát hiện rất nhiều dị thú. Này đó dị thú các có hiếm quý lợi hại chỗ, làm các gia tộc đều là tổn thất thảm trọng, mà bọn họ lực lượng siêu quần, lại bị giam cầm tại đây cơ quan chủ giữa. Nói cách khác, hiện tại chính mình cùng những cái đó bị giam cầm linh thú, không, có bất luận cái gì khác nhau, chính mình cả đời này chỉ có thể đái tại đây cơ quan chủng giữa sao? Không. Cốc Đồng nghĩ đến đây, trên mặt là một mặt sợ sắc, phía trước tàn khốc một tia cũng không, ngửa mặt lên trời thách giải, đáp lại hắn, lại là một mảnh lạnh leo không khí. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này cơ quan chủng lực lượng thế nhưng như vậy lại, với hắn mà nói, cơ quan chủng hẳn là chỉ là công tôn minh phân mộ. Là một cái công tôn minh cất giấu chính mình kỳ chân dị bảo, trận pháp truyền thừa địa phương, chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng sẽ tới như thế hoàn cảnh. Chương 92 ra khỏi thành nội trợ. Tác giả, cung tam cốc đống trong lòng, trừ bỏ hoảng sợ, cũng chỉ giữ lại hối hận, không tiếc vũ lực, đối chi cửa phòng cùng chung quanh một trận loạn đánh, chính là lại chỉ có trận pháp bắn ngược, làm hắn bị thương vị diện. Vết thương đầy người, vô lực nằm ở giữa phòng, bởi vì nhất thời lòng tham, cốc đống trả giá chính là bị giam cầm quáng đợi còn lại đại giới. Cổ Dương, như thế nào chỉ có người ra tới, bọn họ hai người đâu? Ở cốc đống động thù hết sức, Cổ Dương đã từ trong đó ra tới, vạch nhất nghi hoặc hỏi Cổ Dương, kỳ thật hắn cũng không biết cơ quan trùng cuộc đại biểu cho cái gì. Cổ Dương chỉ là đạm nhiên nói Phía trước tầng thứ 5 có một con bát giai hoàng thú ngọc kỳ lân, ta đưa bọn họ dẫn tới nơi đó, phòng trừng hiện tại bọn họ đã biến thành ngọc kỳ lân đồ ăn. Không thể nào, bọn họ một cái chính là cốc gia thiên tài, một cái là thiên hại cốc kế tục của sự, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, chúng ta càng chạy không được. Bạch Nhất cốc mặt lộ vẻ thái sắc, vẻ mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng, trái lại Bạch Lăng lại là hư lạnh một tiếng nói, có cái gì làm tốt khó, chẳng lẽ bọn họ bất tử, chúng ta là có thể tồn tại rời đi sao? Ta nói ca, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Bạch vẻ mặt đưa đang nói. Bạch Lăng đôi mắt trừng, lập tức nói, kia muốn nói như thế nào? Không phải, không phải, ngươi nói đúng, ta sai rồi, ta sai rồi." Bạch Nhất cốc vẻ mặt cười mỉm, liên tục xua tay nói, "Cái này Bạch Lăng, ngươi ở bên ngoài xem ra là lạnh lùng dị thường, không nhiều lắm lời nói, chính là chỉ có người một nhà mới biết được, hắn chỉ là lười đến giải thích, đối chính mình ý kiến cực kỳ cố chấp, còn đến giống đồng ưu." Cổ Dương không nói gì nhìn hai người, cuối cùng nói, "Trước không nói cái này, hiện tại cốc đống cùng cốc sĩ dung việc đã vì định số, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải đi, nếu không chờ cốc ra phát hiện bọn họ không ở, sự tình liền xong rồi." Bạch Lăng sắc mặt vương vàng, nghĩ nghĩ nói, "Trước cùng ta đi đối diện khách điểm." cùng Bạch ra người hội hợp, ngày mai sáng sớm, chúng ta nghĩ cách ra khỏi thành. Chính là hiện tại chúng ta bị truy nã, sợ là không dễ dàng như vậy ra khỏi thành, cửa thành tất nhiên là chạm kiểm soát thật mạnh. Bạch Nhất Cốc trầm mặc nói, nhưng là này lời nói cũng là sự thật. Cổ Dương lắc đầu, trên mặt một mặt mỉm cười hiện ra, trong lòng tựa hồ là có chủ ý, trong miệng nói mới nói, có lẽ chúng ta có thể thử xem. Dương mắt nhìn phía Bạch Lăng, Cổ Dương chấn định nói, ngươi mang theo thân vệ tới phải không? Không biết Cổ Dương ý gì, nhưng là Bạch Lăng vẫn là gật đầu nói, "Đúng, ta mang theo tám người, làm cho bọn họ âm thầm đi theo đội ngũ đi tới, để phòng bất trắc." Có thể thỉnh bọn họ giúp một chút sau. Cổ Dương trịnh trọng nói. "Ân." Bạch Lăng gật đầu, giờ phút này bọn họ ba người đều bị trọng điểm chiếu cố, có thể sử dụng người, cũng cũng chỉ có ám vệ. Người muốn bọn họ làm cái gì?" Bạch Lăng hỏi. Cổ Dương đưa lỗ thai với Bạch Lăng, một ngữ lúc sau, đưa cho Bạch Lăng một trương bản vẽ, mặt trên là một cái trận pháp phương vị đồ. Trận pháp bố trí, yêu cầu thời gian, cũng yêu cầu nhân lực, nhưng là khởi động trận pháp lại là đơn giản, chỉ cần Cổ Dương một ý niệm có thể. Cho nên này trận pháp bố trí, đem giao từ ám vệ tới hoàn thành, dư lại cũng chính là Cổ Dương tới hoàn thành. Nếu bọn họ như vậy tưởng được đến trận pháp chuyên thừa, Cổ Dương liền viên bọn họ một cái tâm nguyện, làm cho bọn họ vĩnh sinh vinh thê cùng trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, nói không chừng còn có thể trở thành chế tác trận pháp nguyên vật liệu. Tốc sĩ dung chỉ là hậu thiên sơ giai, cấp đống là thiên cực trung giai, nhưng là tương đối với cơ quan trùng tới nói, căn bản là không thể so sánh. Bất quá, bọn họ tạm thời còn hữu dụng, Cổ Dương chỉ tính toán đưa bọn họ đóng lại, nhưng lần này tìm chết người, Cổ Dương với lúc đưa bọn họ xuống cô, dùng để làm trận nguyên vật liệu. Cấp bậc càng cao, uy lực càng lớn, Cổ Dương nhưng thật ra có điểm chờ mong. Ở cơ quan trùng giữa, linh thạch cùng thú hạch đều là không ít nhưng lạ sương Khô chi phấn lại là không có, tuy rằng Cổ Dương cũng cảm thấy tàn nhẫn, nhưng là đối chính mình địch nhân nhân tử, chính là dùng chính mình tánh mạng nói giỡn. Huống hồ hiện tại, nhưng không chỉ là chính mình tánh mạng, còn có huynh đệ tánh mạng. Ngay kế sáng sớm, Cổ Dương hai người, cải trang thành Bạch Lăng thị vệ, đơn độc tiến lên, ngày đó Bạch Nhất Cốc tuy rằng là đi theo Cổ Dương rời đi, trên người bị dán lên Cổ Dương nhãn, nhưng là trừ bỏ Cốc đóng cùng Bạch Lăng, còn không có người khác biết hắn là Bạch ra người, cho nên, Bạch Lăng bên người ngược lại là an toàn. Trở Thiên Hải Cốc người được đến tin tức, bọn họ đã sớm đã rời đi, duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là Cốc Đống phương hướng. Hết tệ chỉ có gặp lại nói, vô luận cấp đống hay không có hậu tay, Cổ Dương bọn họ đều cần thiết phải rời khỏi Minh Trừng giới, không từ thủ đoạn. Phong giền vang, lộ mê mang, hồn loạn kiếp này tiếp sau cường, không sợ kiếp này còn có kiếp sau. Đứng lại, người nào ra khỏi thành? Bạch Lăng khi trước tuấn mã một con, lập với lập tức, anh khí vi phạm, nhưng vẫn là bị cửa thành thủ vệ cản lại. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người, một tạ một hữu cưới ngựa đi theo Bạch Lăng phía sau, Cổ Dương trưởng tiên vung lên, trực tiếp đánh vào thủ vệ không đến một ly chỗ, gác cái run run, thanh lạnh lùng nói, công tử ra khỏi thành, còn muốn các ngươi chấp thuận sao?" Bạch gia Bỉ Lăng, thủ vệ một trận kinh hô, kia chính là lưỡng nghi đường thủ tịch đệ tử, cũng không phải là bọn họ có thể ngăn trở, ngày đó chính là chuyên gia đón đưa vào thành, bọn họ liền thấy một mặt tư cách đều không có. Như thế nào, còn chưa tránh ra, chẳng lẽ còn chờ công tử đánh tử sao? Bạch nhất cốc ánh mắt sắc bén nhìn hướng bọn họ, trong tay càng khôn vòng, không tự giác chuyển động, rất có một lời không hợp, liền phải động thủ khí thế. Không dám, không dám, vài vị thịnh. Thủ vệ chính là không nghĩ tuổi còn trẻ liền đi gặp Diêm Vương ra, xem kia phía sau hai cái sát tinh, căn bản là, là giết người không chớp mắt hóa, hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Cửa thành mở rộng ra, ba người hành mã ra khỏi thành, nhưng là mới ra cửa thành, liền nhìn đến phía trước tổng cộng 4 người, một cái hậu thiên đại thành, còn thừa đều là hậu thiên trung giai. Bình thường tới nói, đối phó bọn họ ba người, có thể nói là dư giả, rốt cuộc, này tiên thiên tri cảnh, liền tính là làm cốc ra tới nói, cũng đều không phải là là đơn giản nhân vật. Ngày đó hại cốc đúng vậy ba cái đang lúc quẫn sự, đều gần là tiên thiên tri cảnh mà thôi, có thể thấy được, có thể xuất động bốn người này, đối với cốc đống tới nói, cơ bản có thể cam đoan vạn vô nhất thứ. Các ngươi lại là người phương nào? Ba người sử cái ánh mắt, Bạch Lăng lúc này mới dẫn đầu mở miệng hỏi. Cửa thành trước quan, thủ vệ đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, loại này cấp bậc chiến đấu cũng không phải là thường thấy. Cốc gia thiếu ra cốc đống thân vệ, tiến đến nên đón Cốc đống thiếu ra cùng lao ra trở về. Khi trước một người mở miệng nói, tức là cái kia hậu thiên đại thành người, hôm nay tựa hồn là từ hắn chủ đạo. Bạch Lăng khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt, chỉ là tùy ý nói, các người muốn tìm Cốc đống, kia đi tìm là được, cùng ta có gì căn hệ. Nói xong lúc sau, làm bộ định đi, nhưng là lại bị người ngăn lại, cầm đầu một người tiếp tục nói, Bạch Lăng thiếu gia là Bạch gia người, chúng ta tự nhiên không dám đắc tội, nhưng là đêm qua nhà ta thiếu gia ở Vân Lai khách sạn thấy ngài, lúc sau liền biết Sợ là ngài, phải cho cái giải thích mới lạ. Giải thích. Bạch Lăng mặt mày một trộn, trên mặt một mặt khinh thường chi sắc, cười lạnh nói, tiêu cốc đống chính mình không biết đã chạy đi đâu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh, ta xem các ngươi là tưởng không có việc gì tìm việc đi. Chương 93, thần viêm chi cánh. Tác giả, cung tam khi trước một người thần sắc như cũng đương nhiên, tựa hồ không bực, ánh mắt nhảy vọt qua Bạch Lăng, nhìn về phía Bạch Lăng phía sau cổ Dương cùng Bạch Nhất Lộc, đôi mắt híp lại, mở miệng nói, Bạch Lăng thiếu ra lá gan, đạo thật là không bình thường, không biết thiên hại của người, hay không biết ngài làm sự tình đâu. Bộ thiếu gia hành ngồi ngay đến chính Không có việc gì liền tránh ra. Bạch Lăng biết bọn họ khả năng phát hiện Bạch nhất cốc cùng Cổ Dương thân phận, trong miệng ngữ khi sắc bén nửa phần, bọn họ phải nhanh một chút rời đi nơi này. Cổ Dương cũng là sáng tỏ, tuy rằng Thiên Hải cốc người khả năng không biết Cổ Dương cùng Bạch ra quan hệ, tốc đống cũng không có nói cho, nhưng là cốc đống ám vệ lại là biết đến, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này chờ. Thân phận bại lộ, Cổ Dương trong lòng biết không thể chần chờ, nếu không này cửa thành rằng có một chuyện, khẳng định sẽ chuyển vào kia ba cái quan sự trong hai. Bốn cái hậu thiên cảnh Cổ Dương còn có thể nhẹ nhàng đối phó, nhưng nếu là bị hai đội nhân mã dã công, sợ là khó thoát này cục. Bốn người ăn ý che ở Bạch lang phía trước, hành động gian, ý tứ thực rõ ràng, ngươi không cần nghị chạy loạn, hôm nay chính là cái hẳn phải chết tri cục, trừ phi giao ra đây nên giao ra đây đổ vật, còn có nên giao ra đây người. Cốc Đống hai người tiến vào khách điếm liền biến mất, thực rõ ràng, cùng này ba người lá thoát không được căn hệ, Cốc Đống nếu là biến mất, liên quan Cốc sĩ rung một mạch, đều đem mất đi duy trì. Bọn họ được đến hiện giờ địa vị đều là Cốc Đống mang cho bọn họ, nếu là Cốc Đống biến mất, bọn họ đem mất đi hết thảy. Các ngươi còn không phải là tưởng được đến cơ quan chủ sao? Ở ta trên tay, ta và các ngươi chính là. Cổ Dương cưỡi ngựa Tới rồi Bạch Lăng phía trước, mở miệng nói, ánh mắt chi gian là một mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn chi sắc, đối mặt bốn cái vượt qua vũ lực người, Cổ Dương vô cảm. Cổ Dương, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, như thế quyết đoán, cũng không là người bình thường, chờ chúng ta bắt được cơ quan trùng, sẽ lưu ngươi một cái toàn thời. Khi trước một người mũi kiếm thẳng chỉ Cổ Dương, Bạch Lăng đang muốn động thủ hỗ trợ, lại bị Cổ Dương ngăn trở, một cổ kình phong đem hai người đẩy ra vòng vây ở ngoài, sau đó chính mình tiến vào cơ quan trùng giữa, làm người nọ phát hung. Cơ quan trùng lớn nhất chỗ tốt chính là, có thể tùy thời tiến vào trong đó, nhưng lại vô pháp di động vị trí chị cần đối phương lấy bất biến ứng và biến, như vậy cổ Dương liền không có biện pháp. Bất quá, dùng để Lâm Thời trốn tranh kiếm chiêu, hoặc là đánh lén, nhưng thật ra cái không tồi phương thức. Kiếm chiêu qua đi, cổ Dương thân ảnh một lần nữa hiện ra, người nọ muốn tái chiến, lại bị cổ Dương một câu ngăn cản, "Ngươi không nghĩ làm cốc đống cùng cốc sĩ Dung tồn tại ra tới sao? Bọn họ ở ngươi trên tay." Người nọ lạnh lùng một lời, trong tay trường kiếm đột nhiên nhíu mặt, hắn trung quy là không thể mạo hiểm, cốc đống cùng cốc sĩ Dung đều không thể xảy ra chuyện, đặc biệt là cốc đống. Cổ Dương không nói gì, Mà là hơi hơi nhắm hai mắt lại, một bức hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt, là cốc đống cùng cốc sĩ dung ở cơ quan trùng giữa bộ dáng. Hai người bộ dáng không có sai biệt, đã qua kia đoạn điên cuồng khi đoạn, cả người vô cùng an tĩnh nằm ở phòng trên mặt đất, thần sắc đê mê. "Thả bọn họ." Ám vệ âm thanh lạnh lùng nói, trường kiếm chỉ vào Cổ Dương, nhìn như uy hiếp chi ý Cổ Dương trên mặt lại là một mặt vân đạm phong khinh chi sắc, ngón tay chỉ Bạch Lăng phương hướng, mở miệng nói, "Một mạng đổi một mạng, làm cho bọn họ hai người đi. Vừa rồi ngươi sử dụng là cơ quan chủ đi." Ám vệ cũng không có lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại Cổ Dương. Cổ Dương gật đầu, bình tĩnh nói, Đối, hơn nữa góp đóng cùng cốc sĩ Dung cũng là bị nốt tại cơ quan chủng chủng giữa. Hạo. Ám vệ đối với bên cạnh vùng tay lên, thủ Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc ba người, trực tiếp thối lui bước chân, cấp hai người lưu lại sinh lộ. Cổ Dương khỏe môi một mặt mỉm cười chi sắc, ngón tay một hòa, ở Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc trước mặt, chạy dài trăm mét, là một cái thần viêm hổng câu. Rõ ràng Cổ Dương ý tứ, hai người trực tiếp xoay người rời đi, không có chút nào chần chờ, bọn họ ở tại chỗ này, chỉ biết cấp Cổ Dương kéo chân sau. Ngươi tựa hồ là nhìn lầm người đâu, này hai người dễ dàng như vậy liền đem ngươi một người lưu lại, bạch gia có lẽ không đáng ngươi bán mạng đâu. Nhìn Bạch Lăng hai người rứt khoát rời đi thân ảnh, ám vệ nhướng mày nhìn về phía Cổ Dương, tự hồ là ở cởi nào hắn gặp người không tốt, gặp như thế thay vạ đến nơi từng người phi huynh đệ. Cổ Dương thần sắc khinh thường, trên mặt là một mặt ý cười, trong miệng nhẹ giọng nói, huynh đệ, cũng không là nói nói mà thôi. Nhìn Bạch Lăng hai người đi xa, liền tính là muốn truy, cũng không phải một chốc có thể đổi tới, Cổ Dương bỗng nhiên đề khí, trực tiếp nhằm phía trái ngược hướng. Ám vệ đột nhiên không kịp phung ngựa, lập tức dẫn người theo, cấp đống, cấp sĩ dùng, còn có cơ quan trủng đều ở Cổ Dương trên người, bọn họ không lý do không truy. Bốn người ở cổ Dương đoán trước giữa, lấy cực nhanh chính là tốc độ đuổi theo, cổ Dương có thể cảm ứng được trận pháp bố trí phương hướng, hắn chỉ cần thời gian. Lấy chính mình nhanh nhất tốc độ tiến lên, cơ hội là có thể nghe được tiếng xé gió, thân thể cùng chi không khí tiếp xúc, quả thực là muốn bốc cháy lên. Nhưng mà, rốt cuộc cổ Dương chỉ là thiên cực nhất dài, mà phía sau người, một cái hậu thiên đại thành, ba cái hậu thiên trút giai, so cổ Dương vượt qua không chỉ là một đường. Mắt thấy phía sau người liền phải đuổi theo, bốn người một cái không ít, hiện ra bọc đánh chi thế, tính toán đem cổ Dương bất đỉnh. Nhưng là, làm mọi người thậm chí cổ Dương đều không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cổ Dương bỗng nhiên cảm giác được chính mình phía sau là một mã tấm áp chi ý, sức gió bỗng nhiên không ngăn trở nữa chắn chính mình đi tới, toàn bộ tốc độ nhanh không ngừng gấp đôi. Xuyên qua phía dưới thủy đàm, Cổ Dương lúc này mới nhìn đến chính mình phía sau, thế nhưng nhiều ra một đôi cánh, đều không phải là là thực chất, mà là giống như thần viêm lượn là một đôi hư ảo cánh. Cái này, hẳn là thuộc về Tấp Phương điều truyền thừa đi, chính mình không ngừng đạt được Tấp Phương điều tiên thiên dị hỏa, càng thêm đạt được Tấp Phương bay lượn năng lực. Thần viêm tương trợ, hơn nữa cánh xuất hiện chấn động, làm Cổ Dương lập tức cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, một đường cấp tốc phi hành, thẳng đến hạ xuống mục đích địa. Trần Viêm Chi cánh biến mất, Cổ Dương bình tĩnh hạ xuống đất trống phía trên, nơi này là Cổ Dương cho bọn hắn chuẩn bị chôn cốt nơi, phong giống trận. Phong giống một trận, thuộc về công tôn minh trận pháp trong truyền thừa ngũ hành trận pháp cấp thấp trận pháp, chủ yếu là lấy phong thuộc tính thu hoạch thi triển. Ở cơ quan chủ giữa, công tôn minh để lại rất nhiều các loại thuộc tính thu hoạch, chuyên môn cung cấp, dùng làm trận pháp thi triển. Bình thường dưới tình huống, huyền thú cùng linh thú cấp bậc thu hoạch ở sử dụng qua đi, liền không thể lại dùng, thuộc về không thể lập lại sử dụng chi vật. Mà hoàng thú phía trên thú hoạch là có thể lập lại sử dụng, công tôn minh lưu lại, phần lớn là loại này loại hình thú hoạch, huyền thú cùng linh thú với hắn mà nói, cấp bậc quá thấp chút. Đối với trận pháp tới nói, dùng để bày trận thú hoạch cấp bậc càng cao, như vậy sinh giá hiệu quả liền càng tốt. Tỷ như hoàng thú có thể ngang nhau nhân loại tiên tiên chi cảnh cường giả, ở phong giống trận giữa, bọn họ lực lượng đã có thể không chỉ là đơn thuần hoàng thú cảnh giới, thậm chí có thể đối phó tiên tiên phía trên, bất quá cổ Dương lần đầu tiên sử dụng, thực sự không biết bọn họ huy lực như thế nào. Chương 94, phong giống chi bị. Tác giả: Công Tam ủng hộ công tôn minh lưu lại thập kém nhất cấp đều là hoàng thú thú hoạch, cổ Dương cũng chỉ có thể dùng cái này, như thế giống trận, là sẽ là cổ Dương đưa cho bọn họ một phần đại lễ. Ha <cười> ha. Ngươi như thế nào không chạy? Vốn tưởng rằng là Truy Ném Ám vệ phấn khởi tiến lên, lại bỗng nhiên nhìn đến Cổ Dương liền tại tiền phương chờ. Tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là càng nhiều ý tưởng là, tiểu tử này khẳng định là lực lượng hao hết, hiện tại bất quá là hư trường thành thế mà tôi. Phải biết rằng, bọn họ đuổi theo lâu như vậy, trong cơ thể lực lượng đều đã là không đủ một nửa, Cổ Dương cấp bậc so với bọn hắn còn thấp, sao có thể vẫn là đỉnh trạng thái. Cho nên, nhìn đến Cổ Dương dừng lại, không có chút nào hoài nghi, trực tiếp liền đứng yên ở Cổ Dương trước người cách đó không xa, thậm chí xem nhẹ Cổ Dương trên mặt kia mặt quỷ dị tươi cười. Chính là, vừa mới đứng yên lúc sau, liền cảm giác chung quanh không thích hợp nhỉ, mê mang giữa dâng lên xương trắng, xương trắng càng lúc càng dày đặc, cuối cùng thậm chí thấy không rõ chung quanh đồng bạn. Chưa từng có người từng có bực này trải qua, tự nhiên không biết là chuyện như thế nào, cầm đầu người nọ cố gắng trấn định, ở xương trắng giữa dương giọng hỏi, Cổ Dương, ngươi rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Giở cho quỷ, này không phải các ngươi muốn trận pháp truyền thừa sao? Nếu là các ngươi có thể tìm được ta, có lẽ là có thể đủ được đến này phân truyền thừa cũng nói không chừng. Cổ Dương thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra, căn bản không có khả năng phân biệt Cổ Dương phương hướng, xương trắng trong ngung lùng, là một loại không biết sợ hãi, giơ tay không thấy năm tay. Xương trắng nồng hậu như thực chất. Hơn nữa đối với trong truyền thuyết công tôn minh cái kia trận pháp đại gia kính sợ, biết bọn họ thân ở trận pháp giữa khi, trong lòng có thể thấy được trào ra một trận sợ hai chi ý trò chơi bắt đầu rồi, cũng đừng dừng lại. Cổ Dương thanh âm mở mịt như yên, mang theo một mặt quỷ mị chi sắc, tâm tư vừa động, lưỡi dao gió cơ hỗn là ở giây lát chi gian, từ bốn phương tám hướng bắn ra. Không đủ là nửa cái hô hấp chi gian, bốn người căn bản là không có nửa phần ngăn cản chi lực, liền trực tiếp bị lưỡi dao gió cấp thứ thành cái sàng. Bọn họ nghe được cuối cùng một câu chính là, Cổ Dương khiếp sợ dưới, vô ý tức tiết ra một câu, ngoại tảo Trong lời nói khiếp sợ không phải giả, thật là không nghĩ tới, này đơn giản nhất cơ sở trận pháp, thế nhưng sẽ có như vậy khủng bố hiệu quả. Khó trách lúc trước Công Tôn Minh sẽ bị mọi người tập thể công kích, cái này trận pháp, căn bản là làng nghịch lịch thiên cử chỉ. Cổ Dương Dĩ vãng không tin, hiện tại tin, cũng rốt cuộc biết, vì cái gì ở những cái đó quyền khuynh thiên hạ thế lực lớn lẫn giữa, như cũ đối cơ quan chủng như thế tổn sủng. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, mà Cổ Dương tựa hồn là thực vừa khéo, có được có thể tu luyện trận pháp linh hồn lực, có lẽ là bởi vì sinh trở về, có được hai người linh hồn, cho nên mới sẽ như thế đi. Bất quá, nếu này trận pháp như thế lợi hại, Về sau nhưng thật ra có thể đi yến ra nhìn xem, gia tộc bọn họ hay không có đơn giản một chút trận pháp, như thế trận pháp, uy lực quá lớn, tựa hồ có điểm lãng phí. Cơ quan chủ giữa có một gian đặc thủ phòng, phòng phía dưới có một tầng tấm ngăn, tấm ngăn dưới là một cái đun nóng trận pháp, mà tấm ngăn phía trên là tầm vôi. Đem vôi đun nóng lúc sau, sẽ sinh thành một loại cường ăn mòn khí thể, có thể nhanh chóng ăn mòn bám vào ở thi thể thượng thịt, bất quá mấy ngày thời gian, liền sẽ biến thành một khối hoàn chỉnh bạch cốt. Đây là lúc ấy công tôn Minh vì chế tác xương khô ảo trận yêu cầu cấp phấn, chuyên môn chuẩn bị một phòng, nơi này hết thảy, vừa lúc cấp cổ Dương cung cấp thi diện tích phương tiện. Làm xong này hết thảy lúc sau, Cổ Dương lúc này mới đem phong giống trận trận cơ thu thập, đột nhiên cảm giác phía trước giống như có hơi thở tiếp cận, hơn nữa mang theo quen thuộc cảm giác. Không có chút nào chần chờ, Cổ Dương trực tiếp tiến vào cơ quan chủ giữa, che chắn hơi thở, tránh ở một bên, tính xem này biến. Người tới dây lát tức đến, Cổ Dương rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ cảm giác quen thuộc, không phải người khác, đúng là kia ba cái thiên hải quốc quan sự. Tựa hồ là được đến cửa thành tin tức, sau đó theo hơi thở truy tung đến nơi đây, khoảng cách Cổ Dương giết người cấp của, bất quá là một lát thời gian. Thiên thiên chi cảnh, quả nhiên là không giống bình thường. Đại ca rở đến nơi đây tựa hồ liền chật đức. Thiên Hải Quốc cùng chi phần thiên luyện bất đồng, nội môn quản sự số lượng nhiều một nửa. Này ba người tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng lại là chân chính một mẹ đẻ ra huynh đệ, ở Thiên Hải Quốc xếp hạng cũng là 5 quản sự, 6 quản sự, cùng 7 quản sự. Bị 7 quản sự gọi đại ca người là năm quản sự, giờ phút này nghe được chính mình tam để nói, lại không có trả lời, ngược lại là thân mình hạ xuống trên mặt đất, nơi đó tựa hổ là có mấy quán vết máu. Cổ Dương chỉ tới kịp rửa sạch thi thể, vết máu còn còn không có rửa sạch, này ba người liền chạy tới, thả không biết này bọn họ ba người tính toán làm cái gì. Lúc ấy đuổi theo Cổ Dương Tổng cộng là 4 người, nơi này vừa vặn là 4 quán vết máu, hơn nữa không có chút nào dễ rũa dấu vết, thuyết minh là một kích chí mạng. Sao có thể, cổ vốn không phải kêu 4 người đối thủ, một kích bị mất mạng 4 người, trừ phi là thành cấp. Sau quản sự nói mới nói, nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn đều không tin chính mình nói gì đó, nếu là cổ Dương phía sau có thành cấp cường giả, hắn còn dùng nơi nơi chạy trốn sao? Liên tính chính mình huynh đệ 3 người là tiên tiên tri cảnh, cùng thánh cấp so sánh với, như cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, không thể so sánh. Cửa nói, là Bạch Gia Bạch Lăng cùng bọn họ cùng nhau đi sao? Nam quản sự bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bảy quản sự gật đầu nói, đối, Cổ Dương là cải trang thành hắn thị vậy đi, một thị vệ khác hẳn là ngày đó cùng Cổ Dương cùng nhau đi thiếu niên, cùng Bạch gia trước rời đi, từ Cổ Dương dẫn đi rồi bốn người này." Nam quản sự trầm rãi đứng dậy, đem chúng quanh bùn đất nhấc lên, sau đó cái ở vết máu phía trên, che giấu chung quanh dấu vết, nhìn xa phương xa, trong miệng lầm bẩm nói, "Bạch gia chính là có thành cấp. Chẳng lẽ việc này là Bạch ra làm sao?" Sáu quản sự nhíu mày nói. Nam quản sự lắc đầu, thở dài nói, "Hiện giờ hết thảy đều là không biết, đi về trước báo cáo mặt trên đi, nếu thật là cùng Bạch gia có quan hệ." Sợ sẽ là Thiên Hải Cốc cùng Lưỡng Nghi Đường sự tình. Lưỡng Nghi Đường muốn nhúng chàm Thiên Hải Cốc thế là sao? Có lẽ là Vân Vũ giới muốn nhúng chàm Minh trưởng giới cũng nói không chừng, Nam giữ đại lục bình tĩnh lâu lắm, nên rối loạn. Chúng ta đây, đi về trước Thiên Hải Cốc, sau đó lại đi nhìn xem cốc ra rốt cuộc gạt chúng ta nhiều ít tin tức, hiện tại cũng không phải là nội chiến thời điểm. Là, không nghĩ tới bọn họ thế, nhưng đem sự tình cùng Bạch ra liên hệ thượng, kể từ đó, không duyên cớ đem Bạch ra kéo vào nguy cơ giữa. Nhìn đến bọn họ đi xa, Cổ Dương hiện ra thân hình. trong miệng lẩm nó nói, suy tư một lát, Vẫn là quyết định mau chóng cùng Bạch Lăng bọn họ hội hợp mới được. Hiện giờ ra Minh Trường giới hoàng đô, không đi quan đạo, nếu muốn tìm đến Cổ Dương bọn họ ba người, có thể nói là so lên trời còn khó. Huống hồ hiện tại bọn họ cho rằng Cổ Dương phía sau có một cái thăng cấp, căn bản là Úc còn không mang nổi mình úp, ý theo kia ba cái quản sự năng lực, chính là không có lá gan đơn độc tới truy kích Cổ Dương. Chương 95, ấm áp mà ra. Tác giả, cùng tam ba người ở Minh Trường giới bên ngoài một cái chấn nhỏ thượng hội hợp, Cổ Dương tốc độ còn so với bọn hắn nhanh không ít, chủ yếu là Bạch Lăng hai người một đường đều là ở lo lắng Cổ Dương nguy. Chờ nhìn đến Cổ Dương không có việc gì thời điểm, Mấy chân chính yên tâm, hội hợp lúc sau, nghe Cổ Dương nói về kia ba người sự tình, bọn họ quyết định nhanh chóng chạy về Bạch Gia. Tuy rằng Bạch Gia giữa có người ám hại Bạch Nhất Cốc, nhưng là nơi đó còn có chính mình thân nhân, nếu là Bạch Gia bởi vì chính mình xảy ra chuyện, bọn họ cả đời đều sẽ không an tâm. Bao gồm Cổ Dương, việc này nhân hắn dự lên, ngọn nguồn cũng ở hắn, nếu là Bạch Gia xảy ra chuyện, có thể cứu Bạch Gia, cũng cũng chỉ có hắn một người. Ba người hành trình, không sợ con đường phía trước hiểm. Trong mây vũ giới, minh trưởng giới nhanh nuốt giống như không có dõi đến như vậy trưởng hoặc là nói là bởi vì lúc trước cổ Dương cố bố nghi trận, ngăn trở bọn họ bước chân. Một đường tiến vào vân vũ giới, đều là bình tĩnh khẩn, thậm chí làm cho bọn họ cảm thấy chính mình cải trang giả dạ dạng, tựa hồ đều là dư thừa. Tiến vào lưỡng nghi đường phạm vị, rốt cục là nghe được bình tĩnh nguyên do, lưỡng nghi đường dưới, vạch ra cùng nhậm ra hợp tác, xuất động tinh nhuệ nhân mã, tìm tòi Bạch Lăng ba người tung tích, cung cấp bảo hộ, lúc sau tiến hành treo giải thưởng, muốn được đến ba người bất luận cái gì tin tức. Thậm chí lấy lưỡng nghi đường thế lực uy áp sở hữu thế lực khác, nếu là dám động Bạch ba người, lưỡng nghi đường thế lực, tuy xa Nghe được tin tức kia một khắc, ba người vừa mới tiến vào lưỡng Nghi Đường thế lực trong phạm Vi, chưa từng có người phát hiện hành tung, chỉ là này tin tức đối bọn họ tới nói, lại không biết ý gì. Cuối cùng là Bạch Lăng đến ra một cái kết luận, đó chính là, chẳng lẽ lưỡng Nghi Đường muốn cho người gia nhập trong đó sao? Bạch Lăng nghi hoặc nói. Bạch Nhất Cốc nghe được lời này, cũng là nghĩ nghi nói, có lẽ đây là thật sự, Cổ Dương hiện tại được đến cơ quan trùng, hơn nữa cùng Yến gia cốc ra không chết không ngừng, nếu Lượng Nghi Đường đem hắn thu vào, không những có thể giải cổ Dương nguy cơ, còn có thể cấp Lượng Nghi Đường gia tăng lợi thế. Lấy ngươi đối Lượng Nghi Đường hiểu biết, bọn họ sẽ làm ra loại này quyết định sao? Cổ Dương trầm mặt sau một lúc lâu, trung Quy vẫn là hỏi. Hắn đối với Vân Vũ rồi các thế lực lớn cùng gia tộc đều là không hề hiểu biết, nhưng là cái này các nói, nhưng thật ra có thể xác minh lúc này trước mắt nhìn đến này đó tình huống. Bạch Lăng gật gật đầu, bình tĩnh nói, "Ta tưởng, hẳn là bọn họ cân nhắc lúc sau, cho rằng bảo hộ ngươi so giết ngươi được đến càng nhiều, cho nên mới sẽ có loại này hành động đi." Đối với Bạch Lăng thẳng thán, Cổ Dương mặt lộ vẻ chua sót, "Sắt thật, ở này đó thế lực lớn hơn giữa, lợi lớn hơn tệ, mới có thể chống đỡ bọn họ bước tiếp theo hành động." "Ta hiểu được, đi thôi, chúng ta trở về Bạch gia, nếu việc này Bạch gia cũng thăm dự" Đi về trước Bạch ra nhìn xem tình huống đi. Cổ Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, tinh không bằng lý, tuy rằng trong lòng như cũng là mây đen dày đặc, nhưng là ở không lâu lúc sau, hẳn là sẽ cùng kia trời quang tương tiếp đi. Hai người gật đầu, mang theo Cổ Dương rời đi khất điểm, hướng Bạch ra phương hướng đi. An Lạc Đế Quốc, nhập ra cùng Bạch ra một phân thành hai, lấy lượng nghi đường là chủ đạo. Nơi đây, Cổ Dương ba người nhập Bạch ra lúc sau, liền nháy mắt bị trọng binh vây quanh, đang lúc bọn họ cho rằng chính mình chúng thế, muốn phá vây rời đi là lúc, lại thấy đến phía trước một cái nhót thân ảnh. "Hắc, làm sợ các ngươi đi?" Buồn cô nương cố ý. Bạch Dư Huyên vẻ tiểu thiếu Nhướng mày đứng ở ba người phía trước, trong miệng dịu dàng nói: "Ai ra, ca, chính là còn không có quá đượt thượng." Sắc mặt xoát liền thay đổi, bị Bạch Lăng nắm lỗ thai liên tục cầu xin tha thứ, thật náo nhiệt. Khó khăn là thoát khỏi Bạch Lăng, Bạch Dư Huyên chạy xa vài bước, chống nặng hung tần nói: "Hừ, hỗn đản đại ca, ta chính là thật vất vả mới cầu bọn họ hỗ trợ, người xấu, người xấu." Nhìn Bạch Dư viên bộ dáng, Cổ Dương bất đắc gì nói: "Hảo, chúng ta chính là thực cảm kích ngươi, đi thôi, tại đây làm người nhìn ngươi bị khi dễ cũng không hảo đi." "Hừ, xem ta chờ nữa như thế nào thu thập các ngươi." Bạch Dư miệng: Trứng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, lúc này mới nói, sau đó xoay người liền chạy đi rồi. Mỹ danh rằng hảo nữ không cùng nam đấu, Bạch Dư Viên ở Bạch gia duy nhất sợ người, chính là Bạch Lăng, có Bạch Lăng ở, tuy là Bạch Dư Viên cũng điêu hoa tùy hứng không đứng dậy. Một đường theo Bạch Dư Viên về tới Bạch gia, bốn người dọc theo đường đi chính là não như thần, nhưng thật ra làm Cổ Dương có chút mặc danh cảm xúc. Ở một cái như Bạch gia quái vật khổng lồ giữa, còn giống như này tam huynh muội tình ý, thực sự không dễ, người bình thường nếu quán thượng cái này thân phận, trừ bỏ vì mình, nó như thế nào người. Bạch Chấn Hàm, Bạch gia gia chủ, cũng là này tam huynh muội phụ thân, hôm nay mới tới nơi này cũng là muốn gặp thượng vừa thấy. Đến Bạch ra thời điểm, vừa vặn đến phiên dùng cơm trưa, cho nên trực tiếp đem này ra mặt, đặt ở trên bàn cơm, không ngừng Bạch trấn Hàm. Bạch Nhất Cốc nhị thúc cùng Tam thúc đều ở nữ quyến chỉ có Bạch Dư Viên một người, cũng là vì gia chủ sủng nàng, cho nên mới làm nàng gia nhập bữa tiệc, nếu không ở Bạch gia quý phủ, nữ quyến là không thể cùng nam tân ngồi cùng bàn. Chưa từng nhìn thấy đương gia chủ mẫu, thừa dịp khoảng cách Bạch Nhất Cốc hỏi Bạch Dư Viên, thế mới biết chính mình mẫu thân đi ra ngoài, như là rất nhiều nữ quyến cùng nhau, đi núi chơi chơi thủy một chuyến. Như thế một bàn người, liền dư lại bảy cái, Bạch trấn Hàm ba người, Cổ Dương bốn người, Chỉ là Bạch Nhất Cốc vẫn luôn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra buồn vui, cũng không nói nhiều lời nói. "Một cốc, nghe dư Viên nói, ngươi khôi phục vũ lực, đây là thật sự sao?" Nhị Túc Bạch Chấn Ninh tựa hồ là cái hay không nói, nói cái dở, đang ăn cơm, đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch Nhất Cốc sắc mặt biến đổi, nhưng là cũng biết rõ nơi này không phải phát tác thời điểm, thở sâu, lúc này mới nói, "Đa Tạ Nhị thuốc quan tâm, vừa khéo gặp cổ dương, đã không có việc gì." "Nga, phải không? Kia hiện tại là cái gì cấp bậc? Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy hình như là cấp cũ giai đi, nay phế đi vũ lực, một lần nữa tu luyện, sợ là không dễ dàng như vậy đi." Bạch Chấn Linh nói chung là một mặt tìm kiếm chi ý, trang nhiều năm hiền lãnh trưởng ngôi, chung quy bởi vì Bạch Nhất Cốc đột nhiên trở về, giống như mất bình tĩnh. Bạch Nhất Cốc trên mặt một mặt chợt lóe lực qua cười lạnh, dương mắt nhìn Bạch Chấn Linh, lúc này mới nói, bất quá là huyền cấp kiểu dai mà thôi, hiện giờ ta đã là điệu cấp nhất dai, làm nhị thuốc quan tâm. Nghe lời này, Bạch Trấn Linh sắc mặt đổi đổi, sững suốt một chút, lúc này mới nói, ha ha, đây mới là ta Bạch gia hậu bối sao? Đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, phá sau mà đứng, hẳn là làm mọi người học tập một chút mới lạ. Đối, ít nhất đều phải trước phế đi vũ lực. Sau đó từ trên vách núi nem xuống mới được, đây chính là cơ bản nhất. Bạch Nhất cốc cắn răng nói, trong ngực là một cổ hận rỗi, không biết sao lại thế này, Sông thẳng ốc, làm hắn có chút không thể khống chế, nói ra câu kia nhìn như giận dữ nói, ở chính mình vũ lực bị phế lúc sau, bọn họ đã làm cái gì, hết thể thuộc về chính mình đồ vật đều bị cướp đi. Hiện tại đâu, biết chính mình vũ lực khôi phục, rồi lại như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, cái gì là công bằng, ở chỗ này là không có công bằng. Chương 96, Hằng môn đến khai. Tác giả: Cung Tăng Hạo, nếu khôi phục vũ lực, phải hảo hảo tu luyện, bị người đánh trộm cũng là chính ngươi học nghệ không tin. Vị này chính là Cổ Dương đi. Bạch Trấn Hàm đỗng nhiên mở miệng nói, đem đề tài cấp xoay, làm không khí lập tức thay đổi, giống như đầu mâu lập tức chỉ hướng về phía Cổ Dương. Cổ Dương chính ăn đến vui sướng, nghe được Bạch Trấn Hàm nói, lúc này mới ngẩng đầu nói, "Đối, tại hạ Cổ Dương, ba vị tiền bối hảo." Nghe Cổ Dương xưng hô, Bạch Trấn Hàm cười cười, mở miệng nói, "Tiền bối này xưng hô chúng ta chính là gánh không dậy nổi, ngươi theo một cốc bối phận, kêu chúng ta một tiếng bá phụ đi." "Là, lần này việc còn muốn đa bá phụ trưởng nghĩa viên thủ, nếu không Cổ Dương sợ là khó tìm sinh lộ." Sự thật sắt thật như thế, Cổ Dương một là vì thử, nhị cũng là vì thiệt tình nói lời cảm tạ. Bất quá Bạch Chấn Hàm thần sắc tích thủy bất lộ, tuy ý nói, "Hiển Chất khách khí, phía trước nếu không có là Hiển Chất cứu Bạch Nhược gốc, ta cũng không thể tái kiến cái này hảo nhi tử, hiện giờ việc chỉ thường thôi." Tuy là như thế, vẫn là đã tạ. Cổ Dương chắp tay một chén rượu, kính mọi người, nhưng là lại ở nhoáng lên mắt gian, thoáng nhìn Bạch Chấn Thao thần sắc, giống như không quá thích hợp nhi. "Bất quá, vẫn chưa cấp Cổ Dương quá nhiều tự hỏi thời gian, Bạch Chấn Hàm đã hỏi tiếp nói, "Nghe nói lần này Hiển Chất trùng hợp được đến công tôn minh truyền thừa, việc này vì thật sao?" Nhìn thoáng qua Bạch Chấn Hàm, ánh mắt ở tam huynh đệ khuôn mặt phía trên đỏ qua, ba người thần sắc khác nhau, nhưng là nhất cộng đồng, vẫn là bọn họ thần thái, dỗng nhiên nghiêm túc lên. Cổ Dương nhíu mày, này ba người chi tâm, sợ là không đơn giản như vậy, nhưng là trong lòng biết không thể rút dây động rừng, lúc này mới nói, đối, có lẽ là có duyên, cho nên trùng hợp được đến, chỉ là lại không biết đưa tới như thế đại phiền toái." Cổ Dương lẳng lặng nói, thượng không biết trong lòng còn có nửa câu lời nói chưa nói ra tới, còn đưa tới các ngươi mơ ước. Thần sắc bình tĩnh, Cổ Dương trong lòng đã là bình tĩnh, tuy rằng là giật tới thì đánh, nước lên mông nền. Nhưng là hôm nay giống như ăn cái hồng môn yến mới lạ. Nhìn về phía Bạch Dư viên, chính ăn đến vui mừng, việc này tựa hồ cùng nàng không có quan hệ, cô nương này hẳn là chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Chân chính gọn nguồn, là trước mắt này ba cái cáo giả xảo quyệt cái gọi là bá phụ. Chính là không biết bọn họ sẽ ở khi nào đụng thủ. Nô. No. Cổ Dương chính đang ăn cơm, bỗng nhiên cảm giác một trận choáng váng đầu, chớp lại con mắt, giống như bên cạnh Bạch nhất cốc cùng Bạch Lăng cũng hôn mê, Bạch Dư Huân thanh âm ở kêu ba người, không biết đã xảy ra sự tình gì. Trong ngum lung, lung, tựa hồ là nghe được bọn họ làm người đem Bạch Dư Huân cấm tốc thanh âm, mà chính mình ba người bị nâng không biết muốn đi đâu. Vĩnh hằng bóng đêm cô tịch, trong không khí có một cổ hơi mang mốc khí ướt át, chậm rãi thấm nhập chóp mũi, làm hô hấp mang theo nửa phần khó chịu cùng không khỏe. Ân. Cổ Dương xoa đầu, nửa ngồi dậy tới, mơ hồ trông được hướng trung quanh, địa lao, thật là cái quen thuộc hảo địa phương. Bên cạnh Bạch Lăng cùng Bạch Nhất gốc cũng ở, bọn họ ba người bị nhốt tại một gian địa lao giữa, lắc lắc hai người thân mình, lúc này mới sâu kín tỉnh lại, nhìn chăm chú vào cảnh vật chung quanh, dung sắc chi gian, một mạt kinh biến. Bạch Lăng tội liên đối lên tâm tư cũng chưa, trực tiếp nằm thẳng trên mặt đất, trong miệng lẩm nói, "Cổ Dương, thực xin lỗi." Cổ Dương vô vô bạch lăng bà bay, tùy ý nói: "Vô phương, ngươi lại không phải cố ý, chỉ là không biết lần này sẽ có những cái đó gia tộc tham dự việc này." Không cần phải nói, lưỡng Nghi Đường bạch ra cùng nhầm ra, khẳng định là ở nội liệt, chỉ là làm ta không nghĩ tới, phụ thân thế nhưng cũng sẽ tham dự trong đó. Bạch nhất gốc sắc mặt chi gian, mang theo một mặt chua xót chi ý, làm hắn tin tưởng kính trọng thật lâu sau phụ thân, cuối cùng vì cái gọi là trận pháp bí tịch, hy sinh chính mình nhi tử. Chúng ta sớm nên nghĩ đến, cơ quan trùng đối bọn họ hấp dẫn, xa so với chúng ta càng quan trọng, quan trọng đến, thậm chí có thể cho bọn họ vứt bỏ trước ngại tới hợp tác. Ngươi hiện giờ nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận, chỉ là hơi chút chậm một chút. Một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền ra, mang theo nửa phần quen thuộc tri ý, người tới tổng cộng hai người, Bạch Trấn Hàm, Bạch Trấn Ninh. Bạch Trấn Dao không ở, có lẽ là đi nên đón những cái đó nên tới người đi đi, nên tới, đều sẽ tới. Phu thân, không, Bạch gia chủ, Bạch Nhị gia, có việc sao? Bạch Lăng trong thanh âm lộ ra một tia lạnh leo, hắn dùng chính mình sở hữu tinh lực nguyện trung thành Bạch ra, cuối cùng lại làm ra như thế âm hiểm xảo trá việc, làm hắn khó có thể tiếp thu. Đến nỗi Bạch Nhất gốc, chỉ là lạnh lùng nhìn hai người, phản phất hai người chỉ là người xa lạ mà thôi. Hắn trong lòng thậm chí nghĩ tới một cái đáng sợ sự thật, phụ thân hay không biết là nhị thuốc động thủ phế đi chính mình, nếu là biết, có phải hay không đại biểu hắn cam chịu chuyện này, lựa chọn không làm. Đúng vậy, một cái tiền đồ không biết vì sao thiếu niên, so với đối gia tộc chúng có thật lớn cống hiến Bạch gia nhị ra tới nói, cái nào nặng cái nào nhẹ, tựa hồ thực dễ dàng lựa chọn. Đặc biệt là ở cái này cùng một trận chiến tuyến thời khắc. Lăng Nhi, ta biết ngươi trách ta, bất quá, nếu là ngươi ở đồng dạng vị trí, cũng sẽ làm như vậy, vì Bạch gia, ta không có lựa chọn nào khác. Bạch Hàm trong âm lộ ra một mặt thâm trầm tri ý, trong bình tĩnh lại giấu giếm một mạt sóng gió mấy liền, bạch ra, liền tính là trở thành đứng đầu gia tộc, như cũng là ở biển rộng chung chim nổi, có thể vĩnh thủ cơ nghiệp, cũng có thể một sớm là đút. Chính là, người ít nhất có thể nói cho chúng ta biết chân tướng, từ chúng ta tới làm lựa chọn. Thật lâu chưa từng nói chuyện bạch nhấp cốc, bỗng nhiên mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra chính là một tia tuyệt vọng, kia cổ tuyệt vọng là đối bạch ra cuối cùng thất vọng. Người cho rằng chân tướng như vậy hào thuyết sao? Nếu là nói, sợ là các ngươi liền bạch gia môn cũng sẽ không tiến vào. Ta đây bạch gia làm nhiều chuyện như vậy, còn có ích lợi gì? Bạch Chấn Ninh nhìn về phía nói chuyện Bạch Nhất Cốc, thanh âm chuyển dần ra, là một mặt lạnh leo xâm hàn, đông lạnh đến nhân sinh đau. Bạch Nhất Cốc không để ý đến Bạch Chấn Minh nói, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn phía Bạch Trấn Hàm, thanh âm mang theo nghẹn ngào truyền ra, "Phu thân, ngươi biết là nhị thúc phế đi tà vũ được sao?" Giọng nói rơi xuống, là một mặt quỷ dị bình tĩnh, Bạch Trấn Hàm trên mặt không có bất luận cái gì khiếp sợ hoặc là phẫn nộ chi sắc, không cần phải nói Bạch Nhất Cốc cũng là minh bạch. "Bạch gia chủ, ngươi thật sự là hạo tàn nhất, nhất Cốc thanh cơ hồ là mang theo khóc nước nợ truyền ra, trong thanh âm vọng, làm người động dung. Chính là Bạch Trấn Hàm sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, không khí đình trệ, chỉ có Bạch Nhất Cốc thổn nặng tiếng hít thở, chuyển vào mọi người trong hai. Sau một lúc lâu, Bạch Trấn Hàm đã mở miệng, Bạch Nhất Cốc, so với Bạch gia, ngươi không quan trọng, đặc biệt là đã bị phế đi ngươi, hiện giờ ngươi khôi phục vũ lực, hơn nữa đem cổ Dương mang về tới, nếu là ngươi nguyện ý, chờ sự tỉnh sau khi chấm dứt, ngươi có thể được đến ngươi đã từng có được hết thảy, việc này như vậy bất quá. Như vậy bất quá. Bạch Nhất Cốc cơ hồ là mang theo run rẩy, trước nay chỉ cho rằng chính mình là gia tộc trung tâm, tất cả mọi người là vây quanh chính mình truyền. Chính là Chương 97, câu linh một trận. Tác giả, cung tam chính là hiện tại, cho tới bây giờ mới phát hiện, hết thảy bất quá là cùng lích lợi có quan hệ, chính mình thiên phú, có thể cấp gia tộc mang đến không biết vĩnh hằng quyền thế cùng lích lợi. Cho nên ở chính mình bị phế đi vũ lực lúc sau, hết thể tài nguyên liền đều không có, tuy là còn có thân nhân quan tâm, nhưng là thiệt tình còn dư lại mấy người. Hiện giờ chính mình khôi phục vũ lực, khôi phục dĩ vang thiên phú, chính là ở có thể mang cho gia tộc trọng đại lích lợi cơ quan chủ trước mặt, chính mình như cũng là như con kiến giống nhau tồn tại. Yêu cầu cầu xin, yêu cầu bố thí, mới có lại trở lại trước kia cơ hội. Đến tột cùng là cái này gia tộc mới đáng sợ, vẫn là chính mình quá ngây thơ. Bạch Nhất Cốc không biết, Bạch Lăng không biết, Cổ Dương biết, lại không thể lời hạ. Bạch Nhất Cốc dông nhiên cười, tươi cười chung chua sót, một chút một chút trở nên bắt mắt, thanh âm bình tĩnh truyền ra, "Bạch gia chủ, Bạch nhị gia, ta Bạch Nhất Cốc đã ở lúc trước nhảy vực cũng đã đã chết, từ hôm nay trở đi, Bạch Nhất Cốc chỉ là Bạch Nhất Cốc, cùng Bạch ra không có bất luận cái gì quan hệ." Bạch Nhất Cốc. Cổ Dương thanh âm lặng yên truyền ra, tựa hồ là muốn cho Bạch Nhất Cốc lại suy xét một chút, nhưng là Bạch Nhất lại là đôi mắt kiên định, tựa hồ không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, lặng lặng nói, "Cổ Dương, Cơ quan chủ là của ngươi, hiện tại ngươi không cần cố kỵ ta, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Còn có ta, như thế gia tộc, làm ta thất vọng. Bạch Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Bạch Chấn Hàm, phảng phất không biết người nọ giống nhau, như thế phụ thân, Bạch Lăng khinh thường, như thế thủ đoạn, Bạch Lăng chơ chẽn. Ha ha. Bạch Trấn Hàm chỉ là cười cười, khuôn mặt trầm tĩnh, thanh âm nghiêm nghị nói, chỉ cần được đến trận pháp truyền thừa, Bạch gia liền sẽ như lúc trước Công Tôn Minh giống nhau danh dương thiên cổ, này có thể so các ngươi quan trọng nhiều. Ngươi sẽ không sợ, cuối cùng tự chịu diệt vong sao? Công Tôn Minh lúc trước chính là bị tập thể công kích, cuối cùng bị buộc tự sát. Cổ Dương sắc mặt tự nhiên, thanh em giống như thẩm xét chuyển ra, tự tự chủy tâm. Bạch Trấn Hàm không nói gì, chỉ là Bạch Trấn Yên lạnh tính nói, "Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giao ra cơ quan trùng, còn có một đường sinh cơ, hoặc là chúng ta đem ngươi giao cho Hiến gia cấp ra người, bất quá kết quả cuối cùng, hẳn là không phải ngươi hy vọng chính là. Ngươi là ở huy hiếp ta sao?" Bạch Trấn Ninh cười cười, tùy ý nói, "Nếu ngươi cho rằng là uy hiếp, ta cũng không để bụng, tóm lại, chính ngươi suy xét hạ đi, còn có 3 ngày, bọn họ hẳn là liền đến, ngươi thời gian không nhiều lắm." Hai người rời đi, bóng dáng tiêu sái tự nhiên, bình thản ung Toàn vô lưu luyến chi xác, thật sâu đau đớn ba người hai chóng mắt, như thế gia tộc, tin sai rồi đi. Không, kỳ thật có lẽ chỉ là lợi lớn hơn tệ, gia tộc quyền thế cùng tương lai, so ba người, thậm chí 4 người tánh mạng càng quan trọng. Như lúc trước bị phế vũ lực bạch nhất cốc, mất đi đối với gia tộc giá trị lợi dụng, liền giống như rách nát chi vật, ngã xuống ngãi cốc. Nếu là ta không có được đến cơ quan trùng, có lẽ liền sẽ không có hiện tại này đó phá sự nhi đi. Cổ dương trên mặt lộ ra một tia cười khổ, thanh sắp ra Bạch Nhất Cốc nhìn chính mình phụ thân cùng nhị thúc rời đi phương hướng, bình tĩnh nói, có lẽ ta sớm nên nhìn thấu bọn họ, chỉ là thời cơ không đối mà thôi. Bạch Lăng cũng là trầm mặc, hôm nay một lời, làm hắn cùng gia tộc Đường ai nấy đi, vô tưởng rằng gia tộc của chính mình là trượng nghĩa chí sĩ, lại chưa từng tưởng, tượng, bọn họ so người khác càng thêm đê tiện bất ham. "Tôi, hiện giờ chúng ta huynh đệ ba người, có thể nói là anh em cùng cảnh ngộ, vẫn là ngấm lại như thế nào đi ra ngoài đi, ta nhưng không nghĩ đem cơ quan chủng giao cho những người này." Bạch Lăng thở dài khẩu khì, nhiên mở miệng nói, ngôn ngữ giữa mang theo một mặt buồn bã tri ý, vô luận như thế nào Hắn đều không nghĩ gia tộc lại sai đi xuống. Hai người các ngươi không phải là thật muốn thoát ly ra tộc đi. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch Vô Ngưu nói. Bạch Nhất cốc cùng Bạch Lăng liếc nhau, mắt trợn trắng, trong miệng một lời nói, dù sao không phải nói giỡn. Cổ Dương vu vu hai người bả vai, thở dài, nhẹ giọng nói, nếu các ngươi nhận ta cái này huynh đệ, ta lại như thế nào sẽ làm các ngươi cùng ta cùng nhau chịu khổ. Ngươi không phải là có biện pháp đi ra ngoài đi. Chính là nơi này là Tử lao nha, thủ vệ nghiêm ngặt, hơn nữa chúng ta vừa động, khẳng định sẽ bị phát hiện, căn bản không có cơ hội đạo tẩu. Cổ Dương khẽ gợi lên một tia mỉm cười, đạm nhiên nói: Cơ hội vẫn phải có, liền xem chúng ta có thể hay không nắm chắc. Cổ Dương nhìn phía bên ngoài thủ vệ nghiêm mặt, ánh mắt nghiêm túc, nếu muốn không kinh động bọn họ liền rời đi, đầu tiên muốn cho bọn họ đem cửa mở ra mới được. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước dưỡng đủ tinh thần, buổi tối ta tới bố trí trận pháp. Ở chỗ này. Đối, trận pháp, nhưng không chỉ là sát trận, còn có vây trận cùng ảo trận, vào được, cũng đừng nghĩ ra đi. Bóng đêm mê ly, tối nay vô ánh trăng, nhà tù chung một mảnh hắc ám, chỉ có cây đuốc mỏng manh quang mang lờ thường thường bị gió đêm thổi nhảy lên, tựa như tinh linh làm bạch nhất cốc cùng bạch lăng ở xuất khẩu vị trí chờ chính mình, âm thầm nhìn thủ vệ thay ca cùng tuần tra, Cổ Dương một người trong bóng đêm bắt đầu động tác. Vây trận chi nhất câu linh trận, lấy 4 đồng linh hồ thú hoạch làm cơ sở, 4 đồng linh hồ, danh như ý nghĩa, tổng cộng 4 đồng, hai đồng vì dương mắt, hai đồng vì âm mắt. Dương mắt ở mình, là bình thường chứng kiến chi mắt, cũng là coi vật chi mắt, mà âm mắt ở trong tối, nếu là âm mắt bao trùm dương mắt xuất hiện, chứng kiến âm mắt người, đem vĩnh truy hắc ám, mà đem bốn đồng linh hồ thú hoạch Dựa theo trận pháp quy tắc sắp hàng, liền sẽ hình thành một cái vẫn luôn rơi xuống hang động, Vĩnh Viễn nhìn không tới đế, vẫn luôn hiện ra rơi xuống xu thế, bị nốt ở một cái cực nhanh rơi xuống hắc ám không gian nửa. Đối với yến ra những cái đó tiểu nhi khoa tới nói, cổ Dương trong tay đơn giản nhất, cấp bậc thấp nhất trận pháp, đều là bọn họ Vĩnh Viễn vô pháp với tới. Nếu bọn họ lòng có dục vọng, như vậy nên biết, sẽ có cái dạng nào kết quả, nếu muốn được đến, luôn là muốn trả giá. Bố trí hảo trận pháp lúc sau, cổ Dương lạng yên di động tới rồi bạch nhất cốc hai người bên người, ba người tiến vào cơ quan trùng giữa, sau đó cổ Dương khởi động trận pháp. Trận pháp khởi động lúc sau, Tại ngoại giới là nhìn không ra tới, chờ ngươi tiến vào trận pháp bên trong thời điểm, cũng đã ra không được, đây là trận pháp huyền bí. Cổ Dương ba người biến mất ở nhà tù giữa, bên ngoài thủ vệ phát hiện thời điểm, trực tiếp triệu tập một đống lính người, khắp nơi điểm cây đuốc tìm kiếm Cổ Dương ba người. Phải biết rằng, hiện tại chính là nửa đêm, nếu là cuối cùng phát hiện là một cái ô long, kia bọn họ những người này chính là ăn không hết gói đem đi. Cho nên ở đội trưởng dẫn rất hạ, mọi người đem nhà tù phiên cái đế hướng lên trời, cuối cùng mới mở ra đóng lại Cổ Dương ba người nhà tù, tưởng vào xem có phải hay không có cái gì ám đạm một loại. Chính là môn mở ra lúc sau lại cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ nhìn đến bên trong trong một góc, giống như có cái gì ánh sáng, mở cửa người vội vàng là kêu người, sau đó vọt vào đi. Một đội người vội vã và đi vào, thậm chí cũng chưa phát hiện cái gì không thích hợp nhỉ, chờ đến tiến vào trận pháp giữa khi, lúc này mới phát hiện, giống như đã xảy ra chuyện. Chương 98, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tác giả, cung tam chính là người đã đi vào hơn phân nửa, tiến vào nhà tù người, liền giống như đã chìm đáy biển giống nhau, bên ngoài nhìn đến, chính là một bộ quỷ dị trường hợp, cái này nhà tù giống như một cái thực người chi khẩu, đi vào liền ra không được. Không người nào biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này đó thủ vệ thậm chí không biết vì cái gì bọn họ sẽ bị nhốt tại nơi này, tự nhiên sẽ không nghĩ đến trận pháp, đối bọn họ tới nói, chỉ có yêu thuật. Đội trưởng bị dọa tới rồi, lại phái vài người đi vào, như cũng là đồng dạng kết quả, nhìn đến phía sau chỉ còn lại có ba người, đội trưởng phân phó làm cho bọn họ chờ, sau đó chính mình vội là đi thông báo. Ba người run run rẩy dày, dày lưu lại, đội trưởng chân trước mới vừa đi, Cổ Dương bọn họ sau lưng liền ra tới, một người một cái, trực tiếp gõ hôn mê. Bốn đồng linh hồ thú hoạch chính là chân quý chi vật, Cổ Dương cũng không thể như vậy lãng phí, trong tay có chút mê dược, đem tiến vào trận pháp giữa người mê lúc sau. Ba người lúc này mới chạy. Ở Bạch Lăng dẫn rất hạ, thuận tiện đem Bạch Dư viên gõ hôn mê mang đi, trốn tránh ở Bạch Lăng một bí mật chỗ, tìm kiếm lúc sau biện pháp. Chờ đến Bạch ra người, phát hiện người chạy thời điểm, bốn phía tìm phoi dưới, lại không có bất luận cái gì kết quả, Bạch Lăng cũng là nơi này bọn gián độc, muốn tảng, liền sẽ không làm người tìm được. Đông Phương hơi lộ ra mặt trời, Bạch ra toàn thành tìm đòi, như cũng là không thu hoạch được gì, không thể nào xuống tay dưới, còn hướng lượn nghi đường chờ lệnh gia tăng rồi nhấn mã, muốn ở các gia tộc đã đến phía trước, đem hết thảy vớt phẳng. Bất quá, rõ ràng ở, có Bạch Lăng cùng cổ Dư Ngã là sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng bóc qua tầng này khăn che mặt. Kỳ thật bọn họ bốn người là dấu ở trong thành khách điểm giữa, hơn nữa liền ở Bạch Gia mí mắt phía dưới, cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất, nhưng thật ra làm cho bọn họ có tần tên minh "Ca, ta như thế nào ở chỗ này a?" Bạch Dư Huyên sâu kín tỉnh lại, xoa xoa đầu, nhìn cảnh vật xung quanh, cảm giác có điểm đốc. "Chúng ta từ Bạch ra ra tới, Người biết chuyện này là chuyện như thế nào sao?" Bạch Lăng ánh mắt hơi mang phiền muộn, nhìn về phía Bạch Dư hỏi. Bạch Dư lúc này mới nhớ tới phía trước đã xảy ra sự tình gì, gấp giọng nói, "Bọn họ thật quá đáng." Sao lại có thể như vậy đối chúng ta, chúng ta chính là bạch gia dòng chính đệ tử. Dòng chính đệ tử sao? Bạch nhất cốc trong miệng không cấm nhị non ra tiếng, dòng chính đệ tử, đối bọn họ tới nói, liền tính là thân sinh con cái, ở quyền thế trước mặt, như cũng là mây khói thoảng qua. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chúng ta muốn tìm cá nhân hỗ trợ mới được, nếu không lâu dài ở chỗ này trốn ở đó cũng không phải biện pháp. Cổ Dương trong lòng biết bọn họ trong lòng đối với bạch gia thất vọng, nhưng là hiện tại lại không phải nói này đó thời điểm, bọn họ phải làm chính là rời đi bạch gia phạm vi. Đi nơi nào đều hảo, ít nhất làm cho bọn họ có hòa hoãn cơ hội. Nếu không lâu dài đại ở chỗ này, sẽ chỉ làm sự tỉnh thoát ly không chế, đến cuối cùng vô pháp vẫn hồi. Ta nhưng thật ra nghĩ đến một người, có lẽ có thể hỗ trợ, bất quá yêu cầu điểm thời gian, không biết hắn có phải hay không được đến tin tức." Bạch Dư Nguyên nghiêng đầu nói, hiếm thấy, trong mắt thế nhưng có một tia ôn nhu còn có nhàn nhạt é e lệ, nhưng thật ra làm người nghi hoặc, này trong miệng người thân phận. "Ngươi không phải là nói Phó thiếu vân kia tiểu tử đi?" Bạch Nhất Cốc đống nhiên kinh hô. Bạch Dư Nguyên một cái sáng lạn tươi cười trên hai, manh manh nói, "Ngươi như vậy biết đến nha." Bạch Nhất Cốc tức giận nói, "Kia tiểu tử chính là ngươi vị hôn phu. Hơn nữa là phó gia đệ nhất nhân, ngươi mở miệng hắn khẳng định sẽ hỗ trợ, trừ bỏ hắn, ai còn chịu được ngươi. Nhị ca, Bạch Nhất Cốc, ngươi đối ta việc hôn nhân này rất có ý kiến sao? Bạch Dư Uyên giống cái tiểu lão hổ dường như nhìn Bạch Nhất Cốc, dạ vợ hùng tận nói. Bạch Nhất Cốc liên tục lắc đầu, trường thở ra nói, "Bất quá, ngươi thật sự muốn đem hắn kéo xuống nước sao? Chúng ta hiện tại tình huống chính là không thật là khéo a. Dư Uyên, phó thiếu văn đối với ngươi là thiệt tình, ngươi không thể lợi dụng hắn." Bạch Lăng cũng là mở miệng nói, "Huynh không thể lợi dụng, chi vẫn là chính mình mỗi mỗi vị hơn phụ." Nghe được hai người nói, Bạch Dư Huên trên mặt là một mặt trịnh trọng chi sắc, kỳ thật an tính lại Bạch Dư Huên, giống như cũng là có thể nghiêm túc. "Ca, nhị ca, Cổ Dương, ta biết, ta vẫn luôn là điều ngao tùy hứng, ngang ngược vô lý, nhưng là lần này ta là nghiêm túc, ta tưởng Phó Thiếu Vân cũng sẽ tán đồng ý nghị của ta." "Bất quá, ý theo Bạch Dư Huên cùng Phó Thiếu Vân quan hệ, sợ là Phó Thiếu Vân tới lúc sau, liền sẽ bị trọng điểm chiếu cô đi, đến lúc đó căn bản không có chạy đi cơ hội." Cổ Dương thanh trầm mặc truyền ra, lời nói không giả, cũng là sự thật, đến lúc đó không chỉ có cứu không được bọn họ, còn sẽ làm Phó Thiếu Vân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, đang lúc bọn họ suy nghĩ, có phải hay không muốn thông chi phó thiếu vân thời điểm, ngoài cửa là ám vệ tới báo, nói là phó gia thiếu gia và ở khách đứng giữa. Cái nào phó gia thiếu gia? Mấy người hai mặt nhìn nhau, bạch nhất cốc không cấm thất thanh hỏi. Phó gia đại thiếu gia phó thiếu vân. Ám vệ thanh âm, là mấy người trực tiếp là ngây ngẩn cả người, này thật là nhắc tào tháo tào tháo đến, sau lưng thật là không thể nói người. Đã biết, còn có những người khác cùng nhau tới sao? Bạch lăng trước hết tỉnh thần, theo sau hỏi. Ám vệ đáp vô cốc gia cùng yến ra người ngày mai hẳn là liền đến Trước mắt Phó thiếu ra chỉ là chính mình mang theo mấy cái thân vệ tới. "Ân, chúng ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Bạch Lăng tùy ý nói, phục la ngồi ở ghế thượng, ánh mắt gian có chút khuôn mặt thu sầu. "Ca, làm ta đi theo Phó thiếu Vân thấy một mặt đi, ta tưởng hắn sẽ đồng ý." Bạch Dư Huyên sợ hay nói. Nàng cung Phó thiếu Vân là thiệt tình thích, cũng là từ tiểu định ra toa hoa thân, chỉ chờ sang năm thành thân, Bạch Dư Miên điêu ngoa tùy hứng một nửa là chính mình hai cái ca ca xúng ra tới, một nửa là Phó thiếu Vân. Nhưng là Phó thiếu Vân cũng trước nay không làm Bạch Dư Huyên thất vào quá, đã định ra tới là phó gia đời kế tiếp gia chủ, hiện tại là phó gia thiếu chủ. Tuần nữa thiên phù không yếu, vũ lực cấp bậc so chi bạch nhất gốc còn muốn cao hơn một đường, hiện tại đã là địa cấp tầng giai, ngang nhau tuổi giữa, cũng liền Cổ Dương vượt qua hắn. Tạm thời không được, chờ đêm nay thượng ta làm ám vệ đi thăm dò một phen lại nói, liền tính là Phó Thiếu Vân không có vấn đề, khó bảo toàn sẽ không thay vách bạch rừng. Bạch Lăng như thế nói, lời này cũng là có đạo lý, hiện tại hết thảy đều là phải cẩn thận vì thượng mới là. Bạch Dư Huyên cũng là yên lặng gật đầu, ngoan ngoãn bộ dáng. Phó Thiếu Vân tự hồ là cố ý chờ bọn họ, suốt một ngày đều không có đi ra ngoài, thẳng đến buổi tối từ ám vệ cải trang đưa cơm tiểu nhị đi vào. Lúc này mới nhìn đến Phó thiếu Vân sốt ruột đợi hoàng bộ dáng. Nguyên lai ban ngày Phó thiếu Vân phái người đi Bạch gia hỏi thăm, này Bạch gia Bạch Lăng Bạch Nhất Lộc, còn có hắn tâm can nhi Bạch Dư Huyền, tất cả đều không thấy. Bạch ra người tìm hồi lâu, đều là một chút tin tức không có, hắn chính sốt ruột đâu, nào có tâm tư ăn cơm. Vương liền đi ra ngoài đi, ta hiện tại không muốn ăn. Phó thiếu Vân ở trong phòng dạ bức, chờ bên ngoài tin tức, nhìn đến tiểu nhị tiến vào, chưa từng xem một cái, chỉ là những mày phân phó nói. Chương 99, thiếu Vân ra tay. Tác giả, tam ám vệ cải trang tiểu nhị, nhìn nhìn bốn phía không ai, lúc này mới mở miệng nói, Phó thiếu gia ngay xung quanh có người sao? Phó thiếu Vân sững sốt một chút, lúc này mới cẩn thận nhìn hướng tiểu nhị, hành bước chi gian, vũ lực không thấp, cũng không phải là cái bình thường điểm tiểu nhị. Tùy theo lại gặp được tiểu nhị bên hông cố ý lộ ra bạch lăng thân phận lệnh bài, lúc này mới mở miệng nói, nói đi, đều là có thể tin người. Ám vệ vừa chắc tay, lúc này mới đi vào phòng kệ sách mặt sau, kích thích một viên viên châu, lúc sau hiện ra một cái lỗ thủng, kỳ thật này toàn bộ khách điếm đều là có thể liên hệ. Đương nhiên, chỉ là thường nhân không biết mà thôi. Thỉnh. Ám vệ phía trước đánh đèn, Phó thiếu Vân theo sau mà đi. Một đường là tới rồi cổ dương bọn họ sợ tại, nhìn đến Bạch Dư Huyên, kia một khắc, Phó Thiếu Vân mới chân chính yên tâm sùng dưới. Phó Thiếu Vân. Bạch Dư Huyên dǒu miệng trống lạnh, nộ mục trùng to, chính là thấy thế nào đều là một bộ hủy khuất tràn đầy bộ dáng, làm Phó Thiếu Vân một trận đau lòng. Mở ra hai tay, Bạch Dư Huyên một đầu liền tài đi vào, không quan tâm chúng quanh ba người kinh ngạc ánh mắt, oa một tiếng liền khóc ra tới. May mắn này phòng tối giữa cách trầm không tồi, nếu không này động tính, đã sớm đem toàn bộ khách điếm người đều cấp nói nhau nhau đi lên. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, Bạch Dư Huyên lúc này mới đỉnh hai cái xương đỏ đôi mắt ngẩng đầu lên. Lục Kiêu phất điu vân cánh tay, thoáng nhìn mọi người nhìn chính mình, khuôn mặt tức khắc là đỏ bừng, tránh ở Phó Thiếu Vân sau lưng không ra. Phó Thiếu Vân xoa xoa bạch dư viên đầu nhỏ, đầy mặt sủng lịch chi sắc, làm nàng tới trước một bên ngồi, lúc này mới nhìn về phía ba người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Cổ Dương trên người, ngươi là Cổ Dương đi. Cổ Dương gật đầu, chắp tay một lời nói, Phó Thiếu ra. Phó Thiếu Vân hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, không cần như vậy mới lạ, đại gia nếu thượng cùng chiếc thuyền, ngươi liền giống như bọn họ, tên ta Thiếu Vân đi. Hảo. Thiếu Vân, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta nhớ rõ ngươi lần này, giống như không có đi thiên hải cốc cơ quan trùng một hành đi." Bạch Lăng Nghi hoặc hỏi, giơ tay cho hắn đổ ly trả. Phó thiếu vẫn uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói, "Ta đối những cái đó không có gì hứng thú, cho nên liền đem danh ngạch cấp nhường ra đi, sau đó bắt đầu khởi hành hướng bên này, nghĩ đến nhìn xem dư viên, ai biết nửa đường liền nghe được các ngươi sự tình. Chờ ta tới rồi nơi này, sự tình chuyển biến quá nhanh, ta chỉ có thể trước âm thầm tìm kiếm các ngươi, nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì." Bạch Lăng lẳng lặng nghe Phó thiếu vẫn nói, thở dài khẩu khí nói, tóm lại là một lời khó nói hết chính là Hiện tại chúng ta chính là chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, mỗi người đều muốn bắt chủ chúng ta, sau đó phân một ly canh." Bạch Nhất Cốc bẻ miệng nói, lời này nhìn như có chút khoa trường, chính là dùng để hình dung lúc này tình huống, giống như một chút đều không quá. "Các người có biện pháp rời đi Vân Vũ giới sao? Theo ta được biết, hiện tại mấy đại gia tộc tất cả đều tới rồi Vân Vũ giới, tựa hồ đều là vì cổ Dương trận pháp truyền thừa." Phó Thiếu Vân thở dài nói, "Phó Thiếu Vân sở dĩ có thể được đến này, Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc huynh hai người tán thành, trừ bỏ bởi bởi Dư thích, còn bởi vì này Phó Thiếu cùng bọn họ là một loại người đi." Bên gia người đều hẳn không thể đem cổ Dương cấp giết, sau đó cấp lấy trận pháp truyền thừa, mà Phó Thiếu Vân, làm phó gia thiếu chủ, lại ở chỗ này bình tĩnh cùng bọn họ thương thảo thoát đi phương pháp. Cổ Dương dỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật, có lẽ đều không phải là mỗi một cái gia tộc, đều là tàn nhẫn dị thường mới có thể tồn tại. Kỳ thật, chúng ta phía trước là muốn tìm người hỗ trợ, bất quá chính là thư tử còn không có thả ra đi, ngươi liền đến. Bạch Dư Viên rủ miệng, ở Phó Thiếu Vân phía sau nhẹ giọng nói. Phó Thiếu Vân nghe Bạch Dư Viên nói, lúc này mới chú ý tới trước mặt ba người đều là một bộ vẻ khó xử, không nói gì nói, ta nói chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm? muốn cho ta hỗ trợ, còn dùng đến ngựa ngủ sao? Chính là lần này bất động, lần này nếu là ra sai lầm, sẽ đem lôi kéo xuống nước, nếu cuối cùng kết quả không tốt, ta hái ngại. Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc không nói gì, là Cổ Dương đã mở miệng, tuy là cảm thấy cần thiết phải được đến cơ qua chủng, nhưng là liên lụy ra như thế hậu quả, vẫn là làm hắn cảm thấy không đáng giá. Phó Thiếu vẫn nhìn về phía Cổ Dương, cười nói, lúc trước ngươi đối Bạch Nhất Cốc hỗ trợ, dư viên đã nói cho ta, nếu tất cả mọi người đều là huynh đệ, liền không sợ này đó việc vặt vãnh, có nạn cùng chịu mới là. Có thể nhận thức các ngươi, là ta Cổ Dương cả đời chuyện may mắn. Cổ Dương như thế nói, trong lòng là một mà ta nuôi chi ý, chuyến này lúc sau, Cổ Dương phải làm một việc. Nếu là có thể thành công thoát đi nơi này nói, ít nhất Cổ Dương phải dùng chính mình phương thức, đối bọn họ tỏ vẻ cảm kích, có ân tất còn, có thù oán tất báo, đây là Cổ Dương tôn chỉ. "Hảo, trước nói nói các ngươi phía trước kế hoạch là cái gì?" Phó Thiếu Vân mở miệng nói. Bạch Lang gật đầu, đại khái đem sự tình nói cho Phó Thiếu Vân, mấy người cùng thương lượng, có được hay không. "Ta vào thành tới, bọn họ khẳng định sẽ biết, nếu muốn thuận lợi đi, ta yêu cầu cho bọn hắn tu thư một phòng mới được." Phó Thiếu Vân nghĩ nghĩ nói. "Cái này được không?" Muốn cho ngươi đã đến Hỏa ly khai không hề sơ hở, nếu không ngươi hành tung bị bọn họ nằm giữ, chúng ta nếu muốn lại tìm mặt khác phương thức rời đi, căn bản là không có khả năng." Cổ Dương cũng là nói, khẽ tao mày, trong đầu bay nhanh vật chuyện, muốn tìm kiếm một cái tuyệt hào lý do, không bằng liền nói ngươi là tới tìm ta, kết quả xuất hiện bực này sự tình, tạm thời không có giấy, tính toán tu thư trở về cấp phó gia, làm cho bọn họ cũng tới hỗ trợ. Bạch Dư Nguyên thanh âm thanh thúy truyền ra, làm mọi người trước mắt sáng ngời, nếu nói ở Bạch gia giữa, cùng Phó thiếu Vân quan hệ nhất chắc chắn, cũng chính là Bạch Dư Nguyên. Dùng Bạch Dư Nguyên tới làm lý do, tựa hồ là nhất không dễ dàng hoài nghi. Hơn nữa hiện tại Bạch gia tình huống hỗn độn, cũng là không thích hợp làm khách, Bạch gia khẳng định sẽ không lưu Phó thiếu Vân chủ hạ. Vạn nhất đêm dài lắm mộng, làm Bạch Dư Huyên bọn họ liên hệ đến Phó thiếu Vân hỗ trợ, kết quả đem cổ Dương chắp tay đưa cho phó gia, bọn họ khẳng định là không cam lòng mà. Liên ý theo Dư Huyên Ngôn đi, các ngươi chuẩn bị một chút, chờ bọn hắn hồi âm là lúc, chính là chúng ta xuất phát là lúc. "Hảo, đã tạ." Ba người chăm miệng một lời đáp, nơi đây có huynh như thế, còn có gì cầu. Đến nỗi Bạch Dư Huyên, chỉ là nhẹ nhàng một cái ôm, nói cho Phó thiếu Vân, ta chờ ngươi trở về. Giống như một cái chờ đợi phu trở về nhà tử. Cục đời này nhận định người này, nếu sinh, liền sinh, nếu chết, liền chết, hắn lộ, chính là nàng lộ. Hắn đem nàng sủng thành tùy ý làm bậy ra hỏa, như thế nào có thể không phụ trách rốt cuộc đâu. Vào đêm hơi lạnh, hồi lâu chưa từng ngủ, bên người là Bạch Nhất cốc hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy, xem ra là ngủ thật sự an tâm. Có đôi khi Cổ Dương kỳ thật rất hâm mộ hắn, có cái gì phiền lòng sự, ngủ một giấc thì tốt rồi. Mà chính mình đâu? Không biết vì cái gì, cuốn vào một cái có một cái bí ẩn giữa, giống như vĩnh viễn đều đi không ra đi, mắt thấy hình như là vớt biên nhi, bên kia cảnh lại biến thành hải thị thật lâu, một bước, bước ra lại làm một cái lớn hơn nữa bí ẩn, vội vàng Cổ Dương đi phía trước đi. Sau này lui một bước, chính là vạn trượng vực sâu, sở hữu đường lui đều bị kể hết chặt đứt, chỉ có thể đi phía trước đi, chỉ có đi phía trước đi này một cái lựa chọn. Trung điểm ở phương nào? Cổ Dương hỏi chính mình, cũng hỏi trời xanh, chỉ tiếc giống như đều không có đáp. Chương 100, Dương Đông phía Tây. Tác giả, cung tam ngày kế lúc trận vạng, hết thảy sự tình, giống như đều dựa theo Cổ Dương bọn họ kế hoạch ở phát triển, trừ bỏ cấp gia cùng Yến gia đã đến, làm không khí lại thêm một phần cẩn thận ở ngoài. Phó thiếu Vân thu thập đồ vật, một chiếc xe ngựa Phía sau đi theo 6 cái thân vệ, một đường hướng cửa thành đi, chính là vừa đến đã bị ngăn cản xuống dưới. Phía trước là Cốc gia nhị gia Cốc Sĩ Nho, sau đó là Yến gia tam gia Yến Hải Giang, hai người dẫn đầu Cốc gia cùng Yến, Yến gia, cùng chi bạch gia hợp tác, muốn tìm Cổ Dương thảo cái công đạo. Cốc gia bởi vì Cổ Dương biến mất hai người, mà Yến gia Yến Phong biến mất, ở Yến Huy làm trưởng dưới, cũng tựa hồ là cùng Cổ Dương có quan hệ, hết thảy sự tình đều chỉ hướng về phía Cổ Dương. Cho nên bọn họ mới có thể trước tiên đi vào, ra roi thúc ngựa so mặt khác gia tộc đều sớm một bước đã đến. Phía trước người nào, vì sao chặn đường? Sa Phu dừng lại xe ngựa, Nhìn về phía phía trước vây quanh mọi người, Dương giọng hỏi: "Không chỉ là Bạch gia, ngay cả Cốc gia cùng Yến gia cũng là biết Phó Thiếu Vân cùng Bạch viên quan hệ, Phó Thiếu Vân tại đây vi diệu thời khắc ra khỏi thành, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho này tam gia cảnh giác." Sa Phu dừng lại, Phó Thiếu Vân cũng là sốc lên xe ngựa vài mảnh, dương mắt nhìn phía người tới, là Bạch Trần Hào, Cốc Sĩ Nho cùng Yến Hải Giang ba người. Rốt cuộc xem như chính mình trưởng lối, Phó Thiếu Vân vẫn là xuống xe ngựa, đối với ba người chắp tay thi lễ nói: "Ba vị bá phụ, không biết ngăn lại vãn bối này xe ngựa, là có gì chuyện quan trọng sao?" Đối với Phó Thiếu Vân trên mặt Đạm nhiên chi sắc, ba người mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt, Bạch Trấn Thao trực tiếp mở miệng nói, "Hiển Chất Đường xa mà đến, không rõ nơi này phát sinh việc nghiêm trọng tính, chúng ta lo lắng có người xen lẫn trong Hiển Chất đội ngũ giữa đào cậu." Đối, vì Hiển Chất an toàn suy nghĩ, chúng ta yêu cầu tìm tòi một phen mới được, để ngừa có kẻ xấu nhân cơ hội tác loạn. Tiên Hải Giang cũng là tiếp lời nói, "Đối yến gia tới nói, Cổ Dương đoạt được đến trận pháp truyền thừa, có thể cho hiến gia như vậy danh dương thiên cổ, hắn không thể từ bỏ bất luận cái gì cơ hội." Phó Thiếu Vân mắt hiện lên một tia hoàn không tự giác nhìn liếc mắt một cái trong xe ngỡ mặt, lại dây lát khôi phục lại, nhưng là này trong nháy mắt thần sắc biến hóa, lại làm phía trước ba người mặt lộ vẻ lạnh leo. Hiển Chất không bằng liền thỉnh trước sang bên trạm vừa đứng đi, chúng ta người, hẳn là thực mo là có thể tìm phải xong, đến lúc đó Hiển Chất cũng có thể đủ yên tâm lên đường. Cốc Sí Nho cũng làm mở miệng nói, đáy mắt là một mặt lạnh lẽo, nhưng là càng có rất nhiều một mặt dấu ở đáy mắt chỗ sâu trong vui sướng chi sắc. Vốn dĩ Cốc sĩ Dung kế tục tiên hải quốc quản sự chi vị, hẳn là hắn Cốc sĩ Nho, chính là cuối cùng lại bởi vì Cốc Sí Dung dưỡng cái hảo nhi tử, làm Cốc Sí Nho địa vị như vậy xuống dốc không thành. Nếu nói Cốc Sĩ Nho cảm tâm, đó là giả, bất quá là bất hạnh không có cơ hội, lần này Cốc đóng cùng Cốc Sĩ Dung biến mất, kỳ thật Cốc Sĩ Nho là muốn cảm tạ cổ Dương. Chỉ cần Cốc Sĩ Nho lại được đến trận pháp truyền thừa, hôm nay hại Cốc kế tục quản sự chi vị, còn không được dừng ở chính mình trong tay sao? Phó Thiếu Vân khẽ to mày, một bộ không tình nguyện bộ dáng, lúc này mới từ xe ngựa bên cạnh rời đi, xung quanh đã là tụ tập không ít xem náo nhiệt dân chúng, giống như là biết nơi này sẽ có việc phát sinh giống nhau. Ba người nhìn Phó Thiếu Vân thần sắc, càng thêm chắc chắn này xe ngựa giữa tất nhiên là có cái gì, lập tức vất tay làm người bảo vệ cho xe ngựa, sau đó tự mình lên rồi. Chính là đi lên lúc sau liền ngây ngẩn cả người, này xe ngựa giữa liếc mắt một cái liền xem thông thấu, một chương ghế nằm ở xe ngựa tận cùng bên trong, sau đó trung gian là một chương bạch ngọc bản, mặt trên có một bộ phù điêu chạm cụ thoạt nhìn là giá trị xa xỉ. Duy nhất có thể giống người, tựa hồ chính là xe ngựa hai bên trường ghế, nhìn như thành thực, nhưng là cũng có thể có thể bên trong là giống ruột, ba người một cái ánh mắt, một người phụ trách ghế nằm, hai người phụ trách trường ghế, một người một bên. Cơ hồ là cùng thời gian, bọn họ đem trường ghế cùng ghế nằm giở chính là đáp lại bọn họ lại là một hồi ngủ thải tân phân số vị, ba người cơ hồ là trốn cũng dường như xuống xe đi. Xe ngựa bên ngoài mới mẹ không khí, thậm chí làm cho bọn họ sinh ra một loại sống sót sau thai nạn cảm giác, thật sự là quá quỷ dị số vị. Nhìn ba người thân sắc, lại nghe trong không khí như có như không bay ra số vị, phó thiếu vân vẻ mặt khẩn trương lại đây, nói nhỏ, ba vị ba phụ, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần chuyển ra đi, nếu là để cho người khác biết ta cái này đại thiếu ra thế nhưng thích gắn đầu hủ túi, ta này hình tượng hướng nơi nào phóng nha Phó thiếu vân vẻ mặt khẩn trương, sau đó làm thân vệ đi lên đem trường ghế cái hảo, như thế số vị mới tiêu tán không ý. Lúc này bọn họ ba người đều là vẻ mặt thái sắc cho nhau nhìn nhìn, đều là minh bạch, vì cái gì vừa rồi Phó Thiếu Vân biết bọn họ muốn điều tra xe ngựa thời điểm, thần sắc như vậy kỳ quái, nguyên lai chính là lo lắng bọn họ phát hiện chính mình mang theo rất nhiều đầu hủ thối. Khu khụ. Bạch Trấn Thao ho khan hai tiếng, lúc này mới nói, không nghĩ tới Phó Thiếu ra còn có như vậy thân dân yêu thích. Phó Thiếu Vân có chút ngượng ngùng bộ dáng, tùy ý cười cười nói, kỳ thật cái này thật sự khá tốt ăn, nếu không các người đều dọn một vỏ trở về nếm thử đi. Không không, không cần. Cốc Sĩ Nho liên tục xua tay nói. Tiễn Giang cũng là vẻ mặt cười nhếch, vội la nói, Phó thiếu ra còn muốn lên đường, liền không cần quá nhiều chỉ hoãn, đi trước khởi hành đi. Vậy đã tạ ba vị bá phụ. Phó thiếu Vân vẻ mặt vui mừng, ánh mắt không cảm thấy liếc về phía xe ngựa mặt sau đi theo 6 cái thân vệ, thần sắc chợt lóe mà qua. Vội vàng lên xe ngựa, vừa mới muốn cho người khởi hành, đã bị Bạch Trấn Thao gọi lại, "Từ từ." Phó thiếu Vân đầy mặt nghi hoặc sốc lên rèm cửa nói, "Bá phụ, còn có chuyện gì sao?" Bạch Trấn Thao thần sắc nghiêm túc, nhìn Phó thiếu Vân liếc mắt một cái, lập tức đi hướng xe ngựa mặt sau 6 cái thân vệ chỗ, giơ tay, khiến cho người đưa bọn họ từ trên ngựa cấp kéo xuống dưới. Phó thiếu Vân vừa thấy, tức khắc là nóng nảy Trực tiếp liền từ trên xe ngựa nhảy xuống đi, chạy vội tới Bạch Trấn Thao trước mặt, giương giọng nói, "Bá phụ, ngươi đây là ý gì? Bọn họ bất quá là ta thân vệ mà thôi." "Thân vệ, ta xem là có người cải trang đi." Bạch Chấn Thao âm thanh lạnh lùng nói, như là phát hiện cái gì tung tích giống nhau. Ngay đây là nói nói cái gì? Cái gì cải trang không cải trang?" Ta Phó Thiếu Vân hành ngồi ngay ngắn đến chính, không sợ này hoang luồng. Phó Thiếu Vân chi ngôn, thấy thế nào đều như là bởi vì bị vạch trần sự thật, mà sinh ra thẹn quá thành giận, Bạch Trấn Thao nhìn hắn dáng vẻ này, càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán giơ tay ý bảo mấy người, làm cho bọn họ cấp này 6 cái thân vệ lộ ra gương mặt thật, chính là vô luận bọn họ như thế nào làm, giống như này mấy cái thân vệ cũng không có dịch dung cũng không có cải trang. Huống hồ bọn họ giữa Bạch Dư Viên vẫn là nữ nhân, mà này 6 cá nhân giữa, lại căn bản không có nữ nhân, tất cả đều là thuần một sắc nam nhân, càng thêm không có một cái cùng Cổ Dương 4 người lớn lên giống. Bạch Trấn Thao sắc mặt nghi hoặc, trong lòng có chút xấu hổ, lại đối thượng Phó Thiếu Vân ánh mắt, lại là một mặt vui sướng khi người gặp họa chi sắc, như là đã sớm liệu đến cái này cảnh tượng giống nhau. Thế nào, bá phụ, ta liền nói ngươi nhận sai người đi, ngài còn không tin? Ta hiện tại có thể đi rồi đi. Chương 101, áp giải Nỗ Hàn. Tác giả, cung tam phó thiếu Vân vẻ mặt đã sớm biết đến bộ dáng, làm Bạch Chấn Thao chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng mắt ướt, Cốc Sí Nho cùng Yến Hải Giang hai người, cũng là không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, chỉ có thể làm Phó Thiếu Vân đi rồi. Lao thần khắp nơi ngồi ở xe ngựa giữa, đem màn xe mở ra tán tán mùi vị, lúc này mới thoải mái điểm, trên thực tế, này đậu hũ túi không phải Phó Thiếu Vân thích, mà là Bạch Dư Huyên thích, Phó Thiếu Vân liền trực tiếp cất mang lên. Đến nỗi Cổ Dương bốn người Kỳ thật cũng không có đi theo Phó Thiếu Vân cùng nhau đi, mà là cả trang sen lẫn trong đám người giữa, thừa dịp Phó Thiếu Vân cùng ba người chu toàn hết sức, rời đi cái kia thị phi nơi. Nhưng là mới ra hoàn thành, nguy cơ như cũ không trừ, cho nên bọn họ lựa chọn ở ngoài thành trấn nhỏ thượng khách điếm giữa hội hợp, đem 6 cái thân vệ trùng 4 người thay đổi, từ Phó Thiếu Vân mang theo nên ngang đi ra ngoài Vân Vũ giới. Dương Đông phía Tây, kỳ thật Phó Thiếu Vân bọn họ này nhất chiêu vẫn là chơi không tồi, tóm lại là làm Cổ Dương 4 người thành công chạy ra tới. Cuối cùng ở tiến vào thủy khúc giới biên giới giữa, Cổ Dương bốn người cùng Phó Thiếu Vân đường ai nơi đi, từ giới giữa Hiện giờ cũng, cũng chỉ có thủy khuất giới là tạm thời an toàn. Vĩnh Liêu giới chấn thiên mình, lần này đã chết không ít người, bọn họ tất nhiên là sẽ quái ở cổ dương trên đầu, đến nỗi Minh trưởng giới, cấp gia càng sẽ không bỏ qua cổ dương. Cân nhắc giới, tựa hồ chỉ có thủy khuất giới, bọn họ không có người quen, cũng không có kẻ thù. Đến nỗi Phó Thiếu Vân, tự nhiên là không thể đi theo bọn họ đi, bằng không chẳng phải là lệ ông tôi ở buổi này, rõ ràng nói cho bọn họ, kỳ thật cổ dương bốn người cùng chính mình cùng nhau. Vốn dĩ Phó Thiếu Vân muốn cho Bạch Dư Viên cùng chính mình trở về phó gia, chính là suy xét đến đại cục, vẫn là chỉ có thể làm nạng tạm thời đi theo cổ dương mọi người. Trước khi rời đi, Cổ Dương đem một quả tứ phẩm hộ tâm dâng cho Phó Thiếu Vân, tuy rằng Phó Thiếu Vân phái thác, nhưng lại trung quy vẫn là nhận lấy, tính qua đời Dương tạ lễ. Hai đội nhân mã Trung Quy tách ra, nơi này từ biệt, không biết khi nào mới có thể tái kiến, nơi đây nguy cơ, cũng là không biết khi nào mới có thể giải quyết. Thủy Không giới, cùng Chi Vân Vũ giới, Minh trưởng giới đại khái đồng dạng bố cục, từ Vân Kinh Châu cùng Bạch Hà Châu chủ đạo, Vân Kinh Châu thuộc về Chiến Thiên môn, mà Bạch Hà Châu thuộc về Viêm Long Sơn. Chiến Thiên môn giới là Bạch Diễm, Bạch Diễm chủ yếu Vạn gia, gia mà Tuyệt Mệnh minh là Doãn cùng Tiêu gia. Viêm Long Sơn giới là định thiên phủ cùng Diêm La Trại, định tiên phủ chủ yếu là cung gia cùng tiểu gia, mà Diêm La Trại là miêu gia cùng tiểu gia. Trừ bỏ Cổ Dương ngày đó giết miêu gia miêu cao chót vót ở ngoài, nhưng thật ra cùng này thủy khúc giới người, không hề quan hệ bộ dáng. Ngày ấy giết người không ai nhìn đến Cổ Dương, Cổ Dương nhưng thật ra không lo lắng bọn họ sẽ tìm được chính mình trên người tới, đến nỗi trên tay tà phong kiếm, xem ra là không thể lại dùng. Hiện giờ bọn họ đã là không đường lui trốn, nếu lại bị thủy khắc giới trở thành đào phạm, như vậy này nam giữ đại lục liền ở không nổi nữa. Cổ Dương một người không quan trọng nhưng bọn họ là một hàng bốn người, Cổ Dương phải đối bọn họ phụ trách, những việc này không phải nói nói mà thôi. Sắp tới đem tiến vào Bạch Hà Châu cảnh nội, bọn họ ở trên đường phát hiện một chi kỳ quái đội ngũ, đội ngũ bên trong chỉ có một người nhận thức, đó chính là Ngô Giang Ngô Hàn. Còn lại người đều là ăn mặc trấn tiên minh phục sức, dẫn đầu một người Cổ Dương không biết, nhưng là hoàng hốt ở trấn tiên minh giữa gặp qua, hẳn là trong đó sư huynh. Chính là bọn họ giữa Ngô Hàn, đều không phải là là theo đội ngũ đi theo, mà là bị áp giải bộ dáng, trên chân không có xiềng xích, nhưng là trên tay lại thảo, sau đó bị giam cầm ở xe ba cát thượng, không thể di động mấy may. Thân mình giấu ở chỗ tối, Cổ Dương mấy người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, này Ngô Hàn là làm cái gì, vì cái gì sẽ bị chấn Thiên Minh áp giải đến Thủy Khúc giới tới? Nơi này căn bản là cùng Ngô gia quang tám xảo cũng không tới đi, hết thảy sự tình đều giống không biết ngọn nguồn ở phương nào, cuối cùng bọn họ quyết định theo dõi qua đi. Rất xa cùng áp giải đội ngũ cùng tiến lên lộ tuyến, còn có 3 ngày tới Bạch Hà Châu, buổi tối ở một cái trấn nhỏ thượng nghỉ tạm, duy nhất một gian khách điếm. Cổ Dương 4 người cũng là âm thầm cùng ở buổi tối áp giải Ngô Hàn đội ngũ đều là thay ca thủ, Cổ Dương bọn họ tìm không thấy cơ hội, thẳng đến sau nửa đêm, trông coi người ngủ rồi, lúc này mới hiện ra thân hình tới. Nô Hàn, Nô Hàn, ngươi như thế nào sẽ bị áp đến nơi này tới? Cổ Dương đè thấp thanh âm, Bạch Lăng hai người nhìn bốn phía động tĩnh. Nô Hàn ở lộ thiên sân nhà giữa, nương ánh trăng, nhìn đến thế nhưng là Cổ Dương, nhìn không được kinh hô ra tiếng, cũng may Cổ Dương một tay đem hắn miệng che lại, lúc này mới không có rút dây động dừng. Đừng nói lời nói, hạ giọng, minh bạch sao? Cổ Dương che miệng, ánh mắt nhìn Nô Hàn, thấp giọng phân phó nói. Nô Hàn sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình tình cảnh, nhẹ điểm đầu, ý bảo Cổ Dương chính mình đã biết, Cổ Dương lúc này mới buông ra tay. Nô Hàn nhìn Cổ Dương, mặt lộ vẻ chua xót. Lúc này vừa thấy, nhưng thật ra không, có lúc trước ở Chấn Thiên Minh giữa Dương cùng Bạch Kiếm, hai người thân phận cũng là cùng lúc trước có khác nhau như trời với đất. Lúc trước một cái là Trấn Thiên Minh người Tâm Phúc, một cái là Ngô gia dòng chính đệ tử. Hiện giờ lại một cái là tứ giới trung đạo phạm, một cái là Ngô gia tội nhân tiên cổ. Người như thế nào sẽ bị bọn họ đưa tới nơi này tới? Cổ Dương thấp giọng hỏi nói. Ngô Hàn lắc đầu, trên mặt một mặt một lời khó nói hết chi sắc, hiển nhiên, từ Chấn Thiên Minh đến thủy cốc giới này giai đoạn cũng không tốt đi. Là một cái thiên chi tiêu tử biến thành hiện giờ này phó nhận mệnh bộ dáng. Cổ Dương trong lòng mạc danh xuất hiện một mặt bi ý là bọn họ nói ta giết Miêu ra Miêu Cao Chớp Vót, Miêu ra yêu cầu Trấn Thiên Minh cấp cái cách nói, Trấn Thiên Minh đem sự tình đẩy cho Lô gia, mà Lô ra liền đem ta đẩy ra tới. Người nói cái gì? Cổ Dương thanh âm mang theo nửa phần kinh ngạc, trong lúc nhất thời đã quên hạ giọng, kết quả làm bên cạnh người giống như mau tình. Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc nhìn đến Cổ Dương còn sững sờ ở tại chỗ, một tả một hữu, trực tiếp đem Cổ Dương cấp sách nhi đi rồi, dư lại ngô Hàn, lại là một mạt bình tĩnh chi sắc, tựa hồ đã làm tốt hẳn phải chết chi tâm. Hắn sở hữu hết thảy đều đến từ gia tộc, mà hiện giờ lại bị gia tộc từ bỏ gia tộc vì bảo toàn tự thân, khi sinh hắn, kia hắn có thể có cái gì phản kháng đường sống đâu, cái gì đều không có, rời đi gia tộc, hắn liền cái gì đều không phải. Sân nhà giữa như cũng là một mảnh lặng im, thủ vệ tỉnh lại, lại không có phát hiện bất cứ thứ gì, hơn nữa Ngô Hàn cũng hảo hảo đợi, phục lại nặng nghề đã ngủ. Trở lại phòng giữa Cổ Dương, cau mày, như là có cái gì khó xử việc, bàn tay gắt gao nắm tay, đã có chút trắng bệnh Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc chưa từng có gặp qua Cổ Dương như thế bộ dáng, giống như vừa rồi Ngô Hàn chi ngữ, cho hắn bao lớn đả kích giống nhau. Cổ Dương, ngươi không sao chứ? Từ vừa mới trở về ngươi liền cảm giác rất kỳ quái. Bạch Nhất Cốc nhìn thoáng qua Bạch Lăng, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Bạch Lăng cũng là tiếp lời nói, đúng vậy, có cái gì khó xử việc, ngươi nói ra, chúng ta cùng nhau hỗ trợ giải quyết." Cổ Dương thở sâu, ánh mắt có chút lập lòe, trong mắt xuất hiện chính là vừa rồi Ngô Hàn nhận mệnh bộ dáng, này hết thảy đều là chính mình tạo thành. Chương 102, đồng hành cứu người. Tác giả, cung tam là ta giết miêu tranh giành, nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ sẽ quay ở Ngô Hàn trên người. Cổ Dương trung là nói ra những lời này, giọng nói rơi xuống, Cổ Dương giống như là tiết khí giống nhau, vô lực ngồi ở ghế thượng. Không biết sao, rõ ràng là chính mình ghét Miêu Tranh Vành, vì cái gì sẽ oan uổng ở Ngô Hàn trên người? Người xác định sao, có thể hay không là người lúc ấy nhớ lầm?" Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nói. "Cái này Ngô Hàn vốn dĩ cũng liền không phải cái gì người tốt, lúc trước gia nhập đội ngũ là lúc, Ngô Hàn chính là đối bọn họ rất không vừa lòng, này một chút Ngô Hàn tao hướng." Bạch Nhất Cốc nhưng thật ra vô cảm. "Đây là Miêu Tranh Vành tà phong kiếm, này tổng sẽ không sai đi." Cổ Dương từ cơ quan trùng giữa đem tà phong kiếm lấy ra tới, Bạch Lăng cùng Bạch Nhất đều là ngây ngẩn cả người. Cổ Dương không hiểu biết chuôi phong kiếm Nhưng là bọn họ hai người lại là hiểu biết, Miêu Tranh Văn làm Miêu ra dòng chính, ở 18 tuổi thành niên là lúc, gia tộc giữa liền đem kiếm này làm hắn thân phận tiêu chí. Chỉ chờ hắn kế thừa ra chủ chi vị sau, đem kiếm này chuyển thừa đi xuống, này cấp thấp pháp khí, cũng không phải là mỗi người đều có. thể đủ có. Lần này ra tới, hẳn là vì phân một ly canh, cho nên cô ý mang lên, chỉ là không ngờ tới, kết quả là vừa mất phu nhân lại tự quân, không chỉ có người đã chết, liền tà phong kiếm cũng không có. Vậy ngươi có cái gì ý tưởng đâu, chỉ bằng chúng ta hiện tại, đừng nói là Miêu gia, chỉ cần nói một tiếng ngươi là cổ dương. Lập tức là chết không, có chỗ chôn, liền tính là ở chỗ này cũng giống nhau. Bạch Dư Huyên phía trước vẫn ngồi như vậy không nói chuyện, này một chút mở miệng, nhưng thật ra đem việc này trấn tướng, Cổ Dương tên này, đại biểu cho chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Tuy rằng Dư Huyên nói trực tiếp, nhưng là hiện tại giống như xác thật là như thế này, ngươi có lẽ chỉ có thể hy sinh nô hàn. Bạch Lăng chậm mặt một lát nói, có xa mới có đến, nô hàn mệnh, so với Cổ Dương tới nói, tự nhiên là Cổ Dương càng quan trọng. Ta làm không được. Cổ Dương bình tĩnh lắc đầu, tiếp tục nói, ta biết khả năng kết quả không tốt lắm, nhưng là ta muốn thử xem, tổng không thể làm vô tội người, vì ta sai mua đơn. Phía trước ba người đều là một trận trơ mặc, nhưng là bọn họ trong lòng lại là biết, không có khả năng làm Cổ Dương một người đi mạo hiểm, cơ hội là trăm miệng một lời nói, chúng ta cùng đi đi. Các người, nếu chúng ta đều ở cùng chiếc thuyền thượng, làm sao có thể làm người đơn độc mạo hiểm, này hết thể chúng ta cùng người cùng nhau kháng. Bạch Lăng Tiên định nói, bên cạnh Bạch Nhất Cốc cùng Bạch Dư Liên cũng là gật gật đầu, đối bọn họ tới nói, có đôi khi cùng ai đi, so đi như thế nào, càng quan trọng. Nhìn mọi người thân sắc, Cổ Dương tựa hồ cũng là hạ quyết tâm, chỉnh trọng mở miệng nói, lúc này đây, chúng ta mục tiêu không chỉ là Ngô Hàn, còn có bọn họ sở mang thu hoạch, tổ linh trận còn kém một chút. Tụ linh trận. Đối, tụ linh trận là một loại cực kỳ đơn giản trận pháp, nhưng là hiệu quả lại là chắc đàn, nó có thể cho người trực tiếp hấp thu thu hoạch trung lực lượng, sau đó thay đổi tự thân, bất quá tăng lên nhiều ít, liền xem cá nhân. Thật không nghĩ tới, trận pháp một hàng bác đại tinh thâm, thế nhưng còn có như vậy nghịch thiên phương pháp, chắc không được Công Tôn Minh sẽ tao này vận rủi, này hết thảy đều là nguyên với nhân tâm tham lam. Bạch Lăng tự hồn là rất có cảm xúc, thanh âm chậm rãi chuyên gia, mang theo nửa phần buồn bã. Cho nên chỉ có đem chính mình tăng lên, đứng ở kim tự tháp đỉnh, như vậy mới có thể có chỗ để chính mình vận mệnh tư cách. Bạch Nhất Cốc cũng là nói, Cổ Dương không nói gì, kỳ thật là tưởng phản bác, nhưng là lại không biết nên như thế nào phản bác, vận mệnh chú định hắn đã đoán được, thế giới này đều không phải là là đơn giản như vậy. Nam giữ đại lục bất quá là một cái đơn giản đại lục, tổng cộng tứ giới, nhìn không sóc gì, nhưng là trên thực tế Cổ Dương sợ tiếp xúc đồ vận, giống như đều vượt qua thế giới này nhật chi. Liễn như cái kêu huyết sắc thân ảnh, đứng ở Cổ Dương vô pháp với tới độ cao, nói cho Cổ Dương vượt qua Nam giữ đại lục sự tình, chỉ dẫn hắn đi bước một đi tới. Lộ vô ngần, tâm vô giới, tiếp này hoặc đem bá vực trời cao, nhưng này trời cao, tựa hồ là đang không ngừng mà mở rộng giữa Hôm nay Bạch Hà Châu nhất định phải đi qua Chi lộ, có một chỗ vết núi gọi là Diêm Vương Lĩnh, nếu muốn thông qua Diêm Vương Lĩnh, sẽ trải qua một cái trăm mét trường khe núi, khe núi độ rộng chỉ có nửa thước tà hữu, càng hẹp địa phương, chỉ dung một người nghiêng người thông qua. Nơi đó cũng chính là Cổ Dương cho bọn hắn lựa chọn địa phương, lần này đều không phải là là dùng sát trận, mà là dùng ảo trận, dù sao cũng là chấn thiên minh người, Cổ Dương liền tính là xem ở Ngô Oán mặt núi thượng, cũng không nghi động sát thủ. Hắn chỉ là muốn đem Ngô Hàn mang đi, sau đó thuận tiện thu bọn họ sở mang thu hoạch linh thảo mà thôi. Mấy thứ này hẳn là vì hiếu kính Miêu gia, làm cho bọn họ không hề truy cứu việc này. Nếu tính toán đem Ngô Hàn cứu đi, kia mấy thứ này còn không bằng dùng để hiếu kính Cổ Dương đâu. Kế hoạch chu đáo, bốn đồng linh hồ thú hoạch lại lần nữa có tác dụng, chỉ là lúc này đây phạm vi lớn không ít. Cổ Dương cùng Bạch Lăng phụ trách cứu người, Bạch Nhất Cốc cùng Bạch Dư Nguyên phụ trách mang đi đồ vật, trang ở nhận chữ vật ở giữa, xem như đơn giản cực kỳ. Chỉ là, hết thể đều là dựa theo kế hoạch tiến hành, Bạch Nhất Cốc cùng Bạch Dư Nguyên hai người đã thủ sau, ở góc định vị trí đợi hồi lâu đều không thấy người tới, còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện. Đang lúc bọn họ muốn đi tìm thời điểm, lại thấy đến hai người đã trở lại, chính là cũng không có nhìn thấy Ngô Hàn thân ảnh. Xảy ra chuyện gì như sao, Lô Hàn như thế nào không có đi theo các ngươi cùng nhau trở về?" Bạch Nhất Cốc nghi thanh hỏi. Bạch Lăng nhìn thoáng qua cổ dương, lúc này mới nói, "Chúng ta muốn đem Lô Hàn mang đi, nhưng là Ngô Hàn không muốn, hắn sợ Miêu gia sẽ bởi vậy đối phó Nô gia." Hắn như thế nào ngu như vậy, nếu là Miêu gia thật sự phải đối phó Nô gia, liền tính là hắn ở, cũng là làm theo phải đối phó đi. Chúng ta cũng như vậy khuyên hắn, nhưng là hắn chính là không muốn theo chúng ta đi, vì nay chi kế, cũng chỉ có thể đi theo bọn họ, nếu là thủy khuất giới cùng Vĩnh Liêu giới đối chiến, trong đó giới người cũng không thể chỉ lo thân mình. Cổ Dương không có nói rõ Bạch, kỳ thật hắn là lo lắng đồng ra cùng Mạc ra đã chịu liên lụy, hiện giờ muốn xem Miêu gia thái độ mới biết được tình huống, có lẽ lúc trước là cục, kỳ thật là sớm đã có manh mối. Lương gia lúc trước thu tay lại nhanh như vậy, tự nhiên là vì bảo toàn tự thân, nhưng là cũng không bài trừ, bọn họ chỉ là như thản làm đọn đuôi, đem tưởng nhà cửa bỏ, bảo vệ đồ to. Mà hiện tại, nô gia sợ gì sẽ như thế liền đem Ngô Hàn đưa ra, hay không là bởi vì phát hiện Lương gia sở bố trí nguy cơ. Cổ Dương không biết, nhưng là trong lòng lại có ý nghĩ như vậy, này một chuyến vô luận như thế nào đều phải đi. Miêu gia đối với Ngô Hàn thái độ, đem quyết định sự tình nghiêm trọng tĩnh. Nếu ngươi đã có quyết đoán, chúng ta đây đổi kịp bọn họ chính là, nếu quản việc này, liền phải quản rốt cuộc." Bạch Nhất Cốc như thế nói. Tuy rằng Bạch Nhất Cốc ngày thường là cả lơ phất phơ, nhưng là từ lời nói mới rồi chúng, hắn vẫn là minh bạch Cổ Dương đang lo lắng cái gì. Lúc trước việc là hắn cùng Cổ Dương cùng nhau trải qua, lương gia thịnh lình xảy ra đứng ngoài cuộc, xác thật làm người khả nghi, Cổ Dương hoài nghi hôm nay việc, cũng là đương nhiên. Chương 103, hắn phải chết phá cục. Tác giả, Cung Tam nhìn mấy người thần sắc, Cổ Dương chỉnh trọng đầu, kỳ thật tụ linh trận việc, không chỉ có phải dùng đến trận pháp, còn phải dùng đến thị châu. Nhưng là Cổ Dương cảm thấy, bọn họ yêu cầu, cho nên liền tính là lao lực, Cổ Dương cũng muốn làm. Đối Bạch Lăng Bạch nhất cấp 3 người, Cổ Dương là cảm tạ, đối với Ngô Hàn, Cổ Dương là ấy nấy, cho nên Cổ Dương đem tụ linh trận danh ngạch, thêm một phần Ngô Hàn. Liền tính là không nói cho Ngô Hàn trấn tướng, Cổ Dương cũng hy vọng có thể dùng quá như vậy phương thức, bồi thường Ngô Hàn, bồi thường Trấn Thiên Minh. Bốn người về tới chỗ cũ, ở Diêm Vương lĩnh phía trước lộ chỉnh chờ bọn họ, so với bọn hắn trước một ngày tiến vào Bạch Hà Châu, nơi này đã là Diêm La trại miêu ra địa bàn, không lâu Ngô Hàn bọn họ liền sẽ tới rồi. Ngay kế Cửa thành rốt cục là xuất hiện Ngô Hàn mấy người thân ảnh, bao gồm cầm đầu ông cánh, một đội nhân mã thần sắc đều là hơi hiện mệt mỏi. Xem ra ngày đó Cổ Dương câu linh trận chính là đưa bọn họ sợ tới mức không nhẹ, bằng không đã nhiều ngày cũng sẽ không như thế suốt ruột lên đường, tạo thành hiện giờ cục diện. Đã không có thu hoạch cùng linh thảo bực này đồ vật, ông cánh cũng là không nghĩ tới biện pháp, cũng may Ngô Hàn còn ở, luôn là có thể ngăn cản một vài. Không có dừng lại, cũng là sợ đêm dài lắm mộng, ông cánh trực tiếp là đi trước Miêu ra phương hướng, Cổ Dương bốn người cũng là đuổi kịp. Vốn là rất thuận lợi, nhưng là lại ở tiến vào Miêu gia nội thành thời điểm gặp trở ngại, ông cánh là hậu tiên nhất, dài <cười> Tuần nữa còn thừa mười mấy thiên cực sư huynh đệ, này đội ngũ cũng là không tồi. Chính là ở Miêu gia nội thành cửa chờ bọn họ, lại là thuần một sát hậu thiên đại thành, tổng cộng 20 người, một chữ bài khai, chỉ là nháy mắt liền đưa bọn họ vây quanh trong đó. Trung quanh dân chúng tất cả đều bị sơ tán khai đi, Cổ Dương bọn họ cũng là dấu ở đám người giữa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ sở không chuẩn này Miêu gia thái độ, rút dây động dừng, Cổ Dương không thể tùy ý động thủ, nếu không, không chỉ có cứu không được nô hàn, còn sẽ làm chính mình bốn người đáp đi vào. Ông cánh bái Miêu gia gia. Lần này dĩ làm ông cánh tiến đến Không chỉ là bởi vì vũ lực cấp bậc vừa lúc áp chế, càng là bởi vì ông cánh lúc trước ở thủy khu giới sinh hoạt quá một đoạn thời gian, gặp qua Miêu ra người. Bất quá, hiển nhiên ông cánh nho nhã lễ độ, cũng không có được đến vị này, Miêu ra Tam gia đáp lại, chỉ là một tiếng hừ lạnh, tùy theo thanh âm truyền ra, như thế nào, ta Miêu ra chính là cho các ngươi như thế khinh độ sao? ta Miêu ra ra chủ chi tử, bị tiểu tử này giết, các ngươi cứ như vậy tới sao? Ông cánh trong lòng một trận hẩn trương, vội vàng nói, chuyến này ta vì đi trước đội ngũ, đem đầu sỏ gây tội nô hàn áp giải đến đây, về đối Miêu gia bồi thường, chúng ta trấn tiên minh là rất có thành ý, đã theo sau tụ đội ngũ xuất phát. Ha ha, trừ bỏ thú hoạch linh ảo, linh bảo đan dược ở ngoài, các ngươi còn có cái gì mới mẹ ngoạn ý như sao?" Tam gia Miêu Thái lê âm thanh lạnh lùng nói, đối với ông cánh chính là không có chút nào khác khí. Ông cánh nhất thời nghẹn lời, không biết cái này Miêu Thái lên là ý gì từ, sau một lúc lâu lúc này mới nói, không biết Miêu ra tâm ra, hay không có muốn độ vận, ta trở về cùng Chấn Thiên Minh thương lượng một vài. "Muốn? Ha ha, ta muốn nô ra cấp cao chốt vót cho cùng, ngươi có thể làm chủ sao?" Miêu Thái lê thanh âm bạn vũ lực truyền sinh sôi đem ông cánh cấp đẩy lùi vài bước, ông cánh đứng yên lúc sau, trên mặt là một mạt kinh hách chi ý. Cái này Miêu ra căn bản là không có cầu hóa chi tâm. Hắn lần này mang theo đội ngũ tới, căn bản là là đi tìm cái chết, chính là thẳng đến lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ là thực sự có điểm chậm. Hết thảy thậm chí liền quay đầu lại đường sống cũng chưa. Ở ông cánh ngây người hết sức, xung quanh người đã là địch thủ, đang lúc Cổ Dương muốn ra tay cứu người khi, lại bị Bạch Lăng giữ chặt, tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, bọn họ đều không phải là là Hạ sát thủ, mà là trực tiếp đem ông cánh một đội người vũ lực cấp phòng, sau đó bó thành một đội, đi chính là vụ xâm lâm phương hướng. Bất chấp Miêu gia kế tiếp, Cổ Dương bốn người đuổi kịp ông cánh đội ngũ, nguyên lai like bọn họ là đem này đội nhân mã ném tới ẩn vụ xâm lâm chỗ sâu trong, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Một đường đi theo, đợi đến trong coi người rời đi trở về phục mệnh lúc sau, Cổ Dương mới đưa bọn họ cứu xuống dưới, nhìn đến thế nhưng là Cổ Dương, nô hàn trên mặt trừ bỏ chưa sót, hoàn toàn không có biên. Vốn tưởng rằng hy sinh chính mình một người, có thể cứu toàn bộ nô ra, chính là hiện tại xem ra, căn bản là là người si nói mộng, miêu ra sở đồ to lớn, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Vị này chính là gần là ở trấn Thiên Minh giữa gặp qua. Ông cánh đối với Cổ Dương chỉ là cảm thấy quen mặt, nhưng là lại nhớ không nổi tên, ít nhất có thể cứu bọn họ, không xem như người xấu đi. Tại hạ Cổ Dương, Cổ Dương tự báo ra môn, nhưng là ông cánh sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, nhìn ông cánh vẻ mặt biến hóa, Cổ Dương trong lòng biết, cái kia chặt đứt một cái cánh tay cảnh trợ huy, trở về hẳn là không nói gì thêm lợi hay. Ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta biết chính mình hiện giờ đã là trấn thiên minh tội nhân, ta cũng đều không phải là là vì trấn thiên minh mới cứu của các ngươi, ngươi mang theo người đi thôi. Cổ Dương chỉ cấp ông cánh một người giải huyệt, làm hắn mang theo người đi, tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại tự bảo vệ mình không lại đến nội dư lại người, Cổ Dương cho bọn hắn hạ cấm chế, 12 cái canh giờ lúc sau, vũ lực tự nhiên sẽ khôi phục. Đa tạm. Ông cánh cuối cùng vẫn là không có phản đối, đang muốn mang theo Nô Hàn cùng nhau rời đi, lại bị Cổ Dương gọi lại, Nô Hàn hơi chút chờ một chút, các ngươi ở ẩn vụ xâm lâm bên ngoài chờ hắn 2 ngày, ta còn có việc tìm hắn. Nô Hàn gật đầu, tuy rằng không biết Cổ Dương tìm hắn chuyện gì, nhưng là nếu Cổ Dương chịu 2 lần không màng cánh mạng cứ hắn, cũng thuyết minh Cổ Dương sẽ không thương tổn hắn. Húng chi, có một số việc, có lẽ nói cho Cổ Dương, sẽ hữu dụng. Theo ông cánh đi xa, Nô Hàn lúc này mới ngồi xuống. Lúc này hắn tình nguyện ở ẩn vụ xâm lâm giữa đối mặt những cái đó hung mãnh dị thú, cũng không muốn đi đối mặt gia tộc chi tranh, chính là hắn không có lựa chọn. Này hai ngày ta lại ở chỗ này kiến tạo một cái tụ linh trận, dùng để tăng lên chúng ta mấy người vũ lực cấp bậc, có lẽ đối với ngươi trở về sẽ có trợ rút. Cổ Dương nhìn Lô Hàn khuôn mặt, trầm mặc nói. Nô Hàn sửng sốt một chút, đáy mắt có một tia dị sắc, tùy theo ngôn nói, ta nhớ rõ lúc ấy thật sự thực ghen ghét ngươi, ghen ghét ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã có như vậy thành hiệu. hiện tại xem ra, này ghen ghét muốn chịu tổn. Ta tình nguyện này ghen ghét trở thành ngươi đi tới động lực, có lẽ tương lai ngươi còn có thể trở thành một cái làm ta tôn kinh đối thủ." Cổ Dương cười cười nói. Lô Hàn nhìn về phía Cổ Dương, khóe môi gợi lên một tiêu mỉm cười, thở dài nói, "Thôi, nếu muốn siêu việt ngươi cái này mục tiêu chính là quá mệt mỏi, ta nhưng không nghĩ như vậy mệt. Ngươi biết Miêu ra tính toán sao?" Mọi người một trận cười vang lúc sau, Lô Hàn thanh âm bỗng nhiên chuyển ra, "Ngươi là biết cái gì, cho nên lúc ấy mới không muốn ta đem ngươi cứu đi sao?" Cổ Dương cũng không có trả lời, mà lại hỏi ngược lại. Nô Hàn sắc mặt trịnh trọng, nhưng vẫn là nói, "Sắc thật như thế." Này một hàng ta vốn dĩ đã báo hẳn phải chết tri tâm, chỉ là không nghĩ tới này hẳn phải chết tri cục, lại bị ngươi phá. Chương 104, cấp tốc tăng lên. Tác giả, cung tăng việc này nô ra đã có manh mối sao? Cổ Dương nghi thanh hỏi. Nô Hàn gật đầu, thở sâu, sắc mặt tiên lặng nói, kỳ thật trước khi đi, nô đoán quản sự đã cùng ta đã nói rồi, chuyến này nếu là không thuận lợi, như vậy liền đại biểu thủy khúc giới cùng vĩnh liêu giới một trận chiến không thể tránh né. Vì cái gì? Này miêu ra căn bản không thể đại biểu thủy khúc giới đi. Bạch Nhất Cốc hoặc hỏi. Nghe Bạch Nhất Cốc nói, nô Hàn lại là lúc đầu, tiếp tục nói. Các ngươi không biết, lúc trước lương gia việc cũng không có xong, hiện tại chỉ cần thủy khúc giới hai tông lớn mạnh, lương gia liền sẽ lập tức phản chiến, tương đương biến tướng đem Trấn Thiên Minh giao cho Thủy khúc giới. Nếu là mất đi Trấn Thiên Minh, đối với Vĩnh Liêu giới ảnh hưởng sẽ là đáng sợ, thậm chí sẽ ở không lâu lúc sau hoàn toàn thay đổi nam giữ đại lục cục. Nô gia sở dĩ quyết định hy sinh ta, chính là vì làm nô gia toàn tộc có thể bảo toàn, vô luận ta có phải hay không giết Miêu Tranh Vành, cũng sẽ có một cái khác chúng ta nô gia không dùng phân rõ lý do. Đây là lương gia âm thầm cùng Miêu gia hợp tác, muốn làm nô gia mất đi ở Trấn Thiên Minh địa vị, sau đó đem Trấn Minh chiếm cho riêng mình chắp tay đưa đến thủy khúc giới sao?" Bạch Lăng chau mày, thanh âm truyền gia, mang theo nửa phần không thể tin được, chính là nhìn mấy người thần sắc, lại là trong lòng biết, việc này chân tướng, có lẽ chính là cái này. Chúng ta đây hiện tại nên như thế nào? Nô Gia khẳng định sẽ bởi vì việc này trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu là không hảo hảo giải quyết, sợ là cuối cùng vô luận Ngô Hàn có chết hay không, kết quả đều giống nhau. Bạch Nhất Cốc thanh âm chính xác chuyên gia, này hẳn là hắn từ trước tới nay đưa ra nhất cụ tính kiến thiết một vấn đề. Trước dùng tụ linh trận lại nói, không được đến lúc đó cùng Lô Doán lượng, ta đưa cho Miêu Dạ hoặc là Lương Gia một phần đại lễ. Cổ Dương vẫn chưa ở cái này vấn đề thượng quá nhiều miệt mài theo đuổi, có lẽ là trong lòng đã có quyết đoán, nhưng là không muốn nhiều lời. Đối, kỳ thật đều không phải là là vô pháp, chỉ cần Cổ Dương xuất hiện, sự tình liền sẽ giải quyết, nếu là Cổ Dương nguyện ý giao ra trận pháp truyền thừa, tin tưởng sự tình sẽ có càng tốt giải quyết. Bất chi bất gia giữa, Cổ Dương đã trở thành tứ giới giữa một cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, bất quá là cái thiên cực mà thôi. Ở cương giả hàng ngũ căn bản bất nhập lưu nhân vật, hiện giờ lại có thể làm tứ giới chấn động. Kỳ thật, Cổ Dương có lẽ là không muốn đi. Tu linh trận, danh xưng hội tụ thiên hạ linh khí, mặc dù có khoa trương thành phần Nhưng là nếu đem thiên hạ thú hoạch đều đặt ở này linh trận ở giữa, nhưng thật ra có thể, chỉ là trong đó người chịu không nổi mà thôi. Hơn nữa, như thế nghịch thiên tăng lên cử chỉ, vẫn là cổ Dương đem linh từng trận pháp giữa một cái dấu giáp, phối hợp thị huyết châu, mới có thể được đến hiệu quả. Một người cả đời chỉ có một lần cơ hội, có thể tăng lên nhiều ít, toàn xem cá nhân tạo hóa, đương nhiên, kỳ thật thiên phú cũng là càng quan trọng. Càng vi thiên, khẳng vi thủy, Ly vì hỏa, Khôn là địa, nói vì trạch. Tụ linh hiện, cổ Dương vị mắt trận, còn thừa 4 người, phân biệt đối diện mà ngồi, nhắm mắt chi gian Một trận quộ sáng đưa bọn họ che giấu 5 người giống như nhất thể lực lượng như suối phun tiến vào 5 người trong cơ thể suốt rằng con một ngày một đêm linh trận giữa linh khí mới dần dần yếu bất xuống dưới 5 người thừa nhận linh khí cọ rửa cũng là dần dần đình trệ trong rãi mở to mắt trung quanh như cũng là tại chỗ nhưng là lại có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác thân thể giữa kinh mạch so phía trước càng rộng lớn mấy lần tại đây một lần linh khí cọ rửa giữa không chỉ có tăng lên vũ lực còn vì này sau linh khí đưa vào cùng phát ra đều là cung cấp tuyệt hào bình thả con đường 5 người bình tĩnh lúc sau làm cuối cùng một sợi linh khí tại thân thể giữa xoay cái chu tiên, lúc này mới phân biệt đạt tọa, cảm thụ này cổ tràn đầy linh khí. Nửa canh giờ lúc sau, 5 người khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng đều là một mạng khiếp sợ chi ý, Cổ Dương tăng lên tới hậu thiên nhất dài, Bạch Lăng tăng lên tới hậu thiên tầng giai, Bạch Nhất Cốc Thiên cực ngũ giai, Bạch Dư Nguyên Thiên cấp tầng giai, Lôi Hàn Thiên cực tứ giai. Cổ Dương cũng không nghĩ tới, cái này tụ linh trận hiệu quả lại là như vậy người thiên, chỉ tiếp như thế tăng lên, chỉ có thể có một lần, nếu không nơi nào còn dùng tu luyện. Nay tiết kiệm thời gian Đối với người thường tới nói, căn bản này đây mấy năm thậm chí vài thập niên tới kết luận, có bao nhiêu người cả đời đều là không chiếm được kết quả này. Cổ Dương, ta không phải đang nằm mơ đi. Bạch Nhất cốc cảm giác chính mình trong cơ thể vũ lực cấp bậc, cả người đều có điểm ông. Như thế tăng lên, có thể nói thần thoại. Cổ Dương, ta cùng với ngươi người lạ chi giao, ngươi vì sao như vậy giúp ta đâu? Ngô Hàn cảm giác thân thể giữa tràn đầy linh khí, trên mặt là một mặt phức tạp chi ý, Cố Dương trên mặt có một mặt mất tự nhiên, cuối cùng vẫn là quyết định, không cần nói cho Ngô Hàn trật tướng, đã biết ngược lại làm hắn khó chịu. Bình tĩnh nói, là ta thiếu trấn thiên mình. Hiện giờ liền còn ở trên người của ngươi đi, tuy rằng không đủ, nhưng là ta sẽ chậm rãi còn." Nô Hàn sửng sốt một chút, Cổ Dương nói nói được có chút ba phải cái nào cũng được, nhưng là Nô Hàn chưa từng miệt mài theo đuổi, nếu là Cổ Dương nguyện ý tự nhiên sẽ nói, nếu là Cổ Dương không muốn, chính mình muốn biết cũng vô dụng. "Ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao?" Nô Hàn nhìn không khí trầm mặc, mở miệng đánh vỡ này phân trầm tĩnh. Cổ Dương lắc đầu nói, "Ta sẽ đơn độc trở về, cùng ngươi cùng nhau trở về, chỉ biết cho ngươi tạo thành toái, núi cao sông dài, chúng ta lúc sau tái kiến." Hảo, sau này còn gặp lại." Nô Hàn cũng là dương giọng nói, hai người chi dàn quan hệ Tựa hồ là bởi vậy kéo gần lại không ít. Hiện giờ Ngô Hàn, một mình một người rời đi ẩn vụ xâm lâm nhưng thật ra không có gì, tiểu tâm một ít, cũng liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, Cổ Dương bọn họ cũng là yên tâm làm hành độc hành. Đến nỗi Cổ Dương chính bọn họ, tính toán từ một cái khác phương hướng, mượn dung ẩn vụ xâm lâm chi liền, xuyên qua Bạch Hà Châu, sau đó tiến vào Vân Kinh Châu phàm bị, lúc sau lại bàn bạc kỹ hơn. Hết thể mà mượn, chung quy là muốn giải quyết, Cổ Dương không thể làm những người này đi theo chính mình chịu tội, tứ giới giữa những cái đó gia tộc có thể làm ra sự tình gì tới, Cổ Dương rất rõ ràng. Hàn Lan nếu không bao nhiêu thời gian liền sẽ đem cổ Dương thân phận tra cái thấu triệt, Chấn Thiên Minh là nhất rõ ràng cổ Dương thân phận. Cho nên cổ Dương không thể làm Trấn Thiên Minh sảy ra chuyện, nếu bọn họ đem chính mình thân phận bại lộ, phía sau đồng gia cùng cổ gia đều đem chết không có chỗ chôn. Hiện tại chính là có vô số người, ước gì chuyện này phát sinh, hảo thừa dịp cổ Dương mệt mỏi hết sức, hảo hảo phân một ly canh. Ba ngày sau, bốn người đã tiến lên không ít lộ trình, tại đây ẩn vụ xâm lâm giữa nhật tử, thế nhưng làm cho bọn họ sinh ra một loại yên ổn tri ý như ngôi hẳn, tình nguyện ở ẩn vụ xâm lâm giữa đối mặt dị thú, cũng không muốn đi đối mặt những cái đó tiểu lý tảng tiểu nhân, cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Từ từ, phía trước giống như có cái gì. Bạch Lăng ngừng mọi người bước chân, ngón tay hướng thanh âm truyền ra phương hướng. Lúc này mọi người cũng đều nghe được, thật lớn tiếng bước chân, cấp tốc đạp trên mặt đất, từ xa tới gần, tựa hồ là hướng bọn họ phương hướng lại đây. Làm Bạch Dư Huyên cùng Bạch Nhất Quốc lên cây, Cổ Dương cùng Bạch Lăng hai người, cầm trong tay trường kiếm, di động thân hình đi phía trước, rốt cuộc nhìn thấy trước mắt quái vật khổng lồ. Chương 105, Cự vĩ hổ tộc. Tác giả: cung tam một con thất giai linh thú thiết giáp tê, đang ở truy một con linh hổ, thuần trắng da lông, trên người đầy dính thượng điểm điểm máu tươi, không biết đã bị này chỉ thiết giáp tê cấp đuổi theo bao lâu. Bạch Dư Uyên nhìn đến kia chỉ linh Hồ, kêu sợ hãi một tiếng, một cái lắc mình qua đi, trực tiếp đem linh Hồ cấp cấp được trong lòng ngực, cùng lúc đó, Cổ Dương cùng Bạch Lăng động. Cổ Dương trong tay cấp thấp pháp khí Tà Phong kiếm, rốt cuộc vào lúc này phát huy tác dụng, đây chính là Tà Phong kiếm ở Cổ Dương trong tay lần đầu tiên như thế. Cơ hội là bẻ gãy nghiền nát đấu pháp, hoàn toàn không màng kết cấu, Đại khai đại hợp trưởng kiếm múa may, cùng chi Bạch Lăng thất tinh kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau. Tương đương với thiên cấp cường giả linh thú thiết dắt đệ, tuy là phòng ngự vượt qua thử thách, ở Cổ Dương cùng Bạch Lăng thủ hạ, cũng là có kết quả cuối cùng. Thật lớn thân hình ầm ầm na một tiếng cơ hồ là làm phạm vi mười giặm mặt đất đều là tùy theo chấn động. Thu tay lại lúc sau, lúc này mới nhìn về phía bên kia bị Bạch Dư Uyên ôm linh hồ, thực nhân tính hóa nhìn hai người liếc mắt một cái, tựa hồ là thực yên tâm hôn mê bất tỉnh. Đại ca, hắn như thế nào hôn mê? Bạch Dư Uyên lắc lắc nó thân mình, một chút không có phản ứng bộ dáng. Cổ Dương xem xét nó hơi thở, sau đó cho hắn uy một viên bồi nguyên đan, ở đan dược dưới tác dụng, trên người nàng thường tựa hồ là tốt thất, thất bát bát, kỳ thật chủ yếu là mệt mỏi. Cảm giác được nó hô hấp vững vàng xuống dưới, Bạch Dư Uyên lúc này mới yên tâm, xem nàng bộ dáng. đối này chỉ Bạch Hồ tựa hồ là rất nhiều yêu thích. Chính là bất quá sau một lúc lâu, Bạch Dư Nguyên liền cảm thấy đầu góc giống như có điểm choáng váng, trung quanh cũng là xem không rõ lắm, thân mình một vai liền ngã xuống đi. Cổ Dương đang muốn đi đỡ nảng, lại cảm giác chính mình thân mình giống như cũng không chịu không chế, bên người Bạch Lăng chính đỡ Bạch Nhất gốc, cuối cùng chứng kiến chính là hai người ngã xuống cùng nhau. Mơ hồ chung giống như nghe được vô số tiếng bước chân, nhưng mà mí mắt lại trọng không mở ra được, trung quanh hết thảy đều như là ở hỗn độn giữa, xem không rõ, liền cảm giác đều bị phong bế. Không biết qua bao lâu, mơ hồ chung giống như nhìn đến trước mắt có bóng người lên, bỗng nhiên mở to mắt, kia trong náy mắt, thế nhưng thật sự mở. Cổ Dương lúc này mới thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, một gian thành thất, nhưng là chiếm địa cực khoan, cổ Dương nơi là chủ đường, trung quanh là vô số thông đạo, tựa hồ là đi thông mặt khắp phòng. Xoay người ngồi dậy, lúc này mới nhìn đến, chính mình bên người chính hành nằm bốn người, Bạch Lăng, Bạch Nhất Lộc, Bạch Dư Huên, nhưng là Bạch Dư Huên bên người cái kia nam tử là ai? Vội la đẩy tỉnh Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Lộc, hai người tỉnh lại cũng là một mảnh mơ hồ, ánh mắt dừng ở Bạch Dư Huên bên người nam nhân kia trên người, trực tiếp là đôi mắt đều lớn. Bạch Nhất chọc chọc Bạch Vên, Bạch một lại, chính không rõ phương hướng. Đột nhiên cảm giác được trong lòng ngực có một mặt mềm mại xúc cảm. Tập trung nhìn vào, một tiếng kêu sợ hai trực tiếp là vang vọng toàn bộ thất thất, bên ngoài thị nữ vội là chạy tiến vào, nhìn đến lại là Bạch Dư Huân trong lòng ngực cái kia tú lệ nam tử, đột nhiên biến ảo thành một con bạch hồ, sau đó tránh ở thị nữ phía sau. Mấy người lúc này mới minh bạch, vì cái gì Bạch Dư viên trong lòng ngực sẽ ôm cái kia nam tử, nguyên lai like hắn chính là té xịu phía trước kia chỉ bạch hổ. Bạch Dư viên lúc này mới hiểu rõ, trừng mắt nhấp nháy nhấp nháy đôi mắt, cùng kia chỉ bạch hổ mắt to trừng mắt nhỏ, như là hai cái túi chút giận dường như. Cuối cùng là Bạch Dư Huyên dương nhanh múa vút làm bộ dụng đao, Bạch Hồ trực tiếp lén đến cổ Dương bên người, tựa hồ là cảm thấy hắn có thể bảo hộ chính mình. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, này đơn thuần là chỉ Bạch Hồ còn hảo, chính là vừa rồi vừa thấy, rõ ràng chính là cái đại nam nhân, tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Hảo, đừng náo loạn." Nhìn đến phía trước vừa rồi chạy tới thị nữ, Cổ Dương dừng lại Bạch Dư Huyên động tác, mở miệng do hỏi, "Xin hỏi hạ, nơi này là địa phương nào?" Thị nữ doanh doanh thi lễ, cung kính nói, "Chư vị, nơi đây là Hỏa Hồ cung, chư vị cùng ta đi gặp cung chủ đi." "Cung chủ?" Mấy người nghi hoặc, chính là ánh mắt đầu hướng thị nữ là lúc thị nữ lại không có nhiều lời cử chỉ, chỉ là làm mọi người đi theo. Hòa Hồ cung, cổ Dương biết là địa phương nào, Minh Trường giới giữa, chia làm Thanh Bình châu cùng Danh Định châu, mà Danh Định châu phía trên chính là Hòa Hồ cung, cùng chi cựu tinh môn chiệp đều Minh Trường giới ra sơn. Ánh mắt đầu hướng Bạch Lăng, ý bảo hắn Tiểu Tâm, hiện giờ y theo bọn họ thân phận, chính là không thích hợp xuất hiện ở Hỏa Hồ cung, bọn họ chính là mới vừa ở Minh Trường giới nhất lên một fan phòng ba. Thạch thất tựa hồ là Hòa Hồ cung giữa bình thường đệ tử chỗ tu luyện, đường đi ra ngoài thượng, phát hiện thông đạo giữa đều là một phiến, một phiến cửa nhỏ, hồ là tu luyện đơn. Đi ra ngoài thông đạo Lúc này mới nhìn đến nơi này có khác đầu tiên, minh chưởng giới hai tông chi nhất, quả nhiên không phải trấn tiên minh có thể bằng được. Trước mắt chứng kiến, là một cả tòa ngọn núi, hoàn toàn điêu thành một con quận nằm linh hồ, ngọn núi phía trên hòn đá không biết sao thế, nhưng là màu đỏ. Hòa Hồ cung, quả nhiên là danh xứng với thực hỏa hồ cung. Đứng ở hòa Hồ Sơn phía trước, chỉ cảm thấy đến chính mình là cỡ nào nhỏ bé, ngay cả cổ dương trong lòng lực bạch hồ, đều là vẻ mặt kính sợ nhìn phía trước hòa Hồ, tựa hồ cùng chi tôn thứ. Chư vị đi theo ta, cung chủ ở hồ đầu chờ. Thị nữ mang theo mấy người thượng cầu treo, tựa hồ một chút đều không lo lắng mấy người sẽ làm khó dễ giống nhau giống như đưa bọn họ coi như là họa hồ cung khách nhân, chính là cổ Dương lại trong lòng biết, chính mình cùng hỏa hồ cung không có bất luận cái gì quan hệ, bạch ra mấy người cũng là không có khả năng có quan hệ. Trong lòng suy tư, đạo mắt đã là tới rồi trung điểm, ra tới thì đánh, nước lên nâng nền, vô luận phía trước hết thể vì sao, tựa hồ đều chỉ có thể căng ra đầu đường. Hãy náy Liêu Trung Minh Nhung tương kiến, Dương cung bạc kiếm cũng không có xuất hiện, thì nữ dẫn bọn hắn tới cửa lúc sau liền lui đi, tiến vào trong đó, chỉ có một nữ tử tồn tại. Một kiện màu đỏ cung trang, một thân hỏa hồng sắc trượng bảo, một tay có thể ôm hết eo là một cây màu đỏ mã nào xuyên thẳng. Với tóc cao thúc, màu đỏ bộ diêu, càng thêm vũ mị, giữa mày một cái cựu vĩ hồ đôi màu đỏ ẩn khí, giống như một đóa bở đối diện chi hoa. Mi Phi nhập tấn, ánh mắt sắc bén như phong, cánh ngôi tanh hồng, nhỏ bé, không thấy hạo sĩ, thần sát tốt mục. Vốn tưởng rằng nữ tử nam trang mới là ẩn khí, nhưng là hôm nay chứng kiến người này, một thân nữ chàng, lại là từ trong mà ngoại một mạt khí phách vương sinh. "Ngồi đi, nơi này không có người ngoài." Mị Thiên nhẹ dọng một lời, thanh âm như tơ như mị, không tự dắt giữa, thế nhưng là bằng thêm một mạt mị hoặc chi sắc, làm người thất thần. Cổ Dương khẽ đầu lưỡi, lúc này mới từ trong đó tỉnh lại. Nhìn đến Bạch Lăng ba người như cũ say mê trong đó, trực tiếp động thủ làm cho bọn họ tỉnh lại, đang muốn hỏi Mị Tiền là có ý tứ gì, lại thấy đến Mị Tiền mặt lộ vẻ xin lỗi, nhẹ giọng nói: kiểu vĩ hồ tộc nữ tử trời sinh mỹ thể, đối với hạ giới người tới nói, liền tính là chúng ta không cố tình thi triển mỹ thuật, các ngươi cũng sẽ chú triêu." Hạ giới? Cổ Dương đối với Mị Tiền theo như lời mị thuật không có hứng thú, hắn có hứng thú chính là Mị Tiễn trong miệng cái kia hạ giới, có hạ giới hay không sẽ có thượng giới đâu. Chương 106, Mị Tiền nhúng tay. Tác giả: Công tam nếu là thực sự có thượng giới cũng là có thể đủ giải thích, vì cái gì cái kia huyết sắc thân ảnh theo như lợi việc, Cổ Dương cái gì đều không có nghe nói qua, nguyên lai căn bản là không ở thế giới này. Nam giữ đại lục, bất quá là một cái tiểu địa phương, chân chính tiên địa ở thượng giới giữa. Mị thiên chỉ là tùy ý nói, ngược lại nhìn về phía Cổ Dương trong lòng ngực kia chỉ bạch hồ, đáy mắt là một mạt ôn nhu chi ý, nhẹ giọng nói, "Hồ thẫn, nơi này là an toàn, ngươi có thể hóa thành nhân thân." Cổ Dương trong lòng ngực kia chỉ bạch hồ, lắc lắc cái đuôi, ngẩng đầu nhìn hướng về phía phương hướng, đáy mắt có một nghi hoặc, nhưng vẫn là ở một trận bạch quang lúc sau, hóa thành phía trước Cổ Dương bọn họ chứng kiến bạch đi thi thiếu niên. Mày đẹp quyến lệ bộ dáng, sợi tóc nhẹ rũ với bên hồng, sắc mặt trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, nếu không có là khuôn mặt chi gian kia mặt che giấu mạnh lãng, đạo thật là giống cái nữ tử. Thêm kia phân lạnh lãng lúc sau, hẳn là không ai sẽ đem hắn nhận làm là nữ tử, chỉ đương hắn là một cái diện mạo yêu nghiệt nam tử. Hồ tộc mỹ diễm, cựu vĩ hồ tộc càng là hồ tộc trung dung tộc, đều là nam tử tuấn mỹ, nữ tử nhu mỹ, nơi đây nhìn thấy hai người dung mạo, mới biết lời nói không giả. Nhưng, chính là cựu vĩ hồ tộc không phải chỉ tồn tại với trong truyền thuyết sao, sao có thể có thật sự? Bạch cùng nàng trong miệng hồ tấn, không tin. Mị Thiên chỉ là cười cười nói: "Tiểu muội muội ngươi không biết, không đại biểu không có." Bạch Dư Huyên vẻ mặt nghi hoặc, bất quá Mị Thiên lại như là chưa từng có nhiều tâm tư cùng nàng vui đùa, nhìn về phía Hồ Tấn mở miệng nói: "Nếu ngươi đã đã trở lại, vậy tại đây hỏa hồ cũng đợi, hảo hảo tu luyện, biết không?" Mị Thiên thanh âm hết sức ôn nhu chi ý, nhưng là Hồ Tấn lại lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Cổ Dương, chỉ chỉ hắn nói: "Ta không ở nơi này, ta muốn đi theo hắn." "Đi theo hắn?" Mị Thiên tựa Hồ là có điểm không thể tin tưởng, quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Dương, cũng không phát hiện hắn có cái gì đặc thù chỗ. "Ngươi vì cái gì muốn đi theo hắn?" Mị thiên hỏi Hồ Tấn: Đối mặt Hồ Tấn, nàng tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy Ôn Nu, là một cái tiểu nữ nhân, mà không phải cái kia hỏa hổ cùng công chủ. Hồ Tấn kỳ thật so Cổ Dương càng cao nửa cái đầu, nhưng là có loại phong lưu không tự biết khiếp nhược cảm giác, làm người bình sinh một mặt quá dị cảm giác, mấy người tựa hồ đều là đang chờ Hồ Tấn đáp. Hắn trên người, có thượng giới hơi thở, sẽ làm ta tu luyện nhanh hơn, kỳ thật ta còn làm không được hóa thành nhân thân, là bởi vì hắn cho ta đang dưỡng, còn có hắn trên người hơi thở làm được. Hồ Tấn ánh mắt mê nhìn Cổ Dương, nói ra một cái làm mọi người đều là tùng khẩu khí đáp, bị Thiên Bình cười nói, một khi đã như vậy, Ngươi liền đi theo hắn đi, ta sẽ phải người bảo hộ ngươi. Từ từ, hắn không thể đi theo chúng ta. Cổ Dương nghe được Mị Tiên nói, vội là phản bác nói, vì cái gì? Mị thiên đều còn chưa nói lời nói, lại là Hồ Tấn vẻ mặt ủy khuất đã mở miệng, ngôn ngự chi gian thậm chí mang theo khóc nước nọ. Nếu là Bạch Dư Huyền cái này bộ dáng, nhưng thật ra Hoa Lê dính hạt mưa làm người thương tiếc, chính là như vậy một cái bản chất vì nam nhân Hồ Tấn, tuy rằng bề ngoài nhìn như khiếp được, vẫn là làm người như thế nào đều cảm thấy chịu không nổi a. Ngay cả Mị cũng là vẻ mặt tươi cười, nhướng mày nhìn về phía Cổ Dương, tựa hồ là muốn cho hắn cấp cái giải thích. Cái gọi là thượng giới hơi thở, Cổ Dương rõ ràng hẳn là thị huyết châu giữa ẩn chứa lực lượng nào đó, có thể bị Hồ Tấn cấp tiếp thu đến. Chính là hiện tại bọn họ là bị đội giết, riêng là mang theo Hồ Tấn nhưng thật ra không có gì, nếu là còn hơn nữa một đội nhân mã bảo hộ, chẳng phải là đem mục tiêu vô hạn mở rộng. Cổ Dương thở sâu, căn cứ thiệt tình chi ý, lúc này mới mở miệng nói, "Cung chủ, đều không phải là là chúng ta không muốn, bất quá nếu Hồ Tấn đối với ngài thật sự quan trọng nói, tốt nhất đừng cho hắn cùng chúng ta đi ở bên nhau." "Vì cái gì?" Cơ Hồ là trăm miệng một lời hỏi. Cổ Dương thật là bội phục này hai người ăn ý trình độ. Nhìn thoáng qua Bạch Lăng mấy người, Trung Quy vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, tuy rằng không biết cung chủ hay không biết chúng ta thân phận, bất quá, lúc này cũng giấu không nổi nữa, tại hạ cổ Dương, này ba vị Bạch gia gia chủ ba cái con cái, thì tính sao? Mị Thiên nhíu mày, trong miệng ra tiếng hỏi, tựa hồ đối với cổ Dương cái này không trước không sau giải thích, không quá vừa lòng. Cổ Dương không nghĩ tới, Mị Thiên thế nhưng không biết chuyện này, chỉ có thể tiếp tục nói, kia cung chủ hay không biết, về Công Tôn Minh, cơ quan chủ việc. Công Tôn Minh cơ quan chủng. Hắn không phải tại thượng cổ thời kỳ cũng đã bị tập thể công kích, cuối cùng bị bắt phong lúc sau không có tin tức sao? Mị Thiên Như cũng là những mày bộ dáng, chính là này Thiên vừa nói, cổ dương bốn người lại là đã biết, cái này Mị Thiên căn bản là không biết chuyện này, sở dĩ đưa bọn họ mang đến, chỉ là vì hồ tẫn. Cái này, khi thật khoảng thời gian trước cơ quan chủng ở Minh Trường giới hiện thế, hơn nữa liền ở Thiên Hải Cốc Lâm Hoài Đế Quốc trong phạm vi sau đó, cái kia cơ quan chủng ở ta trên tay, công tôn Minh Trận Pháp truyền thừa, cũng ở ta trên tay. Thì ra là thế, ta nói các ngươi như thế nào tiến vào lúc sau, đều là như thế một bộ vẻ cảnh giác, nguyên lai like là bởi vì cái này, ngươi yên tâm đi Ta cùng với Hồ Tấn đều là thuần khiết cựu vị hộ tộc huyết mạch, có truyền thừa bí thuật, đối với ngươi trận pháp không có hứng thú. Cái kia, ngươi không có hứng thú, chính là tứ giới giữa mặt khác gia tộc chính là rất có hứng thú, chúng ta hiện tại căn bản là là chuột chạy qua đường, người gặp người đánh, đều tưởng giết chết chúng ta phân một ly canh. Bạch Nhất Cốc nghe được Mị Thiên nói, rốt cục là nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chính là bởi vì cái này, cho nên các ngươi không thể mang theo Hồ Tấn sao? Mị Thiên mặt hiểu ra nói, đối, đi theo chúng ta, không nói đến là có thể hay không bảo hộ hắn, chúng ta khả năng liền chính mình đều bảo hộ không được. Cổ Dương như thế nói, Nơi đây theo như lời, cũng là sự thật. Hồ Tấn, ngươi thấy thế nào đâu?" Mị Tiên nhìn về phía Hồ Tấn dò hỏi. Đối với Mị Tiên cùng Hồ Tấn quan hệ, Cổ Dương mấy người nhưng thật ra nhiều vài phần tò mò chi sắc, này Mị Tiên cùng Hồ Tấn hai người, Mị Tiên đối Hồ Tấn thái độ, thực rõ ràng hai người chi rằng là có việc phát sinh. Nhưng là xem Hồ Tấn bộ dáng, lại giống như không quen biết Mị Tiên, đối với Mị Tiên thậm chí còn có một tia mới lạ chi ý, tuy là Mị Tiên ôn nhu như nước, Hồ Tấn như cũng là nhàn nhạt, nhạt chi sắc. Cùng là Cửu Vĩ Hồ tộc, này hai người quan hệ, nhưng thật ra hảo sinh kỳ quái. Ta đi theo Cổ Dương Hồ Tấn không có cấp mọi người cứu vãn đường sống, trực tiếp mở miệng nói, thực hiện nhiên, xem hắn bộ dáng, là cùng định rồi Cổ Dương. Cổ Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, đang muốn khuyên bảo Thoại Thác, lại là Mị Tiễn đã mở miệng, tùy theo nói, Hồ Tấn đã có quyết đoán, bất quá các ngươi thân phận hiện tại nguy hiểm, ta cho các người một khối linh thạch, từ Hỏa hồ Cung ra mặt, nếu bọn họ dám thương tổn các ngươi mảy may, chính là cùng Hỏa hồ Cung là địch. Cung chủ. Cổ Dương không nghĩ tới, vì một cái Hồ Tấn, Mị Tiễn cũng dám cùng tứ giới thế lực là địch, như thế tin tức vừa ra, Hỏa Hổ Cung đã có thể cùng Cổ Dương bọn họ giống nhau, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chưa 107, miêu gia chuẩn bị ở sau. Tác giả, cung ta ngươi không cần lại nói, ta cùng với Hồ Tấn sẽ không ở chỗ này đãi lâu lắm, nếu ngươi có thể để cho Hồ Tấn vũ lực tăng lên, như vậy ta coi như cho ngươi một phần tạ lễ đi, rốt cuộc lúc ấy cũng là các ngươi cứu Hồ Tấn. Mị Thiên ánh mắt ôn nhu nhìn Hồ Tấn, nhưng là Hồ Tấn trong mắt lại là một mặt mê ly chi sắc, nghi hoặc giữa, không biết sao. Cung chủ, Cổ Dương nhẹ giọng một lời, nhưng là lại trầm mặt chứ, không biết có nên hay không nói, giương mắt thoáng nhìn Mị Tiền nghi hoặc ánh mắt, rốt cuộc là hạ quyết tâm, tiếp tục nói, "Cung chủ, ngươi có không cho ta nói một chút thượng giới sự tình?" Mị Thiên nhẹ giọng cười, thanh âm truyền ra, "Nguyên Lai like ngươi là muốn nói cái này, ta còn tưởng rằng là bên." Thẩm cung chủ giúp tại hạ cái này vội. Cổ Dương chắp tay nhất bái, trong lòng thầm nghĩ. "Xá thật, Cổ Dương thật vất vả được đến về thượng giới tin tức, mà chính mình muốn đi địa phương cũng nên là thượng giới, đó là hết thảy ngon mần, có lẽ cũng là Cổ Dương trung điểm. Ngươi thả lòng thể sắc và tinh thần, không cần chống cự, ta sẽ không thương tổn ngươi." Mị Thiên đầu ngón tay một màn hồng nhạt quang mang sinh ra, lướt nhẹ hướng Cổ Dương phương hướng, đem Cổ Dương bao phủ. Hồng nhạt đám sương đem Cổ Dương che giấu trước mặt đột nhiên xuất hiện mỹ thiển thân ảnh, trong không khí cũng là nhiều ra một cổ nhàn nhạt, nhạt ngọt mùi hương, làm Cổ Dương tâm thần có chút chấn động. Mỹ thiển đầu ngón tay điểm hướng Cổ Dương giữa mày, một sợi quang mang bao phủ Cổ Dương toàn bộ thần thức không gian, nhưng chỉ là nháy mắt, quang mang đã bị vặn ra, mỹ thiển trong miệng một ngụm máu tươi phương ra. Cổ Dương một tay đem nàng đỡ lấy, mỹ thiển khệ môi máu tươi đỏ thắm, nhẹ lay động lắc đầu, ý bảo Cổ Dương không có việc gì, nhìn về phía Cổ Dương trong ánh mắt, tiêu hao quá mức một cổ phức tạp tri ý đối thượng Cổ Dương nghi hoặc ánh mắt, mỹ chỉ nói một câu nói, chờ ngươi đem việc này giải quyết, ta có lẽ có thể giải trừ ngươi trong lòng nghi hoặc. Không nhạt đám xương ở ngoài, mọi người thấy không rõ bên trong đã xảy ra cái gì, thẳng đến đám xương biến mất, Cổ Dương như cũng là ngơ ngẩn đứng, đáy mắt xuất thần bộ dáng. Hảo, này cái linh thạch các ngươi cầm, nếu có người dám thương tổn các ngươi, liền đem cái này cho bọn hắn." Mị Tiên thanh âm mang theo vũ lực truyền ra, Cổ Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Mị Tiễn, đáy mắt có nửa phần gợn sóng, hết thảy rốt cuộc có đáp án sao? Đa Tạ cung chủ. Bốn người hơn nữa một người, năm người đồng hành rời đi hồ đấu trố cung điện, Mị vẫn chưa đứng dậy đưa tiễn, nhìn chăm chú vào Cổ Dương rời đi bóng dáng, trên mặt tái nhợt chi sắc hiện. Ta huyết đế vết hồn chi tử, há là ngươi một cái nho nhỏ yêu thành có thể nhìn trộn. Vừa rồi sở dĩ mị thiền sẽ bị văng ra, chính là bởi vì như vậy một câu, từ cổ Dương trong đầu nhảy ra, trực tiếp đập ở mị tiễn linh hồn thần thức phía trên. Nếu không có là thanh âm kia vô tình thương tổn, chỉ là vừa rồi một câu, liền có thể làm mị tiễn mất đi đường trưởng, tuy rằng mị tiễn không biết huyết đế vết hồn là ai, chính là kia cổ lực lượng nàng lại trong lòng biết. Đó là ít nhất cổ yêu mới có lực lượng, nếu là đổi thành nhân loại, nên là thượng giới không chế cảnh, căn bản là tồn tại với trong truyền thuyết cấp bậc, vì cái gì sẽ cùng cổ Dương có quan hệ. Cái này cổ Dương rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là bởi vì cái này, cho nên Hồ tẫn đi theo hắn bên người, mới có thể tăng lên nhanh hơn sao? Từ Hỏa Hồ cung ra tới lúc sau, Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng không bình tĩnh, nguyên lai chính mình cho tới nay không có tìm được đáp án, không phải bởi vì bên, mà là bởi vì chính mình căn bản tìm lầm địa phương. Hiện tại rốt cuộc đã biết còn có thượng giới tồn tại, có lẽ hết thể đáp án đều có thể giải thích, thì huyết châu chi mê, có phải hay không cũng có thể có đáp án đâu? Còn có kia nói huyết sắc thân ảnh, cái gọi là huyết hồn chi tử, có lẽ chính là chính mình bước tiếp theo trung điểm đi. Nếu tiếp nhận rồi ngươi châu Nếu ngươi yêu cầu hỗ trợ, ta Cổ Dương tất nhiên sẽ không chối tử, kiếp trước chưa bao giờ đặt chân nơi, mới là kiếp này chân chính sân khấu. Mặc Danh, Cổ Dương trong lòng sinh ra đều không phải là là một loại đối với không biết sợ hãi, mà là một phen hảo luôn trang khí, còn có đối với kia phân không biết hung phấn. Bọn họ đã làm quyết định, đi trước Miêu ra một chuyến, nhìn xem Miêu ra tình huống như thế nào, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, ngày đó bọn họ đối phó rồi Nô Hàn, tất nhiên còn có hậu tục động tác. Nô Hàn bất quá là bọn họ quân cờ giữa một vòng mà thôi. Hiện giờ có Hỏa Hồ Cung làm hậu thuẫn, ít nhất Miêu Gia là không có lá gan ngồi lựa Hồ cùng đối thủ. Nếu là thực sự có lá gan, sợ là sự tình căn bản là không phải bọn họ khống chế trong vòng. Hết thảy chỉ có thể mặc cho số phận. Quan Minh chính đại nhập Bạch Hà Châu, chỉ là vừa mới tiến vào Miêu Gia Phạm Vi, đã bị đặc thủ chiếu cố, một đội nhân mã thực khách khí đem 5 người ngăn lại, xem phục sức, đúng là Miêu Gia người. Vẫn chưa phản kháng, mà là từ bọn họ mang theo tiến vào Miêu Gia, đối bọn họ nói hỏa hồ công việc, chỉ do đàn gậy Thái Châu, chỉ có chân chính có thể làm chủ người, mới có tư cách cùng bọn họ đối thoại. Cổ Dương đoán rằng, bọn họ ngày đó đi theo nô hàn hành động Có lẽ bị người hoàng tức ở phía sau, cho nên hiện giờ vừa mới tiến vào này Bạch Hà Châu đã bị người nhận ra tới. Nhưng là vô luận bọn họ biết đến con đường vì sao, lúc này đây cũng chưa dễ dàng như vậy làm cổ Dương bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Miêu ra Tam gia. Miêu ra Tam gia Miêu Thái Lê, đúng là cổ Dương trước mặt người, ngày đó sơ mùng một thấy, người này đối mặt ông cánh Ngô Hàn người thái độ, làm người ấn tượng rất sâu. Cổ Dương bọn họ liền ở hiện trường, tưởng không cần biết, nhưng thật ra rất khó. Không nghĩ tới cổ Dương công tử nhận thức ta, như vậy tất nhiên cũng là biết chúng ta Miêu gia thủ đoạn, cũng càng hẳn là biết ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Miêu Thái Lê không có quanh co lòng vòng, trực tiếp một lư trung, thậm chí không có cấp cổ Dương quay lại đầu sống, ngôn ngữ bên trong, tràn đầy đều là uy hiếp tri ý cổ Dương lạnh nhạt cười, cũng không có bởi vì Miêu Thái Lê uy hiếp có chút động dùng, khỏe môi cười lạnh dần dần phóng đại, trong miệng thanh âm tùy theo chuyển ra, chính là biết, cho nên cô ý tới nơi này, chúng ta là cố ý tới hỏi một câu Miêu ra, rốt cuộc là có ý tứ gì? Người lời này là có ý tứ gì? Miêu Thái Lê làm bộ không biết hỏi. Cổ Dương ánh mắt bén, nhìn về phía Miêu Thái Lê, trong miệng thanh âm gần từng chữ một truyền ra, ra, đối với nảy tứ giới cách cục, cũng cảm thấy không hài lòng sao? Hừ. Miêu Thái lên hừ lạnh một tiếng, tùy theo nói, không biết ngươi là đang nói cái gì. Không biết ta nói cái gì không quan trọng, biết các ngươi chính mình đang làm cái gì là đến nơi. Cổ Dương ánh mắt lạnh nhạt nói. Dừng một chút, tiếp tục nói, như thế nào, đối với Ngô ra trực tiếp đem người tặng cho các ngươi, hẳn là rất không vừa lòng đi, cho nên mới muốn đem bọn họ ném tới ẩn vụ xâm lâm giữa uy dị thú sao? Ha ha, ngươi biết đến nhưng thật ra rất nhiều, bất quá, ngươi cho rằng cứu được bọn họ nhất thời, còn có thể cứu được bọn họ một đời sau. Miêu Thái lên nhìn về phía Cổ Dương, ánh mắt lạnh nhạt nói, trong lời nói là một mạt nham hiểm chi ý, hiển nhiên là ý có điều trị bộ dáng. Cổ Dương trong mắt sinh ra một tiêu hàn ý, ngưng thinh hỏi, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Miêu Thái Lê tựa hồn là thực vừa lòng cổ dương thái độ, bình tĩnh cười cười nói, bọn họ tạm thời vẫn là sống, bất quá, khi nào chết, đã có thể xem ngươi. Chương 108, bị Tiền Chi Bí. Tác giả, cùng ta ngươi thật quá đáng. Bạch Nhất Cốc nhìn không được tức giận nói, Miêu Thái Lê lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Bạch Nhất Cốc, thanh âm truyền ra, đừng tưởng rằng ngươi là Bạch gia người, ta cũng không dám động ngươi, nếu thật muốn động, cũng không phải là ngươi một cái tiểu tiểu Bạch gia có thể chống lại. Nghe Miêu Thái Lê nhìn như uy hiếp chi cổ Dương sắc mặt giữa, là một thâm trầm chi ý. Việc này quả nhiên phía sau có người sao, rốt cuộc có bao nhiêu cái gia tộc tham dự đi vào? Duy nhất có thể cho bọn họ bại lộ, tựa hồ chỉ còn lại có một cái phương pháp. Chúng ta lần này chính là có bị mà đến. Cổ Dương từ trong lòng lấy ra kia cái linh thạch, rót vào linh khí thúc dục, một cái mị tiễn thần ảnh liên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thần ảnh giống như là mị tiên đích thân tới, một cổ thuộc về thượng vị giả uy áp, làm trong sảnh người, tất cả đều phụ phục quỳ xuống, ý theo bọn họ vũ lực rằng có mị tiễn, căn bản không có có thể so tính. Bên cạnh ba cái châm trà thị nữ, ở áp dưới, thân mình trực tiếp nội tung, người thường căn bản vô pháp thừa nhận bực này áp ách. Miêu Thái Lê không biết bị tiền, nhưng là đối với Mị Tiên uy áp lực lượng, lại là trong lòng chấn động, phụ phục thân mình một cử động nhỏ cũng không dám. Mị Tiên thật ánh, ánh mắt nhìn phía Miêu Thái Lê, ánh mắt sắc bén giống như thực chất lợi kiếm, đâm vào Miêu Thái Lê trái tim, bạn thanh âm, từng câu từng chữ, kích động Miêu Thái Lê tức hải, Cổ Dương mọi người cùng ta hỏa hổ cùng quan hệ phi thiện, cùng bọn họ là địch, chính là cùng ta hỏa hồ cùng là địch, các ngươi chính mình ước lượng làm đi. Mị Tiên thật ảnh theo thanh âm đánh tan, không khí giữa là một mạt tốc mù căng tĩnh, Thái Lê thân mình cơ hồ là nằm liệt trên mặt đất, Mị Tiền lực căn bản không phải thuộc về nơi này lực lượng. Cổ Dương mấy người đứng dậy, Nhìn về phía Miêu Thái Lê, âm thanh lạnh lùng nói: "Hiện tại ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi." Miêu Thái Lê mặt sám như cho tàn, muốn nói chút phản bác nói, nhưng cuối cùng là cái gì đều không có nói ra, thở sâu, mở miệng luôn nói: "Việc này ta không làm chủ được, ta sẽ đăng báo cấp Diêm La trại, ở sự tình có định đoạn phía trước, mời các ngươi cấp vị trước tiên ở phòng cho khách nghỉ ngơi." Ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, Miêu Thái Lê chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nếu là này Cổ Dương thật sự cùng Hỏa Hổ cung công chủ có rất đại quan hệ, như vậy mười Miêu gia đều không đủ chết, hết thảy chỉ có thể chờ mặt trên định đoạn. Việc này vốn dĩ cũng chính là mặt trên phân phó xuống dưới. Hành, chúng ta chờ người tin tức. Cổ Dương 5 người xoay người rời đi, ở người hầu dẫn dắt hạ, đi phòng cho khách giữa, dư lại Miêu Thái Lê một người, ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh huyết nục mơ hồ, trong lòng buồn ôn. Người tới, đem nơi này thu thập. Trong miệng Dương giọng một lời, xoay người đi thư phòng giữa, việc này tuy rằng là Miêu Thái Lê chủ đạo, nhưng là hiện tại sự tình có biến, vẫn là muốn cùng đại ca nhị ca thương lượng một chút. Buổi tối, tu thư một phòng, đưa hướng Diêm La trai phương hướng, mà Diêm La trai đang xem qua sau, cũng là đem tin tức truyền vào Viêm Long Sơn cùng chiến tiên môn, chỉ nhìn một cách đơn thuần lộ tuyến, đều biết việc này liên lụy tự đại. Chờ đến tin tức truyền quay lại là lúc đã là 3 ngày lúc sau, Cổ Dương bọn họ đều đã chờ đến không kiên nhẫn, chỉ là không nghĩ tới, đợi 3 ngày, chờ đến chính là kết quả này. Người tới, đưa bọn họ cho ta bắt lại, quan đến chết lao giữa. Ngày thứ tư buổi sáng, Miêu Thái Lê thân ảnh xuất hiện ở phòng cho khách giữa, Cổ Dương 5 người vừa mới lên, liền phát hiện toàn bộ sân đều bị vây quanh. Không chỉ có nhiều gia mấy cái hậu tiên đại thành người, thậm chí tương viện trên giấy, còn bài hai bài cung nhỏ, đem 5 người sinh cơ toàn bộ đoạt tuyệt. Cùng Chi Bạch mấy người vi gật gật đầu, làm cho bọn họ tạm thời đừng nắm này, muốn chạy trốn đi không phải không có cách nào, nhưng là tuyệt không phải hiện tại. Một ngày lúc sau một đạo tin tức từ viêm Long Sơn chuyển vào bát kỳ ổ giữa làm bắt kỳ ổ đem Trấn thiên Minh mỗi tháng 50 tại nguyên giao cho viêm Long Sơn nếu không bọn họ liền phái người đem ngô ra diệt hơn nữa đặc biệt minh, cổ dương ở bọn họ trên tay hiện giờ trong tay có lợi thế phía sau có lợi thế bọn họ căn bản không sợ cùng bắt kỳ ổ sẽrá mặt bắt kỳ ổ ở vĩnh liêu giới một trì độc đại nếu là lại tùy ý hắn phát triển đi xuống vô luận là tam giới giữa bất luận cái gì một cái đơn độc tâm môn đều không thể cùng hắn chống lại hơn nữa có hay không một giới hai cái tông môn hợp tác có thể có bác kỳ ổ giống nhauắn ý luôn là sẽ có ma sát Lúc này đây chính là chân chính danh tác, bọn họ mục đích, đệ nhất là vì cổ Dương, đệ nhị là vì giữ gìn tứ giới hòa bình, thuận tiện từ giữa thu lợi. Hơn nữa, trừ bỏ vẫn luôn chỉ đang tìm kiếm Hồ tấn mật thiên hỏa hồ cung ở ngoài, dư lại cùng đẳng cấp tông môn, tất cả đều tham dự trong đó. Lấy đả kích bát kỳ ổ vì mục tiêu, đem bát kỳ ổ khả năng thống nhất tứ giới manh mối, bóp chết ở nội giữa. Ma hỏa hồ cung đột nhiên nhúng tay, trực tiếp bị người làm lơ rớt, thậm chí trở thành hết thệ sự kiện bắt đầu chất xúc tác. Lấy thủy khuất giới thiên môn cùng Viêm Long Sơn chủ đạo, Vân Vũ giới Linh Tâm Sơn cùng Phượng Nguyệt môn vị phụ, Minh trưởng giới Cựu Tinh môn bởi vì cốc gia khuyến khích, cũng là tham dự trong đó. Hòa Hồ cung mị thiên động tác, làm Hỏa Hồ cung ở bên ngoài thượng đứng ở cùng bắt kỳ ở một cái tuyến thượng, toàn bộ Vĩnh Liêu giới ở tứ giới giữa, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có lẽ cũng là vì cái gì Cổ Dương được đến trận pháp truyền thừa, sẽ kinh động tứ giới nguyên nhân, một là trận pháp truyền thừa thực sự làm nhân tâm động. Nhị, cũng là vì Cổ Dương là Vĩnh Liêu giới chấn thiên minh ngôi, vô hình trung trở thành một cây đạo tác, đem một chút ngôi sao chi hỏa, châm thành lửa cháy lan ra đồng cổ chi thế. Công chủ, Cổ Dương bọn họ đã xảy ra chuyện. Thị nữ vội vã đi mị thiền tầm cung, khoảng cách cổ dương bọn họ bị quăn đã qua hai ngày thời gian, đối với hỏa hồ cung, bọn họ cố ý phong tỏa tin tức. Người nói cái gì, hồ tẫn như thế nào? Mị thiền dơ tay mặc xong quần áo, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng thực sự không nghĩ tới, cái này nho nhỏ miêu ra lại là như vậy đại lá gan, có hỏa hồ cung danh hào chống, bọn họ thế nhưng còn dám đậu thủ. Bọn họ tạm thời không có việc gì, chỉ là bị rằm giữ, nhưng là này tứ giới thiên, tựa hồ rối loạn, thủy khúc vấn vũ, minh trường tăng giới, tập thể chế hành vĩnh liêu giới bát làm cho bọn họ đem trấn Thiên Minh giao ra đây, nếu không liền diệt nô ra, mà Cổ Dương mấy người bọn họ chính là đi trước quân. Kia bác Kỳ ổ thái độ như thế nào? Mị Thiên lạnh giọng hỏi. Thị nữ dừng một chút, lúc này mới nói, bác Kỳ ổ còn không có tin tức, nhưng là bọn họ kéo đến càng lâu, Hồ Tấn cùng Cổ Dương bọn họ liền càng nguy hiểm. Ra đây liền trước cứu người, lại cùng bọn họ chậm rãi tính sổ. Mị Thiên phất tay áo bỏ đi, thanh âm lạnh lùng truyền ra, ánh mắt sắc nếu là Hồ Tấn rất một sợi lông, nàng khiến cho toàn bộ thủy húc dưới chôn cùng. Cung chủ, từ từ. Ngài không thể ra tay. Thị nữ gấp giọng nói. Mị thiền dừng bước, ánh mắt trần chờ tựa hồ cũng là nhớ tới cái gì. Thị nữ vẫn chưa lại nói, mị thiền nhẹ giọng nói, ta đi trước bát kỳ ổ nhìn xem, nếu là ta cuối cùng ra tay, như vậy nhất định phải rời đi, đến lúc đó ngươi liền tiếp tục đường cái này hỏa hồ cùng cung chủ đi. Cung chủ. Thị nữ trên mặt mang theo nửa phần trần chờ nhưng là mị thiền đã không có nói nữa, lựa chọn rời đi. chương 109, bát kỳ ổ kinh. Tác giả, cung tam kỳ thật, cái này thị nữ mới là hỏa hồ cùng chân chính cung chủ, bất quá là 3 năm phía trước 3 năm trước đây Mị Tiễn vì tìm kiếm Hồ Tấn, lấy cửu vĩ hồ tộc thân phận trấn áp Hỏa Hồ Cung, làm Hỏa Hồ Cung âm thầm đổi chủ. Ngoại giới chỉ biết Hỏa Hồ Cung lâu dài đệ thấp, lại không biết là vì gì, hiện giờ Mị Tiễn đã tìm được rồi Hồ Tấn, cũng liền không cần thiết lại ẩn tàng rồi. Nếu không có lo lắng ở Nam giữ đại lục đại khai sát giới sẽ khiến cho mặt trên người chú ý, đến lúc đó sẽ đối Hồ Tấn sinh ra ảnh hưởng, Mị Tiễn trực tiếp liền độc thủ. Vì cam đoan hạ giới cân bằng, thượng giới người là không cho phép tiến vào hạ giới, đây là quy củ, cũng là thượng giới cùng hạ giới hòa bình ở chung do. Vĩnh giới bất bất kỳ đại Xà. Vị Bất Kỳ Ổ bảo hộ thần, liền như cựu vị hộ tộc là đối ứng hỏa hồ cùng giống nhau, ngọn núi phía trên, tám đầu rắn, tám điều đu rắn, bề hình chính là một mặt quỷ dị chi sắc. Xa đầu giữ tận bộ dáng, làm đứng thẳng này trước mặt người, trong lòng không cảm thấy sinh ra một tia lạnh leo, nhưng cũng chỉ là làm người thường mà thôi. Bác Kỳ Ổ tông chủ, hiện thân vừa thấy, mị tiên thân ảnh dừng lại ở trên hư không giữa, giống như giẫm một đạo cầu thang giống nhau, từ nơi xa hướng Bất Kỳ Ổ sơn môn di động, môn trung đệ tử đều lạ xem chơ váng. Thánh cấp giả, sao có thể? Không phải à, chỉ có thánh cấp mới có thể đứng lặng không, này khẳng định là thành cấp cường giả. Chính là này thánh cấp không phải chỉ có những cái đó gia tộc lao tổ tông mới là sao, nữ nhân này nơi nào đều không giống đi. Ngươi này liền sai rồi, bọn họ có thể tu luyện công pháp bảo trì dung mạo, ngươi xem mấy cái quản sự không phải cũng là tuổi trẻ bộ ráng sao, chỉ là xem cá nhân ý tưởng mà thôi. Thì ra là thế, bất quá cái này tiền bối là nào một nhà đâu. Cái này, ha ha, nguyên lai like nói nửa ngày, ngươi cũng không biết ta. Ta không biết lại như thế nào, ngươi còn không phải không biết. Không có việc gì, từ từ sẽ biết, ngươi xem, tang quản sự tới rồi, tang quản sự chính là thánh cấp đỉnh đâu? Tông chủ đang ở bế quan giữa mười đại quản sự đều chưa từng nghĩ đến, hôm nay sẽ có cùng đẳng cấp người đã đến, vừa lúc đến phiên tam quản sự chủ sự, tự nhiên là hắn ra tới nên đón, vị này tiền bối, không biết ra sao danh hảo, tới ta bắt kỳ ổ, có gì phải làm sao? Mị Thiên lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, trong miệng thanh âm nhẹ thở mà ra, "Hỏa Hồ cung cung chủ Mị Tiễn, thỉnh bắt kỳ ổ tông chủ hiện thân vừa thấy." "Hỏa Hồ cung?" Tam quản sự mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, trong miệng kinh dị ra tiếng, sững sốt một chút lúc này mới nói, "Thỉnh cung chủ đi trước tiến vào." "Xá thật, nay Hỏa Hồ cung cung chủ đột nhiên đã đến, thấy thế nào như thế nào là làm người cảm thấy kỳ quái." Theo lý thuyết hỏa hồ cùng cùng bắt kỳ ổ nước giếng không phạm nước sông, nữ nhân này đã đến, tựa hồ làm sự tình nhìn không dấu. Phong khách giữa, tam quản sự dẫn đầu mà đi, lập tức làm người đi thông tri đại quản sự cùng nhị quản sự, sau đó đón vị tiền, ngồi trên chủ vị phía trên. Không bao lâu gian, nhìn thấy lại là ba người đã đến, nếu là Cổ Dương tại đây, tất nhiên sẽ nhận ra tới, trong đó một người, đúng là Trấn Thiên Minh Ngô Hoán, tựa hồ là vì cùng chuyến tới. Đại quản sự cùng nhị quản sự tiên phong đạo cốt bộ dáng, này tiền tam danh quản sự đều là ở Thánh cấp đỉnh, ngày thường chính là hiếm khi có chuyện có thể kinh động bọn họ, hôm nay<td>tề thủ, nhưng phi giống nhau. Vị này chính là Hỏa hồ cung cung chủ sao? Lâu nghe này dung mạo vô song, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường." Nhị quản sự nhìn như tùy ý nói, trong miệng chi ngữ là tán thưởng bộ dáng. Nhưng mà Mị Tiên lại không có hứng thú cùng bọn họ nói này đó, Hồ Tấn hiện giờ sinh tử chưa biết, nếu không có là 22 đều không thể động tác, Mị Tiên như thế nào lại ở chỗ này cùng bọn họ vô nghĩa? Hồ Tấn cánh mạng, so nàng quan trọng trăm ngàn lần, đây là nàng thiếu Hồ Tấn, không nói đến có thể hay không trả hết, nhưng là nhất định phải còn chính là. Cho các người môn chủ ra tới nói chuyện." Mị trực tiếp mở miệng nói, nụ nữ giữa có vẻ phải có chút không nhẫn. Đại quan sự đối với Mị Tiên thái độ tựa hồ là rất không vừa lòng, làm bắt Kỳ ổ quan sự, ai không cho vài phần mặt mũi, liền tính là cùng Hỏa Hổ cung ngang nhau cửu tinh môn đã đến, cũng sẽ không là như vậy không khách khí. "Cung chủ, nay Hỏa Hổ cung cùng chúng ta bắt Kỳ ổ nước giếng không phạm nước sông, ngày hôm nay cử chỉ đã là vượt qua quý củ, có việc liền thỉnh nói thẳng đi." Mị Tiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía đại quan sự, trầm mặc giữa, tâm thần chấn động, cuối cùng là che giấu trong lòng tức giận, thở sâu nói, "Viêm Long Sơn cùng chiến tiên môn việc, các ngươi tính toán xử lý như thế nào?" Mị một lời Mọi người rốt cục là minh bạch, vị này hỏa hồ cùng cung chủ rốt cuộc là vì gì mà đến, Bất Kỷ Ổ được đến tin tức không có hỏa hồ cùng tin tức, tự nhiên không biết mị thiện mục đích. Cung chủ thế nhưng là vì ta trấn thiên minh mà đến sao? Lô Đoán thỉnh cầu cung chủ hỗ trợ khuyên bảo, Cổ Dương không chỉ có đối ta trấn thiên minh quan trọng, đối Bất kỳ Ổ đồng dạng quan trọng a. Lô Đoán thanh âm mang theo thê lương chi sắc chuyển ra, trong miệng thanh âm một ngữ trùng, điểm danh Cổ Dương bọn họ trước mắt tình cảnh. Kỳ thật, Lô ở được đến tin tức lúc sau, cũng đã tới rồi, nhưng là vẫn luôn bị đóng cửa không thấy, hắn biết rõ Cổ Dương chi thiên phú, không đành lòng như thế bị lạc hư, cho nên mới chờ tới rồi lúc này. Cũng may, hắn rốt cục là chờ tới rồi, chờ tới rồi Mị Thiền đã đến, nếu không việc này không biết còn muốn kéo dài tới khi nào đi. Bọn họ làm cái gì? Mị Thiền ánh mắt tối tăm, mang theo nghiêm nghị, trong miệng thanh âm sâm hàn chuyển ra. "Nô đoán, không cần nói bậy lời nói." Nô đoán còn không có mở miệng, liền nghe được nhị quản sự thanh âm chuyển ra. Nhưng mà, bất quá là một cái chớp mắt chi gian, liền nhìn đến nhị quản sự thân ảnh, phanh mà một tiếng trực tiếp đụng vào trên tường, cổ họng một ngọn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Người rốt cục là ai? Đại quản sự dò xét nhị quản sự thương thế, đối với Mị lạnh giọng quát lớn nói: "Ở bọn họ tin tức chung, Hỏa Hộ cung cũng chủ, cũng bất quá là thánh cấp đỉnh mà thôi, Lâm Môn một chân tiến vào trí tôn cấp. Nhưng là vừa mới kia nhất triệu, đã ở một kích chi gian, đem nhị quản sự trong cơ thể kinh mạch toàn bộ đánh gãy, tuy rằng còn có thể chữa trị, nhưng là kia cổ đối với vũ lực khống chế độ, tuyệt đối không phải một cái thánh cấp đỉnh có thể làm được. Cách không đánh gãy một cái thánh cấp đỉnh kinh mạch, nhưng là không vẫn giữ lại làm gì ngoại thường, ngay cả trí tôn giai cấp đều là làm không được, hơn nữa nữ nhân này thực rõ ràng còn có lưu thủ. Không muốn chết liền cho ta an tĩnh một chút. Mị ánh mắt nhìn phía đại quản sự, không hiện một tia cảm tình. Làm đại quản sự trong lòng bình sinh một mặt lạnh léo thế nhưng bị Mị Thiện cấp lên ẩn. Mị Thiện xoay người nhìn về phía Ngô Hoán, ngưng thinh hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Ngô Hoán sững sốt một chút, lúc này mới nói, bắt Kỳ Ổ vì giữ được Trấn Thiên Minh, quyết định hy sinh cổ dương mọi người, liền tính là đem Diêm La trai diệt, cũng không muốn giao ra Trấn Thiên Minh, ta là tới nơi này cầu bọn họ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cổ dương không thể chết được, hắn đã chết, đối bắt Kỳ Ổ là một cái tổn thất thật lớn, khẳng định còn có mặt khác biện pháp. Mặt khác biện pháp? Đại quản sự cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Ngô Hoán nói, ngươi nói dễ dàng Ngươi cũng biết ta bắt kiểu đạt được hôm nay thành tựu trả giá nhiều ít sao, khi sinh cổ dương là hiện giờ phương pháp tốt nhất. Chương 110, diệt diêm la trai. Tác giả, cung tam ta biết các ngươi coi trọng cổ dương cái gì, còn không phải là cổ dương trên tay trận pháp truyền thừa sao, chỉ cần cổ dương đã chết, trận pháp truyền thừa biến mất, hết thể lại về tới lúc trước, có gì không tốt. Tam quản sự cũng làm mở miệng nói, ngôn ngữ giữa, một bộ hiểu rõ với tâm thần sắc, tựa hồ sớm đã nhìn thấu mị tiễn cùng ngô quán trong lòng ý tưởng bộ dáng. Nhưng mà, sự thật lại phi như thế. Nô đoán đã tra được một ít về lương gia sự tình, cái này Bất Kỳ Ổ sẽ vứt bỏ Cổ Dương, đến lúc đó ở mọi người bất mách hạ, bước tiếp theo chính là từ bỏ Nô gia. Hắn không thể làm chuyện như vậy phát sinh, cho nên hiện giờ mới có thể đứng ở chỗ này, không phải đơn thuần vì Cổ Dương, mà là vì Ngô gia truyền thừa. Như thần lần đoa đôi, lương gia làm được ra tới, Bất Kỳ Ổ đồng dạng làm được. Đến nỗi Mị Tiền, cũng là không ngừng vì Cổ Dương mà đến, thậm chí có thể nói, Cổ Dương chỉ là nạng cứu hộ tận thời điểm, một cái nhân tiện mà thôi. Bất Kỳ Ổ người, sai rồi chủ yếu và thứ yếu, chung quy là sai rồi. Ngươi thật cho rằng bác Kỳ Ổ còn có thể đủ chỉ lo thân mình sao?" Mị Tiền thanh âm lạnh băng, hàn quang lẫm lẫm truyền ra. "Hử, ngươi thật cho rằng chúng ta Bát Kỳ Ổ là ăn chay sao? Bọn họ nếu là thật sự độc thủ, cũng là chiếm không được tốt, bất quá là muốn chỗ tốt mà thôi, ta Bát Kỳ Ổ cho bọn hắn chính là." Đại quản sự như thế nói, nhưng là lời này Trung Chi Ngữ lại là Mị Tiền mất bình tĩnh, ánh mắt giống như băng truy, đâm thẳng hướng Đại quản sự, lạnh giọng hỏi, "Các người làm cái gì?" Đại quản sự không sợ Mị lạnh giọng trả lời, "Chúng ta bất quá là làm Bát Kỳ Ổ nên làm việc." Thông Chi Diêm La trai, nói cho bọn họ giết cổ Dương mấy người, chúng ta còn có hòa đảm được sống, chúng ta bắt kỳ ổ không chịu bất luận kẻ nào uy. Hỗn loạn. Trong chốc lát, Mị Tiền thân ảnh xông thẳng hướng đại trưởng lão, một tay bao trùm cổ chi gian, bạn trong miệng một tiếng quát trói thai một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm thanh thú truyền ra. Theo sau chỉ thấy Mị Tiền không màng tự thân chi lực mạnh mẽ xé rách hư không, một bước bước ra, đã là Diêm La trại, hôm nay một hàng, tất cả mọi người đem cấp hồ tận chôn cùng. Phía sau may mắn giữ được tánh mạng nhị quan sự cùng tam quan sự, trên mặt là một mạt hoảng sợ chi sắc, nhìn chăm chú vào đại quan sự thi thể, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Đến nỗi Ngô đoán, Cả người đều là choáng váng bộ dáng, sẽ rách hư không, ngay cả trí tôn đều là vô pháp làm được, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Hoặc là hẳn là như vậy hỏi, cổ Dương rốt cuộc là ai, mà nữ nhân này cùng cổ Dương lại có cái gì quan hệ? Hết thảy đáp án, tựa hồ đều ở cổ Dương trên người, chỉ hy vọng nàng có kịp. Cổ Dương ở đâu? Lợi cho Diêm La trai hư không phía trên, Mị thiền trong miệng thanh âm mang theo vũ lực chuyển ra, kinh sợ toàn bộ Diêm La trai. Không thể lại đợi, nếu là Hồ Tấn xẻ ra chuyện, nàng một người ở chỗ này lại có cái gì ý nghĩa? Ngươi là người phương nào? Diêm La trai môn chủ cùng chi mấy cái quản sự cùng ra tới, nhìn về phía Mị Tiễn. Thanh âm lạnh lùng truyền ra, không mang theo một tiêu cảm tình. Hắn phía sau chính là có Tử Viêm Long Sơn tới thánh cấp đỉnh cường giả, liền tính là trước mắt người đứng lặng hư không, cũng là không sợ. Cổ Dương ở đâu? Mị thiên trong miệng chỉ có một câu, nàng rõ ràng biết, Hồ tấn cùng Cổ Dương cùng nhau, nếu là Cổ Dương có việc, Hồ Thấn tất nhiên sẽ bị liên lụy. Nàng không trách Cổ Dương, nàng chỉ đổ thừa những người này đều là lòng người không đủ rắn nuốt voi, muốn núng trำm không nên núng trำm đồ vật, nếu làm, liền phải trả giá đại giới. Người rốt cuộc là ai, cùng Cổ Dương có cái gì quan hệ? Viêm Long Sơn tam quản sự Vì cổ Dương Việc cô ý đóng quân tại đây, hôm nay đối mặt nhìn như đồng cấp Mị Tiên, tự nhiên là muốn từ hắn làm chủ đạo. Nhưng mà, Mị Tiên nhưng không có hứng thú cùng hắn nói giỡn, giống như đối phó bất kỳ ổ đại quản sự giống nhau, trực tiếp làm hắn một kích bị mất mạng, thi thể giống như rách nát chi vật giống nhau, bị tùy ý từ giữa không trung ném xuống. Mọi người trên mặt đều là một mạt hoảng sợ chi sắc, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể một kích giết chết một cái thánh cấp đỉnh, hơn nữa làm hắn không có chút nào sức phản kháng. Hiện tại có thể nói sao? Mị nhìn như bình tĩnh lập với mọi người phía trước, ánh mắt sắc bén, trong miệng thanh âm giống như chỉ Sở Hữu đi theo Diêm là Trai môn chủ mặt sau người, cơ hội là ở trong nháy mắt chạy đi, chính là y theo bọn họ lực lượng sao có thể thoát được quá mị tiễn chi lực. Trong tay lụa mang theo gió mà vũ, ở quán chú vũ lực nháy mắt, trở nên giống như lợi kiếm sắp bén, cuốn quanh bay múa chi gian, bất quá là nửa cái hô hấp thời gian, mấy chục người đều là bỏ mạng tại đây. Chỉ còn lại có môn chủ một người, như là bị dọa ngốc giống nhau, tùy ý mị tiễn lụa mang cuốn quanh, lập với mị tiễn trước người, trong lòng đã là một mảnh cho tàn chi sắc. Hiện tại có thể nói sao? Cổ Dương bọn họ ở đâu? Mị em gần từng chữ một truyền ra, một chữ một cái nhịp trống, đập vào môn chủ trong lòng. Môn chủ trong miệng run run nói, bọn họ ở hai cái canh giờ trước, bị quan vào báo thất giữa, hiện tại, hiện tại hẳn là đã chết. Đã chết." Mị Tiên trong miệng nói mớ mà ra, Môn chủ không tự giác gật gật đầu, trong lòng đã là như màn đêm hắc ám, cái này đáng sợ nữ nhân, rốt cuộc là ai? Mị Tiên nhìn thoáng qua Môn chủ, ánh mắt nhìn phía bốn phía, trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa thần sắc, chỉ nhàn nhạt nói, "Báo trong phòng chỗ nào?" Ở nơi đó, Môn chủ chỉ hướng Diêm La trai chung một nơi, Mị Tiên dung sắc chi gian, nở rộ ra một mạt ý cười, bình nói, "Nếu như vậy, liền cho hắn chôn cùng đi." Giương tay, ở Mị động thủ hết sức, Một đạo thanh âm bỗng nhiên với phía sau truyền ra, bốn đạo tiếng kình phong dây lắt tới, Mị Thiên ánh mắt không có chút nào biến hóa, thân hình mang theo diêm là trai môn trụ cấp tốc mà thượng, sau đó một mảnh huyết ố mảnh nhỏ từ không trung nổ mạnh mở ra. Mị Thiên lập với không trung, đôi mắt lạnh băng nhìn về phía đã đến bốn người, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra người tới cấp bậc, Chí Tôn đỉnh. Ha <cười> ha, bất quá là trí Tôn đỉnh mà tôi, lại có gì sợ. Bốn người đối mặt Mị Tiền chi huy, trong mắt đều là một mạt trầm chi sắc, người này vũ lực ở bọn họ phía trên, hơn nữa căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Đến nơi bốn người này, cũng không phải người khác, chính là này Nam giữ đại lục tứ giới giữa tứ đại giới chủ, cũng không là diệt thế họa không được ra. Hôm nay lại vì Mị Tiễn, bốn người cùng hiện hoàn vũ, bất quá, tựa hồ liền tính là bốn người cùng hiện, cũng là ngăn không được Mị Tiễn báo thủ chi hỏa. Tứ đại giới chủ, ngươi cảm thấy các ngươi có thể ngăn trở ta sao? Mị Tiên trên mặt là một mặt ý cười, dung sắc chi gian mị hoặc thiên thành, nhưng là tứ đại giới chủ lại chỉ cảm thấy đến kinh hãi. Ngươi là thượng giới người, chẳng lẽ phải không màng thượng giới cùng dưới giới, giới quy củ sao? Ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả. Nguyên Kiến trung âm nói, hắn vì thủy khuất giới, giới chủ Hiện giờ lấy mật tiền chi uy nếu là độc thủ, hắn thủy khuất dưới, cũng liền hủy trong một sớm. Mị Tiên nhìn thoáng qua bốn người, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia bí ý, thanh âm rõ ràng truyền ra, nếu là hủy hoại này nằm giữ, có thể làm hồ tấn sống lại, ta nguyện ý làm. Hồ Tấn? Bốn người đều là nghi hoặc, này Hồ Tấn là ai? Chương 111, thượng giới kết cục. Tác giả, Cung Tam nhìn thoáng qua báo tất phương hướng, Mị Tiên trong lòng tỉnh tố vữu sinh, khuôn mặt trầm tĩnh, một mặt cười khẽ lan không quan hệ, chờ ta giết bọn họ, liền tới tìm ngươi. Nhưng mà, đang động thủ hết sức, Mị ánh mắt lại bỗng nhiên sáng. Giống như nắng gắt hòa tan trong mắt bi thường, dư lại một đôi con mắt sáng, làm người động dung Thân mình cơ hồ là đáp xuống, đang lúc tứ đại giới chủ cho rằng Mị Thiền muốn động thủ hết sức, lại thấy được Mị Thiền nơi phương hướng, tổng cộng 5 người. Cổ Dương cầm đầu, Bạch Lăng cư sau, Bạch Dư viên cùng Bạch Nhất Cốc bảo hộ hồ, hồ Tẫn, 4 người trên người đều là huyết ô trải rộng, nhưng là Hồ Tẫn lại là một trận bạch khí điệp, như cũ tiêu sái tự nhiên. Nếu Mị Thiền đáp ứng giúp Cổ Dương một cái vội, như vậy Cổ Dương cũng tất nhiên sẽ giúp nàng một cái vội, đối với thiền, quan trọng nhất chính là Hồ Tẫn, cho nên Cổ Dương liều chết cũng muốn Hồ, hồ Tẫn chu toàn. Báo thứ giữa, trải rộng chính là kiểu giai linh thú lôi bào gấm, thậm chí còn có một con tương đương với tiên thiên cường giả lục giai hoàng thú lôi bào gấm. Cổ Dương tạm thời đem hồ tận thu vào cơ quan trùng giữa, sau đó bốn người hợp lực đem linh thú chém giết sạch sẽ, cuối cùng dẫn ra kia chỉ hoàng thú. Chém giết dưới, như cũ không thể động ngày mẩy may, căn bản không có làm Cổ Dương thành lập trận pháp thời gian, chỉ có thể mạo hiểm sử dụng cơ quan trùng. Làm bạch nhất gốc cùng bạch dư huyền bảo hộ hồ tận, sau đó hiện ra cơ quan trùng, Cổ Dương lấy tự thân dụ dỗ lôi bào gấm, đem nó mang nhập cơ quan trùng giữa. Nhưng mà Cổ Dương cùng nó tốc độ kém quá lớn, cơ hồ là ở gang tấc chi gian đã bị lôi báo gấm đuổi kịp, một chương buồn máu mồm to mắt thấy liền phải đem Cổ Dương nuốt vào. Nhưng vào lúc này, Cổ Dương phần lương thần viêm chi cánh xuất hiện, tuy rằng không cần phi hành rất cao, nhưng là bỗng nhiên gia tăng tốc độ, làm hắn cùng lôi báo gấm khoảng cách lập tức kéo ra. Chỉ là nháy mắt, Cổ Dương chân trước tiến vào cơ quan trùng, lôi báo gấm không có chút nào chần trở, tốc độ không giảm trực tiếp đuổi kịp. Ở lôi báo gấm tiến vào lúc sau, Cổ Dương thân ảnh xuất hiện ở khôi phục bình tĩnh bao thất giữa, trung gian cơ quan trùng đang ở đong đưa lúc đắc, tự nhiên là giữa lôi báo gấm ở quấy rối. Không có nửa phần sai lầm. Cổ Dương điều động cơ quan trùng giữa lực lượng, đem lôi bào gầm khống chế ở cơ quan trùng giữa mỗi một gian phòng giữa. Chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa một tiếng tiếng thét chói tai, đông nhiên từ cơ quan trùng giữa chuyên gia, tiếng thét trói thai giữa còn có một tia quen thuộc cảm giác. Bạch Nhất cốc trước hết tỉnh ngộ lại đây, kinh thanh nói, "Cổ Dương, người quan lôi bào gấm kia gian, không phải là đóng lại cốc đống kia gian đi." Cổ Dương sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới vừa rồi kia thanh tiếng kêu sợ hãi giữa quen thuộc cảm đến từ nơi nào, hướng trong nhìn lên, quả nhiên như thế. Bất đắc dĩ buông tay, sự tình đã đã xảy ra, này nhưng không có cách nào vãn hồi, thiên cực cốc đống đối thượng hoàng thú lôi bào gầm căn bản sẽ không có chút nào phần thắng. Bất quá làm cho bọn họ kỳ quái chính là, bọn họ tại đây báo thất rưỡi nháo ra lớn như vậy động tính, bên ngoài cư nhiên không có người tới ngăn cản bọn họ. Thậm chí không biết khi nào, ngay cả báo thất bên trong người đều không thấy, không biết là bởi vì đối với cổ dương bọn họ thủ đoạn sợ hãi, vẫn là bởi vì bên. Đưa ra tòa trên tường chìa khóa, mở ra báo thất đại môn, lúc này mới từ trong thông đạo đi ra ngoài, nhìn thấy chính là trước mắt này phiên hôn độn một màn. Tràn là người cảm thấy khủng bố mà giữ tợn, nhưng là đối mặt kia trường đột nhiên xuất hiện ở trước mắt khuôn mặt, lại cảm thấy này hết thể giống như nhiều một tia ấm áp. Hồ Tấn không có việc gì, nếu đáp ứng bảo hộ hắn, liền sẽ bảo hộ rốt cuộc. Cổ Dương nhìn Mị Thiên nôn nóng bộ dáng, nhẹ giọng nói: "Đa tạ." Mị Thiên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Hồ Tấn bộ dáng, nhìn hắn cùng mọi người khác biệt, rất rõ ràng Cổ Dương trong lời nói ý tứ, hắn xác thật bảo vệ tốt hắn. Phía sau bốn người lang không tới, nhìn Cổ Dương mấy người, hai mặt nhìn nhau, thật không nghĩ tới, Mị Thiên đem Diêm La trai cao tầng chém giết hầu như không còn, hủy hoại một nửa Diêm La trai, chính là vì này mấy cái người trẻ tuổi. Thấy Mị Tiên uy lực, bốn người cũng là không dám không khách khí, vừa rồi nếu là Mị Tiên độc thủ, bọn họ cũng là chỉ có thể liều chết một trận chiến. Hơn nữa, rất có khả năng, liền tính là liều mạng, cũng là không thể động Mị Tiên mấy may. Tiền bối, phía sau Nguyên Kiến công chính muốn mở miệng, lại bị Mị Tiên trở, nhìn hắn một cái, thu hồi trong mắt lễ ý, mở miệng nói, các ngươi không cần nhiều lời, trước tiên ở nơi này từ từ, ta có việc muốn làm. Nguyên Kiến trung nhất thời nghẹn lời, nhưng cũng không dám lô mãng, chỉ có thể từ Mị Tiên, không biết này muốn làm cái gì. Mị Tiên ánh mắt ôn nhu nhìn phía Hồ Tấn, nhẹ giọng nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút hảo sao? Hồ Tấn có chút sững sờ, tựa hồ là đối vừa rồi hết thảy còn không có bình thường trở lại, hắn chỉ có thấy một việc, Mị Thiền hình như là vì chính mình đại khai sát giới. Nhẹ điểm gật đầu, Ôn Nhu bộ dáng, làm Mị Thiền trên mặt nở rộ một mặt như hoa tươi cười, quả thật chỉ có hắn mới có thể làm Mị Thiền như vậy bộ dáng. Sau một lúc lâu xoay người nhìn phía Cổ Dương, mở miệng nói, "Cùng ta tới." Cổ Dương trong lòng lẩn lẩn đoán được cái gì, nhưng là không xác định, nâng bước đuổi kịp, một mặt đám sương giữa, hai người thân ảnh biến mất không thấy. Nhưng trên thực tế, Thiền cùng Cổ Dương như cũ tại chỗ, chỉ là có chút nói chuyện, không nghĩ làm người nghe được mà thôi có thể có tư cách biết đến, chỉ có cổ Dương một người. Thượng giới thiên địa chia làm Đông vực thần đô, Tây Minh quỷ chủng, Nam Hải ma huyên, còn có Bác Mang yêu vực, y theo địa vực chi danh là có thể đủ thực rõ ràng biết, mỗi cái địa phương đều là thuộc về này đó thế lực. Đông vực thần đô vị nhân tộc, Tây Minh quỷ chủng bởi vì lúc trước thượng cổ thời kỳ một trận chiến tổn thất thảm trọng, còn sót lại bộ lạc ở Tây Minh quỷ chủng cắm rễ, dần dần phát triển đến bây giờ. Đến nỗi Nam Hải ma huyên, ta cũng không nhiều biết, bởi vì đã nhiều năm không có ma tộc hiện thế, thậm chí ma tộc hay không còn tồn tại đều là một cái không biết bao nhiêu. Mà ta nơi ở chính là Bắc Hoang yêu vực, Bắc Hoang yêu vực tổng cộng chia làm nước Phong vực, Chiến thành vực, Thương Lang vực, Vạn Thiên vực, Cửu Vĩ Hồ tộc thuộc về Vạn Thiên vực giữa linh vu trạch, có quân đều, chương đều, cùng mục đều tam mạch. Ta thuộc mục đều hoàng tộc một mạch, ở một lần ra cửa rèn luyện là lúc, thân bị trọng thương, đến hồ tận cứu giúp, cùng chi tồ luyến, nhưng cuối cùng đánh không lại hoàng đô một mạch ngăn trở. Bởi vì cùng quân đều hoàng tộc một mạch hút nước, hồ tận bị phế bỏ vũ lực, Các cổ Dương đem thượng giới cách cục giới thiệu cái đại khái, còn có chính mình thân phận nguyên do, tựa hồ là chắc chắn, Cổ Dương nhất định sẽ đi. Chiếc nhẫn này cho ngươi, bên trong lực lượng có thể cũng đủ hai người xé rách hư không giới hạn, tới thượng giới giữa, coi như là người giúp hồ tân cảm tạ. Cổ Dương tiếp nhận nhẫn, trong mắt như cũng là có chút chấn váng, bị Mị Tiền bỗng nhiên dắp nhập nhiều như vậy tin tức, Cổ Dương có chút đầu choáng váng nào chóng. Sau một lúc lâu, mới lắc đầu, làm đầu thanh tỉnh một chút, hỏi ra chính mình duy nhất cùng phía trên giới tương quan một vấn đề, ngươi biết huyết vực ở nơi nào sao? Huyết vực. Chương 112, Mị Tiền Tương Ly. Tác giả Cung Tam Mị Tiên ngưng thần nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, chưa bao giờ nghe nói qua. Nghe được Mị Tiên nói, Cổ Dương sắc mặt nhiều là ảm đạm, Mị Tiên nhớ tới ngày đó câu kia chấn động rất nhiều nói, lúc này mới nói, Cổ Dương, ngươi không cần thất vọng, chờ ngươi tới rồi thượng giới lúc sau, tất nhiên sẽ tìm được ngươi muốn án, tiến vào trí Tôn đỉnh, sử dụng chiếc nhẫn này liền có thể đi lên, ta cùng hồ tẫn không thể để lại. Các ngươi phải rời khỏi sao? Mị Tiên gật đầu nói, đối, ta tại hạ giới vận dụng vũ lực, sẽ khiến cho thượng giới chú ý, lại không đi liền tới không kịp, nếu là có duyên, có lẽ ngươi ta còn có thể tại yêu tộc gặp nhau. Tin tưởng sẽ có tái kiến ngày. Cổ Dương chắp tay một lời nói, trong lòng nhiều là không bình tĩnh, Mị Thiên xuất hiện, cho hắn mở ra tân thế giới lại môn, tựa hồ thế giới kia, mới là kiếp này sân khấu. Chờ đến đem bên này sự tình giải quyết xong rồi, cũng là có thể yên tâm lên rồi, có thể đi thượng giới đi một chuyến, cũng không hưởng công cuộc đời này như thế một quá. Đám xương tan đi, hai người hiện ra thân hình, về tới đội ngũ giữa, Mị Thiên đối với bốn người ngôn nói, Cổ Dương cùng ta chi quan hệ, ta tưởng không cần nhiều lời, ta cho hắn để lại một thứ, đủ để hủy diệt này nhỏ nhỏ nam giữ ngàn vạn thứ, các ngươi biết nên làm như thế nào. Nguyên Kiến Trung bốn người, trên mặt là một mặt chua xót chi ý. Hai mặt nhìn nhau chi gian, lúc này mới nói, nếu này vài vị cùng phía trước bối quan hệ phi thiện, chúng ta cũng làm cái tỏ vẻ đi. Trong miệng nói, Nguyên Tiễn trung dẫn đầu móc ra chính mình thân phận lệnh bài giao cho Cổ Dương, tùy theo ba người, cũng là đem chính mình thân phận lệnh bài cho hắn. Thấy vậy lệnh bài, như giới chủ đích thân tới, xem ở Mị Tiên mặt mũi thượng, tứ đại giới chủ cho bọn hắn đồ vật, cũng không phải là người bình thường có thể được đến, như thế chi vật, chính là chân quý đến cực điểm. Cổ Dương sững sốt một chút, nhìn về phía Mị đầu nói, nếu tứ đại giới chủ có như vậy tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi, không thể uổng phí bọn họ một phen làm mới là. Mị Thiên lời này nói được có chút ba phải cái nào cũng được, nhưng là nghe vào nguyên kiến trung bốn người trong hai, lại là một bộ ý có điều chỉ bộ dáng, bọn họ cũng không dám trắng trận táo bạo phản bác, chỉ là ngượng ngùng cười làm lành. Không biết tiền bối còn có cái gì phân phó đâu. Trung quanh có không ít phía trước chạy xa Diêm La trai đệ tử, này một chút đều là đã trở lại, chỉ là không dám đến gần, nếu là làm cho bọn họ nhìn đến này tứ đại giới chủ vân vân dạ dạ bộ dáng, về sau bọn họ còn có cái gì vì thế. Mị Thiên nhìn thoáng qua cổ dương, nghĩ nghĩ lúc này mới nói, này tứ giới bảy tông, làm cho bọn họ tuyển một cái đi, xem như bồi thường, hiện giờ này phiên trò khơi hãi cũng nên kết thúc. Đúng đúng đúng, sát thật là trò khơi hải, này thủy khúc giới vốn dĩ nên đánh thức một chút, ít nhiều tiền bối diệu thủ. Nguyên Kiến Trung Vội không ngừng gật đầu, ở Mị Tiền trước mặt, tuy là trong lòng một càng tức, cũng là phát tác không ra, không phải không thể, là không dám. Liên tính như chính mình như vậy là trí tôn giai cấp, ở Mị Tiền trong mắt, như cũng đi bất quá nhất triều, người khác không hiểu biết thượng giới, bọn họ chính là hiểu biết. Tuy rằng thượng giới cùng hạ giới có quý củ, nhưng nếu là thượng giới người mạnh mẽ ra tay, không đợi đến chế hành người xuất hiện, bọn họ liền đi trước thấy Diêm Vương ra. Kể từ đó, Tinh Uyển mặt ngủ, cũng không muốn mất đi tính mạng. Cổ Dương mấy người trầm mặc một chút, tuy rằng đối với tứ giới giữa lần này hành động cảm thấy chơ chẽn, nhưng là nếu có thể đủ ở tông phái giữa đạt được cũng đủ tài nguyên, đối mấy người đều là tốt. Kết quả là, cũng là quay đầu cùng mọi người thương nghị, cuối cùng có quyết định, nhìn về phía tứ đại giới chủ mở miệng nói, ta cùng Bạch nhất cấp tiến vào Bát Kỳ Ổ, Bạch Lăng cùng Bạch Dư Viên tiến vào Phượng Nguyên môn. Bát Kỳ Ổ bên này không thành vấn đề. Vĩnh Liêu giới giới chủ cơ thành Hoa nói, Phượng Nguyệt môn bên này cũng không có vấn đề. giới giới chủ biên tiểu cũng là nói, làm tứ giới giới chủ duy nhất một nữ tử, cũng là hiểu được này xem xét thời thế việc. Nếu không có vấn đề, như vậy ta cùng với Hồ Tấn liền đi trước, Cổ Dương bốn người liền giao cho các ngươi." Mị Thiên mở miệng nói, đi tới Hồ Tấn bên người, vẻ mặt ôn nu chi sắc. Hồ Tấn ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ là cảm thấy Mị Tiễn có chút quen thuộc cảm giác, chính là chính mình ký ức giữa, lại không có như vậy một người. Đám xương bên trong, Hồ Tấn lặng lặng nhìn Mị Tiễn hai tròng mắt, giữa mày hơi chau, nghi hoặc hỏi, vì cái gì ta giống như gặp qua ngươi, nhưng là lại nhớ không dậy nổi là ở nơi nào gặp qua. Mị Thiên đấy mắt là một mặt ôn nhu chi sắc, nhẹ giọng nói, bởi vì nơi này không phải chúng ta thế giới, cho nên ngươi không được thực bình thường trở trở lại nơi đó, ngươi là có thể đủ nhớ rõ. Thật vậy chăng? Ân, ta như thế nào sẽ lựa ngươi đâu. Bất quá, đi phía trước, ta muốn đem vũ lực giáo hấn ở thân thể của ngươi giữa, làm ngươi có thể mặc quá thượng giới kết giới, khả năng sẽ có điểm đau, ngươi nhịn một chút hảo sao? Hảo, ta tưởng có thể nhớ tới, cùng ngươi có quan hệ hết thảy. Ân. Hắc, ngươi nói này Mị Tiên cùng Hồ Tấn là cái gì quan hệ? Mị Tiên thế nhưng vì hắn, thiếu chút nữa hủy diệt một cái tông phái. Bạch Dư Huyền thở dài nói. Bạch Nhất Cốc ý, cười cười nói: ta xem nếu là hồ tận thật sự sẽ ra chuyện, nhưng không chỉ là hủy diệt một cái tông phái đơn giản như vậy sự tình. Cổ Dương cùng Bạch Lăng liếc nhau, nghĩ đến mới ra tới khi, nhìn đến mị tiễn bộ dáng, sợ là lại ván một bước, này toàn bộ thủy khúc giới cũng chưa. Bốn vị, theo chúng ta đi đi, đem các ngươi sự tình an bài, chúng ta hai người cũng là rời đi." Là Biên tiểu nghi thanh âm truyền ra. Nơi đây bốn người, đã không có mị tiễn cấp bậc các chế, liền hô hấp đều là thông thuận bảy phần, giơ tay nhấc chân chi gian, là một loại khác phương pháp, cũng đúng, như vậy mới hẳn là tứ đại giới chủ bộ giáng. Vừa rồi như vậy duy Nạc tiểu nhân bộ giáng, thực sự không thích hợp bọn họ. Hiện giờ Mị Thiền đã đi, tuy rằng này ngự đối tứ đại giới chủ có điều chế hành, nhưng là thật là lừa lừa, Cổ Dương chính là rõ ràng biết đến. Liên Lam phiền bốn vị giới chủ, Cổ Dương tại đây tạp quá. Cổ Dương chắp tay nhất bái, ánh mắt chi gian một mặt cung kính chi ý, nhưng là lại không chút kiêu tổn, không kiêu ngạo không siểm lĩnh chi gian, nhưng thật ra làm người thượng thức một vài. Như thế thiếu niên, có thể được đến thượng giới người ưu ái, tựa hồ là đúng là bình thường. huống chi, Cổ Dương tên này, vẫn là bọn họ nghe nói qua. Người chính là cái kia được đến công tôn minh truyền thừa người sao? Minh trưởng giới giới chủ nghiêm một mở miệng hỏi. Cổ Dương trên mặt hiện ra một mặt cẩn thận chi ý, đang muốn, muốn mở miệng giải thích, liền nghe được Nghiêm Thiên một lời nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta đối kia truyền thừa không có hứng thú, hơn nữa cái kia chuyển thừa, liền tính là chúng ta nhìn thấy, cũng là không chiếm được." "Đây là vì cái gì?" "Không nên là vũ lực cấp bậc cao, liền cái gì đều có thể làm đến sao?" "Cũng cũng chỉ có Bạch Dư Viên cái này tiểu nha đầu, như thế hoàn cảnh hạ, còn dám khẩu suất cùng luôn." "Bất quá, biên tiểu nghi giống như đối nàng này tính cách rất là thưởng thức chính là khó được mở miệng giải thích nói, thế gian này có linh tính chí vận, đều có thể tự tự chủ lựa chọn chính mình chủ nhân, cũng không là nhân lực có thể chống lại." Chương 113, nhập bát kỳ ổ. Tác giả, cung tam kia vì cái gì sẽ lựa chọn cổ Dương đâu? Bạch Nhất Cốc cũng là vẻ mặt tìm kiếm nhìn cổ Dương hỏi. Cổ Dương trực tiếp một cái tắt liền vỗ vào Bạch Nhất Cốc trên đầu, tức giận nói, ta có 3 đầu 6 tay, 72 biến hóa được rồi đi, ngươi có thể hay không hỏi điểm, có dinh dưỡng vấn đề? Thiết, ta dám đánh đố, chính ngươi cũng không biết. Bạch Dư Huyên lưu loát phiền xem thường nói. Cổ Dương cũng không có muốn quá nhiều giải thích bộ dáng, càng thêm không nghĩ lại từ này tứ đại giới chủ trong miệng, nghe được chính mình có cái gì đặc thù chỗ. Bởi vì hết thảy đều là công, nay hết thảy bất quá là bởi vì thị thị châu mà thôi. Ít nhất Cổ Dương là như vậy cho rằng, "Hạo, nói nhiều như vậy cũng là vô dụng, còn tìm bốn vị giới chủ, an bài tiến vào tông phái việc đi." Cổ Dương đối với tứ đại giới chủ mở miệng nói. Tứ đại giới chủ nhìn thấy cổ dương thái độ tự nhiên là có thể nhìn ra hắn có điều dấu diếm, bất quá hiện tại cũng không phải đánh vỡ lầu Liêu hỏi đến đế thời điểm, tương lai còn có cơ hội. Thời gian cũng là không còn sớm, ta lưu tại Thủy Khúc giới xử lý Viêm Long Sơn cùng chiến thiên môn việc, Thiên vừa đi xử lý Minh Trường giới bên kia, Thành cùng Tiểu Nghi mang theo bọn họ một cái, đi tông môn giữa đi." Nguyên Kiến chung như thế nói, nhưng thật ra đêm này hết thảy đều là an bài gọn gàng ngăn nắp. Bốn người bốn điều đường bộ, phân biệt khởi hành. Tiến vào trí tôn giai cấp, có thể hư không tiến lên, không cần lại mượn dùng công cụ, mang theo hai người, cũng là nhẹ nhàng thật sự. Bát Kỳ ổ giữa, tông chủ đã đang bế quan trung ra tới, này lại quản sự cùng nhị quản sự thân chết, cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu là truyền ra đi, bọn họ bắt Kỳ ổ chẳng lẽ không phải là muốn mặc người sâu xé. Nhưng mà, ở biết nữ nhân kia rời đi là lúc, thế nhưng là sẽ rách hư không rời đi, tông chủ sắc mặt tức khắc là thay đổi. Hắn đột nhiên có chút may mắn, chính mình thế nhưng là đang bế quan trùng, nếu không có phải hay không chết liền biến thành chính mình. Biết rõ sự tình nghiêm trọng, Cho nên lập tức tiến đến tìm Cơ Thành Hóa, chính là lại bị báo cho, Cơ Thành Hóa vẫn chưa ở Vĩnh Liêu giới, tông chủ chỉ có thể đi trước trở về. Cung Ngọc Sơn ở tông môn giữa chờ, hơn nữa phải người đi xem xét thủy khúc giới tình huống, rốt cuộc nữ nhân kia, trước khi đi nghe nói là đi thủy khúc giới. Nhưng mà, Cung Ngọc Sơn còn không có chờ tới về thủy khúc giới tin tức, cũng đã chờ tới rồi Cơ Thành Hóa đã đến, còn mang theo hai cái người thiếu niên, Cung Ngọc Sơn không biết. Bất kỳ ổ tông chủ Cung Ngọc Sơn bài kiến giới chủ. Cơ Thành Hóa không nói lời gì, nhất phái cao thần khó lường chi sắc, cũng không để ý tới Cung Ngọc Sơn, trực tiếp đi vào đại điện giữa. Mà Cung Ngọc Sơn lại như là xuất hiện phổ biến giống nhau, cấp tốc đi theo, không dám có chút không tiên nhận tri sắc, nhìn ra được tới, này tứ đại giới chủ, ở này đó người trước mặt, là tuyệt đối thần chỉ. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người, đi theo cơ thành hóa phía sau, rất có cáo mượn oai hùng chi thế, Cung Ngọc Sơn chưa thấy qua Cổ dương, chỉ tưởng cơ thành hóa người, cũng là liên quan không dám vô lễ. Ngồi xuống đi. Cơ thành hóa thanh âm chuyển ra, là một mặt cao cao tại thượng chi ý, nhưng là đối với Cung Ngọc Sơn tới nói, càng như là lớn lao vinh hạnh. Cổ Dương hai người cũng là ở cơ thành hóa bên cạnh ngồi xuống, lão thần cấp nơi Thậm chí liền thần sắc đều là chưa động mấy may, may. hiển nhiên là gặp qua đại trưởng hồ người, càng thêm làm cơ thành hóa tỏ mò bọn họ thân phận. Thủy Khúc giới sự tình ngươi đã biết sao? Cơ thành hóa giơ tay uống ngụ trà, mở miệng hỏi. Cung Ngọc Sơn lúc này mới nhớ tới phía trước muốn nói việc, vội vàng nói, giới chủ đại nhân, này phía trước có một cái danh rằng Mị Thiền nữ tử, động thủ giết ta bắt kiểu đại quản sự cùng nhị quản sự, sau đó xe rách trong hư không đi Thủy Khúc giới. Giết liên tiếp, đắc tội nàng, như thế Z tính nhẹ nhàng. Làm Ngọc Sơn dự kiến giữa lòng đầy căng không có xuất hiện, ngược lại là một mặt bình tĩnh chi sắc. Dựa hồ việc này Cơ Thành Hóa cũng không để ý cái kia, giới chủ đại nhân, nữ tử này không đem ta Vĩnh Liêu giới đặt ở trong mắt, lý nên trừng phạt. Sợ không chuẩn nữ nhân kia là ai, cũng Ngọc Sơn vẫn là cháng lá gan nói. Này câu vừa ra, lại thấy đến Cơ Thành Hóa ánh mắt sắc bén như lao, cơ hội là lẳng không bắn ra, làm cung Ngọc Sơn sinh sôi dùng mình một cái, không biết chính mình là nói sai rồi cái gì, vội là phụ phục trên mặt đất, không dám nói lời nào. Tỷ tỷ của ta Chi Huy Danh, cũng là ngươi một cái nho nhỏ tông chủ có thể khinh nhường sao? Cổ Dương thanh âm âm dương quái khí truyền càng thêm làm cung Ngọc Sơn sợ không được đầu óc. Hơn nữa cơ thành hóa không có phản bác cổ dương chi ngữ, ngược lại là tiếp tục tiếp lời nói, vị kia tiền bối đã giúp chúng ta vĩnh liêu giới giải quyết thủy khúc giới nguy cơ, từ hôm nay trở đi, cổ dương cùng bạch nhất gốc, chính là người bắt kỳ ổ đệ tử. tỷ tỷ tiền bối. Này hai cái xưng hô, hơn nữa cổ dương cái tên kia, làm cung ngọc sơn trước mắt, có một bộ hoàn trình bức họa của tròn, vì cái gì cổ dương làm một cái danh điều chưa biết người thiếu niên, có thể ở ngắn ngủn thời gian, liền nhảy mà thượng chính cánh tay hô to nơi. Bởi vì bị Cổ Dương gọi tỷ tỷ người, thế nhưng sẽ bị giới chủ xưng là tiền đối, như thế người cũng là khó trách Cổ Dương có thể ở tứ giới giữa nhấc lên như thế sóng to gió lớn. Có như vậy kinh tài tuyệt diễm tỷ tỷ, làm đệ đệ, lại như thế nào sẽ là vô năng người. Cung Ngọc Sơn ngây người sau một lúc lâu, lúc này mới vội vàng gật đầu nói, hết thể cần tuân giới chủ phân phó, việc này liền giao cho Ngọc Sơn xử lý. Ân, bọn họ hai người hiện tại làm bát kỳ ổ cao cấp đệ tử, có vấn đề sao? Cơ Thành hóa nhìn như tùy hỏi. Nếu bang nhân liền phải giúp được đế, hiện tại nhiều chiếu cố một chút Cổ Dương. Nói không chừng tương lai còn có thể có tiến vào thượng giới khả năng. Không có chỉ dẫn, liên tính là tu luyện tới rồi trí tôn đỉnh, bọn họ cũng là không có cơ hội tiến vào thượng giới, cho nên Mị Tiễn mới có thể giao cho Cổ Dương một quả nhẫn. Tuy rằng là chỉ có thể đủ có hai cái tiến vào danh ngạch, nhưng là đối với bọn họ tới nói, vật ấy đã là thực chân quý đồ vật. kháng ngộ bất khả cầu. Tự nhiên không có vấn đề. Có thể làm cơ thành hóa sưng hô vì tiền bối người, nếu là có thể phản thượng quan hệ, chính là cả đời hưởng thụ bất tận, cung Ngọc Sơn tự nhiên là sẽ không phản đối. Ấn. Cơ thành hóa gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nói. Bọn họ liền giao cho người, hảo hảo chiếu cố một chút, còn có Chấn Thiên Minh bên kia, muốn gõ một chút. Ngọc Sơn minh bạch, giới chủ đại nhân đi thong thả. Cung Ngọc Sơn chi ngữ hết sức cung kính chi ý, thẳng đến cơ thành hóa đi xa, hắn cung khởi thân mình lúc này mới lên. Quay đầu nhìn về phía Cổ Dương hai người, Cung Ngọc Sơn trên mặt khôi phục chính sắc bộ dáng, mặt hướng hai cái người thiếu niên, mỉm cười nói, hai vị trước tiên ở này sau đó, ta lập tức làm người cho các ngươi an bài vị trí. Đà Tạ tông chủ. Cổ Dương hai người chắp tay một lời, xem như cảm tạ, nhưng thật ra làm Cung Ngọc Sơn chút thụ sủng nhược kinh, đáp lễ lại, lúc này mới xoay người đi. Cổ Dương hai người bất đắc dĩ cười, ngồi xuống chờ, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới, này Mị Tiền một câu, thế nhưng có lớn như vậy uy lực. Bất quá hiện tại Cổ Dương, cũng sẽ không bởi vì một cái cái gọi là giới chủ, cùng một cái cái gọi là tông chủ, liền cảm thấy chấn động. Chương 114, Nô Nhi danh Dương. Tác giả: Cung Tam Mộ Sơn đều có một núi cao, nhìn thấy Mị Tiền mới biết được, có lẽ chí tôn ở thượng giới, bất quá là lót đế mà thôi. Liền như Mị Tiền như vậy, đã có thể trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ Nam giữ đại lục, ở thượng giới giữa, lại liền chính mình người yêu thương đều bảo hộ không được. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng là mang cho Cổ Dương lại là nhất định phải phấn đấu động lực, mị thiên chính là cổ dương, cái thứ nhất muốn siêu việt mục tiêu. Mà mục tiêu cuối, chính là cái kia viết sắt thân ảnh, một ngày nào đó, cổ dương sẽ chính đại quang minh đứng ở trước mặt hắn, cũng chi bình đẳng đối diện. Bắt kỳ ổ, đứng ở toàn bộ vĩnh liêu giới thậm chí là tứ giới đỉnh, cổ dương trong lòng lại vô nửa phần bận sóng, ở chỗ này nhật tử thực bình tĩnh, bình tĩnh chỉ còn lại có tu luyện. Vô số thú hoạch linh hạo, chỉ cần cổ dương muốn, làm đẳng cấp cao đệ tử, vậy nhất định sẽ có, bạch nhất cấp thiên phú tuy cao, nhưng là cùng cổ dương so sánh với, cũng là kém hơn một chút. Tuy rằng không biết Bạch Nhất Cốc hay không nguyện ý cùng chính mình cùng nhau tiến vào thượng giới, nhưng Cổ Dương vẫn là cho hắn lựa chọn cơ hội, bình thường tụ linh trận, không, có thị huyết châu thêm vào, có thể tăng lên trùng quanh linh khí độ dày, làm tu luyện làm ít công to, Cổ Dương trực tiếp ở Bạch Nhất Cốc phòng cấp làm một cái. Mà Bạch Nhất Cốc, tựa hồ cũng là đã chịu mị thiên ảnh hưởng, cùng Cổ Dương giống nhau, đều ở nỗ lực tu luyện, hơn nữa một ít đan dược phụ trợ, tiến bộ không thể nói không mau. Bóng đêm Meli, Cổ Dương đã bế quan ba ngày, ba ngày rưỡi, không, có suất quá phòng môn một bước, ngay cả ăn cơm cái này, bước đi đều là trực tiếp Cả người đều là đắm chìm ở cái kia tu luyện thế giới giữa. Phản vật không có gì đồ vật, có thể quay rời hắn, tính toán bên trong, trên người hơi thở kế tiếp tháng trước. Nhập Tiên Tiên cấp bậc, cần đạt thông hai mạch nhâm đốc, ở đan điền hình thành khí hải, mỗi thăng cấp một lần, nhưng ra tăng ngàn vạn cân chi lực, hơn nữa có thể ngắn ngủi lãng không phi hành. Tiến vào Tiên thiên, có thể nói ở Nam giữ đại lục giữa, chính là chân chính tiến vào cường giả chi liệt, Cổ Dương tiếp trước cho rằng tiên cực chính là chính mình trung điểm, hiện giờ xem ra, liền tính tiến vào tiên thiên, đều không nhất định là bắt đầu khởi điểm. Chí tôn phía trên, mới là Cổ Dương chân chính mục tiêu. Linh khí xoáy ở cổ Dương đang điền chung không ngừng xoay tròn, thậm chí xoay tròn linh xoáy đem cổ Dương toàn bộ thân hình đều là bao vây ở trong đó. Trung quanh có một cổ vô hình chi lực, bảo hộ cổ Dương hơi thở không ngoại tiết, không có người biết, lúc này cổ Dương đang ở tiến hành tiến vào tiên thiên cấp bậc mấu chốt nhất một bước. Cái trán toát ra điểm điểm mồ hôi, nhưng ở nháy mắt đã bị linh khí lốc xoáy cấp bốc hơi lên hầu như không còn, vốn dĩ ở bị thần viêm thiêu đốt, cũng đã loại bỏ sạch sẽ trong cơ thể tạp chất, cũng là ở lốc xoáy xoay tròn, chúng, lại lần nữa một chút một chút bị áp bức mà ra. Toàn bộ quá trình, giống như lăn trì, lại còn ở cổ Dương thừa nhận phạm vi giữa, nếu muốn được đến chí cao vô thượng lực lượng, Không chả giá cũng đủ đại giới sao được. Hôm nay chi đau, cùng ngày đó đạt được thần viêm trọng tố chi đau, đã là không thể so sánh với, dần dần, Cổ Dương cảm giác chính mình thân hình đã trở nên chết lặng, thậm chí có chút không cảm giác được nó tồn tại. Dần dần, lốc xoáy xoay tròn ở nước vỡ toàn bộ phòng phía trước, liền không hề tăng đại, hơn nữa xoay tròn cũng là càng ngày càng thông thả, hình như là ở một chút dung hợp. Chờ đến lốc xoáy thông thả xoay tròn thu nhỏ lại, lại lần nữa trở lại chính mình đang điền vị trí khi, toàn bộ đan giống như một mảnh xanh thảm biển rộng. Giơ tay nhấc chân chi gian, đều là một mạt linh khí tiết ra, như vậy vì thế, nhưng cũng không là giống nhau tiên thiên cường giả có thể bằng được. Thân thức dần dần tới gần kia phiến xanh thảm biển rộng, giống như trong đó có thứ gì ở hấp dẫn hắn đi, chậm rãi tới gần giữa, kia mạn xanh thảm lập tức đem Cổ Dương thần thức bao vây. Trong đáy mắt, Cổ Dương trung quanh xanh thảm biến mất không thấy, ngược lại là một mặt màu tím bao phủ, trung quanh đều là màu tím, như là một cái cung điện bên ngoài, ẩn ẩn có thể nhìn đến cung điện hình dáng. Cổ Dương rời bước đi tới, trung quanh người đều vội vã ở cung điện trùng xuyên qua, như là nhìn không tới Cổ Dương giống nhau. Càng la tới gần cung điện, trong đó một đạo nữ tử gần như xé rách âm liền càng gần, tựa hồ đang ở trải qua cái gì thống khổ việc. Nghe thành âm kia, cổ Dương trong mắt không tự giác trào ra một trận đau lòng, rốt cuộc đến gần rồi cung điện, một bước bước vào trong đó. Mắt thấy chỗ, là một mảnh bận rộn cảnh tượng, bình phong mặt sau nữ tử, tiếng kêu thảm thiết càng thêm rõ ràng, mà cổ Dương càng chú ý, lại là kia nói ở đại điện trung dạo bước thân ảnh. Kia khuôn mặt bộ dáng, rõ ràng chính là cổ Dương trong trí nhớ cái kia vết sắc thân ảnh, chỉ là lúc này lại là trên mặt một mặt non nóng chi sắc, hóa thành nhân thân, đi qua đi lại, ánh mắt không ngừng nhìn về phía bình phong mặt sau. Hắn đang chờ đợi cái gì? Hoa. Wow. Một đạo trẻ con the lương tiếng khóc, vang vọng toàn bộ cung điện, bà mụ vội vàng chạy ra. Mặt lộ vẻ vui mừng, đối với nam tử cung kính nhất bài nói, "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, công chúa sở sinh vì con cái vua chúa." Bị gọi chủ nhân người, ba bước cũng làm hai bước tiến vào bình phong mặt sau, là một mặt dương rộng ý cười, còn có nữ tử Ôn nu nói nhỏ. Cổ Dương nhịn không được tò mò sau này nhìn lại, một cái tuyệt mỹ nữ tử, khẽ tựa vào nam tử trong lòng ngực, mồ hôi thơm đậm địa, mang theo nửa phần suy yếu chi ý, nhưng là khuôn mặt phía trên, lại là một mặt từ ái Ôn Nhu. Bọn họ trung gian, có một cái củ cải nhỏ, tựa hồ là khóc đủ rồi, trợn tròn mắt, nhìn thế giới xa lạ này, trong mắt là một mặt thường thần thái. Cổ Dương không thuộc về cái kia cảnh tượng, nhưng là cái kia cụ cải nhỏ lại giống như có thể nhìn đến Cổ Dương, trong mắt nhấp nháy nhấp nháy nhìn chằm chằm Cổ Dương. Bốn mắt nhìn nhau chi gian, một loại số mệnh tương liên cảm giác, ở Cổ Dương trong lòng đột nhiên sinh ra, thần thức đột nhiên bị kia bôi đen sắc hút vào, trong ông lung chỉ nghe được một câu, nô Nhi danh giường." Tê. Đột nhiên lập tức tỉnh lại, Cổ Dương mở to mắt, lại phát hiện chính mình như cũng là ở phòng giữa, vừa rồi hết thảy giống như đều là mộng. Chính là kiếp mộng, không biết vì cái gì sẽ như vậy chân thật, còn có cái kia trẻ con, Cổ Dương tổng cảm thấy, hắn cùng chính mình quan hệ phi thiện thậm chí vận mệnh chú định có một loại cảm giác, cái kia trẻ con chính là chính mình, như vậy chính mình thật là cái kia huyết đế nhi từ sao, còn có cái kia công chúa là chính mình mẫu thân. Cổ Dương có chút choáng váng đầu, thì huyết châu mang cho chính mình, rốt cuộc là cái gì? Trọng sinh trở về, tựa hồ Cổ Dương đã không còn là Cổ Dương. Còn có cuối cùng câu nói kia, nô nhi danh dương, cho nên tên của mình mới có thể là Cổ Dương sao? Trong ngu lung, lung, tứ thúc câu nói kia lại ở Cổ Dương trong đầu hồi tưởng lên, ngươi nhân sinh không thuộc về cổ gia. Vốn tưởng rằng thúc theo như lời, là làm hắn đi ra ngoài lang bạt một phen không cần vì cổ gia ràng buộc, nhưng vào lúc này mới đột nhiên minh bạch, có lẽ không ngừng tiểu cổ Dương cũng không là cổ gia đệ tử, chính mình cũng đều không phải là là cổ gia đệ tử. Nay cũng có thể giải thích, thị huyết châu chọn chủ chi mê, về chính mình chân chính thân thế, tựa hồ hết thảy bí ẩn đều tại đây thị huyết châu giữa. Huyết đế chi tử, nguyên lai like đều không phải là là thị huyết châu tùy ý lựa chọn, mà là đang chờ đợi, chờ đợi chính mình trọng sinh trở về. Chương 115, tông môn tỷ thí. Tác giả, cung tam có lẽ chỉ có trọng sinh trở về mới có thể cởi bỏ thuộc về thị huyết châu bí mật đi. Nếu không vì cái gì kiếp trước cũng là có được thị huyết châu, lại chỉ là làm tu luyện làm ít công to, toàn vô này đó hình ảnh tung tích. Tiếp này hành trình, tựa hồ xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia liền mị tiễn đều không có nghe nói qua huyết vực, rốt cuộc ở phương nào, chính mình lại nên như thế nào đi tìm chính mình cái này huyết đế chi tự nhân sinh, tựa hồ hết thảy đáp, án, đều ở thượng giới. Cổ Dương, Cổ Dương, rời giường, hôm nay là tông phái đại bị, chúng ta cũng không thể đến chế. Bạch Nhất cốc thanh âm ở ngoài cửa chuyên ra, làm Cổ Dương lập tức tỉnh thần lại đây, kia trong nháy mắt thất che dấu ở đôi mắt chỗ sâu trồng, hoặc đem không hề để nói. Đừng xạo, ta đã sớm đi lên, so ngươi cần mất nhiều." Cổ Dương mở cửa, bình tĩnh nói. Bạch Nhất Cốc nhìn đến cổ Dương bộ dáng, sững sốt một chút, như là xem choáng váng bộ dáng, cổ Dương sờ sờ trên mặt, giống như không có đồ vật nha, chút Bạch Nhất Cốc một cái bạo lận, vô ngữ nói, ngươi nhìn cái gì đâu? Bạch Nhất Cốc đầy mặt ủy khuất sờ sơ đầu, bặm miệng nói, "Không phải, ta chính là cảm thấy ngươi giống như có điểm không giống nhau." "Không giống nhau?" Cổ Dương quay đầu vừa thấy gương, rốt cuộc biết Bạch Nhất Cốc vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình không giống nhau. Thăng lên tiên tiên lúc sau, cùng tiên điệu chi gian phù hợp độ càng cao sẽ làm người cảm giác mông lung thấy không, rõ, có một loại như là cao thủ phong phạm bao phủ cảm giác. Nhìn không được cười trộm, xoay người đóng cửa, khỏe miệng một loan, vừa đi vừa nói chuyện nói, ta thăng lên tiên thiên cảnh giới, Người muốn nỗ lực. Cái gì? Tiên Tiên. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt khóc tương, muốn hay không như vậy đã cái người, chính mình thật vất vả là muốn đuổi kịp cổ Dương, cổ Dương bế quan mấy ngày, lại đem khoảng cách cấp kéo ra. Người nào a, quả thực chính là quái vật. Tông phái đại bỉ, là cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người đi vào bát kỳ ổ giữa, lần đầu tiên trải qua tử thi, thuộc về bên trong tử thi. Nhưng lần này tử thi kết quả quan hệ đến cấp thấp đệ tử hay không có thể thăng lên trung cấp đệ tử, mà trung cấp đệ tử có không thăng lên cao cấp đệ tử. Thân phận tăng lên, ý nghĩa tài nguyên cùng nhân mạch tăng lên, một cái cấp thấp đệ tử có thể nói là tông phái giữa trại rộng nhân vật, mà một cái cao cấp đệ tử, nhưng chính là hành tẩu một chỗ, đều có thể khiến cho một mạnh xôn sao, này trung gian chiến lệch, không thể nói không nhỏ. Cổ Dương có thể đạt được cái này cao cấp đệ tử danh hiệu, chính là không biết hâm mộ đã chết bao nhiêu người. Bởi vì này cao cấp đệ tử danh ngạch là cố định, cho nên kỳ thật mỗi năm thi đấu, nếu muốn đạt được cao cấp đệ tử danh ngạch, đầu tiên muốn đem kia 5 trước xác định trăm tên danh mọi người đánh bại. Nếu không chận này chiến dịch, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm ngươi trùng cấp đệ tử. Đến nỗi Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc, dựa theo cấp bậc, phía trước đều là tại Hậu Thiên cảnh giới giữa, xếp hạng tạm thời là ở 30 danh trong vòng, đến nỗi Cổ Dương, hiện giờ thăng lên Tiên Thiên, nhảy mà thượng 10 tên trong vòng. Lúc này đây, đối với vị này đột nhiên hàng không mà đến thiếu niên, không ít người đều là có rất lớn lòng hiếu kỳ, đều suy nghĩ, có phải hay không có thể từ Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc trên người, tìm kiếm điểm đột phá. Mọi người đều biết Bạch Nhất Cốc là Bạch gia người, hơn nữa Hậu thiên thất giai cấp bậc, liền tính là phá truyền còn có 3000 dinh đâu. Tốn hộ phía sau còn có to như vậy một cái bạch ra Đối với lúc trước cái kia bạch ra thiên tài, không ít người vẫn là có điều nghe thấy, vốn gì hắn bị người phế đi vũ lực, nghĩ có thể nhẹ nhàng một chút, ai biết sau lại lại khôi phục. Lộng tới hiện tại, thiên phú so chi phía trước càng sâu, bất quá mọi người đối hắn nhưng thật ra không có đối cổ Dương hứng thú lại Tứ lại giới chủ việc, chỉ có cư thượng bất kỳ ổ quán sự còn có tông chủ biết, môn nội đệ tử nghe nói chính là cổ Dương được đến cơ quan chủng, sau đó từ trên trời giáng xuống trở thành cao cấp đệ tử. Đến nỗi trung gian loanh quanh lòng vòng, rốt cuộc đã trải qua nhiều ít phong ba, đạo không phải bọn họ quan tâm phải vì Tóm lại đối bọn họ tới nói, Cổ Dương một nhân vật như vậy, muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn thân phận không thân phận, chỉ là một cái thay đổi giữa chừng, trùng hợp có điểm vận may người, trong lúc nhất thời, còn chưa bắt đầu đại bị, Cổ Dương tên tuổi đã là lan truyền nhanh chóng. Haha, ha, Cổ Dương ta nói cho ngươi, lần này ngươi nhưng có vội. Nơi sân bên ngoài, Cổ Dương ghét bỏ người nhiều, tìm cái dâm mát địa phương ngồi, Bạch Nhất Cốc cầm lịch thi đấu biểu ra tới, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa chi sắc. Cổ Dương nhìn bộ dáng của hắn, đầy mặt hồ nghi tiếp nhận lịch thi đấu biểu, lúc này mới minh bạch, vì cái gì Bạch Nhất Cốc sẽ nói như vậy. Căn từ an bài, cao cấp đệ tử là Lôi Đại Nếu có những đệ tử khác khiêu chiến nói, cao cấp đệ tử liền yêu cầu lên sân khấu, hơn nữa là vô điều kiện lên sân khấu. Đến nỗi không ai khiêu chiến nói, vậy không cần. Khiêu chiến qua đi, cao cấp đệ tử nếu là thắng lợi, liền có thể tiếp tục được hưởng trước mặt thân phận, đương nhiên cũng đến tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Nhưng là nếu bị thua, cao cấp đệ tử liền sẽ cùng trước mặt thắng lợi người đổi thân phận, nếu hắn là cấp thấp đệ tử, như vậy cao cấp đệ tử liền sẽ biến thành cấp thấp đệ tử. Dùng như thế phương thức, chủ yếu là vì làm tất cả mọi người nỗ lực tu luyện, đặc biệt là thăng lên cao cấp đệ tử người, làm cho bọn họ có nguy cơ ý thức. Bất quá, như là cổ dương loại này thi đấu liên tục một tháng, mỗi ngày đều có người khiêu chiến, có thể nói là cao cấp đệ tử trong lịch sử, trước nay đều không có gặp được quá. Cũng là khó trách Bạch Nhất Quốc bắt được lịch thi đấu biểu lúc sau, sẽ nhịn không được trọc cười, những người này căn bản là là cầm khối ván sắt coi như là mềm quả hồng tới nhất. Phải biết rằng, Cổ Dương ba ngày bế quan phía trước, gần chỉ là hậu thiên thất dài, hiện giờ lại là đạt tới tiên thiên nhất dài, này trung gian chiến lệch, tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Tiên thiên chi cảnh, liền tính là ở Bạch ra giữa, cũng là thuộc về cao thủ một liệt, chỉ là tới rồi này bắt kỳ ảo giữa, giống như lập tức không đáng giá tiền. Đến lúc đó rồi nói sau. Nói không chừng đánh trận đầu, mà sau người liền tự động lui tái. Cổ Dương một chút không có để ý bộ dáng, liền tính là cùng đẳng cấp tiên thiên người, Cổ Dương cũng là không sợ, thăng cấp tiên thiên, Cổ Dương đã rõ ràng biết, người khác cùng chính mình trên lệnh. Nếu bọn họ muốn tìm chết, khiến cho bọn họ hào hào hưởng thụ một lần đi, trở về sau chính mình đi rồi, sợ là không cơ hội. Ngay kế trận đầu, Cổ Dương đối chiến Tống gia Tống Tiêu, Vĩnh Liêu giới Ninh Bình Châu Tống ra người, cùng Chi Lương ra Ngô ra Bình Tề ra tộc. Xem này khí thế nhưng thật ra thật tốt, chỉ là vũ lực lần một chút, vốn dĩ hẳn là minh tâm cấp giữa thiên tài nhân vật, tới rồi bắt kỳ ổn, lại thành trung du. Trong lòng nuốt không giới khẩu khí này, nghe chi cổ Dương thân phận, hắn quyết định làm cái này cái thứ nhất ăn con cua người, chỉ là này con cua có ngao, tựa hồ không phải dễ dàng như vậy ăn. Hắn vừa mới thăng cấp đến Hậu Thiên nhất dai, với hắn mà nói, lâu dài cảm giác về sự ưu việt, làm hắn khinh thường cổ Dương loại này đường nang ngọ tắc sinh ra người, hôm nay cử chỉ càng nhiều một loại thay trời hành đạo ý tứ. Như thế nào có thể làm loại này không biết từ đâu tới đây lưu dân, phá hủy bọn họ các đại gia tộc thế tuổi, cùng chi cổ Dương một trận chiến, tiêu chính là được đến không ít người duy trì. Chương 116, Lương gia lương huyễn. Tác giả: Cung Tam Tống gia Tống Tiêu. Trên đài cao, Cổ Dương cùng chi Tống tiêu đối diện mà đứng, Tống Tiêu dẫn đầu mở miệng nói, tuy là đại gia phương phạm. không ít người đối với Cổ Dương tỷ thí đều là đặc biệt quan tâm, đặc biệt là lúc sau sẽ cùng Cổ Dương đối chướng người, lúc này đều ở đây hạ, nhìn như lấy kinh nghiệm bộ dáng. Cổ gia Cổ Dương, Cổ Dương khỏe môi là một mạt cười nhạt, đối với trận này tỷ thí, căn bản sẽ không có bất luận cái gì chỉ hoán. Ta biết ngươi là ai, không cần nhiều lời, thả xem ta cùng ngươi một trận chiến. Tống Tiêu trong tay một thanh cao giai trường đao, lấy tống gia huyền cấp cao giai thương lãng pháp, lao nhanh tới. Cổ Dương lạnh lùng cười, thật là lần đầu nhìn thấy Này tìm chết còn muốn thượng vội vàng tới, bất kỳ ổ địa cấp trung giai thiên lôi kiếm pháp, chỉ có tiến vào cao cấp đệ tử mới có tư cách tu luyện. Cổ Dương trong tay là ở trong đó được đến cao dài binh khí phá kiếm quang, cùng hôm nay lôi kiếm pháp, nhìn như hỗ trợ lẫn nhau bộ dáng. Kiếm quang múa may chỉ dàn, chỉ một chiêu hình phách, khiến cho Tống Tiêu mãnh liệt nhất chiêu bay ngược trở về, bắn ngược tự thân, Tống Tiêu cả người trực tiếp bay đi ra ngoài. Bang. Một tiếng, thật mạnh ngã trên mặt đất, binh khí rời tay mà ra, thân mình không tự giác chủ động, hiển nhiên là đã mất tái chiến chi lực. Nơi đây phát sinh, bất quá là nửa cái hô hấp thời gian. Chàng hạ tất cả mọi người xem trong váng vừa rồi cổ dương trong nháy mắt buộc phát ra tới lực lượng rõ ràng là tiên thiên chi cảnh bọn họ biết cổ dương phía trước rõ ràng là hậu thiên thất dài như thế nào lập tức liền biến thành tiên thiên tất cả mọi người ngốc. cổ dương mới lời đến quản bọn họ thừa dịp bọn họ không có phục hồi tinh thần lại thân ảnh trực tiếp là biến mất ở đường trường này hết thể sẽ để lại cho chính bọn họ đi chầmm rãi tiêu hóa đi bất quá cổ dương không có phát hiện ở hắn sau khi rời khỏi trong đám người một bóng hình cũng là mơ hồ rời đi một cái địa đúng làấn thiên Minh lưng raư nói cái gì cổ dương sao có thể là tiên thiên tri cảnh nay căn bản là chê cười Lương Hoa không biết sao, đang ở Lương gia giữa, nơi đây khinh miệt nói, hiển nhiên là không tin. Xét thật là thật sự, ba ngày phía trước, chúng ta được đến tin tức là Hậu Thiên thất giai, nhưng là bế quan 3 ngày lúc sau, hắn liền biến thành Tiên thiên nhất giai. Nói chuyện người, đúng là phía trước từ sân thi đấu trung biến mất người kia, nguyên lai like hắn là Lương gia đệ tử, danh rằng Lương Đông, so chi tống tiêu cao thượng một đường, là Hậu Thiên ngũ giai. Xem ra cái này Cổ Dương là thật sự không thể lưu lại, lúc ấy kia chuyện, tứ đại giới chủ đột nhiên nhúng tay, làm chúng ta kế hoạch bất đắc dĩ dừng lại, Cổ Dương chính là đầu sỏ gây tội. Lương gia gia chủ Lương Khai thừa, thân là Lương gia gia chủ Quyết định, bọn họ chính là kế hoạch thật lâu sau, thật vất vả là cùng khắp nơi đều liên hệ thượng. Cuối cùng lại bởi vì Cổ Dương cái dối, làm cho cả sự tình một sớm trở lại trước giải phóng, căn bản là lại vô động thủ cơ hội. Có Cổ Dương ở, lương gia liền vĩnh viễn đều là chỉ có thể cùng Ngô gia chiết đều trấn thiên minh, nếu muốn cao hơn một bước, có thể so với lên trời. Chính là hiện giờ Cổ Dương nổi bật chính thịnh, nếu là tùy tiện động thủ, sợ là sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, Cổ Dương cùng tứ đại giới chủ chính là quan hệ phi tiện. Lương Đông trầm mặc nói, hắn chính là từ Cổ Dương tiến vào bát kỷ ổ liền vẫn luôn ở chú ý của Cổ Dương Hành Tung, Cổ Dương hiện giờ cũng không phải là người cô đơn một cái. Lương Hoa cười cười, khóe môi là một mặt lạnh lẽo, mở miệng nói, nếu là đơn độc tới xem, khả năng sẽ có phiền thoái, bất quá hiện tại vừa lúc có một cái cơ hội, làm hắn chết vào ngoài ý muốn. "Ngươi là nói, tông môn tỷ thí?" Lương Đông thử tính mở miệng nói. Lương Hoa gật đầu, tiếp tục nói, "Tông môn tỷ thí, có lương ra người báo danh đi." "Ân, đối." Tuy rằng không biết Lương Hoa vì sao ý, nhưng là Lương Đông vẫn là gật đầu, tùy theo nói, Cổ Dương đệ tam chàng thi đấu, chính là đối chiến Lương gia Lương Nguyễn. "Lương Vễn. "Như thế không tội." thỉnh ta đi thai hòa người khác. Lương Hoa trên mặt một nụ cười, hiển nhiên trong lòng đã có kế hoạch. Lương Hoa trong miệng Lương Huyễn, đều không phải là là người khác, mà là Lương Hoa thân đệ đệ, hiện giờ vì Lương ra hy sinh, tựa hồ xem như hắn vinh hạnh. Nhưng là này Lương Huyễn vừa mới tiến vào hậu thiên nhất dài, cùng hôm nay nơi tống tiêu là một cấp bậc, sợ là ở trong tay hắn, đi bất quá nhất chiêu đi. Lương Khai thừa nhíu mày nói. Lương Hoa trên mặt cười lạnh, hàm ý rất đậm, bình tĩnh nói, sơn nhân tự có địa kế. Lương Khai thừa cùng Lương Đông hai mặt nhìn nhau, nhưng là Lương Hoa lại không có giải thích tâm tư, mở miệng phân phó Lương Đông nói, đi đem Lương Huyễn mang đến. Lương Đông chần chờ một chút, lúc này mới rời đi, Lương Khai Thừa nhìn về phía Lương Đông rời đi bóng dáng đi xa, lúc này mới mở miệng hỏi, "Hắn đi rồi, ngươi liền nói nói ngươi kế hoạch đi." Lương Hoa trên mặt là một mặt ý cười, "Ý vị thâm trưởng nói, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy cùng Bất bại Sơn Trăng nói chuyện hợp tác thời điểm, bọn họ cho chúng ta lễ gặp mà sao?" Lương Khai Thừa nhìn thoáng qua Lương Hoa, trong đầu tựa hồn là nghĩ tới như vậy một việc, khuôn mặt có chút kinh ngạc, mang theo nửa phần chần chờ, chậm rãi nói, "Ngươi là nói cái kia cấm thuật sao?" "Đúng." Lương Hoa dứt khoát một câu, làm Lương Khai Thừa mặt lộ vẻ khó xử nhưng nếu là sử dụng cái kia cấm thuật, Lương huyễn cũng chỉ dư lại 3 tháng. Lương Hoa trên mặt là một mạn sắc lạnh, chậm tính nói: "Vì ta lương gia nghiệp lớn, khi sinh một cái lương huấn tính cái gì, ngươi làm lương gia gia chủ, cũng không thể lòng dạ đàn bà." Nghe Lương Hoa trong miệng nghiêm khắc chi sắc, Lương Khai thừa nhíu mày, nhưng là sau một lúc lâu, vẫn là mở miệng nói: "Ta hiểu được, ta đi trước chuẩn bị một chút, chờ lát nữa hắn tới liền có thể bắt đầu." "Đi thôi, ngươi phải nhớ kỹ, nếu không có lương gia, chúng ta liền cái gì đều không phải, chỉ có lương gia phát triển mạnh, chúng ta mới có lựa chọn cơ hội." Nhìn đến Lương thừa đi ra ngoài, lực có vẻ tiêu điều bằng dáng. Lương Hoa trong miệng thanh âm chậm rãi truyền ra, Lương Khai thừa bước chân dừng một chút, cuối cùng mới gật gật đầu, đi nhanh đi ra ngoài. Vì lương gia nghiệp lớn, khi sinh một hai người, tính cái gì đâu. Ngày thứ hai tỷ thí, đối chiến Đỗ Gia Đỗ Nhai, thiên cực tiểu dai, còn còn không đến hậu tiên cấp bậc, liền dám đến khiêu chiến, cũng không biết là tưởng đua vật khí, vẫn là tưởng nhặt của hời. Trung hợp hắn này vận khí thật sự là kém một chút, hơn nữa đối chiến cổ Dương, liền tính là muốn nhặt của hời, cũng là không cơ hội đi. Kết quả không cần nói cũng biết, vị này Đỗ Gia Đỗ một bước thiên giai, thiếu chút nữa liền âm dương cách, như vậy hồn quy thiên giai, cuối cùng bị người cấp năng đi xuống. Ngày thứ ba, Cổ Dương vốn tưởng rằng liên tục hai chàng tỷ thí, hẳn là có thể làm cho bọn họ có điểm tự mình hiểu lấy, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng còn có người khiêu chiến. Sắp đến đối chiến là lúc, Cổ Dương vốn là bình tĩnh khuôn mặt, đột nhiên xẹt qua một tia quỷ dị, trước mắt người cùng Lương Hoa có bảy phần giống, nhưng là trong mắt kia mặt tối tâm ánh mắt, làm Cổ Dương cảm thấy thực không thoải mái. Cổ gia Cổ Dương, Lương gia Lương Huệ̃n. Quả nhiên, là Lương gia âm nhu hạt giống, lúc trước quan bình quận chi huy, trong đó kế hoạch đại bộ phận đều là xuất từ Lương Hoa tay, hiện giờ nhìn thấy này cùng Lương Hoa tương tự người, Cổ Dương đều cảm thấy quái quái. 117, luyện ngục biển lửa. Tác giả, cung tam cả người lộ ra một cổ người sống chớ tiến hơi thở, cảm giác là hậu thiên nhất giai, nhưng là hành động chi gian, lại có một cổ thô bạo quấn quanh ở giữa, làm người sở không rõ manh mối. Người này có vấn đề. Cổ Dương trong lòng yên lặng nghĩ đến, trong tay như cũng là kêu đem phá kiêu quang, ẩn ẩn đã thi triển thiên lôi kiếp pháp, chuẩn bị tiên hạ thủ vi thượng. Đồng dạng một cái hậu thiên nhất giai, Cổ Dương không tin ở biết do phải thua tiền đề hạ, lương gia còn làm hắn tới cùng chính mình đánh nhau, trừ phi là bọn họ có cái gì chắc chắn sự thật. Nhìn đến Cổ Dương động tác, đối diện Lương trên mặt là một mặt cười lạnh. Trong tay cấp thấp pháp khí Long võ kiếm, thi triển lương ra thành danh kỹ Long võ kiếm pháp, đối với Cổ Dương bẻ gãy nghiền nát phách chẳng tới. Cổ Dương trong mày, tiên thiên nhất giai khí thế toàn diện bùng nổ, bao vây phá kiếm quang, cùng chi lương huyền Long võ kiếm lạnh kháng một cái. Điểm. Xong kiếm tương chạm bảo, bạn cháy hoa văng khắp nơi, hai người một dính tức đi, nơi đây một kích, hai người thế nhưng chiến, cái ngang tay. Ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, chỉ thấy được lương huyễn trong mắt là một mạt không giống nhân loại điên cuồng chi sắc, khuôn mặt phía trên giữ tợn, làm Cổ Dương trong lòng hoặc. Trong lúc vô ý nhìn phía phía dưới, thế nhưng thấy được lương hoa, hắn trên mặt kia cười như không cười biểu tình. Trợ hô trở thành tạo thành trước mắt loại tình huống này ngon mượt. Nhưng mà, đối diện Lương Huệễn, căn bản không có cấp cổ dương quá nhiều thở dốc cơ hội, trong nháy mắt, trong tay kiếm chiêu đã tới rồi cổ dương trước mắt. Long võ kiếm pháp, lấy bản chất long võ kiếm thi triển, đón gió gào thét chi gian, thế nhưng ẩn ẩn có rồng ngầm thanh truyền hiện ra, cổ dương trong tay thiên lôi cuồn cuộn, kiếm chiêu sắp bén, cùng chi nháy mắt chiến đấu ở bên nhau. Hai người chi lực, thế nhưng là lực lượng ngang nhau, Lương Huệễn mặt ngoài nhìn như là hậu thiên nhất giai, chính là trên thực tế hắn lực lượng ít nhất là tiên tiên ngũ dai. Hơn nữa cấp thấp pháp khí cùng phối hợp cực kỳ ăn ý long võ kiếm. Thế nhưng đối cổ Dương sinh ra cực đại áp chế. Nếu không có cổ Dương tuy rằng là tiên thiên nhất giai, nhưng là vũ lực hùng hồn, hơn nữa sợ thi triển thiên lôi kiếm pháp so lương huyền long vo kiếm pháp cấp bậc càng cao, sợ là hiện tại đã sớm bị lương huyền chạm với đau hạ. Dưới đại người nhưng thật ra không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy hôm nay trận này chiến dịch, thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái. Một cái hậu tiên nhất dai, một cái tiên thiên nhất giai, rõ ràng hẳn là cùng trước hai ngày giống nhau bẻ gãy nghiền nát mới đúng, hiện tại lại sinh sôi biến thành lực lượng ngang nhau, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quỷ dị. Chỉ có trên đài cổ dương, mặt lộ vẻ chua sót chi sắc, đối diện Lương Huyễn trên người hơi thở, thế nhưng là ở một chút một chút gia tăng, nếu là lại không nghĩ biện pháp, sự tình sẽ thoát ly chính mình khống chế. Cái này Lương Huyễn khẳng định là sử dụng cái gì bí thuật tăng lên vũ lực, cổ dương đã không có chần chờ cơ hội, lúc này, đã chỉ còn lại có một cái biện pháp. Trận pháp khẳng định là không còn kịp rồi, mà cơ quan trùng cũng là không có bất luận cái gì tác dụng, huống chi hiện giờ tại đây trước công chúng, cổ dương càng thêm không có khả năng bại lộ cơ quan trùng tác dụng. Thiên lôi giận. Cổ dương lấy toàn lực nháy mắt bùng nổ, thiên lôi kiếm pháp đệ nhị chiêu giận, đem Lương Huyến tạm thời lui. Lương Viễn đột nhiên không kịp phòng ngự dưới, bị một chút vết thương nhẹ. Cổ Dương cấp tốc lui về phía sau giữa, tranh thủ thời gian, thúc dục Thần Viêm Hỏa Vũ Quyết, tiến vào tiên tiên cấp bậc, Cổ Dương đã có thể tạm thời thúc dục Thần Viêm Hỏa Vũ Quyết tầng thứ nhất. Tuy rằng uy lực khẳng định không bằng Tất Phương nhất tộc bản thể thúc dục, nhưng là trên mặt đất giai cao giai công pháp vì đứng đầu nam giữ đại lục phía trên. Làm Tất Phương nhất tộc truyền thừa thiên cực cao giai công pháp, chính là giống như thần chỉ tồn tại, Thần Viêm Vũ, luyện ngục biển lửa, hiện. Cổ Dương trong miệng thanh âm vừa ra, cơ hồ là ở nháy mắt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Cổ Dương thân thể giữa, muội điều kinh mạch đều là nở rộ ra ánh sáng. Một con Tất Phương Hư Ảnh ở cổ Dương phía sau xuất hiện. Tất Phương một tiếng hí vang, náo thế cửu thiên, xông thẳng trời xanh phía trên, cấp tốc xoay tròn một vòng, giống như mang theo trời cao chi lực, đáp xuống. Làm Lương Huyễn căn bản không có chôn tránh cơ hội, chỉ là ở nháy mắt, lao xuống Tất Phương Hư Ảnh cũng đã hóa thành luyện mục biển lửa, đem Lương Huyễn toàn bộ bao vây, liên quan một nửa đại cao, đều là lan tràn ở biển lửa giữa. Gần một kích, liền đem Lương Huyễn giam cầm, liền chạy trốn cơ hội đều không có, cùng chi nửa bên đại cao cùng nhau, ở nháy mắt hóa thành mù. Đại cao ầm ầm xuống, nửa quỷ cổ Dương, thở sâu đứng dậy, vừa rồi một kích Bất thời giờ cổ dương trong cơ thể sở hữu vũ lực, Dơ tay đem thần viêm thu hồi, nếu không này thần viêm liền tính là đem kia khu vực châm tận, cũng là sẽ không tắt. Tất phương tri hỏa, chính là tiên tiên dị hỏa, liền tính là từ cổ dương thi chuyển như cũng là những châm tận thiên hạ vạn vật, vĩnh sinh bất diệt. Bất quá, lấy cổ dương trước mắt lực lượng, chỉ có thể khống chế ở cái này trong phạm vi, nếu là phạm vi lại đại, cổ dương cũng là ăn không tiêu. Nếu muốn châm tận thiên hạ vạn vật, thả không biết muốn tu luyện đến khi nào đi. Giữa sân mọi người đều lặng lên ngẩn cả người, trong không khí còn, còn tràn ngập một cổ đốt hơi thở, nhưng là để lại cho mọi người lại là liền thi thể đều hóa thành bột phân đất khô cạn. Lương Hoa đứng ở phía dưới, trong mày, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, chỉ thấy được hắn nhìn chằm chằm Cổ Dương ánh mắt, giống như lang chỉ. Ở mọi người còn chưa lấy lại tinh thần khí, Lương Hoa đã rời đi, đi hướng phương hướng Tự hồ là bắt kỳ ổ tông chủ chỗ. Đến nỗi trên đài Cổ Dương, đem thần viêm thu hồi là lúc, đương nhiên cảm giác được một cổ lực lượng quấn quanh trong đó, hơi thở cùng chi vừa rồi Lương Huyễn tương tự. Nhưng là đều không phải là là cái loại này thô bạo cảm giác, mà là một cổ thuần túy lực lượng, là có thể trực tiếp cung người hấp thu. Cổ Dương không có chần chờ, Dù sao cũng sẽ không có người tới khiêu chiến, thừa dịp cơ hội này đem này đoàn lực lượng hấp thu, có lẽ còn có tăng lên cơ hội. Lực lượng phong thả tiến vào thân thể giữa, giống như một đoàn trải qua nung khô linh khí, không có chút nào tạp chất, hết thảy đều giống như vậy nhu hòa, không có chút nào bãi xích. Xem ra, tiến vào thần viêm hỏa vũ quyết tầng thứ nhất, Cổ Dương tựa hồ có thể đem thông qua thần viêm giết chết người lực lượng chiếm làm của riêng. Tuy rằng cái này phương thức, nhìn như là có điểm tạm nhẫn, nhưng là đối với ác nhân, Cổ Dương nhưng thật ra không ngại làm cho bọn họ sinh tử nói tiêu, sau đó dùng bọn họ lực lượng tới phong phú tự thân. Hồ. 15 phút lúc sau, Cổ Dương thở phào khẩu khí, từ trên đài cao đứng dậy, tiên tiên tăng giai, một cái hậu thiên nhất giai bất quá là tăng lên hai cái giai cấp, thực sự là quá ý điểm. Bất quá, nếu là để cho người khác biết, gần 15 phút, Cổ Dương liền tại tiên tiên giai cấp tăng lên 2 giai, lại còn có cảm thấy không hài lòng, sợ là sẽ bị tức chết. Thường nhân cả đời đều không nhất định có thể tiến vào tiên tiền, Cổ Dương đây là điển hình được tiện nghi còn quá mã. Trung quanh là một mảnh ồn ào chi sắc, tuy rằng hôm nay sự tình náo đến có chút đại, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói, đó là lương gia tự tìm. Ở trong đám người, Cổ Dương không có tìm được Lương Hoa thân ảnh, đang muốn rời đi lại bị người gọi lại, từ từ. Cổ Dương xoay người chi gian, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là người quen, bắt kỳ ổ quản sự cùng bắt kỳ ổ tông chủ, hơn nữa một vị lao bằng hữu, Lương Gia Lương Hoa. Xem tư thế, tựa hồ là muốn tìm phiền thoái. Chương 118, bị nhốt lại. Tác giả, cung tam như thế nào, vài vị có việc sao? Cổ Dương lão thần khắp nơi, lạnh giọng hỏi, thân hình bình tĩnh lập với nửa bên trên đài, đáy mắt là một mặt bình tĩnh chi sắc. Cổ Dương, Bạn Nhất Cốc nhìn đến sự tình không đúng, cũng là từ bên cạnh nhảy đi lên, đứng ở Cổ Dương bên người. Không có việc gì Cổ Dương nhẹ giọng nói, ngẩng đầu nhìn phía Lương Hoa mọi người, đáy mắt chi sắc mang theo nửa phần sắc bén, đốt đốt nói, "Thả xem này vài vị, là vì cái gì muốn cản chúng ta đi?" "Cổ Dương, người thật to gan, thế nhưng làm ra như thế sự tình, còn có tha cho người tất yếu sao?" Lương Hoa thanh âm lòng đầy căm phẫn truyền ra, nghiễm nhiên một bộ Cổ Dương làm cái gì thương thiên hại lý việc bộ dáng. Cổ Dương trên mặt sinh ra một mặt buồn cười chi ý, ánh mắt nhìn phía Lương Hoa phương hướng, ánh mắt đột nhiên sắc bén bắn ra, thanh em giống như đóng băng truyền ra, "Lương quản sự, nói chuyện chính là muốn phụ trách, Lương quản sự nói như thế, không sợ thiên lôi đánh xuống sao?" Thiên lôi đánh xuống. Lương Hoa trên mặt là một mặt cười lạnh, nhìn hướng Cổ Dương, lạnh lùng nói, liền tính là thiên lôi đánh xuống, cũng là trước đánh chết người, giết ta Lương ra người, thật sự cảm thấy không sao cả sao? Lương ra. Cổ Dương một bộ vừa mới mới tỉnh dậy lại đây bộ dáng, nhìn về phía đã biến thành một mảnh than cốc phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nguyên lai hắn là Lương ra người à, ta nói như thế nào giống như không thích hợp nhi. Hắn trên người, tựa hồ là có tạ. Cổ Dương, ngươi thương cập đồng môn đệ tử, không đem ngươi trừng phạt, đối ta đồng môn còn có cái gì công bằng đáng nói, ta bắt kỳ ổ đệ tử, há có thể làm ngươi làm gương tốt. Ngươi tới "Dem này hai người cho ta quấn đến phòng tạm giam đi." Cổ Dương lời nói còn không có nói xong, đã bị Tông chủ cung Ngọc Sơn cấp đánh gãy, không có cấp Cổ Dương cơ hội phản bác, trực tiếp đem Cổ Dương chi tội cấp định đã chết. "Các ngươi." Bên cạnh Bạch Nhất gốc trên mặt là một mặt bất mãn chi sắc, trong miệng chi ngữ nói ra một nửa, đã bị Cổ Dương cấp ngăn trở trở về. Cổ Dương cười lạnh nhìn về phía mấy người, những người này thực rõ ràng đều là thương lượng tốt, chính là chính mình lại không có phản bác tư cách. Đối mặt thánh cấp đỉnh cung Ngọc Sơn, Cổ Dương vô pháp chống lại. Hảo, phòng tạm giam liền phòng tạm giam." Cổ Dương đạm nhiên nói, lôi kéo người Bạch Nhất Quốc xoay người liền đi bên người có hai cái sư vinh phụ trách chồng coi bọn họ, đưa bọn họ mang đi phòng tạm giam phương hướng. Đối với Cổ Dương như thế bình tĩnh liền nghe lời rời đi, cung Ngọc Sơn mấy người trên mặt đều là một mạt hồ nghi chi sắc, nhìn về phía Lương Hoa, ngưng thanh nói, ngươi xác định ngươi nói việc sao? Lương Hoa gật đầu nói, tự nhiên xác định, vừa rồi Cổ Dương một kích, khẳng định là thiên cực công pháp, chỉ có câu thông thiên địa chi lực công pháp mới có như vậy vì thế. Vừa rồi ta cũng ở đây, tuy rằng tại đây Nam giữ đại lục chưa từng có thiên cực công pháp như thế, nhưng là vừa rồi Cổ Dương phương pháp, xác thật là vượt qua địa cấp cao giai thậm chí trong đó thiên địa chi lực mãnh liệt, liền tứ đại giới chủ đều là không kịp. Tăng quản sự nhìn Cổ Dương rời đi phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn thậm chí chân chính tưởng nói chính là, ở Cổ Dương, kia nhất chiêu mặt trên, hắn phản phất thấy được mị thiên bóng dáng. Mị thiên này đây tuyệt đối vũ lực tung hoành uy hiếp, mà Cổ Dương là dựa vào siêu việt đại lục này công pháp, tới đạt tới hiệu quả như nhau hiệu quả. Trong đó uy hiếp có thể nói là ngang nhau, Cổ Dương hiện giờ là tiên thiên cấp bậc, đều có thể đột phát ra giống như chí tôn, thậm chí phía trên lực lượng. Nếu là chí tôn đạt được như thế công pháp, chẳng lẽ không phải là một khắc trọng giới? tam quả sự, làm người xem trọng cổ Dương, ta đi một chuyến giới chủ nơi đó." Cung Ngọc Sơn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện lớn tỉnh. Tứ giới hỗn loạn, tam giới giữa thế lực hợp nhau tới đối phó vĩnh lưu giới, hiện giờ tuy rằng bị mị thiện mãnh liệt trấn áp, nhưng là căn cơ chưa trừ, một ngày nào đó, bọn họ sẽ tái khởi phản công. Hiện giờ cổ Dương ở chính mình bắt kỳ ảo giữa, đây chính là một cái cực hảo cơ hội, không dung làm người bỏ qua cơ hội tốt." Cung Ngọc Sơn tham kiến giới chủ. Cung Ngọc Sơn đối với chủ vị người, cung kính nhất bái nói. "Cơ thành nói, đứng lên đi, có việc sao?" Lần này tiến đến, là về cổ Dương sự tình. Cung Ngọc Sơn như thế nói, "Cổ Dương, hắn có chuyện gì?" Cơ Thành Hóa khẽ to mày, đối với hắn tới nói ở, Cổ Dương liền giống như một giấc mộng hiểm. hơn nữa hiện tại Cổ Dương đối với Nam giữ Đại Lục tới nói, chính là một cái bom hẹn giờ. Nếu là một cái không tốt, rất có khả năng chính mình cũng liền không cần đường cái này giới chủ, thậm chí là toàn bộ Nam giữ Đại Lục đều sẽ bởi vì như vậy một thiếu niên biến mất. Xem không do Cơ Thành Hóa thần sắc chi gian ý tứ, Cung Ngọc Sơn vẫn là tiếp tục nói, "Cổ Dương lần này tông phái đại bị Trung, nhìn như là vận dụng tiên cực công pháp, giết đồng môn đệ tử." Tiên cực công pháp? Quả nhiên, đối bọn họ tới nói Giới đồng môn đệ tử tính cái gì, Thiên cực công pháp, mới là tha thiết ước mơ chi vận. Bưng kích động tâm tình, Cơ Thành Hóa nhìn như bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào xác định hắn sử dụng Thiên cực công pháp? Cung Ngọc Sơn bình tĩnh nói, hắn sở thi triển công pháp, chúng ta chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa uy lực thật lớn, thậm chí như giới chủ thi triển địa cấp cao dài công pháp, tam quản sự còn nhận ra, Cổ Dương sở thi triển công pháp Câu Thông Thiên Điệu chí lực, cùng Mị Thiền sở thi triển công pháp, có hiệu quả như nhau chi diệu. Mị Thiền. Cơ Thành Hóa trong miệng lẩm bẩm nói thế này, thật lâu sau, chỉ có trong thanh kia mặt buồn bã chi sắc lan tràn. Tràn ngập trung quanh không khí, làm người trầm mặc. Giới chủ đại nhân, đây chính là một cái tuyệt hào cơ hội, nếu là chúng ta có thể được đến cái này công pháp, như vậy tứ giới bên trong, còn có ai giam trắng trận táo bạo đối phó chúng ta Vĩnh Liêu giới. Cung Ngọc Sơn tự nhiên là không biết cơ thành hóa ở trần chờ cái gì, có một số việc, rốt cuộc bọn họ là không biết, tỉ như, Mị Tiên lưu lại kia kiện đồ vật, rốt cuộc là cái gì, một kiện có thể hủy diệt Nam giữ đại lục ngàn lần chi vật, rốt cuộc sẽ là cái gì, là chỉ có cổ dương có thể thúc dục chi sao? Giới chủ đại nhân, nhìn đến cơ thành hóa xuất thần, Cung Ngọc Sơn nhịn không được đã mở miệng. Cơ thành hóa cho mày Hắn rõ ràng biết, tuy rằng lúc ấy bởi vì bọn họ tứ đại giới chủ xuất hiện, làm sự tình giống như hành quân lặng lẽ, nhưng là hết thể đều chỉ là biểu tượng. Lúc này bình tĩnh đều là tạm thời, che dấu giới, lại một lần nhắc lên phong ba, đối với Vĩnh Liêu giới tới nói, sẽ là hủy diệt tính đả kích. Chính là, Cổ Dương cùng Mị Tiễn. Giới chủ đại nhân, nếu là chúng ta có thể được đến Cổ Dương trong tay Thiên Cực công Pháp, vậy xem như tứ giới cùng nhau độc thủ, Vĩnh Liêu giới cũng là không lại. Tứ giới giữa, trừ phi là diệt tông họa, nếu không tứ đại giới chủ là sẽ không động thủ, nhưng là nếu tam giới thế lực cùng nhau đối phó Vĩnh Liêu giới, kia chính mình, cái này giới chủ còn có cái gì tồn tại tất yếu người không rõ cổ dương trong tay có mị tiền lưu lại đồ vật theo mị tiền theo như lời cũng đủ hủy diệt toàn bộ năm giữ cơ thành hóa ánh mắt giữa là một mặt không cam lòng chi ý, cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua thiên cực công pháp liền ở trước mắt nhưng là lại không thể được đến ti nàng sợ lưu lại có thể hay không chính là kia bộ thiên cực công pháp đâu phải biết rằng này nếu là chờ cổ dương cứ thế tôn chi lực di chuyển nếu muốn hủy diệt toàn bộ năm giữ cũng đều không phải là không có khả năng cũng Ngọc Sơn Trần chờ nói trong lời nói mang theo một mặt do dự chi phí trong ánh mắt có một tia là đlòe sợ chính mình nói lỡ Cho cơ Thành Hóa không cao hứng. Chương 119, giới chủ chi kế. Tác giả: Cung Tam nhưng mà, nghe được Cung Ngọc Sơn chi luôn cơ thành hóa, trong lòng lại là một mặt hiểu ra tằng ra, đáy mắt hiện ra một mặt ý mừng, "Này kế được không?" Ngươi lập tức lấy bát kỳ ổ danh nghĩa tản tin tức, liền nói Cổ Dương trên người có thiên cực công pháp, sau đó âm thầm đem Cổ Dương thả. Cơ Thành Hóa nói như thế nói, này phiên ngôn ngữ nhưng thật ra làm Cung Ngọc Sơn không rõ, trong lòng nghi hoặc, trong miệng hỏi, "Cái này, vì cái gì muốn đem Cổ Dương thả đâu?" Thả cũng liền thả, không như vậy nhiều vì cái gì, việc này ngươi làm theo chính là, không cần hỏi nhiều như vậy ta đều có suy tính, cơ thành hóa chưa từng có nhiều giải thích, Cung Ngọc Sơn cũng là không dám hỏi lại, trong lòng chỉ có thể nhận định một đạo lý, giới chủ sở làm việc, tất nhiên là vì Vĩnh Liêu giới suy nghĩ. Cung Ngọc Sơn về tới Bát Kỳ ổ, tỉ thí như cũng là ở bình thường tiến hành, nhưng là Cổ Dương chi Huy, làm sở hữu thi đấu, đều trở nên ảm đạm thất sắc. Cổ Dương ở nơi nào? Cung Ngọc Sơn nhìn đến tam quản sự, mở miệng hỏi. Tam quản sự vội là mang theo Cung Ngọc Sơn đi đóng lại Cổ Dương hai người phòng tạm giam, chính là làm hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra, phòng tạm giam ở thế nhưng không có một bóng người. Tam quản sự vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, nhìn đến trước mắt cảnh tượng gấp giọng nói: "Tông chủ yên tâm, ta tất nhiên sẽ làm người đem hắn bắt trở về, việc này nhất định sẽ không làm tông chủ thất vọng." Nhìn vẻ mặt nương nớp lo sợ tam quản sự, Cung Ngọc Sơn trên mặt lại là một mặt bình tĩnh chi sắc, mở miệng nói: "Không cần, chạy liền chạy." A, chính là Tam quản sự có chút ngốc, phía trước còn đối Cổ Dương cực kỳ coi trọng tông chủ, như thế nào đi một chuyến giới chủ nơi đó, trở về liền thay đổi. Không để ý đến tam quản sự trong lòng suy nghĩ cái gì, Cung Ngọc Sơn ngưng thanh nói: "Ngươi đi tản tin tức, liền nói Cổ Dương trên người có thiên cực cấm pháp, trước mắt đã tự bắt kỳ ổ đạo đầu." Sau đó phái một đội nhân mã tìm kiếm cổ Dương thân ảnh. Cái này, tăng quản sự có chút chần chờ không biết này tông chủ là có ý tứ gì. Cố Ngọc Sơn không nói thêm gì, bình tĩnh mở miệng nói, chuyện này là giới chủ ý tứ, ngươi chỉ cần làm theo có thể, còn thừa sự tỉnh, có giới chủ xử lý. Minh Bạch, ta đây liền đi làm." Tam quản sự mở miệng nói, ngôn ngữ giữa là một mặt bình tĩnh tri ý, xem ra việc này là từ giới chủ chủ đạo, cũng liền khó trách như thế không thể tưởng tượng. Hai người từ phòng tạm giam rời đi, nếu không ai, cũng liền không cần thiết dùng thủ vệ, trong đó chính là An Tĩnh Thức, chỉ là có lượng đạo thân ảnh lôi thời xuất hiện. Cổ Dương, ngươi nói đây là có chuyện gì đâu? Hai người vừa rồi kỳ thật liền tránh ở cơ quan chủ giữa, đối với kia đoạn lời nói chính là nghe được rõ ràng minh bạch. Cổ Dương lắc đầu, trong lòng trầm tư, nhưng là cuối cùng không có kết quả, bất đắc dĩ lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, nơi đây không nên ở đâu, trước rời đi nơi này lại nói. Ân. Bạch Nhất gật gật đầu, có lẽ là cung Ngọc Sơn đã sớm liệu đến cái gì, từng có đặc thù an bài, đi ra ngoài bắt kỳ ổ trên đường, thế nhưng một đường đều là bình tĩnh tự. Thậm chí còn hình như là ở cố ý chôn tránh hai người, như thế quỷ dị tình cảnh, đối với Cổ Dương tới nói, chính là 36 kế tẩu vi thượng kế. Thêm một khắc chung, liền nhiều một phân nguy hiểm. Dựa theo vừa rồi cung Ngọc Sơn cách nói, sắp đã đến, là từ giới đối với cổ Dương đối bắt, có người địa phương, chính là nguy hiểm. Chúng chi lúc ấy Mị Tiền cấp chính mình căn bản không phải sát thương tính vũ khí. Cổ Dương, ta nói Mị Tiền lúc ấy không phải cho người một cái rất lợi hại đồ vật sao, này giới trụ như thế nào còn dám đối chúng ta động thủ a? Bạch Nhất cốc đi theo cổ Dương phía sau, cấp tốc ở ẩn vụ sâm lâm giữa hành động, trung quanh hết thảy, bóng cây lắc lư, chỉ thấy được hai cái bóng dáng ở phía trước tiến. Bởi vì Tiền cho ta chính là một quả có thể cho hai người tiến vào thượng giới nhẫn, mà không phải hủy diệt tính đồ vật không biết cái kia giới chủ có phải hay không đoán được cái gì. Cổ Dương cũng không quay đầu lại nói, phía sau Bạch Nhất Cốc lại là vẻ mặt kinh hỉ hỏi, "Hai người, vậy ngươi tính toán mang ai đi đâu?" Cổ Dương dưới chân bước chân không ngừng, quay đầu đối với Bạch Nhất Cốc một cái lưu loát xem thường, mở miệng nói, "Ta không biết có phải hay không nghe quán người nào đó nói lao, nếu là đi thượng giới, nghe không được làm sao bây giờ? Ngươi thật sự mang ta đi nha, Cổ Dương ta yêu ngươi một chết." Bạch Nhất Cốc trực tiếp một phịch, liền đem Cổ Dương cắp đè ép cái té ngã, chung quanh trên cây điểu lập tức đều bị gió bay, Cổ Dương vô ngữ, hắn một cái bạo lận, hai người lúc này mới tiếp tục lên đường chỉ có ở ẩn vụ xâm lâm giữa mới là an toàn nhất, có tránh né chi vật, hơn nữa không dễ dàng làm người phát hiện tung tích, đương nhiên trừ bỏ Bạch Nhất Cốc ngẫu nhiên quấy rối. Được rồi, chờ chúng ta tránh được này một kiếp, tìm cái an tính địa phương tu luyện đến trí tôn, sau đó liền có thể lên rồi. Trí tôn, ta Ma ơi, còn có mệnh sống đến khi đó sao? Ngươi có thể nói hay không nói điểm tốt. Hành hành hành, nhất định có thể sống đến, nhất định có thể sống đến. Cơ Thành Hóa, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết nói cổ dương đại biểu cho cái gì sao? Vì cái gì muốn truyền ra như vậy tin tức? Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không biết nói thiên cực cung pháp, đối những người đó hấp dẫn có bao nhiêu đại sao? Hiện tại lấy bất kỳ ổ cầm đầu, sự tình căn bản không ở chúng ta khống chế trong vòng. Nghiêm Thiên một cùng nguyên kiến trung đội vã tới rồi, trong miệng thanh âm dồn dập truyền ra, phía sau còn đi theo Biên Tiểu Nghi, đáy mắt trí sắc cũng không phải là làm bộ. Biên Tiểu Nghi cũng là tiếp lời nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, Mị Thiên lúc gần đi nói qua nói sao? Cơ Thành Hóa đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ là như thế bộ dáng, giơ tay cấp bốn người đổ ly trà, lúc này mới nói, các ngươi cho rằng ta thật sự không có suy xét quá này đó sao? Vậy ngươi còn làm ra như thế việc, nếu là thật sự làm cho cả Nam giữ đại lục xảy ra chuyện, ngươi phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao?" Nguyễn Kiến trung đối với lúc trước Mị Tiền hủy hoại chính mình thủy cốc giới Diêm La trai việc, như cũng là lòng còn sợ hãi, nơi đây nghe được như thế chi ngôn, khó tránh khỏi tâm sinh hẩn rồi. "Ha ha. Cơ Thành Hóa chỉ là tùy ý cười cười, lắc đầu nói, nếu là cổ dương trong tay thực sự có cái kia lô vật, chúng ta hiện tại còn có thể an ổn ngồi ở chỗ này sao?" "Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì?" Biên Tiểu Nghi ngưng thanh nói, so chi mặt khác hai người, nhưng thật ra nhiều một phần bình tĩnh chi sắc. Cơ Thành Hóa rót ngụ trà, thản nhiên nói, Hôn qua bát kỳ ổ tông môn tị thí, Cổ Dương sử dụng một bộ thiên cực công pháp, các ngươi cảm thấy, việc này cùng Mị Tiễn có hay không liên hệ đâu?" Ngươi là nói, kỳ thật Mị thiền để lại cho Cổ Dương, là này bộ thiên cực công pháp, mà đều không phải là là có thể tức thời hủy diệt toàn bộ nam giữ chi vận." Nghiêm Thiên chau mày nói. Cơ Thành hóa gật đầu, mở miệng nói, sở hữu mặt ngoài chứng cứ, đều chỉ hướng về phía này bộ thiên cực công pháp, kỳ thật đổi cái cách nói, nếu này đây chí tôn chi lực thi triển thiên cực công pháp, diệt năm giữ, tựa hồ là dễ như trở bàn tay đi. Cơ thành hóa nói không tồi, nếu là cổ dương thực sự có có thể hủy diệt nam giữ chi vật, nên cùng chúng ta đàm phán, mà không phải như tin tức theo như lời, hướng ẩn vụ xâm lâm chỗ sâu trong bỏ chạy. Biên thiếu nghi bình tĩnh nói, nếu thật là như thế, cổ dương hành động, hẳn là cùng chi hoàn toàn tương phản mới đúng.